săn rời cùng xạ trên thân hai người xem xét liền không có mặc bất luận cái gì r á cụ c dưới tình huống bình thường bị cái này hơn mười khung cường nọ đối một bắn tuyệt đối là biến thành con nhím kết cục thế nhưng là làm cái này hơn mười mũi tên nhọn bay đến bọn h ắ n phụ cận lúc lại bị vài lần lơ lửng ở giữa không trung màu trắng xương thuẫn cho cả lại mũi tên cùng xương thuẫn phát ra chầm m u ộ n tiếng va chạm sau vô lực rơi trên mặt đất vài lần xương thuẫn trên lại một điểm vết tích đều không có đến thánh gia i trình độ này cơ hồ tất cả pháp sư đều có tương đương mạnh năng lực tự vệ tuyệt đối không phải có thể dựa vào suất kỳ bất ý uy hiếp được xương thuẫn ma phát này tại di chắc nhìn đến có lẽ mười phần bình thường nhưng ở thú nhân trong mắt lại có chút phá vỡ nhận biết thú nhân cao tầng còn tốt nhiều ít đối ma pháp có hiểu một chút biết đạo hữu có chuyện như vậy nhưng những n à y tầng dưới chót thú nhân binh sĩ lại không nhiều như vậy kiến thức nhìn thấy trôi nổi xương thuẫn chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị bước chân s u n g phong đều hơi chần chờ một chút x ô n g đi lên trực tiếp chém chết bọn hắn thú nhân đội trưởng trước hết nhất kịp phản ứng gặp cường nọ không được việc dứt khoát dẫn đầu sông tới muốn trực tiếp đến cận chiến chém ngã đối phương keng chỉ là bọn hắn còn không bọn tới phụ cận liền gặp càng thêm chuyện quỷ dị không biết đạo lúc nào nguyên bản đổ vào thi thể trên đất lại lần nữa đứng lên một bộ phận trong nháy mắt rút đi huyết nhục h ỉ để lại bạch cốt trên người vũ khí cùng khôi giáp trong hốc mắt t o á t ra sâm như l ụ một bộ phận còn đại thể duy trì khi còn sống dáng vẻ chỉ là bộ mặt triệt để đã mất đi sinh vật nên có biểu lộ động tác cũng hơi có chút cứng gắc nhưng vô luận bọn hắn làm sao biến hóa thú nhân vẫn là có thể rõ ràng nhận ra những này là bọn hắn đã từng chiến hữu keng bằng ngươi lại còn sống sao không biết ta sao lĩnh đội thú nhân võ sĩ cùng một, một lần nữa đứng lên thú nhân hung hăng đối một bữa đối phương không có rút đi huyết nhục biến thành khô lâu thú nhân võ sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra đã từng chiến hưu đối phương trước đó không lâu mới chiến tử ở chỗ này thi thể cũng còn không triệt để lạnh rơi lần này đột nhiên đứng lên cho hắn tạo thành cực lớn xung kích chỉ là hắn nghĩ lôi kéo làm quen bị chiêu hồn thuật phục sinh cương thi cũng sẽ không có chút do dự cơ lấy chiến phủ một b ữ a xung ố dưới thú nhân võ sĩ chỉ có thể nên chiến song phương vũ khí đụng một cái thú nhân võ sĩ liền bị chấn gan bàn tay run lên biến thành cương thi về sau sức chiến đâu có lẽ không bằng khi còn sống nhưng lực lượng cũng tuyệt đối sẽ có tăng lên nhìn qua đối phương đờ đẫn gương mặt thú nhân võ sĩ cũng thanh t ỉ n h lại đây cũng không phải là đã từng chiến hữu mà là địch nhân giết không nên lưu tỉnh bọn hắn đã là địch nhân rồi mặc dù lần thứ nhất kiến thức vong linh nhưng thú nhân phản ứng rất nhanh cũng chưa từng xuất hiện e sợ chiến tình huống cấp tốc liền cùng vong linh chiến thành một đ o ạ n thú nhân võ sĩ toàn lực phát huy về sau biến thành cương thi thú nhân cũng không phải là đối thủ mấy chiêu sau liền bị lột nửa bên bàn tay chỉ là không đợi hắn giải quyết triệt để rơi trước mặt cương thi thú nhân càng nhiều vong linh lại sống tới chỉ là chung quanh bọn họ cái này mấy con phố liền không còn có ngàn bộ thi thể có nhân loại có thú nhân lúc này cơ hồ đứng lên một nửa hướng phía bọn hắn tiến công vô luận cái này mấy chục tên thú nhân chiến sĩ c ỡ nào dũng mãnh đều rất nhanh bao phủ tại một mảnh bạch cốt bên trong cuối cùng bọn hắn một phần trong đó lại lần nữa từ dưới đất b ò dậy gia nhập vào vong linh trong đại quân trực tiếp liền thành khô lâu dũng sĩ những n à y thú nhân bộ xương lực lượng chỉ sợ còn muốn so với bình thường khô lâu dũng sĩ mạnh lên một chút san dơ hữu i nhìn xem chung quanh mấy trăm tên vong linh chiến sĩ hài lòng nhẹ gật đầu ở trong đó hơn phân nửa là khô lâu dũng sĩ liền xem như hơi yếu một chút nhân loại binh sĩ khi còn sống cũng là chiến sĩ tinh nhuệ cũng trực tiếp trở thành khô lâu dũng sĩ tại anh hùng tăng thêm về sau những n à y khô lâu dũng sĩ thực tế chiến l ự c chỉ so với còn sống thú nhân chiến sĩ hơi yếu một chút cầm đi cùng trước đó hải tộc khô lâu binh đánh một cái đoán chừng có thể đánh mười cái ngoài ra còn có ra hơn một trăm tên cương thi cùng ba cái hắc võ sĩ hai người vào thành sau vẹn vẹn thứ một trận chiến đấu bên người liền có thêm mấy trăm có thể chiến tinh nhuệ đại nhân tiếp xuống chúng ta đi đâu chúng ta chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ gây nên thú nhân đại quân đi thôi Tiếp t ụ c h ư ớ n g bên t r o n g đi, t ì m t ớ i chúng ta q u â n đ ộ i bạn, di c h t thế đại nhân mệnh lệnh n h ư n g là để cho ta n g h theo gỡ chỉ e gỡ h u y đâu. c h ư ơ n g 616, vô đề sản giờ hiệu vị trí vốn là tại song phương giao chiến tiền tuyến bên trên các nhân loại quân coi giữ cũng không tính xa ở giữa cùng mấy đợt quy mô nhỏ thú nhân quân đội giao chiến sau liền tiến vào quân coi giữ không chế khu vực lúc này sản giờ hiệu bên người v ò n g l ì n h quân đội không chỉ có không có giảm bớt ngược lại còn trong khoảng thời gian ngắn gia tăng đến hơn một người chú ý có biến sàn dở hữu mang theo thủ hạ vong linh quân đoàn tiến vào quân coi giữ khống chế khu vực tại chiến đấu khẩn trương như vậy thời điểm đương nhiên đưa tới quân coi giữ chú ý thao tác thần uy nọ binh sĩ đều đã điển xong mũi tên mái hiên nơi binh lính cũng đem cung nọ lên dây cung các nơi ẩn tàng binh sĩ cũng đều nắm chặt binh khí bọn hắn cái này một mảnh tổng cộng cũng liền vài trăm người phòng thủ nếu không phải có hệ thống binh sĩ cùng anh hùng thỉnh thoảng c h i viện chỉ sợ sớm đã bị thú nhân triệt để tiêu diệt hiện tại chi tàn quân này nhìn qua đối diện tới hơn một ngàn tên quái dị vô cùng lại mặc lấy thú nhân trang bị quân đội lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. chi này quân coi giữ tuy là tàn quân lại không phải bại binh mặc dù không có khả năng chiến thắng lại có l i ề u đánh một trận tử chiến g ũ ú p khí phụ trách chỉ huy kỵ sĩ lau một chút trường kiếm trong tay nghĩ hết lượng đem trong tay kỵ sĩ kiếm sáng bóng sạch sẽ một chút có thể lên mặt có chút vết máu đều có chút ngưng kết căn bản lau không hết kỵ sĩ cũng r ứ t khoát từ bỏ hướng chung quanh mấy cái thân binh phân phò nói một hồi đánh nhau ta muốn là chết tại trong trận các ngươi cũng đừng lại nghĩ đến đem ta thi thể đoạt ra tới có công phu kia giết nhiều hai cái thú nhân so cái gì đều giá trị vâng ạ lẽ thiếu ra t r u n g quanh thân binh cũng không lại diễn xuất cái gì cảm động vợ kịch chỉ là t r ầ mặc m nhẹ gật đầu riêng phần mình cầm vũ khí nhìn xem dần dần đến gần thú nhân quân đội chỉ đợi quan chỉ huy ra lệnh một tiếng liền đột nhiên gây khó khăn trong lòng suy nghĩ làm sao cũng phải giết cái thú nhân đệm lưng ạ lệ lúc đầu cũng là trung ương đại bình nguyên trên quý tộc xuất t h ầ n thiên phú coi như không tệ ạ lệ tại hơn hai mươi thời gian thu hoạch trong năm cũng thành kỵ sĩ đáng tiếc thân là trong nhà con thứ ba tại l a o đại l a o nhị đều là kỵ sĩ tình huống dưới căn bản không có kế thừa tức vị khả năng lòng dạ rất cao ạ lệ liền quyết định đến long tức quan liều một phen quân công trung ương đại bình nguyên trên quý tộc phổ biến muốn so bắc địa quý tộc qua giàu có một chút ạ lệ lựa chọn đi bộ đội trong nhà không chỉ có cho hắn chuẩn bị nguyên bộ trang bị còn chỉ mười mấy từ nhỏ tập võ gia sinh tử đi theo ạ lệ cùng một chỗ đi bộ đội dựa theo quy củ bọn hắn làm ạ lệ thân binh nếu là ạ lệ c h i ế n tử bọn hắn còn sống ít nhất phải đoạt lại ạ lệ thi thể mới có thể tha tội nếu không mặc kệ đến chỗ nào đều là tử tội còn phải liên lụy người nhà chỉ là hiện tại trung ương đại bình nguyên đều bị thú nhân cất ngang nhà bọn hắn người còn ở đó hay không đều là cái vấn đề huống hồ s i l l chiến đấu đã thảm liệt đến để bọn hắn gần như chết lặng trạng thái. ngoại trừ giết địch ngay cả tính mạng của mình đều không đang tính kê bên trong đâu còn quản được đoạt không đoạt lại thi thể sự tình đối mặt t ạ lẽ liên quan tới chiến đấu bên ngoài an bài chỉ là chết lạc nhẹ gật đầu bây giờ có thể để bọn hắn cấp tốc phản ứng chỉ có liên quan tới chiến đấu chỉ lệ n h mà một thân vết máu nhân loại kỵ sĩ nghe được chung quanh thân binh lại s ư n g hô mình thiếu ra giật giật bờ môi bản năng muốn u ố n nắn đối phương hô pháp làm cho đối phương s ư n g hô mình con t r ư ớ c nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại từ bỏ một trận chiến này chỉ sợ tất cả mọi người sống không nổi nữa vốn nắn bắt đầu cũng không có ý gì chỉ đeo mặt chấm xuống hết sức chăm chú nhìn xem không ngừng tới gần thú nhân quân đội làm thú nhân đi đến gần vừa đủ khoảng cách lúc lập tức hạ lệnh nói chuẩn bị chiến đấu phụ trách cái này mấy con phố đạo phòng thủ quân đội nhân loại vốn là lòng tức quan quân coi giữ một bộ tại bắc tuyến đi theo di chát tại bắc bộ trong rừng rậm cùng thú nhân đánh qua rừng tây chiến cũng tại g chỉ huy kích xuống dưới bại qua thú nhân bắc lộ quân đoàn chính là rút lui lúc cũng không giống là cái khác quân coi giữ đồng dạng tổn thất nặng nề tan tác mà là tại chuyện không thể làm sao mới đi theo g hiệu một đường rút lui đến sửa so sánh g trên đường thu nạp bộ phận hội binh cùng sửa nguyên bản kia mấy vạn chú quân cái này hơn mười vạn đi theo gở từ lòng tức quan bắc tuyến mà đến quân đội là chiến lực cường hãn nhất cứng cỏi lòng dạ cũng khá cao tại thủ thành chiến bên trong chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ý lùi bước nếu như cuộc chiến này đánh xuống còn có thể điểm lực lượng tùy tiện chỉnh biên một chút liền làm một chi mới vương bại quân đoàn ạ l ẹ thiếu ra những thú nhân kia giống như có chút không đúng làm sao bên trong còn có chút chỉ còn xương cốt binh sĩ s à n r ờ i cùng xạ tại hành quân bên trong là đem cương thi bày ở trước mặt loại này mặc lấy khi còn sống khôi giáp vong linh chiến sĩ trên thân còn có chút huyết n h nhìn từ đằng xa không dễ dàng nhìn ra cái gì khác nhau tới nhưng trong đội ngũ khô lâu dung sĩ chỉ cần khoảng cách hơi gần một điểm liền có thể một chút nhìn ra không thích hợp s â m s â m bạch cốt cùng u lục hồn hỏa làm sao cũng không giống bình thường thú nhân chiến sĩ thật xấu đây là ạ l ạ thấy do khô lâu binh phản ứng đầu tiên không có sợ hãi chỉ có ghét bỏ binh lính chung quanh ngoại trừ có chút kinh ngạc cũng không có biểu hiện ra đặc biệt cảm xúc bọn này đã trên chiến trường chém giết đến chết lạng binh sĩ tại huyết thủy tản thi bên trong sờ soạn lần mỏ ra đối tử vong đều không có sợ hãi há lại một đám khô lâu có thể hủ đến bắn tên tại ghét bỏ qua đi ạ lập tức hạ đạt bắn tên mệnh lệnh đối phương mặc dù có chút cổ quái nhưng cũng không ảnh hưởng ạ lẽ đem đối phương nhận định thành định nhân rốt cuộc những n à y vong linh chiến sĩ tuyệt đại đa số đều là thú nhân chuyển hóa mà đến trên thân tất cả đều là thú nhân chiến giáp nhận ra độ cực kỳ cao tới phương hướng cũng là thú nhân tiến công phương hướng siêu siêu siêu ông cung n ỏ bắn một vòng hai c u n g thần uy n ỏ cũng ra ông tiếng vang chỉ là phổ thông cung n ỏ đối trọng giáp đơn vị s á t thực tương đối bất lực chớ nói chi là biến thành vòng linh trọng giáp đơn vị một vòng cung nọ xuống dưới chỉ làm cho đi ở phía trước cương thi trên thân nhiều mấy chi vật phẩm trang sức ngược lại là hai khung thần uy n ỏ vỡ nát một cái khô lâu b ì n h còn đem một con cương thi đóng ở trên mặt đất ngay tại ạ lại ôm quyết tâm quyết tử cơ lấy trường kiếm đứng người lên muốn cùng đối diện đánh giáp lá cả thời điểm đối diện lại chuyển đến một đạo khản giọng lại vô cùng rõ ràng thanh â m chờ một chút chúng ta không phải đ ị c h nhân ừ m các ngươi là ai đang khi nói chuyện ạ lại hướng sau lưng làm một cái tay hướng phía dưới ép động tác ngừng lại chuẩn bị tiến công binh sĩ để đám người an tâm chớ vội đối diện trận liệt bên trong đi ra hai tên dáng người cùng chung quanh thú nhân không hợp nhau người áo đen một m sáu vóc dáng ra khỏi hàng trước đó bị thú nhân cản đều gắt gao căn bản không ai chú ý tới đương nhiên ạ lẽ có thể để cho thủ hạ đình chỉ hành động ra đặt câu hỏi không chỉ có là bởi vì đạo thanh â m này càng nhiều nguyên nhân là sản dở hiệu mệnh lệnh vòng linh quân đội đình chỉ tiến lên chúng ta là di c h á t đại nhân thuộc h ạ bắc địa đại quân ngay tại tới tiếp viện trên đường chúng ta là sớm tới tri viện ngươi chứng minh như thế nào mình là di c h á t đại nhân thủ lệnh sao ạ lẽ hay là toàn bộ bắc tuyến mười vạn đại quân đi theo di c h á t cùng gỡ hiệu đánh không ít thắng trận về sau cơ hồ đã đem mình làm di chắt bộ hạng để sàn dở chứng minh thân phận của mình đều muốn nhìn di chát thủ lệnh di chát thủ lệnh sàn dở tự nhiên là có hướng phía không t r ú n g ném đi liền tinh chuẩn rơi vào hơn hai mươi mét bên ngoài ạ lẹ trên tay nhưng khi hắn thật giao cho ạ lẹ về sau ạ lẽ lại trợn tròn mắt hắn cũng liền vô ý thức kiểu nói này hắn thấy qua thủ lệnh chỉ có long tức quan cùng vương quốc phiên bản bác điệp như thế nào hắn đều chưa thấy qua nơi nào sẽ phân biệt thật giả cứ như vậy thuận miệng nói không nghĩ tới đối diện thật lấy ra hiện tại có thể đem đường tránh ra đi ta hiện tại muốn đi gặp gỡ h i u chậm một chút nữa sợ đem di chát đại nhân sự tình cho chậm trễ cái này mang theo hơn một ngàn hiệu mặc thú nhân giáp trụ vong linh quái vật còn điểm danh muốn đi khu vực hạch tâm gặp chủ xoáy gợi hiệu lúc này muốn thông qua hắn khu vực phòng thủ hắn lại không biết đối phương thủ lệnh thật giả hắn thật đúng là không dám tùy tiện đối đầu vừa qua đi song phương cứ như vậy cứng mấy giây san dơ h i ể u bọn người tại chỗ chờ lấy đối phương tránh ra con đường lại chỉ thấy hạ lại chậm chạp không chịu hạ lệnh thật muốn đem ra hỏa này hồn phách rút ra hành hạ chết sau làm thành văn linh ẹo xạ không che giấu chút nào sát ý của mình san dơ hữu đồng dạng đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa nếu không phải là bị di chát kết thúc đối diện cái này vài trăm người nhân loại quân h ư coi giữ đều là sản giờ hiệu dùng để mở rộng vong linh đại quân vật liệu vong linh ngay tại song phương rằng co không xong bầu không khí dần dần lúng túng thời điểm một cái thanh âm n ộ t ngột vang lên trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc sau đó một câu càng là không chút nào ẩn tàng biểu đạt địch ý của mình những này chán ghét mảnh xương vụn c ặ n vẫn là để di chắt đại nhân đem thả ra mù giặc đại nhân người tới chính là trước đó dẫn đầu kỵ binh mù giặc tức sĩ bởi vì mang binh có tốc độ năng khiếu chỉ đem hệ thống quân đội tốc độ nhanh đến khó có thể tin có thể cấp tốc thể tiếp vừa i ệ n t n phương hướng trên quân coi giữ, cho nên g giữ, gờ cái coi cho hiệu o cho hắn, đảm nhiệm nhân trưởng đảm đội dập lửa vặn ậ t Với v m ũ giác tức sĩ liền mang theo người tới ạ lẽ đoạn này khu vực phòng thủ phụ cận ngay bên này cung nọ tề phát động tĩnh liền chạy tới c h i viện không ngờ đến một lần liền thấy hắn chán ghét đồ vật cũng có thể là nhân loại tòa thành thế lực liền không có thấy qua vong linh anh hùng bọn hắn đ ố i vong linh chán ghét liền cùng vong linh đối người sống chán ghét là giống nhau san dơ h i u cũng lần theo thanh n m thấy được mang theo trạm đi hòn ni tật chạy tới mụ giác nguyên lai là mù giặc tức sĩ san d ở hiệu còn có e o xạ đến chi viện lại là hai người tên điên song phương đều là y giặc thì a đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lây anh hùng lẫn nhau ở giữa không biết đạo dao qua bao nhiêu lần tay cho nên liếc mắt nhận ra đối phương mà bị mù giặc tức sĩ gọi là tên điên san d ở cùng xạ không có cảm giác nào rốt cuộc đối vong linh sinh vật tới nói điên thậm chí cũng không thể tính một cái nghĩa xấu như thế nào bị vong linh cứu viện là cảm giác gì mù giặc tức sĩ không có trả lời h i ệ n nhiên vẫn còn có chút cách tướng hoàng không muốn trì hoãn thời gian mang ta đi tìm gợ hiệu hừ mặc dù đối vong linh sinh vật tương đương chắn ghét phiền mụ giặc tức sĩ vẫn là tại xác định thân phận đối phương sau lập tức quay người hướng ạ l ệ ra lệnh tránh ra phòng tuyến vâng mụ giặc đại nhân so sánh sàn dởi cùng xa loại này đột nhiên xuất hiện anh hùng mụ giặc tức sĩ loại này một mực trên chiến trường sinh động anh hùng nói chuyện tự nhiên càng có tác dụng toàn quân quan đến binh sĩ đại bộ phận đều biết hắn mụ giặc mệnh lệnh một chút ạ l ạ lập tức tuân theo chấp hành bốn phủ thanh chủ gợ hiệu lâm thời trung tâm chỉ huy đại nhân tây ba đoạn khu vực đã bị thú nhân chiếm lĩnh quân coi dự đã toàn quân khu tây toàn Mệnh lệnh đoàn hướng tây nhị đoạn coi diệt. dự đã đệ tam bị kỳ vâng ự c rút ra thú mét lui, nhường n h bị thú nhân, trước chỉnh h đốn n p ò tuyến. n v â g g i hiệu đại nhân chuyện tin binh sĩ lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài lập tức muốn tới bên ngoài truyền đạt g ợ hiệu mệnh lệnh đại nhân đông số bảy khu vực báo nguy khả năng rất nhanh liền thất thủ đông số bảy khu vực không thể ném để cơ động năm cái bách nhân đội đi lên nhất định phải giữ vững v â n h lệnh đệ tam kỳ đ o n hướng tây nhị đ o n khu v c r ú nhường ra năm t r ă i n h thú h â n trước chỉnh đốn h ò tuyến v â n h u đ n gợi cùng tỷ rẽ đem sư lở phân chia thành mười mấy cái khu vực nơi nào hẳn là từ bỏ nơi nào nhất định phải thủ vững cơ hồ liếc qua thế ngay thông qua loại phương thức này gợi cùng tỷ rẽ một mực làm lấy cực hạn hơi thao trình độ lớn nhất dùng h ả o thủ trên mỗi một điểm binh lực lại thêm mủ giặc mang theo bộ đội cơ động bốn phía c h ặ n lọt lưới cùng mấy tên hệ thống anh hùng cường đại năng lực cá nhân mới có thể tại thú nhân bài sơn đảo hải thế công chức cực h ạ n nhỡ ép không ngừng cùng có ưu thế binh lực thú nhân lôi kéo nhưng bây giờ trong thành chủ phủ từng cái tin tức xấu chuyển tới mặc dù dựa vào hệ thống quân đội cùng anh hùng tại nỗ lực duy trì nhưng tiếp tục như vậy thú nhân không được bao lâu liền có thể đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc gợi hữu đại nhân sản dở tiên sinh đến tại một chuỗi tin tức xấu về sau gợi hữu rốt cục nghe được một tin tức tốt tình thế nguy cơ nguyên bản đối vong linh sinh vật đồng dạng không quá cảm mạo gợi hữu đang nghe sản dở h i ệ u đến về sau đều nhẹ nhàng thở ra mời sản dở h i ệ u vào đi vâng đại nhân chương 617, t h i ê n hai chương 617, t h i ê n hai sơ thành tại hai c n thế lực giao xạ nhập, g trên tay binh lúc len lén lẻn vào chiến trường trộm đạo vất chút lợi lộc mang một ít thi thể đi loại truyền này đi dạ vong linh pháp sư làm không ít qua nhưng trên t h i ế n đại lục này từ tinh linh biến mất về sau một ngàn năm bên trong ma pháp cơ bản liền cơ bản đã tuyệt tích cũng không có cái nào chi thế lực sẽ có kịp thời xử lý thi thể để phòng vong linh pháp sư ý thức nhiều khi xử lý thi thể đều là bởi vì sợ gây nên nơi đó ô nhiễm dẫn phát ô n d ị c h nhưng xứ lở thành chiến sự cực kỳ kịch liệt thú nhân hiện tại l i ề n thành bên ngoài thi thể đều không xử lý sạch sẽ nơi nào có không đến xứ lở trong thành xử lý thi thể hiện trên đường phố khắp nơi chất đống thi thể xứ lở thành hoàn toàn trở thành sản dở cùng xạ vật liệu kho chỉ bất quá thời gian một ngày sản dở cùng xạ liền chế tạo ra một chi mấy vạn vong linh đại quân bốn phủ thành chủ bên ngoài bên một chỗ cả quanh biệt viện. Trung quanh tất đội vừa ề vừa về u tuần tra khô lâu là lớn đi vào vừa vừa từ tra cửa đi đi trong dũng n khô sĩ, v i ệ nhân võ đài,、trên、đường đi tất cả đều là trên tất cả c b ạ cốt m sâm thủ t vệ, đi ở r o g giống đó hoàn toàn giống như toàn loại à à không cẩn thận cẩn bước v người đồng giới chết thế d n g Một ộ đ nhân loại binh sĩ tốn sức đem một bộ hình thể s á t rồng khổng lồ kéo tới biệt viện phụ cận sau đó không nhìn hai bên hốc mắt b ư ớ c lên lục hỏa khô lâu binh trực tiếp thông qua cửa lớn đem thi thể một đường đưa đến biệt viện trong giáo trưởng lúc này võ đài cũng mất bình thường trống trải thành hàng chất thành hai mươi cỗ long thi cùng đại lượng thú nhân chiến sĩ thi thể sau lộ ra có như vậy một chút c h e n sán giờ h i ệ u các h ạ đây là trong thành có thể tìm tới cuối cùng một bộ bạch long thi thể mặc dù trước mấy ngày bạch long tử trận trí ít năm mươi đầu bất quá còn có hơn phân nửa rơi vào n g o à i thành cùng thú nhân k h ô n g chế thành khu thú nhân toàn diện tiến công về sau đã k h ô n g chế xứ lở tiếp cận một nửa địa bàn có thể tìm đến hai mươi cỗ bạch long thi thể đã coi như là vận khí tốt số lượng ngược lại là không hề ít thế nhưng là những n à y bạch long quả thực liền là cự long bên trong hải tộc mặc áo bào đen đi ở trường trên trận s à n dợ chính cha xét trên giáo trường trưng bày thi thể k i a thái độ đối mặt không giống như là từng cỗ thi thể ngược lại là giống đang chọn tuyển trưng bày thương phẩm đồng dạng đám vong linh pháp sư thi triển chiêu hồn thuật ở trong game là mỗi một lần sau khi chiến đấu đem bỏ mình quân địch số lượng theo tỷ lệ chuyển hóa thành khô lâu binh nhưng ở trong hiện thực đương nhiên là cùng trò chơi có không nhỏ khác biệt s à n dợ h i ể u mặc dù có thể liên tục không ngừng chế tạo vong linh đại quân nhưng vẫn là lại nhận ma lực cùng tài liệu hạn chế một chút chết đi quá lâu hoặc là bị phá hư quá nghiêm trọng thi thể cũng không thể trở thành chiêu hồn thuật thi triển vật liệu sàn dở có lẽ có thể một lần triệu hồi ra mấy ngàn tên vong linh chiến sĩ nhưng rất khó một nháy mắt liền triệu hồi ra mấy vạn mấy chục vạn vong linh đại quân tối thiểu tại hiện tại thực lực này hạ là không thể nào nếu không ỵ giặt thì ạ thế lực khác cũng không cần lan lộn chờ lấy bị đị dạ thống nhất liền xong rồi h o xạ trên chiến trường bốn phía hành động không ngừng chế tạo khô lâu dũng sĩ bổ sung đến các đoạn phòng tuyến bên trên mà sàn dở thì tại này trong biệt viện chờ lấy một chút tài liệu không tệ bị quân coi giữ bị đưa tới ngoại trừ một chút thú nhân cường giả thi thể bên ngoài trên chiến trường có giá trị nhất đương nhiên liền là đoạn chức thời gian chiến tử bạch long mặc dù đối bạch long thi thể có chút không hài lòng lắm nhưng sàn dở hiệu vẫn là đi đến một đ ố n g trong thi thể ở giữa bắt đầu thi triển lên chiêu hồn thuật tới một đoạn tối nghĩa khó hiểu nhưng lại để người bạn có thể cảm giác được âm trầm chú ngữ về sau hơn hai mươi cỗ bạch long trong thi thể có chừng một nửa bắt đầu xuất hiện biến hóa mặc dù đã chết đi hai ba ngày nhưng bạch long cường đại nhục thể vẫn còn không triệt để mất đi hoạt tính tại chiêu hồn thuật tác dụng dưới nguyên bản huyết nhục từ bạch long trên thân trở xuống cứng rắn v ả y rồng rơi xuống mặt đất sau lập tức mềm hóa giống như là mới tinh ghế sofa ra đột nhiên liền vượt qua vài chục năm thời gian trong nháy mắt biến chất mà còn tại trên thi thể huyết nục rơi xuống đất sau cũng từ nguyên bản đỏ sầm nhan sắc cấp tốc biến thành đen xám c h i sắc dạng như vậy có thể so với phương nam treo sinh nấm mốc nhiều năm thì khô mà duy nhất còn lại bạch cốt lại xuất hiện biến hóa không nhỏ vốn chỉ là cứng r ắ n chút xương rồng vậy mà ẩn ẩn xuất hiện một điểm quan trạch tại ma pháp tác dụng dưới máu thịt bên trong tất cả năng lượng đều bị chuyển rời đến xương rồng bên trên đã mất đi huyết nục cùng vẩy rồng về sau bộ này xương cốt liền muốn trực diện địch nhân rồi cuối cùng cốt lâu dũng sĩ k i ê màu xanh nhạt hồn hỏa nhìn càng có xâm lực tính giống giống nguyên bản thi thể đều đã ngội bạch long tại chiêu hồn thuật phía dưới một nửa hóa thành cốt long hơn mười đầu cốt long từ dưới đất b ò dậy đến chuyện thứ nhất liền là đối bầu trời cao giống biểu thị công khai lấy mình đến cự long loại sinh vật này liền xem như biến thành vòng lình cũng không đổi được bản tính của mình thật sự là không thể tưởng tượng nổi phụ trách vận chuyển thi thể sĩ quan cùng nhân loại chung quanh binh sĩ nhìn xem bị bọn hắn đưa tới bạch long thi thể một nửa rút đi huyết n ụ c biến thành bộ xương về sau một lần nữa đứng lên đều là một mặt rung động bộ dáng cho dù hai ngày này đã kiến thức khô lâu dũng sĩ cùng cương thi nhưng đều không cốt long cho bọn hắn mang tới rung động lớn như vậy sau đó dẫn đội sĩ quan lại hưng phấn lên chờ những ngày cốt long đầu nhập chiến đấu lại đủ những thú nhân kia uống một bình lại chế tạo một chút vong linh ra bọn hắn nói không chừng đều có thể phản công thú nhân mấy ngày này bị thú nhân dựa vào binh lực ưu thế khi dễ bị khuất lần này cuối cùng có mở mày mở mắt cơ hội so sánh ỵ giạt thị a nhân loại cái đại lục này nhân loại ngược lại không có gì c h ắ c trong tưởng tượng đối vong linh sợ hãi rốt cuộc bọn hắn không có giống ỵ giạt thị a đại lục ở bên trên sinh mệnh đồng dạng cảm thụ qua vong linh đại quân mang tới thống khổ ngược lại những ngày vong linh chiến sĩ tựa như mưa đúng lúc đồng dạng đem bọn hắn từ t r ậ t vật chiến đấu bên trong giải cứu ra nếu là thời kỳ hòa bình có lẽ còn có người sẽ đối với vong linh loại này tồn tại sợ h ã i cùng mâu thuẫn nhưng chiến tranh tiến hành đến loại trình độ này về sau hết thệ cũng là vì thắng lợi mà tiến hành chỉ cần có thể giết địch tại những n à y quân coi giữ trong mắt khâu lâu dũng sĩ kia đều có thể là xương cảm giác mỹ nhân quả nhiên quá yếu một đầu u minh long đều không có liền xem như so phổ thông cốt long cũng muốn yếu hơn một ngăn nếu là không có phi hành ưu thế khả năng ngay cả khủng bố kị sĩ đều đánh không lại so sánh hiện trường rung động kích động nhân loại các binh sĩ sản dơ hiệu vẫn là đối bạch long có một chút bất mãn cốt long lúc đầu chiến lược liền muốn so phổ thông cự long yếu hơn chút ít hiện tại càng là thụ bạch long khi còn sống thực lực có hạn trở nên yếu hơn rốt cuộc liền xem như đều biến thành bộ xương bạch long đều so cái khác cự long nhỏ một vòng làm mộ viên thất giai binh lần này khả năng thật không phải một ít lục giai binh đối thủ may mắn lần này s á t x u ấ t thành công không tính thấp cốt long loại này cao cấp vong linh sinh vật cho dù là sản dơ hiệu vị này c h u y n kỳ vong linh pháp sư đến chiêu hồn xác suất thành công cũng không tính quá cao dựa vào sản d i tại vong linh ma pháp trên tinh xảo tạo nghệ cùng một thân bảo vật lại thêm như vậy một chút vật khí mới có thể đạt tới cái này kinh người một nửa s á t suất thành công mà cái khác bạch long thi thể thì tại chiêu hồn sau khi thất bại đã mất đi nhóm lửa hồn hỏa khả năng còn lại tác dụng chỉ có thể là bị kéo đi rút gân lột ra làm thành giáp trụ cùng dây cung hơi cảm giác có chút đ a nổi về sau sản d i hữu lại đem chú ý chuyển hướng chung quanh cái khác vong linh sinh vật trong viện không chỉ có hai mươi c ố bạch long thi thể còn có mấy trăm cỗ võ sĩ cùng kị sĩ giai trở lên cao thủ thi thể lúc này cũng đứng lên không sai biệt lắm một phần ba Bọn hắn cơ bản hắn còn cơ mười ặ c mình đầu cốt long hơn mười tên tử vong kỵ sĩ còn có tiếp cận hai trăm h võ sĩ đây là một đám đủ để chống đỡ lấy một trận cỡ lớn chiến dịch cao d à i vong linh mặt khác đáng nhắc tới chính là bị sàn dở chế thành vong linh sinh vật vật liệu bên trong không chỉ có thú nhân còn có nhân loại trong sân hơn hai trăm tên h ắ c võ sĩ bên trong liền có hơn hai mươi cá thể hình rõ ràng nhỏ bé một chút mặc nhân loại chế thức chiến giáp h võ sĩ cùng chung quanh cao lớn h võ sĩ lộ ra không hợp nhau đây đều là gần đây tử trận nhân loại kỵ sĩ đối với bị chế thành vòng linh sinh vật tiếp tục tác chiến nhân loại quân coi giữ ngược lại là một điểm mâu thuẫn ý nghĩ đều không có khi biết chiến tử sau có thể bị phục sinh tiếp tục tác chiến cả đám đều tích cực không được trong vấn đề này kim long vương quốc càng thêm có khuynh hướng thực dụng chủ nghĩa thực dụng là đời thứ nhất quân chủ hạ dạ gồng quyết định nhạc dạo mặc dù lúc bình thường mọi người cũng sẽ giảng cứu một người chết là lớn nhập thổ vi ă n sẽ trừng phạt khinh nhuần thi thể người nhưng chỉnh thể tập tục cũng không phải là đặc biệt bảo thủ có thể rất nhiều mấy cái thú nhân đối với những quân nhân này mà nói so nhập thổ vi an tới có lời rất nhiều cho nên sàn dở chiêu hồn phạm vi liền càng thêm rộng khắp không chỉ có thú nhân thi thể chiến sĩ loài người thi thể cũng tại hắn chiêu hồn phạm vi bên trong hai long nhìn xem trước mặt mình v ỗ cánh muốn bay cốt long cùng đã bảy trận hoàn tất h ấ t võ sĩ nhóm sàn dở hướng bên cạnh sĩ quan nói nói người đi nói cho g ỡ hiệu phản công có thể bắt đầu vâng sàn dở hiệu đại nhân đạt được sàn dở hiệu mệnh lệnh về sau một mực làm lấy thu thập cùng vận chuyển thi thể loại này công việc bẩn t h i u sĩ quan mang theo thủ hạ người vội vàng rời đi bước đi nhẹ nhàng che không được hắn tâm tình kích động rốt cục giờ đến phiên những cái tia đáng chết thú nhân bốn giết đập nát đầu của bọn hắn chặt đứt eo của bọn hắn keng keng sờ thành đ ô n g mặt bị gởi chia làm đông bốn khu mấy con phố trên đường thú nhân quân đội cùng quân coi giữ lần nữa bạo phát chiến đấu kịch liệt chỉ là lần này cùng thú nhân tác chiến chủ lực cũng không phải là trước đó có máu có thịt nhân loại quân coi giữ mà là một đám không có tình cảm không biết mọi mệnh khuôn mặt xấu s、si、u âm khi âm u vong linh quân đội nguyên bản nhân loại nơi này quân coi giữ đã đến mức đèn cạn dầu Nửa cái kỳ đoàn hơn ngàn người đã đánh tới không đủ ngàn người, nếu cái tới kỳ đã đủ là không một thú nhân võ sĩ một búa b ổ vào một bộ khô lâu dũng sĩ trên lưng nặng nề g h mà sắc bén chiến phủ một chút liền đem khô lâu dũng sĩ chặt thành hai đoạn đã mất đi chi giới trèo trống về sau mới vừa rồi còn một bộ g i ữ tợn bộ dáng khô lâu dũng sĩ lập tức liền biến thành vô năng cuồng nộ điển hình nửa thân trên rơi trên mặt đất không ngừng dãy r u a trong tay cơ vũ khí cố gắng nghĩ bổ về phía trước mặt thú nhân võ sĩ nhưng không có chi dưới về sau hắn ngay cả di động đều khó khăn làm sao có thể đủ lên trước mặt thú nhân võ sĩ ẩm một giây sau thú nhân võ sĩ đưa trong tay chiến phủ lật ra cái mặt tinh chuẩn đập vào khô lâu dũng sĩ trên đầu lâu pha t o á i trong hốc mắt ngọn lửa xanh lục dập tắt khô lâu pha thoái trong hốc mắt ngọn lửa xanh lục dập tắc biến thành trên mặt đất một bộ lại so với bình thường, còn bình thường hơn tựa như là trên chiến trường cổ đã chết trận nhiều năm thi h ả i đồng dạng keng và nó thật là l ớ n kỉnh người chết khí lực so người sống còn lớn hơn vừa mới giải quyết một cái khô lâu dũng sĩ về sau lập tức liền có một con người mặc thú nhân khôi giáp cao lớn cương thi tìm tới thú nhân võ sĩ song phương đều sử dụng là thú nhân c h i ế n phủ cách thứ nhất hoàn toàn là lực lượng đối kháng đ ố i bính xuống tới võ sĩ giai thú nhân này không chiếm được tiện nghi gì bị cương thi lực lượng ép cùng một chỗ lui về sau nửa bước gia hỏa này có thể so sánh những cái kia khô lâu muốn khó đối phó không ít phổ thông thú nhân chiến sĩ t ừ n g đôi từng đôi trên khô lâu dũng sĩ vấn đề không lớn rốt cuộc khô lâu dũng sĩ lúc đầu cũng chỉ là miễn cưỡng sờ đến chuẩn kỵ sĩ ngưỡng cửa chiến lược mà thôi trên người khuyết điểm còn hết sức rõ ràng hơi nhằm vào một chút liền có thể xử lý nhưng cương thi không giống hy sinh một bộ phận tốc độ cùng linh hoạt về sau cương thi lấy được là trên diện rộng lên cao lực lượng cùng gánh đả kích năng lực liền xem như thú nhân võ sĩ muốn giải quyết đối phương cũng muốn hao chút công phu dùng cúc chim đánh vị trí trái tim ẩm thú nhân võ sĩ vì tận lực tiết kiệm đấu khí không có trực tiếp buộc phát đấu khí cương ép đánh giết cương thi mà là dựa vào khí lực chính diện giữ lấy cương thi sau đó lập tức triệu hoán viện trợ hai tên thú nhân chiến sĩ cầm trên đầu bén nhọn quốc chim chạy tới thừa dịp cương thi cùng thú nhân võ sĩ rằng co chiếu vào cương thi hậu tâm một q u ố c súng dưới quốc chim toàn bộ không có đi vào cái này chiều sâu chỉ cần trái tim không phải dài sai bên cạnh khẳng định đều trực tiếp xuyên tim quả nhiên nguyên bản còn có thể cùng thú nhân võ sĩ so đấu lực lượng cương thi một chút liền mềm n h ũ n xuống dưới bị nhẹ nhàng đẩy liền ngã trên mặt đất trái tim là cương thi yếu hại một trong làm vong linh sinh vật cương thi là sẽ không đổ máu trên thân đại bộ phận khí q u a n cũng đã mất đi tác dụng chỉ có trái tim cùng đầu lâu là chỗ yếu hại so sánh đập ra cương thi mũ giáp trực tiếp từ phía sau lưng giáp trụ chỗ bạc nhược đâm xuyên trái tim tới càng bất lực khí một chút may mắn ngoại trừ dọa người một điểm sức chiến đấu cũng không có mạnh như vậy ngay cả sẽ sử dụng đấu khí đều không có thú nhân trong chiến đấu học tập năng lực cũng mạnh hơn nhiều đại bộ phận chủng tộc vẹn vẹn một ngày chiến đấu sau đã tìm được khô lâu dũng sĩ cùng cương thi nhược điểm đồng thời lập tức có nhằm vào chiến thuật dựa vào cường đại c lực thú nhân y nguyên còn nắm giữ lấy chủ động mấy vạn lấy khô lâu dũng sĩ cùng cương thi làm chủ vong linh chiến sĩ gia nhập chiến đấu về sau cũng chỉ là tạm thời ổn định chiến tuyến m à thôi cách nắm dư chủ động còn kém xa ẩm tiếp tục tiến công quân đoàn trưởng mệnh lệnh là trước khi trời tối nhất định phải cầm xuống tòa kia hai tầng thạch lâu đập vỡ trước mắt cái cuối cùng khô lâu dũng sĩ về sau lĩnh đội thú nhân võ sĩ chỉ vào ngoài trăm t h ứ c thạch lâu hạ đạt tiếp tục tiến công mệnh lệnh thú nhân cao tầng khi lấy được liên quan tới vong linh bộ phận tình báo về sau y nguyên làm ra tiếp tục tiến công mệnh lệnh rốt cuộc giai đoạn trước nỗ lực thương vong đã nhiều như vậy cửa thành đều mở ra Thành thị đ ã chiếm l ĩ n h hơn h n p ư g nữa, nói đâu là nói từ bốn liền phải lại liều luận như nào phen. có thể từ thế một bỏ, vô đều đ khu cái này mấy đầu cộng lại cũng chưa tới hai n g h n mét trên đường phố tối thiểu tràn vào hơn một n g h n tên thú nhân chiến sĩ bọn hắn dựa vào số lượng đem thủ tại chỗ này mấy trăm vong linh chiến sĩ đều bao phủ lại mà nguyên bản còn sót lại một hai trăm danh nhân loại quân coi giữ ngay ở phía trước thạch lâu phụ cận tử thủ chỉ cần đánh hạ chỗ này t h ạ c lâu phía khu vực ngay à y thay cơ chủ. bản liền n n h ữ cái nục tộc này vũ t dũng nhân không Giống. n g sĩ thi thể nhân loại, một thể loại, cái đều không thể bỏ qua. bỏ a tại thú nhân võ sĩ âm thầm này sinh ác độc thời điểm giữa không trung lại chuyển đến một trận để hắn bản năng cảm thấy sợ h ã i tiếng giống cự long tiếng giống cho dù là đã nghe qua vô số lần ý nguyên để người nhịn không được hai cô run run vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trên ngay tại tiến công thú nhân chiến sĩ nhóm thấy được để bọn hắn suốt đời khó quên một màn trên trời mười bộ bộ xương luốt cánh xương hướng bọn họ bay tới cho dù là không có v ả rồng huyết n h y nguyên có thể tùy tiện nhận ra đây là cự long đã mất đi huyết nhục về sau chỉ còn bạch cốt đầu d ồ n g thậm chí càng lộ vẻ dữ tợn tinh hồng hồn hỏa cho dù là cách mấy khoảng trăm thức cũng y nguyên phá lệ dễ thấy nhân loại không chỉ có đem t ử trận chiến sĩ triệu hoán bắt đầu tiếp tục chiến đấu chết đi cự long vậy mà cũng chạy không thoát bị tiếp tục thúc đẩy vận mệnh vê anh vê anh a cốt long tốc độ mặc dù hơi kém tại khi còn sống nhưng mấy khoảng trăm thức đối bọn chúng tới nói vẫn là một cái t r ớ c mắt là tới khoảng cách ngay tại thú nhân võ sĩ ngây người kia mấy giây c ố long đã lao xuống mấy đạo lệnh màu trắng long tức rơi xuống thú nhân chiến sĩ vị trí trên đường phố vừa rồi tiến công thạch ú c thú nhân bày ra là g i à y đặc trận hình đại bộ phận cứ như vậy t r ê n trên đường phố đối mặt từ trên trời giáng xuống long tức ngay cả tránh né không gian đều không có cứ như vậy sống sờ sờ bị cốt long long tức tiêu chết tại mặt đường bên trên xông vào đội ngũ phía trước nhất thú nhân võ sĩ làm cốt long mục tiêu thứ nhất càng là trực tiếp tại long tức bên trong biến thành một bộ thi thể n á m đen nơi xa thạch ú c phương hướng cũng toát ra đại lượng thân ảnh trong chấp mắt liền chiếm cứ toàn bộ đường phố đạo khô lâu dũng sĩ cương thi hát võ sĩ tử vòng kỵ sĩ Liên t ụ c k h ô n g n g ừ n vong linh g x u ấ t hiện t r ê n chiến t r ư ờ n g tám r o n n g y ắ t liền c h còn chỗ này, còn chỗ trong lúc này trong hôn loạn thú nhân quân thú đ ộ i mà n g ã hai ạ thú nhân c n lại chương sáu t r ă c h ư ơ n g 618, thiên hai sơ thành bởi vì sàn d i cùng xạ gia nhập gỡ trên tay binh lực từ nguyên bản cực kỳ khẩn trương trạng thái trở nên hơi giàu có một chút tạo ý giặt thì a đại lục ở bên trên đánh trận lúc mặc kệ là cái nào chủng tộc ngoại trừ vong linh bên ngoài đều sẽ hết sức xử lý đồng bạn thi thể hỏa táng đều là cơ bản nhất thao tác Có c đôi khi sẽ ò nhưng vẩy một ít t á n phòng ngừa n h thủy, g ờ i chết t r ậ thi thể bị v o n linh lợi dụng. trên ạ i hai cỗ thế lực giao chiến chiến thế cỗ lực lúc, t len lén lẹn vào ư phiến đại lục này từ tinh linh biến mất về sau một n g à n năm bên trong ma pháp cơ bản liền cơ bản đã tuyệt tích cũng không có cái nào chi thế lực sẽ có kịp thời xử lý thi thể để phòng vong linh pháp sư ý thức nhiều khi xử lý thi thể đều là bởi vì sợ gây nên nơi đó ô nhiễm dẫn phát ô dịch nhưng xứ lở thành chiến sự cực kỳ kịch liệt thú nhân hiện tại liên thành bên ngoài thi thể đều không xử lý sạch sẽ nơi nào có không đến xứ lở trong thành xử lý thi thể hiện trên đường phố khắp nơi chất đống thi thể xứ lở thành hoàn toàn trở thành sản dở cùng xạ vật liệu kho chỉ bất quá thời gian một ngày sản dở cùng xạ liền chế tạo ra một chi mấy vạn vong linh đại quân bốn phủ thành chủ bên ngoài một chỗ biệt viện chung quanh tất cả đều là vừa đi vừa về tuần tra khô lâu dũng sĩ từ cửa lớn đi vào trong nội viện võ đài trên đường đi tất cả đều là bạch cốt xâm xâm thủ vệ đi ở trong đó hoàn toàn giống như là không cẩn thận bước vào người chết thế giới đồng dạng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 rốt cuộc giai đoạn trước nỗ lực thương vong đã nhiều như vậy cửa thành đều mở ra thành thị đã chiếm lĩnh hơn phân nửa ở đâu là nói từ bỏ liền có thể từ bỏ vô luận như thế nào đều phải lại liều một phen đối mặt vong linh ngoại trừ tổng kết ngược điểm cáo chi binh sĩ bên ngoài thú nhân vẫn là tiếp tục đánh giá ưu thế của bọn hắn b ạ i tăng binh đông bốn khu cái này mấy đầu cộng lại cũng chưa tới hai ngàn mét trên đường phố tôi thiểu tràn vào hơn một ngàn tên thú nhân chiến sĩ bọn hắn dựa vào số lượng đem thủ tại chỗ này mấy trăm vong linh chiến sĩ đều bao phủ lại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 nơi sa thạch ốc phương hướng cũng toát ra đại lượng thân ảnh trong c h ố p mắt liền chiếm cứ toàn bộ đường phố đạo khô lâu dũng sĩ cương thi hát võ sĩ tử vong kỵ sĩ liên tục không ngừng vong linh xuất hiện trên chiến trường trong nháy mắt liền chìm còn chỗ này còn chỗ trong lúc hôn loạn thú nhân quân đội mà ngã hạ thú nhân chiến sĩ lại có không ít một lần nữa đứng lên gia nhập vào vong linh quân đoàn bên trong Chương chiến Chương chiến các hốc chi ch� hạ, nhật en gì Đại đầu. Đại đầu. bắt bắt lồ Làm quyết định muốn tại, tại trong đại trướng chỉ còn lại có gờ rổ cùng hạ di ẩn lộ thời điểm gờ rổ đột nhiên hướng hạ di ẩn lộ đặt câu hỏi đương nhiên là bởi vì chúng ta có cùng trung định nhân nhân loại ta nhớ được tinh linh trên điện tịch từng ghi chép húc nhập chi chủ thế nhưng là vì hiếm thấy nhân loại thần linh gờ rổ dù sao cũng là mấy trăm năm trước nhân vật khi đó thần linh đi xa niên đại còn không lâu tại g ờ rộ cấp độ này đối thần linh còn có sự hiểu biết nhất định bất luận cái gì thần linh cũng không nguyện ý nhìn thấy ma pháp một lần nữa hưng thịnh chúng ta thừa nhận ma pháp thật vĩ đại cho nên ma pháp hẳn là bị xóa đi tất cả tồn tại vết tích vậy chúng ta thú nhân ở cuối cùng có thể thu được cái gì đâu thú nhân có thể thu được còn chưa đủ hả trung ương đại bình nguyên phì nhiều thổ nhưỡng đem một lần nữa trở thành lãnh địa của thú nhân con của các ngươi có thể khỏe mạnh trưởng thành không cần dùng nước lạnh đến sàng chọn thể chất mạnh hơn hai tử các ngươi lão nhân có thể yên tâm tại trong lều vải chất giả không cần vì tiết kiệm một chút lương thực tại mùa đông một mình đi vào băng tuyết bên trong mà các ngươi chân chính nỗ lực chỉ là đối t a c h ủ tín ngưỡng theo chiến tranh khai triển húc nhật thần giáo tại thú nhân vương quốc truyền giáo công việc cũng một khắc không có rơi xuống không vẹn vẹn chỉ ở mới chiếm lĩnh khu vực đại lực truyền giáo tại thú nhân vương quốc nội bộ cũng toàn diện trải rộng ra cơ hồ tất cả thành thị đều có thần điện xây dựng húc nhật thần giáo kia một bộ bản thân liền cực kỳ do a người n bằng không thì cũng không có khả năng tại kim long vương quốc tồn tại nhiều năm như vậy hiện tại lại có thú nhân vương quốc chính phủ phong ủng hộ thu nạp tín đồ tốc độ tự nhiên rất nhanh tại thú nhân trong quân đều có không ít húc nhật thần giáo tín đồ mặc dù bây giờ chỉnh thể tỷ lệ còn không cao nhưng cứ như vậy phát triển tiếp húc nhật thần giáo tại trong thú nhân lực ảnh hưởng sớm muộn có một ngày cũng sẽ đến để người khó mà coi nhẹ trình độ nỗ lực tín ngưỡng để thú nhân cũng trở thành thần linh nô b ộ c sao không biết bao nhiêu chủng tộc nguyện ý trở thành thần linh nô b ộ c mà không được ma lực khôi phục mang tới lực ảnh hưởng so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn nhân loại thế mà đã có người có thể sử dụng tinh linh đế quốc thời kỳ đều thuộc về cấm kỵ vong linh ma pháp gợ dỗ bệ hạ hiện tại muốn cân nhắc đến hẳn là như thế nào mau trong đánh bại nhân loại mà không phải chúng ta giáo hội vấn đề đợi đến nhân loại ma pháp thời điểm hưng thịnh thú nhân cũng không biết đạo có cơ hội hay không khiến nhân loại làm nô buộc những vật kia gọi vong linh sao cũng là chuẩn xác chỉ cần bạch long kịp thời đổi tới chúng ta ắt có niềm tin chiến thắng những cái kia nhân loại yên tâm bạch long tuyệt đối sẽ không chống lại ta chủ ý chí mùa xuân trong hoàng hôn nhóm lớn bán nhân mã chiến sĩ xa xa đứng tại dốc thoải trên phẫn nộ i nhìn qua đối diện một đám mặc xanh trắng ý giáp kỵ binh thật sự là bọn hắn lần thứ nhất đối cái khắc kỵ binh sinh ra tâm tình sợ hãi hai đội kỵ binh ở giữa tán lạc mấy ngàn bộ thi thể chứng minh trước đó nơi này phát sinh một trận thảm liệt kỵ binh hội chiến trong đó tuyệt đại đa số là thảo nguyên bán nhân mã thi thể chỉ có chút ít nhân loại thi thể từ chiến tử người đến xem h i ệ n nhiên là bán nhân mã bị t h ể lớn đứng ở dốc thoải trên bán nhân mã còn có gần ba vạn cưỡi trung ương đại bình nguyên trên một phần ba bán nhân mã tập trung ở đây mà nhân loại đối diện chỉ có một vạn cưỡi t à h ư u chỉ có bán nhân mã một phần ba số lượng t r ê n lệch không nhỏ nhưng khi thế trên lại quả thực để ép đối diện một đầu lúc này bọn hắn thậm chí đã bắt đầu chậm g i i hướng về phía trước lại là một bộ muốn chủ động khởi xướng tiến công giáng vẻ vì bảo hộ tốc độ nhân loại kỵ binh đại bộ phận cũng chỉ là phía trên kỵ sĩ mặc giáp khính kỵ chỉ có phía trước nhất kia hơn một ngàn cưỡi là chiến mã cùng nhân loại toàn bộ mặc giáp trọng trang kỵ binh cũng chính là cái này hơn một ngàn năm trăm tên trọng trang kỵ binh hung hăng để bán nhân mã nhóm minh bạch cái gì là t r ê n l ệ n h cái này hơn một ngàn năm trăm trọng trang kỵ binh tạo thành là không sai biệt lắm bốn mươi tên trạm tỉ hòn nghỉ t t đồng dạng số lượng độc g i á thanh thú hơn năm trăm xích viêm kỵ sĩ đoàn thành viên cùng mấy trăm tên cưới cải tiến tây cảnh lớn ngựa chuẩn kỵ sĩ còn có hơn bốn trăm khoác lấy chuyên dụng khôi giáp bán nhân mã tinh nhuệ xẻn tổ hộ cà pèn trong bình thường c h ạ m tỉ hòn n ỉ tật liền bị di chát bảo bối không được bình thường sẽ không để cho c h ạ m tỉ hòn n ỉ tật đi bỏ đi hao tổn trên mặt đất có thể đối tụ quần trạm tỉ hòn n ỉ tật tạo thành thương vong chiến lược không nhiều trên bầu trời thảm liệt cự long chi chiến c h i bọn hắn lại không tham dự trạm tỉ hòn n ỉ tật thương vong vẫn một mực đang khả khống phạm vi bên trong lúc này bắc địa quân cùng g hữu đại quân tụ hợp về sau trạm tỉ hòn nghỉ tương đương khả quan. m trong chi đội ngũ này chỉ là đại địa giai chiến lược liền có gần trăm tại phối hợp trên hơn một ngàn kỵ binh hạng nặng từ mụ giặc cùng tị dịch cộng đồng xuất lĩnh liền xem như bán nhân mã loại này trời sinh kỵ binh cũng bị bọn hắn giết sợ hãi về phần còn lại hơn vạn khinh kỵ binh mặc dù cũng là bắc điệu tinh nhuệ nhưng trong trận chiến này đều có vẻ hơi giống tăng thanh thế thêm đầu song phương đối sông thời điểm hàng trước hơn một ngàn kỵ binh hạng nặng liền đem bán nhân mã đánh xuyên qua bọn hắn chỉ dùng đi theo vung vẩy mấy lần chiến đao là được ngay cả ra gia giang chém giết đều không có liền thắng một trận lúc này lại dưới sự chỉ huy chậm dai hướng về phía trước dầm chân chuẩn bị hướng bán nhân mã khởi xướng tiến công hốt đầu lĩnh đối phương lại tới còn muốn tiếp tục tiến công sao bán nhân mã bên này một trận tổn thất mấy ngàn cưỡi về sau rõ ràng có chút sợ hãi nếu là dĩ vãng trông thấy nhân loại kỵ binh cả đội tiến công bọn hắn căn bản sẽ không sinh ra e ngại cho dù đối phương là kỵ binh hạng nặng, bọn hắn cũng có là đối phó biện pháp dù sao lấy hướng gặp phải kỵ binh hạng nặng mạnh nhất cũng chính là tây cảnh kia chút ít kỵ binh hạng nặng một khi nhân mã đều phủ lên giáp về sau ngay lập tức sẽ trở nên cồng kềnh vô cùng bán nhân mã tốc độ vốn là so bình thường khinh kỵ binh đều muốn nhanh một chút rất dễ dàng liền có thể dùng tốc độ đem kỵ binh hạng nặng ăn chết nhưng nhân loại trước mắt kỵ binh hạng nặng lại khác bọn hắn không chỉ có trên thân giáp trụ dày đặc chạy tốc độ cũng không có chút nào chậm bán nhân mã tại mấy lần thăm dò vừa ý đồ kịp chém giết một mảnh cho bán nhân mã cảm rất là đối phương chiến mã một điểm cả ngược lại là chiến kỵ sĩ trên ngựa trước tiên đem tay cho chặt mệt mỏi không chúng ta triệt thoái phía sau được lạc bên kia hai cái vạn người đội liền tại phụ cận chỉ cần chúng ta vừa rút lui bọn hắn liền sẽ rõ ràng chuyện gì xảy ra muốn để những cái kia kỵ binh hạng nặng bắt đầu chạy chờ bọn hắn thể lực tiêu hao một chút chờ được lạc tới trực tiếp chặn ngang tách ra bọn hắn tựa như trước kia tại trên thảo nguyên đối phó thú nhân bộ binh hạng nặng đồng dạng đem bọn hắn điều động vâng hột thủ lĩnh tại bị mủ giặc cùng tỷ dịch dẫn đầu kỵ binh hung hăng dạy dỗ một phen về sau bán nhân mã các chiến sĩ cũng kém không nhiều đã có kinh nghiệm. cho dù là mấy lần số lượng ưu thế cũng bắt đầu cẩn thận không đám người loại bên này kỵ binh tốc độ n h ấ t lên bán nhân mã chiến sĩ liền bắt đầu quay người triệt thoái phía sau mưu giác đại nhân bán nhân mã lui chúng ta muốn tiếp tục đ ổ i hạ một bên nói chuyện chính là hạt mở ạn tước sĩ làm xích viêm kỵ sĩ đoàn phụ tá toàn bộ xích viêm kỵ sĩ đoàn cơ hồ đều là hắn một tay măng ra rốt cuộc di c h ắ t mặc dù làm trên danh nghĩa đoàn trưởng nhưng không có khả năng có dành chuyên môn tới quản lý kỵ sĩ đoàn có thể cung cấp liền là trọng yếu nhất xích diễm mã cùng vật tư bảo hộ mà hạt mở ạn thì từ các nơi mời chào kỵ sĩ tạo thành hiện tại cường đại xích viêm kỵ sĩ đoàn nhưng mặc dù là như thế cường đại kỵ sĩ đoàn tại trạm thì hòn nỉ tật cùng độc giác thanh thú tổ hợp thành tiểu đội trước mặt đều có vẻ hơi nhỏ yếu hắn đối mù giặc cùng tị dịt chỉ huy cũng là tâm phục khẩu phục chính hắn đại địa giai thực lực đều không đủ một cái chạm thì hòn nỉ tật đánh càng không nói đến tiên không dai mù giặc cùng tị dịt xích viêm kỵ sĩ thể lực còn có thể trèo trống sao mù giặc đều không có hỏi chiến mã vấn đề xích d i ệ m mã hiện tại tối đa mới nóng lên cái thân khả năng ngay cả mồ hôi cũng còn không ra hắn chủ yếu lo lắng chính là chiến kỵ sĩ trên ngựa chống đ rốt cuộc một thân trọng giáp cho dù chỉ là vung đao cũng là cực kỳ tiêu hao thể lực sự tình không có vấn đề xích viêm kỵ sĩ không có yếu ớt như vậy hạc mở ản đối xích viêm kỵ sĩ đoàn tình huống càng thêm quen thuộc một chút tự nhiên biết đạo cực hạn ở đâu lập tức hướng mụ giặc đáp lại một câu vậy ngươi dẫn người chậm rãi theo ở phía sau cánh nêu có bán nhân mã muốn gia nhập chiến đấu liền lập tức cản bọn họ lại vâng đại nhân vậy ngài hạc mở ản theo bản năng túi đầu tiếp nhận mệnh lệnh nhưng ở ngẩng đầu một nháy mắt mới phản ứng được mụ giặc đây là đem đại quân quyền chỉ huy giao cho mình bọn hắn đây là chuẩn bị đi làm sao sau một khắc mụ g i ặ c tức sĩ liền nói cho hắn đáp án trong tay lưu tinh truy dương lên bắt đầu t r u n g quanh trạm thì hòn nghỉ tật độc giác thánh thú cùng bán nhân mã tinh nhuệ s ẹ n tổ h a c ả b è n liền lập tức hiểu ý tốc độ cấp tốc n h ấ t lên tổng cộng năm trăm kỵ một chút đem hạt mờ an bọn người bỏ lại đằng sau dùng một loại bọn hắn khó có thể lý giải được tốc độ hướng phía quay người rút lui bán nhân mã chiến sĩ đổi tới đến tiền không gia đ ỉ n h phong mụ g i ặ c tốc độ năng khiếu hiệu quả đã khôi phục tám thành tà hữu trạm thì hỏn nghỉ tật những n à y nguyên bản tốc độ liền cực nhanh binh chủng tại tốc độ của hắn hiệu quả phía dưới sông quả thực tranh tài xe còn nhanh hơn hơn năm trăm cưới lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng kéo gần lại cùng phía trước bán nhân mã khoảng cách hốt thủ lĩnh nhân loại kỵ binh đuổi theo tới bọn hắn đuổi vừa v ạ n được lạc bên kia cũng đã nhận được tin tức chờ được lạc kia hai cái vạn người đội vừa xuất hiện chúng ta liền đem đám nhân loại kia kỵ binh tiêu diệt hết không h t h ủ lĩnh ngươi nhìn bọn hắn đã cách chúng ta hậu đội không đến năm trăm mét cái gì h quay đầu nhìn thấy trước mắt hình tượng để hắn thậm chí cho là mình con mắt xảy ra vấn đề hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chạy nhanh như vậy kỵ binh không đừng nói là kỵ binh hắn liền chưa thấy qua tốc độ nhanh như vậy sinh vật tốc độ này cùng kể sát đất phi hành khác nhau ở chỗ nào mệnh lệnh hậu đội lập tức đình chỉ rút lui bày trận phản kích mặc dù bị trước mắt một màn giật mình đến nhưng một phản ứng còn không tính chậm lập tức liền hạ lệnh để hậu đội dừng lại chuẩn bị chiến đấu nếu không đang rút lui bên trong bị trực tiếp trùng kích hậu trợ rất có thể sẽ dẫn đến hậu đội trực tiếp sụt đổ thậm chí dẫn phát càng hậu quả nghiêm trọng Giết. chỉ là hụt mệnh lệnh vẫn là tới đã quá muộn một chút bán nhân mã chiến sĩ l ư ợ c chấp hành không sai cho dù là bị nhân loại kỵ binh đẻ xuống đánh mấy vòng sĩ khí y sa sút dựa theo mệnh lệnh quay người nên chiến chỉ là hụt không có tính ra tốt mù giặc tức sĩ dẫn đầu hạ trạm thì hòn n h ỉ tật nhóm tốc độ hậu đội mấy ngàn bán nhân mã chiến sĩ quay người về sau còn không chạy ra năm mươi m liền cùng phía trước nhất trạm thì hòn n h ỉ tật đụng vào nhau cái thứ nhất cùng trạm thì hòn n h ỉ tật đụng nhau bán nhân mã trực tiếp bay lên một thất trọng lượng vượt qua bảy trăm cân bán nhân mã chiến sĩ trực tiếp bị đụng bay đến chuyển giữa không trung rốt cuộc trạm tỉ hòn nghỉ tật tính đến trên thân g i á p trụ trọng lượng khả năng đều vượt qua ba tấn tại mụ giặc tức sĩ tốc độ năng khiếu tăng thêm dưới công kích vận tốc đạt đến kinh khủng một trăm năm mươi cây số dạng này đụng vào cùng trực tiếp đụng vào một cỗ chạy vội ô tô khác nhau ở chỗ nào cái này va chạm trực tiếp đem bán nhân mã đụng óc băng liệt ngay cả một mực không biết cái gì gọi là trở ngại xích diễm mã đều hơi khẽ lung lay một cái đầu hơi bối rối một chút chặn đường bán nhân mã đầu tiên là liên tiếp bị đụng bay ra ngoài căn bản ngăn không được chạy vội trạm tỉ hòn n g tật thật vất vất vất và nhị đến trạm tốc độ xuống tới một chút lại thảm hại hơn. đấu khí bạo phát xuống bọn hắn ngay cả cận thân tư cách đều không có còn thỉnh thoảng đột nhiên bị độc giác thánh thú hai mắt mù ảnh hưởng lâm vào hối loạn mấy ngàn bán nhân mã chiến sĩ c h ặ n lại mù giặc tức sĩ bọn người không đến một khắc đồng hồ thời gian thời gian lâu dài tổn thất hơn phân nửa còn lại cũng cấp tốc tan tác như chim ông căn bản không giống lại đi đụng cái này đội nhân loại khủng bố kỵ binh mà hút lúc này ngay cả quay đầu lá gan cũng không có l i ề n bị mù giặc mang theo trạm tỉ hòn nghỉ tật cùng độc giác thánh thú đuổi ở phía sau như là lột cả rốt đồng dạng từng tầng từng gọt sạch ngoại vi bán nhân mã chiến sĩ xuất hiện đại lượng chạy trốn, ngay từ đầu hắn kế hoạch tạm thời triệt thoái phía sau đợi đến mặt khác hai cái vạn người đội sau khi đến liền phản kích lúc này đã biến thành một trận triệt để đại bại tán không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kích về phần hắn mong đợi hai cái vạn người đội s á c thực cũng xuất hiện ở trên chiến trường bán nhân mã có thể cùng thú nhân chiến đấu nhiều năm như vậy chiến thuật tố dưỡng vẫn phải có này chủng loại giống như mông cổ kỵ binh trước chơi diều lại quanh c ó tiến công chiến thuật bọn hắn không biết đạo chơi qua bao nhiêu lần phụ cận được lạc vừa nhận được một tín hiệu liền xuất lĩnh hai cái vạn người đội từ chiến trường cánh ý đồ hoàn thành quanh co bọc đánh nhưng k i ê u nhằm vào chính là tốc độ không đổi kịp bọn hắn kỵ binh hạng nặng bọn hắn có thể dùng loại chiến thuật này phòng ngừa trực tiếp xung đột chính diện đem đối phương kéo chết nhưng loại chiến thuật này không đối phó được xích viêm kỵ sĩ loại tốc độ này so khinh kỵ binh còn nhanh trọng trang kỵ binh bọn hắn trên chiến trường vừa mới hiện thân liền bị hạt mở ản bên này dẫn người còn lấy không có chạm tỉ ỏn nghỉ tật cùng độc giác thanh thú nhưng xích viêm kỵ sĩ đoàn chiến lực y nguyên không thể khinh thường được lạc mang theo hai cái v ạ n người đội còn chưa kịp tiêu hao đối phương thể lực liền bị xích viêm kị bán nhân mã vũ khí trong tay chém vào xích viêm kỵ sĩ trên người trọng giáp bên trên tổn thương cơ bản chỉ là một đạo bệnh ấn liên chiến truy loại này cồn khí hiệu quả cũng không quá tốt bác địa chiến giáp áo lót có bông sơ chờ phòng chấn động thiết kế cồn khí đập n ệ n g có đôi khi tại giáp trụ trên lưu cái hố bên trong kỵ sĩ y nguyên có thể nhảy nhót tưng ơ m ừ n g tiếp tục tác chiến mà những n à y xích viêm kỵ sĩ từ trên cao nhìn xuống tùy tiện một đao liền có thể để bán nhân mã chiến sĩ máu tươi báo tô tung tóe cho những n à y bán nhân mã chiến sĩ tạo thành trí mạng tổn thương đến đây trợ chiến được rồi thi triển đầu khí sự xuất lực khí toàn thân mới rốt cục đem một nhân loại trọng kỵ chém ngã xuống ngựa nhưng hắn chung quanh bán nhân mã chiến sĩ lại đều bị nhân loại trọng kỵ đổ s á t không còn lúc này hắn cũng cảm nhận được trước đó hột cảm thụ qua thống khổ chính diện giao chiến đánh không lại rút lui lại chạy bất quá đối phương đến đây chi viện lại đem mình hóng vào lúc này nhìn xem chung quanh không ngừng bị nhân loại ném lăn ngã xuống đất thủ h ạ hắn đều có một loại bị h ụ t hố cảm giác chín chương sáu trăm hai mươi chiến trận không trung vẻ lo lắng dày đặc đại đại bên trên máu chạy thành sông trận, trận huyết tinh chi khí tràn ngập trong không khí sớm đã nghe mùi vị ăn mục nát chim tại chiến trường trên không đánh lấy xoáy làm sao cũng xua đổi không đi thỉnh thoảng liền muốn tìm cơ hội xuống tới gặm ăn hai cái lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là bán nhân mã dày đặc thi thể những này tại bắc bộ trên thảo nguyên hoành hành chiến sĩ bộ mặt đại bộ phận đều mang vẻ m ặ t sợ hãi đa số là từ phía sau l ư n g bị thương nên là bị đội kịp sau từ phía sau l ư n g chém n ã vốn là muốn giả bộ rút lui hụt bị m ù giặc mang theo hệ thống kỵ binh đổi thành chân chính tan tác nếu là trực tiếp đ ố i sông bọn hắn cũng còn có khiến nhân loại kỵ binh tạo thành tổn thương khả năng một đường bị đổi giết ngay cả hoàn cuối cùng ngay cả thủ lĩnh hụt đều kém chút bị lưu lại chạy ra chiến trường về sau hụt kiểm kê nhân số hắn mang ra tiếp cận ba vạn cuối cùng chỉ có vạn đi theo bên cạnh mình cái khác không phải bị đuổi g i ế t mà chết liền là trên chiến trường chạy tản cũng không biết đạo có thể không thể tự kiểm chế tìm trở về mà đổi thành một bên phụ trách ngăn chặn bán nhân mã viện q u â n hạt mở ạ n đồng dạng thu được thắng lợi mặc dù trong tay hắn chỉ có không đến một vạn c ư ớ i số lượng chỉ có được lạc một nửa nhưng không chịu nổi xích viêm kỵ sĩ đoàn kia một ngàn tốc độ so khinh kỵ binh nhanh hơn cụ trang trọng kỵ bán nhân mã tất cả chiến thuật đều tại xích viêm kỵ sĩ đoàn trước mặt mất đi hiệu lực nghĩ tiêu hao không chạy nổi đang đối mặt hướng bọn hắn thậm chí ngay cả những n à y xích viêm kỵ sĩ giáp đều không phá được hai vòng trùng sắt về sau cũng bị xông quân lính tăng ă giã chỉ là hạt mở a n bên này bọn kỵ binh tốc độ so ra kém m ù giặc thủ hạ những cái kia hệ thống kỵ binh được lạc tại tổn thất mấy ngàn cưỡi về sau gặp sự tình không đúng còn bảo toàn lấy hơn phân nửa bình lực thoát đi chiến trường chỉ là một trận chiến này về sau. bán nhân mã chiến sĩ gặp lại những n à y mặc xanh trắng khôi giáp toàn thân bao tại sắt lá bên trong bắc địa kỵ binh đều phải hai chân run run y không còn dám tùy tiện giao chiến mù giặc đại nhân một trận chiến này g â y năm tên xích viêm kỵ sĩ bắc địa tinh kỵ tổn thất hơn năm trăm người đánh giết bán nhân mã chiến sĩ vượt qua ba ngàn người ừ m làm tốt lắm cùng mù giặc đại nhân bên này không thể so sánh mù giặc dẫn đầu kỵ binh cơ hồ không có thương vong rốt cuộc sông vào trước mặt mặc kệ là trạm tỉ hòn nghỉ tật vẫn là độc g i á thánh thú đều là đại địa gia chiến lực nếu như không phải lâm vào vây công bán nhân mã căn bản không có kích năng lực giết được bọn họ càng đừng đề cập còn có mụ giặc tước sĩ cùng tị dịt hai cái này thiên không d a i cao thủ linh quân bán nhân mã bên trong người mạnh nhất cũng bất quá là đại địa giai phong tiêu chuẩn vừa mới ngoi đầu lên liền sẽ bị hai người đánh giết mà hạt mở án bên này dẫn đầu xích viêm kỵ sĩ đoàn cùng bắc địa tinh kỵ chiến lược mặc dù cũng không tệ nhưng vẫn là không thể giống chạm thì hòn n g tật đồng dạng đ ố i bán nhân mã sinh ra nghiền ép hiệu quả đặc biệt là bắc địa tinh kỵ mặc dù cũng là hệ thống anh hùng h ấ n luyện ra nhưng chiến lược vẫn là muốn so bán nhân mã loại này trời sinh kỵ binh hơi y lại chém sở thành n u cùng tổn chung t n h i h ấ t quanh hiện tại có thể triệu hoán lên vong linh đều đã triệu hoán đi ra cộng lại số lượng cũng không đến hai mươi vạn mặc dù trong đó có một ít cao dài vong linh nhưng vẫn là xa không tới sản dở cùng xạ không chế cực hạn đem sư l ở phòng ngự bố trí tốt về sau sàn dởi cùng xạ bắt đầu tự mình tại các nơi trên chiến trường ẩn hiện đôi chiến chết thi thể lập tức thi triển chiêu hồn thuật trận này đại quy mô kỵ binh hội chiến đương nhiên cũng sẽ không thiếu thân ảnh của bọn hắn theo sàn dởi chú ngự nhậm động nguyên bản cũng có chút vẻ lo lắng bầu trời trở nên càng thêm mờ tối trên trời thậm chí còn rơi xuống tí tách tí tách mưa nhỏ rơi trên mặt đất cùng huyết thủy hôn thành một mảnh khiến cho mặt đất càng phát ra vũng bùn vật đ ụ nguyên bản đã chết đi bán nhân mã chiến sĩ cùng bắc đệ binh chậm rãi từ mặt đất đứng lên một thân một thân h u y t hai cái trong hốc mắt toát ra lục quang ngọn lửa linh hồn của bọn họ đã bị nhóm lửa chỉ cần hỏa diễm không tắt trên nguyên tắc bọn hắn sẽ không phải chết đi liếc nhìn lại toàn bộ chiến trường đứng lên đại khái hơn bảy ngàn biến thành bạch cốt kỵ binh đương nhiên những này chỉ là khô lâu chiến sĩ biến chủng khô lâu kỵ binh mà thôi cực kỳ tử vong kỵ sĩ cùng kinh khủng kỳ thật không có bất cứ quan hệ nào chỉ có số ít mấy c ố khi còn sống là đại kỵ sĩ trở lên thực lực thi thể mới chuyển hóa thành tử vong kỵ sĩ số lượng chỉ có năm sáu cơi mà thôi còn sót lại đại bộ phận đều chỉ là chuẩn kỵ sĩ thực lực đều khô lâu kỵ binh chiến l ư ợ c khả năng hơi mạnh hơn khô lâu dũng sĩ nhưng mạnh không nhiều tính cơ động muốn so đồng dạng khô lâu dũng sĩ mo hơn rất nhiều s à n giờ h i ệ u cũng không có hy vọng xa v ớ i cái này đầy đất bán nhân mã cùng kỵ binh thi thể có thể triệu hồn o trở thành tử vong kỵ sĩ san giờ hữu liền không nên là ý giặt thì ạ chuyển kỳ vong linh pháp sư mà là ý giặt thì ạ tất cả anh hùng ba ba đập đập đập tại san giờ chỉ huy dưới những ngày khô lâu kỵ binh không có một khắc chỉnh đốn lập tức đạp trên so khi còn sống còn muốn chỉnh tề rất nhiều bước chân rời đi chiến trường mà nhân loại chung quanh binh sĩ cũng đúng tràng diện này không cảm thấy kinh ngạc lảng lặng chờ đợi sản giờ h i ệ u mang theo khô lâu kỵ binh rời đi thu thập mai một còn lại thi thể bốn hầu thủ lĩnh ngươi không phải thường xuyên nói khoác các n g ư ơ i bán nhân mã kỵ binh thiên hạ vô song sao làm sao để các ngươi quấy nhiễu một chút nhân loại đang lục các ngươi lại ngay cả bãi cắt cũng không thấy cũng làm nhân loại ta kỵ binh đánh táng đạm rồi mấy vòng kỵ binh thăm dò về sau nhân loại bên kia thắng kỳ liên tục nhưng thú nhân bên này cũng có chút nguyên bản ngạo vô cùng tức giận bán nhân mã bị m ù giặc mang theo hệ thống kỵ binh cùng bắc địa kỵ binh đánh cho không hề có lực hoàn thủ tại bình nguyên trên v à chạm mấy lần sau dứt khoát hoàn toàn có đầu rút cổ bắt đầu vô luận như thế nào cũng không nguyện ý cùng nhân loại kỵ binh giao thủ bán nhân mã lại không đốc cùng nhân loại kỵ binh giao thủ cơ bản đều là cho không bọn hắn là đến hiệp trợ tác chiến cũng không phải đến đưa mạng chỉ là bán nhân mã thủ lĩnh hụt hiển nhiên vẫn là trẻ hơn một chút da mặt còn chưa đủ dày mặc dù làm có đầu rút cổ không ra quyết định nhưng bị thú nhân tướng quân dếo cật vài câu về sau trên mặt vẫn còn có chút không nhịn được vậy mà giống phát sốt đồng dạng đỏ lên nửa ngày mới thọt một câu trở về các người thú nhân nếu là cảm thấy nhân loại kỵ binh còn đối phó đại khái có thể phái các ngươi lang kỵ binh đi lên thử một chút dù sao chúng ta bán nhân mã mặc cảm về sau đều không muốn cùng những cái kia mặc xanh trắng chiến giáp nhân loại kỵ binh sức chiến đấu để lang kỵ binh đi làm nhưng là càng không khả năng lang kỵ binh cũng thuộc về là khinh kỵ binh một loại nơi nào có cùng xích viêm kỵ sĩ đoàn giao chiến năng lực mà lại bởi vì tọa kỵ nguyên nhân tại trùng kích lực trên bọn hắn còn không bằng bị đánh ra đến âm ảnh bán nhân mã chiến sĩ bán nhân mã đánh không lại để bọn hắn đi làm nhưng càng đánh không lại n g ư ơ i thế nào không dám sao nếu là không dám phái lan g kỵ binh đi cùng những cái k i u nhân loại kỵ binh tác chiến cũng không cần đến chỉ trích tộc ta dũng sĩ bọn hắn đã tận lực húc trong khoảng thời gian này cũng kìm nén một cỗ lớn lửa hắn mang tới dũng sĩ ở trung ương đại bình nguyên trên dong rồi tung hành tiêu diệt không biết bao nhiêu người loại kỵ binh cũng chỉ có cùng tây cảnh kỵ binh lúc giao thủ thương vong lớn hơn một chút cuối cùng chiến thắng đều là mình dưới trướng các dũng sĩ kết quả lần này đối mặt bắc địa kỵ binh bán nhân mã tiếp nhận thương v o n g so trước đó cộng lại còn nhiều nhưng những n à y ghê t ẩ m thú nhân còn ở lại chỗ này mà nói ngồi trâm trọng nếu không có tiên tri đại nhân mệnh lệnh hắn đã sớm mang theo dưới trướng các huynh đệ thoát ly những n à y để hắn sinh chán ghét thú nhân nhân loại kỵ binh sức chiến đấu xác thực ra ngoài ý định ai cũng không biết đạo cái này tới tiếp viện bắc địa kỵ binh bên trong làm sao lại có nhiều người như vậy loại đại địa kỵ sĩ còn có bọn hắn chiến mã cũng là chúng ta chưa bao giờ nghe không thể trách hụt thủ lĩnh gặp song phương có ầm ĩ lên dấu hiệu gợ rộ trước da đánh cái giảng hòa đem hụt trước lập tức lại an bài đến hùng thủ lĩnh liền mang theo thủ hạ các chiến sĩ cùng lang kỵ binh cùng một chỗ hiểm hộ đại quân cánh là được không cần hướng nhân loại kỵ binh chủ động khởi xướng tiến công chỉ cần cùng bộ binh phối hợp phòng ngừa đối phương kỵ binh tập kích là đủ bán nhân mã kỵ binh mặc dù đánh không lại nhân loại kỵ binh nhưng tốt xấu vẫn là hết mấy vạn lực cơ động lượng cùng lang kỵ binh cùng một chỗ hành động che phủ lên đại quân cánh không có vấn đề rốt cuộc nếu như bị bán nhân mã dây dưa bên trên thú nhân bộ binh c ó thể lập tức chi viện cho dù là mụ giặc dẫn đầu trạm thì hòn n g tật cũng không dám đem mình lâm vào mấy vạn thú nhân bộ binh trong vòng h ù n nhẹ gật đầu xem như công nhận g ở rộ an bài thú nhân khác tướng lĩnh tự nhiên càng sẽ không có ý kiến gì quân đội nhân loại cơ bản đã hoàn thành đăng lục các quân làm tốt quyết chiến đến chuẩn bị đi vâng đại t á t mãn đại nhân thú nhân ngược lại là cũng nghĩ vòng qua s ứ lở thành đối đăng lục quân đội nhân loại tiến hành quay r ố i đáng tiếc kỵ binh đánh không lại bạch long chi viện tạm thời cũng không tới đăng lục quân đội nhân loại còn có chiến thuyền điểm hộ đập đập đập tại sàn giờ chỉ huy dưới những ngày khô lâu kỵ binh không có một khắc chỉnh đốn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 lập tức đạp tức trên so k h i còn còn sống m u ố n chỉnh thủ rất n i rời đi chiến loại binh diện kinh đợi giờ hiệu mang theo khô lâu binh rời đi mai lại ề u trung quanh lâu bước bốn. trường, chân cũng chàng cảm ngạc, chờ còn nhân không thấy theo khô thu thập mai một còn lại thi thể Hục đúng này lạng lạng sản mang một t mà sĩ kỵ lĩnh ngươi không phải thường xuyên nói khoác các ngươi bán nhân mã kỵ binh thiên hạ vô song sao làm sao để các ngươi quấy nhiễu một chút nhân loại đang lục các ngươi lại ngay cả bãi cắt cũng không thấy cũng làm nhân loại ta kỵ binh đánh tán g đ ạ m rồi mấy vòng kỵ binh thăm dò về sau nhân loại bên kia thắng kỳ liên tục nhưng thú nhân bên này cũng có chút tảm đạm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 chương sáu trăm hai mươi mốt nhổ trại thú nhân doanh trại liên miên mấy chục dặm cự mã hố lõm phòng quan sát cùng thổ mộc kết cấu tường ngoài bố trí vô cùng có chữ pháp muốn từ thú nhân trên thân chiếm được giống hải tộc dễ dàng như vậy là cực kỳ không dễ dàng đối đầu thú nhân loại này bố trí đại quân ngoại trừ cường công kỳ thật cũng không có biện pháp gì tốt lắm nếu là chỉ có binh lính bình thường đối chiến vậy liền thật chỉ có thể không ngừng đem binh sĩ hướng huyết nhục tối say bên trong đ i ệ n nhưng bây giờ tiến công quân đội nhân loại khác biệt không chỉ có đẩy truyền thống t u ẫ n xe cùng sông xe cái này công thành khí giới còn có thú nhân chưa từng thấy qua tạc lôi đang không ngừng rơi vào thú nhân doanh trại bên trong vê a n g vê a n g vê a n g mới tạc lôi trọng lượng cũng không có quá lớn biến hóa vẫn là mười cân chứa thuốc lượng vỏ kim loại đóng kín bên trong điền một ít lung ta lung tung vụn sát phụ trách ném còn không phải máy ném đá loại này người lẩn mà là từ nhân loại binh sĩ nhóm lửa dẫn dây thừng sau một bên cự nhân trực tiếp đem nặng mười cân tạc lôi nắm lên ném tới thú nhân doanh trại bên trong lúc này lọt vào nhân loại tiến công thú nhân doanh trại đã rơi xuống trên t r o n k h o ả n ặ n g mười cân tạc lôi khắp nơi bị tạc mấp mô nguyên bản coi như nghiêm chỉnh tường g t đều xuất hiện mấy cái lỗ hổng cải tiến phối phương tỷ lệ cùng thực hiện hạt tròn hóa về sau thuốc nổ mặc dù vẫn như cũ so ra kém hậu thế thuốc nổ nhưng uy lực cũng coi như khả quan tối thiểu có hiện tại uy lực cùng tính ổn định về sau dùng cho chiến tranh liền không còn là gân gà mà biến thành một loại lợi khí mà lại căn cứ uy lực không đủ n ặ n g lượng đến lớp mạch suy nghĩ bắc địa quân giới nhà máy làm tạc lôi tối thiểu là mười cân chứa thuốc lượng thậm chí còn có hai mươi cân năm mươi cân loại này đại hào tạc lôi có chút rơi xuống mặt đất uy lực nổ tung cũng không thể so với hậu thế đạn pháo uy lực tới nhỏ thú nhân cũng không có gì tránh pháo chuẩn bị một cái quân đoàn người đóng quân lớn t r ạ i bị mấy trăm khỏa tạc lôi cậy một lần về sau trở nên l i ề u xiểng cả ở trên đường cự mã có chút đều bị trực tiếp tung bay sau khi rơi xuống đất cũng không biết đạo cút tới nơi nào có thể chỗ này cứng rắn trại năng lực phòng ngự tối thiểu để cái này thông tạc lôi làm hỏng một nửa mà nghiêm trọng hơn chính là đối trong trại binh sĩ đà kích tạc lôi lúc rơi xuống đất uy lực to lớn có thể đem chúng quanh năm sáu mét thú nhân binh sĩ đều đưa đến bầu trời trên người bọn họ có thể ngăn lại được cường nọ trọng giáp lại tại bạo tạc bên trong mười phần bất lực chấn động uy lực có thể trực tiếp trùng kích đến trọng giáp hạ thú nhân chiến sĩ một chút tại bạo tạc bên trong ngã xuống đất thú nhân chiến sĩ nhìn như trên thân không có vết thương nhưng ngoại trừ khôi giáp bên ngoài vài vóc đều bị xé nát lỗ thai lỗ mũi trôi c h ả y ra chút ít máu tươi rất có thể đã bị chấn bể nội tạng về phần tạc lôi vẩy ra ra mảnh đạn cùng hạ s á t tổn thương phạm vi thì càng rộng điểm rơi chung quanh ba bốn mươi mét phạm vi đều là thương tổn của bọn họ bản kính hơi không may một chút thú nhân chiến sĩ bị bắn tung toé hạ sắt đánh cùng tổ o n g đồng dạng trên người thiết giáp cũng đỡ không nổi loại này mảnh đạn tổn thương mấy vòng tạc lôi vứt xuống đến trong đại doanh tối thiểu thương v ò n g hai ba ngàn thú nhân chiến sĩ một phần nhỏ là trực tiếp chế tử còn có một bộ phận thì là bị hạ t sắt cùng mảnh đạn không làm bị thương yếu hại bất quá bị những này của qua kỳ quái chất lỏng hạ t sắt làm bị thương cho dù tại chỗ bất tử về sau cũng có cực lớn xác suất xuất hiện vết thương lây nhiễm tình huống còn không đánh giáp lá cả liền xuất hiện trọng đại như thế thương vong thú nhân lúc này sĩ khí có thể nghĩ nguyên bản cũng bởi vì chạy thật nhanh một đoạn đường dài thành trì công lâu không thể mà không quá cao sĩ khí hiện tại trực tiếp liền rơi xuống đáy cốc theo lý thuyết mấy trăm k h o ả tạc lôi không nên có thể cho thú nhân tạo thành nặng như vậy tổn thất nhưng làm sao thú nhân không có ứng đối tạc lôi kinh nghiệm bọn hắn bố trí chung quy trung quy trùng cũ danh o địa thủy chung là nhằm vào vũ khí l ệ n h quân đội nếu không đ à o mấy đầu tàng binh chiến hảo cũng có thể phòng ngừa đại bộ phận bạo tạc tổn thương rất nhiều thú nhân chiến sĩ tại tạc lôi hạ xuống s o n g ngay cả cơ bản nhất nằm sấp cái động tác đều không có làm liền trực lăng lăng đứng đấy bị hạ sắt cùng mảnh đạn q u y t lật hoàn toàn không có đề phòng ý thức đến đằng sau bọn hắn mới phát hiện càng tụ tập lọt vào tạc lôi công kích khả năng liền càng cao cái này lại dẫn đến thú nhân chiến sĩ theo bản năng phân tán ra đến không học được nằm trên đất giảm nhỏ bị tạc tổn thương s á t suất mà là trước học xong lơ lỏng trận hình nguyên bản rách dưới t ư ở n g gỗ chung quanh hẳn là muốn tập kết không ít người mới là hiện tại cũng không mấy cái thú nhân chiến sĩ đóng dữ đứng dậy không cho phép nằm dạp trên mặt đất thú nhân không cần h ả n nhác đều cho ta trở lại trên vị trí của mình đi đốc chiến đội đốc chiến đội tất cả tự tiện rời đi vị trí của mình tại trong đại doanh tán loạn binh sĩ lập tức xử tử tất cả nằm dạp trên mặt đất binh sĩ cùng tội ở chỗ này chỉ huy thú nhân quân đoàn trưởng hiển nhiên không hiểu nhiều đến biến báo tại tạc lôi cho binh sĩ tạo thành đại lượng thương vong tình hôn g dưới y nguyên còn dựa theo kiểu cũ tới yêu cầu kỷ luật không cho phép binh sĩ phân tán cũng không cho phép binh sĩ nằm dạp trên mặt đất tránh né tổn thương rốt cuộc trong chiến tranh rất dễ dàng xuất hiện nằm trên đất giả chết đào binh cho nên tại đại bộ phận sĩ quan trong mắt nằm trên đất cơ bản liền cùng đào binh đã vẽ lên ngang bằng tại quân đoàn trưởng yêu cầu dưới một bộ phận binh sĩ bị đốc chiến thân vệ chém chết một bộ phận khác lại nơm nớp lo sợ đứng người lên tập hợp một chỗ tiếp tục tiếp nhận tạc lôi mang tới to lớn tổn thương thẳng đến một cái đại võ sĩ chiến lược thú nhân kỳ đoàn trưởng trực tiếp bị rơi vào bên cạnh tạc lôi đánh thành tổ hong v ò vẽ dẫn đến toàn bộ kỳ đoàn sụp đổ tên này thú nhân kỳ đoàn trưởng cũng là gặp vận rủi lớn tạc lôi đối binh lính bình thường tổn thương không nhỏ nhưng đối đại võ sĩ trình độ này sĩ quan kỳ thật uy hiếp không lớn không thể so với chiến tranh hiện đại bên trong sĩ quan cũng là p h à m thai nhục thể tướng quân cũng không chịu nổi một viên phổ thông bảy t h ú nhân sĩ quan đều là tố chất thân thể mấy lần tại binh lính bình thường nắm giữ lấy đấu khí siêu phà người trên người khôi giáp cũng muốn so binh lính bình thường dậy trên không ít mặc kệ là lực phòng ngự vẫn là thể chất cùng tốc độ phản ứng đều cùng binh lính bình thường không tại một cái trình độ bên trên tặc lôi lực s á t thương cũng chỉ là tại thuốc nổ vũ khí sơ cấp trình độ không có phát triển đến đằng sau như vậy phát rộ uy lực trước đó một chút vẩy ra ra hạ sắt cũng còn không đánh tới tên thú nhân này đại võ sĩ trên thân liền bị hắn sớm dùng chiến phủ năn g đi đã bỏ sót một chút đánh xuyên trên người hắn khôi giáp động năng cơ bản cũng đạt tới cực hạ cơ bản đều cắm ở cơ bắp bên trên đâu khí vận chuyển về sau còn có thể gặt ra cơ bản không có gì đáng ngại cho nên tại bạo tạc bên trong những quân quan này ngược lại có thể một bộ chấn định một chút bộ dáng đang bay vung miếng đất hạt sắt cùng bạo tạc trong ngọn lửa còn có thể đứng thẳng tắp còn có thể đưa đến mấy phần ổn định q u â n tâm tác dụng nhưng bởi vì ngòi nổ dài ngắn không đồng nhất nguyên nhân một viên hai mươi cân tạc lôi thật vừa đúng lúc tại tên này thú nhân kỳ đoàn trưởng không đủ một thức giữa không chúng phát sinh không bạo ở vào trung tâm vụ nổ thú nhân kỳ đoàn trưởng cơ hồ tiếp nhận cái này viên tạc lôi toàn bộ uy lực h ạ sắt cùng mảnh đạn đem hắn trên thân đánh cùng tổ o n g đồng dạng lúc đầu tinh lương trên khải giáp toàn bộ là lít nha lít nhít lỗ nhỏ máu tươi thuận thiết giáp trên l ố i nhỏ gì ra thảm nhất vẫn là đầu mảnh đạn cơ hồ đem toàn bộ mặt đều trẻ thành mặt p h ẳ n g bởi vì đại võ sĩ cường đại sinh mệnh lực bị tạc lôi hất đổ về sau cái này thú nhân kỳ đoàn trưởng thậm chí còn trên mặt đất vùng vẫy một hồi chung quanh thú nhân binh sĩ còn dự định đi lên cứu viện kết quả lại rơi xuống viên thứ hai tạc lôi này mới khiến hắn triệt để không có sinh tức mà nguyên bản binh sĩ thủ hạ của hắn cũng bị viên này tạc lôi triệt để đánh nát ý chí chiến đấu tại tên này thú nhân kỳ đoàn trưởng sau khi chết hơn bốn nghìn tên thú nhân chiến sĩ rốt cuộc duy trì không được trận hình bắt đầu tự hành tranh đẽ ngay cả đốc chiến thân vệ cũng sẽ không tiếp tục đi lên bức bách binh sĩ mặc cho trong doanh địa quân đội riêng phần mình tán loạn thông minh chút nằm dạm trên mặt đất che chở đầu còn chưa biết tình trạng thậm chí còn tiến vào doanh địa trong lều vải tóm lại toàn bộ đại doanh thú nhân binh sĩ tại lần đầu gặp được tạc lôi công kích về sau lâm vào trong một mảnh hỗn loạn thú nhân quân đoàn trưởng sai lầm chỉ huy càng làm cho loại này hỗn loạn đi lên một loại không thể nghịch tình hình mà lúc này cũng chính là tiến công thời cơ tốt một tòa nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch thú nhân doanh trại lúc này hoàn toàn hướng tiến công quân đội nhân loại mở rộng ôm đệ nhất k ỳ đoàn bắt đầu tiến công đúng đang chỉ huy tiến công tướng quân là qur hắn xem như di c h á t dưới trướng trưởng thành tương đối nhanh tướng lĩnh một mình gánh vác một phương là không có vấn đề gì một trận chiến này hắn bị hoạch tại gờ hiệu dưới trướng cánh trái trong đại quân mang theo phi hùng quân đánh lên chủ công đến、cái、tại bọn hắn tiến công muốn trên đường chỗ này thú nhân doanh trại liền là hắn c á i thứ nhất muốn bắt lại mục tiêu t ắ c lôi mặc dù không phải gờ lần đầu gặp nhưng bình thường thí nghiệm tính quan sát cùng trong thực chiến giác quan vẫn là có rất lớn khác biệt tối thiểu uy lực này cùng hiệu quả so hắn tưởng tượng bên trong còn một lớn bất quá cái này ném đến thú nhân trên đầu t ạ c lôi uy lực đương nhiên là càng lớn càng tốt cũng không cho đối phương cơ hội phản ứng tại mấy trăm khoả nổ lôi tướng đối phương nổ cái thất điên bát đảo về sau gỡ lập tức hạ lệnh để m ặ t đất quân đội phát khởi tiến công sông lên a gánh nhậm tiên phong mấy ngàn tên lính sông vào thú nhân đại doanh cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó vốn nên nên dày đặc bay tới mưa tên cũng chỉ có thưa thất mấy chi rơi vào này q u ầ n binh sĩ trên đầu cản đường cự mã bị cấp tốc nhấp mở đều không có thú nhân binh sĩ đi lên ngăn lại ngay cả vốn đang tính kiên cố trại tường đều có chút rách ư ớ i tối thiểu có vài chỗ có thể cung cấp mấy người thông qua l ô lớn tiến công đệ nhất kỳ đoàn còn càng không vừa lòng còn chưa tới gần trại tường liền có một đội binh sĩ mang theo mấy cái trên trăm cân bao thuốc nổ trước dàn tới chuẩn bị bạo phá tất cả mọi người né tránh nhanh tại thuốc nổ cải tiến về sau di c h á t đưa ra nhiều loại trên chiến trường lợi dụng phương pháp sau đó từng cái tướng lĩnh lặp đi lặp lại luận chứng dung thử nguyên thủy lớn d ơ súng cùng từ đầu đến cuối hiệu quả không tốt hỏa pháo vẫn chưa ra khỏi thực nghiệm chẳng nhưng cơ bản nhất ứng dụng thủ đoạn cũng đã thao luyện không sai biệt lắm loại này trực tiếp tại doanh trại phía dưới vùi sâu vào đại lượng thuốc nổ nhóm lửa sau bạo phá phương pháp sử dụng đã thử qua nhiều lần những này phụ trách trôn thuốc nổ binh sĩ cũng là chuyên môn huấn luyện qua một đoạn thời gian bởi vì bên ngoài cơ bản không có lọt vào thú nhân chống cự trôn xuống thuốc nổ quá trình cực kỳ thuận lợi chỉ dùng tầm mười phút liền đem chuẩn bị xong bao thuốc nổ cho lấp đến tường ngọn n g u ồ n t r u n g quanh binh sĩ rời khỏi cách xa hơn trăm mét nằm d ạ p trên mặt đất về sau phụ trách bạo phá binh sĩ mới đốt lên ngòi nổ mười mấy giây sau buộc phát ra một tiếng oanh tiếng vang nồng đầm khói đen toát ra cao nguyên bản còn tại trại sau t ư ở n g thú nhân binh sĩ đoán chừng lúc này ngay cả thi thể cũng không tìm tới một bộ hoàn chỉnh x o n g đi vào giết chỉ huy sĩ quan cũng không đều không đợi khói đen triệt để tán đi hắn biết rõ cái k i a phân lượng thuốc nổ sau khi nổ tung loại này mấy ngày lập nên thổ m ộ t trại căn bản không có khả năng chịu nổi đại đội nhân loại binh sĩ tại nồng đậm trong khói đen cơ hồ lông tóc không hao tổn vọt vào thú nhân doanh trại bên trong mà lúc này thú nhân đại doanh vẫn như cũ ở vào trong hỗn loạn đối mặt xông lên nhân loại binh sĩ đại bộ phận cũng không làm chống cự quay đầu liền chạy đã mất đi ý chí chiến đấu binh sĩ là không thể nào có sức chiến đấu cho dù những n à y thú nhân chiến sĩ bình quân cũng cao hơn ra chiến sĩ loài người dòng d ã một đầu xếp hàng ngăn trở những cái này nhân loại tạt lôi ném v â anh v â anh đại quân tối thiểu đánh vào thú nhân doanh trại tiếp cận năm trăm m sau mới rốt cục gặp r a dáng chống cự thú nhân quân đoàn trưởng mang theo dưới tay mình thân vệ ở bên người tụ tập trên ngàn tên binh sĩ đón đánh vào đại doanh nhân loại binh sĩ đánh tới đừng nhìn thú nhân binh sĩ chỉ có hơn ngàn người nhưng cần nhờ một cái kỳ đoàn tiêu diệt bọn hắn kỳ thật cũng không dễ dàng nếu là thú nhân chiến sĩ không có đánh mất đấu trí chí, ở chính diện chiến đấu bên trong cho dù là tinh nhuệ nhất quân đội nhân loại cũng không chiếm được tiện nghi gì bất quá s u n g làm tiên phong nhân loại binh sĩ sử dụng lại không phải thú nhân quen thuộc xáo lộ không phải cung nọ tề phát sử dụng sau này đại thương đỉnh lấy công kích mà là đi lên liền ném ra trên trăm viên tiểu hào tạc lôi những n à y không đến hai cân tạc lôi chứa thuốc lượng cũng không tính lớn nhưng thắng ở số lượng nhiều ném cũng tinh chuẩn cách mấy chục mét rơi vào thú nhân đóng bên trong nổ tung về sau lại đã dẫn phát hỗn loạn lung tung mười mấy cái thú nhân bị tạc chết nổ tổn thương bất quá những n à y đi theo quân đoàn trưởng chung quanh thú nhân rõ ràng ý chí chiến đấu phải mạnh hơn một chút bị tạc lôi ném đi một trận về sau cũng không có sụp đổ ngược lại còn cắn răng tiếp tục hướng phía trước tiến lên cùng những cái này nhân loại sen lẫn trong cùng một chỗ giết thú nhân quan chỉ huy cái này rốt cục hạ đạt một cái chính xác mệnh lệnh thú nhân lúc này cũng không còn câu n ệ tại cái gì trận hình cầm vũ khí hò hét vọt tới trước keng keng x o ẹ t sau phương kịch liệt chém giết đến cùng một chỗ sắt thép va chạm máu tươi bắn tung tóe thú nhân bị tạc lôi áp chế tới cực điểm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 Tiến lên, cùng những cái này nhân cái song cùng chỗ. chỉ cái cuộc hạ đạt một cái chính xác mệnh thú nhân lúc này cũng không còn câu nệ tại cái Cầm trước. nhân quan này mệnh lệnh. nhân này không nệ trận hình. Ken. Ken. Giết. gì Song một một Thú rốt đạt Thú tại hét vọt tới Xoẹt. huy hạ khí hò vũ phương kịch liệt chém giết đến cùng một chỗ sắt thép va chạm máu tươi bắn tung tóe thú nhân bị tạc lôi áp chế tới cực điểm tiến công đệ nhất kỳ đoàn còn càng không vừa l ò n g còn chưa tới gần trại tường liền có một đội binh sĩ mang theo mấy cái trên trăm cân bao thuốc nổ trước g i à tới chuẩn bị bạo phá tất cả mọi người né tránh nhanh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 Vâng,、giết. xông lên giết, A. một trận liên tục tạc lôi bạo tạc về sau lại một chỗ thú nhân doanh trại bị tạc liệng xiểng nơi này thú nhân không so tòa thứ nhất đại doanh t r ư ớ c quân coi giữ mạnh lên quá nhiều quân đội nhân loại ngay cả s á o lộ đều không có gì thay đổi cự nhân cùng máy ném đá cùng một chỗ đem hạng nặng tạc lôi ném bỏ vào thú nhân doanh trại bên trong mấy trăm viên tạc lôi cùng dầu hỏa đạn cùng một chỗ để thú nhân trong doanh địa giấy lên quần cuộn khói đặc bình thường đến giảng thú nhân đâm doanh đều là làm phòng cháy xử lý hàng rào gỗ ở giữa cách bùn đất cũng không dễ dàng thiếu đốt trong doanh địa càng là chuẩn bị không ít cỡ lớn danh nước chuyên môn dùng cho cứu hỏa nhưng dầu hỏa đạn cùng tạc lôi cùng một chô đánh vào thú nhân doanh địa lại sinh ra hiệu quả tốt hơn hỏa d i ễ m cùng bạo tạc có thể chế tạo hỗn loạn lớn hơn tại mấy vòng tạc lôi dùng qua về sau thú nhân doanh trại bên trong khói đen đều cút lên cao mấy chục mét ngoại trừ số ít thú nhân ở ý đồ cứu hỏa bên ngoài càng nhiều thú nhân càng giống là con ruồi không đầu đồng dạng tìm kiếm có thể tránh thoát tạc lôi địa phương mà tới được loại trình độ này về sau tiến công nhân loại đương nhiên cũng sẽ không khắc khí quan chỉ huy mệnh lệnh một chút nhân loại binh sĩ liền ngao ngao xông đi lên tiến vào doanh trại về sau gặp được trong danh o địa hỗn loạn thú nhân binh sĩ lập tức ba năm người vây lên liền đem đối phương xử lý nếu là đụng phải cái loại người này số không ít mười mấy người trở lên tập hợp một chỗ lập tức liền là cỡ nhỏ tạc lôi trả hỏi tao nộ tạc lôi thú nhân y nguyên còn không có gì tiến bộ bị quét ngã một mảnh về sau đại đa số còn không biết nên như thế nào tránh né tạc lôi tổn thương luôn thẳng tắp đứng thẳng tiếp nhận tạc lôi công kích xếp hàng xếp hàng nhân loại muốn lên đến rồi ngăn trở bọn hắn thú nhân cũng là không thiếu khuyết có trách nhiệm cảm giác sĩ quan cùng dám chiến đấu binh sĩ chỉ cần có sĩ quan dẫn đầu vừa rồi hôn loại binh sĩ lập tức liền giống như tìm được chủ tâm cốt đồng dạng tự giác tụ hợp quá khứ tại hắn dẫn đầu hạ chiến đấu trong thời gian ngắn liền hội hợp hơn mấy trăm tên thú nhân chiến sĩ tạc lôi ném chỉ là bọn hắn muốn cùng quân đội nhân loại đánh giáp lá cả còn muốn qua một cửa ả i khó đến bốn chừng mười bước khoảng cách lúc nhà hát tạc lôi rơi xuống thú nhân trong đội ngũ cái này từng cái cục sắt dày đặc giống mưa đá đồng dạng rơi xuống thú nhân trong đội ngũ n g ệ n ở thú nhân khôi giáp trên phát da k e n keng ò n vàng nếu làn n ệ n vào trên mũ giáp lực đạo lớn chút còn có thể trực tiếp đem thú nhân chiến sĩ nện mất đi nhìn thấy rơi xuống tạc lôi nguyên bản báo đoàn thú nhân chiến sĩ lại bắt đầu chuẩn bị trốn tránh tạc lôi uy lực bọn hắn đã từng gặp qua đều biết đạo cái đồ chơi này vừa nổ tung chung quanh vài mét phạm vi đều là không chết cũng tàn phế bọn hắn đối mặt đao kiếm đều không có đối mặt tạc lôi như thế khủng hoảng vênh vênh vênh vênh bất quá tạc lôi ngòi nổ thiết kế rất ngắn sau khi rơi xuống đất cũng không cho thú nhân nhiều thiếu thời gian phản ứng chỉ một hai giây liền bắt đầu nổ tung một vòng này bạo tạc tối thiểu nổ chết nổ đả thương một hai trăm tên thú nhân chiến sĩ vừa rồi báo đoàn ý đồ ngăn cản quân đội nhân loại tiến công thú nhân chiến sĩ một chút thiếu đi một phần ba đội ngũ cũng biến thành thưa tớt càng quan trọng hơn là đối thú nhân sĩ khí đã kích một đám thật vất vả tụ lên bắt đầu lấy dũng khí muốn liều đánh một trận tử chiến thú nhân chiến sĩ lại tại một vòng trong vụ nổ lâm vào mê mang giết cùng ta x ô n g ẩm lúc này song phương chỉ còn bất quá hai ba mươi bước khoảng cách cũng không kịp lần nữa ném một vòng tạt lôi nhân loại cầm đầu kỵ sĩ đi đầu giấy lên đôi khí mang theo thủ hạ binh sĩ vọt vào còn tại trần chờ bên trong thú nhân trong đội ngũ một bên là sĩ、si、khí dâng cao đội hình nghiêm chỉnh lĩnh c i m lấy tuyệt đội lượng thú nhân quân đội. loại i b võ sĩ mặc dù không có bị tạc lôi cho trực tiếp đưa lên thiên nhưng bộ dáng lại hết sức thê thảm máu me đẩy mặt dấu vết cùng đen xám sen lẫn trong cùng một chỗ giống là từ cái nào quá nạn g trong hầm mỏ chui ra ngoài đồng dạng trên người khôi giáp cũng là nhiều chỗ tổn hại máu tơi ư thỉnh thoảng liền từ giáp trụ bên trong tràn ra tới rất rõ ràng là bị trước đó tạc lôi gây thương tích cũng không biết đạo h ư u không có trực tiếp phá hư nội tạng làm chiến sĩ loài người xông lên thời điểm hắn ngược lại là phản ứng đầu tiên giơ chiến phủ cùng lĩnh đội kỵ sĩ sĩ quan chiến cùng một chỗ còn không ngừng giống giận y đổ để c h ấ n sĩ khí mang thương thú nhân võ sĩ lực lượng tựa hồ còn biến lớn một chút tại song phương đối bính thời điểm nhân loại kỵ sĩ bị đối phương chiến phủ chấn gan bàn tay r u lên nếu luận mũi về khí lực liền xem như cùng một cấp bậc cường giả nhân, loại cũng、so ra kém thú nhân. bất quá nhân loại kỵ sĩ、si、rõ ràng cũng không có muốn cùng đối phương đơn đấu dự định bên cạnh lại là một đạo đấu khí dấy lên một khôi giáp trên mang theo huyết văn thập tự quân rủ xa đỡ bị hấp dẫn tới hắn t r ư ờ n g kiếm trong tay còn không ngừng có trâu chạy ra ngắn ngủi một hai phút khả năng liền có không chỉ một thú nhân đổ vào dưới kiếm của hắn keng o ẹ t a bị huyết sắc thập tự quân để mắt tới thú nhân võ sĩ cơ bản không có gì năng lực phản kháng hắn ép một cái lui vừa rồi công hướng hắn nhân loại kỵ sĩ、si、sau một b ữ a toàn lực đánh tới hướng huyết sắc thập tự quân muốn tiếp tục dựa vào lực lượng chiếm cái thượng phong không nghĩ chiến đấu cùng giết chóc kỹ xảo cơ hồ đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng huyết sắc thập tự quân căn bản không an bộ này một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn trường kiếm nhẹ nhõm đem chiến phủ lực đạo tháo bỏ xuống sau đó từ một cái vô cùng quỷ dị góc độ chặt nghiêng quá khứ thuận thế chém liền hạ thú nhân võ sĩ cánh tay thú nhân võ sĩ lập tức hét thảm một tiếng huyết sắc thập tự quân cũng không có t r a tấn đối thủ thói quen tiếng hét thảm này m ư ờ i phần ngắn ngủi thậm chí còn không vượt qua một giây nhìn như toàn thân giác trụ có chút cồng kềnh thập tự quân dù sa đờ thân thủ lại tương đương linh hoạt Lần nữa x u ấ trong kiếm sau một kiếm liền một mũ sau sĩ từ thú nhân võ đại doanh còn ra hiện mấy chỗ quy mô nhỏ thú nhân sĩ quan dẫn đầu tụ lại binh sĩ ý đồ chống cự nhưng rất nhanh liền bị d ì m ngập đối mặt nhóm lớn thân mang xanh trắng khôi giáp bắc địa binh sĩ thú nhân chiến sĩ cho dù cá thể thực lực mạnh hơn rất nhiều cũng khó có thể hữu hiệu chống cự quốc chim phá giáp truy bắc địa có một bộ nhằm vào thú nhân trọng giáp chiến sĩ đều phương pháp thú nhân chiến sĩ cơ chiến phủ cực lực phản kháng nhưng ở bắc địa binh sĩ ba lượng phối hợp phía dưới lộ ra phi thường bất lực cuối cùng doanh trại bên trong thú nhân quân đội tại tiến công chiến sĩ loài người xung kích hạ xuất hiện toàn diện chạy tán loạn ánh nắng chiều tung xuống mấy tên nhân loại binh sĩ bỏ tới doanh trại chỗ cao thô lô kéo xuống thú nhân chiến kỳ ném trên mặt đất xem náo nhiệt binh sĩ trả hết đi dẫm lên hai cước tượng trưng cho bắc địa hận tờ nhà kim sắc ba mũi tên cờ bị treo ở doanh trại chỗ cao nhất cái này cũng đại biểu cho chỗ này doanh trại triệt để bị quân đội nhân loại chiếm lĩnh l à ba mũi tên cờ nâng lên một khắc binh lính chung quanh đều không tự chủ cùng một chỗ phát ra tiếng hoan đây là bọn hắn hôm nay công phá thứ sáu tòa thú nhân doanh trại bốn quân đoàn trưởng có lệnh tu sửa khôi phục doanh trại đề phòng thú nhân tập kích động tác nhanh lên đem cự mã chuyển tới bên kia hố lõm lại đảo một chút sắp trời sắp tối cánh trái đại quân cũng tại g hiệu mệnh lệnh giới đ ỉ n h chỉ công kích bước chân bắt đầu chỉnh đốn cũng tiêu hóa chiến quả những này nguyên bản thú nhân tạo dựng lên doanh trại lúc này thành quân đội nhân loại có sẵn doanh địa. hại trước đó nổ lợi hại lúc này còn phải chúng ta tới xây cái này cũng phá hư quá đặc sớm biết đạo liền không n ộ như thế lỗ hồng lớn tiểu tử ngươi nói cái gì mê sàng đâu không nổ tung bên ngoài tường nếu như bị thú nhân chặn lại được nhiều chết nhiều ít v i n h đệ mấy tên nhân loại binh sĩ chính khiên c ó c gỗ tu bổ doanh trại trước đó bị tạc lôi phá vỡ lô lớn đóng cọc binh sĩ nhịn không được nhà ránh lập tức liền bị đội trưởng q u á t lớn một câu hắc hắc ta cái này không liền nói nói nha chúng ta hôm nay có thể liên tiếp cầm xuống như thế vài tòa thú nhân doanh trại còn không dựa cả vào lấy tạc lôi tác dụng nghe nói hôm nay ngay cả thú nhân đại võ sĩ đều bị tạc lôi nổ chết một cái chập chập hiện giai đoạn tạc lôi là rất khó đối đại võ sĩ cái này cấp bậc cường giả tạo thành uy hiếp có thể nổ chết một cái đại võ sĩ chỉ có thể coi là đối phương quá xui xẻo nhưng những n à y ở vào tầng dưới chót tiểu binh lại không biết đạo nhiều như vậy đối bọn hắn tới nói đại võ sĩ cùng đại kỵ sĩ đ ồ n g dạng đều là cao cao tại thượng tồn tại trên chiến trường giết bọn hắn dạng này tiểu binh độ khó cùng g i ế t gà không sai bị lắm đụng tới cũng chỉ có thể cầm nhân mạng đi lớp bây giờ lại bị tạc lôi loại này hoàn toàn có thể từ bọn hắn đến sử dụng vũ khí giết chết cảm giác này quả thực có chút vi rượu đội trưởng ngươi nói tạc lôi lợi hại như、vậy. chúng ta đem nhiều như vậy quân công đổi lấy một cái trở thành kỵ sĩ thời cơ còn có tác dụng hay không làm sao vô dụng hôm nay tạc lôi có thể nổ chết mấy cái thú nhân võ sĩ còn không phải phải dựa vào lấy kỵ sĩ các đại nhân đi lên chém giết trùng hợp nổ chết một cái thú nhân đại võ sĩ ngươi liền không đem kỵ sĩ coi ra gì rồi vạn nhất đâu ta như nghe n g nói cái này tạc lôi còn một mực tại cải tiến sớm nhất tạc lôi vi lực muốn so hiện tại ít hơn nhiều có đôi khi nổ tung ngay cả giáp đều đánh không thủng hiện tại cũng có thể trùng hợp nổ chết đại võ sĩ về sau quân giới nhà máy bên kia lại nghiên cứu một chút nói không chừng không cần trùng hợp cũng có thể trực tiếp nổ chết thú nhân đại võ sĩ tiểu t ử ngươi nghĩ nhiều như vậy hôm nay dùng nhiều như vậy tặc lôi cuối cùng vẫn là xông lên chém giết quyết định kết quả sáu đội đội trưởng cùng ta đồng hương công kích thời điểm để thú nhân võ sĩ một bữa đập ra đầu nếu là hắn là kỵ sĩ hôm nay cũng sẽ không cần chết rồi cũng thế tranh thủ thời gian làm việc chúng ta bên này muốn trong đêm xây xong còn phải bổ sung hai cái cự mã thú nhân hôm nay ăn thiệt t h i lớn như thế phải cẩn thận bọn hắn phản công vâng đội trưởng tặc lôi xuất hiện nhiều ít ảnh hưởng tới một điểm chiến tranh hình thức nhưng muốn nói quyết định chiến trường đi hướng cái k i a còn còn thiếu rất nhiều rốt cuộc bắc địa tạc lôi cũng thì tương đương với mười bảy mười tám thế kỷ tiêu chuẩn thời đại kia vũ khí lạnh y nguyên còn tại trên chiến trường chủ lưu hôm nay có thể lấy được như thế lớn chiến quả ngoại trừ tạc lôi ứng dụng thỏa đáng bên ngoài còn có càng lớn nguyên nhân là bởi vì thú nhân hoàn toàn không có ứng đối kinh nghiệm đối mặt tạc lôi có chút chân tay luôn cuốn mà thôi bốn dưới bóng đêm thú nhân trong đại trướng đèn đốt sang trưng hôm nay các ngươi cánh trái là làm ăn gì vẹn vẹn một ngày liên tiếp ném đi sáu t o a trại tổn thất hai ba người và người đại t á t mãn đại nhân nhân loại ở cánh trái đầu nhập vào cự nhân còn có một loại vũ khí mới rơi xuống đất tựa như lôi đồng dạng nổ tung còn có thể trực tiếp đem trại tường nổ sở mỗi lần tiến công trước nhân loại liền phải đem toàn bộ doanh trại nổ trên một lần còn không đánh liền đã tổn thất nặng nề nhân loại vũ khí mới có vật thật sao có mang lên rất nhanh hai tên thú nhân binh sĩ cầm hai cái nha hát tạc lôi đi vào trong doanh trướng chung q u n h một vòng thú nhân tướng lĩnh đều hiếu kỳ xung tới một viên hai cân tạc lôi một viên mười cân tạc lôi lớn nhỏ khác biệt khá lớn chỗ tương đồng là đều chỉ có gần nửa đoạn ngòi nổ ở bên ngoài thời đại này chế tác thuốc nổ vũ khí bởi vì các loại nguyên nhân không có bạo tạc rất nhiều mười cái bên trong liền sẽ ra một hai cái rơi xuống đất không nổ mặc dù tại chiến đấu sau quân đội nhân loại đều sẽ đem chưa nổ tạc lôi thu về nhưng số lượng càng nhiều cũng rất khó một cái không lọt thu sạch về thú nhân vẫn là rất dễ dàng thu được mấy khỏa không có bạo tạc tạc lôi đại t á c mang các hạ cẩn thận một chút thứ này bạo tạc uy lực không nhỏ gợ rộ đưa tay cầm qua một viên hai cân tạc lôi, bên cạnh thú nhân tướng quân lập tức nhắc nhở một câu bất quá lấy gợ d ồ thực lực tạc lôi liền là tại trên tay hắn bạo tạc chỉ sợ cũng khó thương hắn mảy may giống hắn loại cường già cấp bậc này đặt ở hiện đại cũng có thể xưng một câu hình người vũ khí hạt nhân vũ khí thông thường đều khó mà tổn thương cầm tạc lôi trong tay nhẹ nhàng ước lượng không có cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào hiển nhiên không phải ma pháp gì chế phẩm dù như g n thế nào chỉ cần đem bên ngoài cái này cùng tiến nhóm l ử a là được gợ d ồ cũng không hai lời nói mang theo người liền tới đến đại trướng phía ngoài trên đất trống sai người đem tạc lôi nhóm lựa v ê n v ê n một viên nặng hai cân tạc lôi cùng một viên mười cân tạc lôi phân biệt nổ tung riêng phần mình tại nguyên chỗ lưu lại một cái hố nặng mười cân tạc lôi tại b ả o tạc thời điểm đem chung quanh một bia đều cùng một chỗ nhấc lên nhìn xem tạc lôi uy lực nổ tung chung quanh thú nhân tướng lĩnh sắc mặt đều khó coi bọn hắn làm lánh binh tướng lĩnh tự nhiên minh bạch loại vũ khí này ý nghĩa chỗ mà gỡ dồ càng là nhịn không được cau mày nói nói phiền thoái không có bất kỳ cái gì mà pháp ba động vật phẩm lại có thể có cấp thấp ma đạo đạo cụ uy lực nhân loại nếu như có thể đại lượng chế tác loại vũ khí này Đối thú nhân vâng đại tắc mãn các hạ g ờ i dội ý nghĩ đầu tiên vẫn là đem tạc lôi giao cho công tượng ý đồ phòng chế nhưng không có thuốc nổ phối phương loại này nếm thử chỉ có thể là phi công thú nhân trên chiến trường lấy được thần vi nọ đều đã bắt đầu mô phỏng nhưng tạc lôi thứ này cũng không phải là dựa vào cao minh công tượng liền có thể lục lọi ra tới a gì en lộ các hạ có quan hệ với nhân loại kiểu mới vũ khí tình báo ngài có thể cung cấp nhiều ít sau đó gợi dô lại hướng adl hỏi mô phỏng đương nhiên không bằng trực tiếp đánh cắp tới cũng nhanh chỉ là adl lại lắc đầu húc nhật thần giáo mặc dù đối vương quốc thẩm thấu sâu hơn nhưng bắc địa vẫn luôn là t r ố n g không dị vãng bắc địa cũng không trọng yếu tăng thêm sớm nhất bắc địa đệ nhất gia tộc g i n sập nhà lại là cùng giáo hội không có liên hệ chút nào tân quý tộc đối giáo hội đà kích rất nghiêm húc nhật thần giáo cũng liền không có ở bắc địa hạ khí lực phát triển chờ bắc địa cường đại đến đáng giá coi trọng thời điểm giáo hội lại nghĩ làm chút gì lại phát hiện chỗ kia bị hận tờ nhà kinh doanh như cái như thùng sắt căn bản là thẩm thấu không đi vào một chút đại quân điều động tình báo bọn hắn ngược lại là có thể làm đến rốt cuộc đại quy mô điều động quân sự là rất khó không lưu bất luận cái gì dấu hiệu nhưng giống quân giới nhà máy nghiên cứu sơn cốc loại địa phương này liền căn bản không phải phổ thông thám tử có thể đến gần thôi trước hết để cho công tượng thử phòng chế lại để cho những cái kia tao nộ qua tạc lô i sĩ q u a n tới mọi người thương lượng một chút ứng đối phương pháp gợ rộ thở dài ngưỡi không có vào tay vậy cũng chỉ có trong h chiến sĩ tính mệnh tới thử、sai. Chương 623, liên tiếp thắng、lợi. Chương 623, liên tiếp thắng hòa ể dựa sai. sao? vào là cái tới liên tiếp lợi. liên tiếp lợi. sĩ t gì? 623, 623, Đó Quỷ sao? Trong bóng tối một đội thú nhân binh sĩ ngay tại tuần tra thường lệ gần nhất chiến đấu bên trong bọn hắn không chỉ một lần tao nộ dạ thở trạng thái tinh thần đều không phải cực kỳ tốt nhưng tính cảnh giác nhưng vẫn là không kém tại thi thể trải rộng trên chiến trường xuất hiện lẻ tẻ quỷ họa là một kiện mười phần bình thường sự tình nhưng ở thú nhân đại quân cùng bắc địa chủ lực quyết chiến đến phía trên chiến trường này trong đêm như ẩn như hiện lưu lục hỏa chỉ riêng nhưng không nhất định là q u ỷ hỏa rất có thể là một chút rất có uy hiếp được đồ vật cái q u ỷ gì lửa những cái k i a khô lâu lại nổi lên chuẩn bị chiến đấu cẩn thận nhanh phát tín hiệu liều mạng với bọn hắn nhanh phân tán ra không muốn tập hợp một chỗ ban đêm một đội tuần tra thú nhân binh sĩ trong lúc vô tình tao nộ một đám khô lâu dung sĩ bọn hắn tận trách phát ra động tĩnh nhắc nhở trong doanh địa thú nhân chiến sĩ cảnh báo nhưng đang khi nói chuyện lại hơi có chút run dày trong đêm một đống cầm đao kiếm bộ xương khô cố nhiên đáng sợ nhưng đó là tại trong mắt người bình thường đối với những chiến trường này trên lăn lộn chém giết thú nhân chiến sĩ tới nói nếu như chỉ là một đống bộ xương nhưng không dọa được bọn hắn nói không chừng hào hứng tới bọn hắn có thể đem khô lâu dung sĩ phá hủy lấy ra nấu canh có thể để cho bọn hắn sinh ra sợ hãi tự nhiên là bởi vì những này khô lâu dung sĩ hoặc là nói sản dợ hiệu đang chỉ huy khô lâu dung sĩ lúc làm cực kỳ không làm người sự tình làm thú nhân tuần tra tiểu đội phát ra cảnh báo về sau lặn đi lên khô lâu dung sĩ cũng không còn cúi đầu để ép động tính lặng lẽ tới gần mà là tại sản dợ chỉ huy hạ hất ra bố trí hướng phía cách đó không xa thú nhân doanh trại mánh vọt tới bên cạnh bọn họ mơ hồ còn có chút ít nhân loại binh sĩ làm khô lâu dung sĩ vọt tới gần vừa đủ khoảng cách về sau bọn hắn biết chút đốt một bộ phận khô lâu dung sĩ dung sĩ trên thân mang theo tạc lôi bàn về đối tạc lôi vận dụng ngay cả cánh trái gở hiệu đều muốn đối sản dở cam bái hạ phòng ỉ vào vong linh binh sĩ ưu thế san dở tự mình khai phát ra một bộ tương đương h ả i hòa chiến thuật trực tiếp đem đại lượng tạc lôi cột vào một ít khô lâu dung sĩ trên thân lại từ nhân loại binh sĩ trợ giúp châm lửa khô lâu dung sĩ tại mệnh lệnh lệnh của hắn vẫn khi tốt thời điểm vây một tiếng liền có thể mang đi mấy chục cái thú nhân chiến sĩ xông qua thú nhân ngoại vi phòng tuyến gian thú nhân doanh trại lại nổ lời nói rất có thể liền trực tiếp đánh vỡ thú nhân trại giống chiến thuật như vậy dùng nhiều thú nhân chiến sĩ đương nhiên là trông thấy khô lâu dũng sĩ cũng có chút phạm sợ rốt cuộc bọn hắn có thể không sợ đánh giáp lá cả làm lại sợ đánh lấy đánh lấy đối phương một cái tự bạo liền cho chung quanh tất cả mọi người cùng một chỗ mang lên thiên đ i mà lại vong linh sử dụng cái này chiến thuật còn có một cái chỗ tốt không cần quá cố kỵ làm bị thương người một nhà t ặ n lôi ngoại trừ bạo tạc tổn thương bên ngoài Tạo t lung lung sáng nhiều t giờ v o chỉ huy thủ hạ vong linh quân đoàn dựa vào tay này không muốn mặt chiến thuật tốc độ tấn công so g hiệu bên kia còn nhanh hơn nhiều mà lại vong linh quân đoàn còn có một cái sở trường liền là không biết mệt mỏi Không sợ đánh đêm, cánh phải sợ đêm, theo hai tiếng tiếng nổ vang lên t r u n g thiên ánh lửa một chút chiếu sáng bầu trời đêm vừa rồi cảnh báo thú nhân tuần tra tiểu đội bị báo tiêu hơn phân nửa còn lại cũng bị t r ò n g bóng đêm xông lên vong linh đại quân bao phủ lại hiện tại vong linh quân đoàn có thú nhân cùng bán nhân mã cái này bên trong mạnh chiến chủng tộc gia nhập liên minh về sau thực lực so với tại nam hải cùng hải tộc tác chiến thời điểm đã không thể giống nhau mà nói trong đội ngũ không chỉ có khô lâu dũng sĩ cùng cương thi loại này cấp thấp vòng linh còn muốn đại lượng hắc võ sĩ cũng trộn lẫn trong đó trong bóng đêm mặc dù có thú nhân võ sĩ bạo khởi phản kháng cũng nhiều nhất đánh nát mấy cái khô lâu dũng sĩ không được tác dụng quá lớn liền sẽ bị hắc võ sĩ biến mất cổ thậm chí có khả năng cũng gia nhập vào hắc võ sĩ trong hàng ngũ ngăn chở bọn hắn kẻ chạy trốn quân pháp xử lý đem lớn nỏ mang lên đến nơi nào sáng ánh lửa liền cho ta hướng cái nào bắn ông ông cơ quan văn động mấy chi cự mũi tên hướng phía vừa mới sáng lên ánh lửa vị trí một con khô lâu dũng sĩ thật vừa đúng lúc liền đứng tại cự mũi tên phi hành trên đường trong nháy mắt liền bị c h ặ n ngang đứt đoạn loại này mấy người sử dụng trong n ỏ kỵ sĩ trở xuống cơ hồ đều là đụng ai ai chết mặc dù khô lâu dũng sĩ hồn hỏa còn không có dơ t á t nhưng không có nửa người dưới khô lâu dũng sĩ ngay cả cầu đầu nhân cũng không sánh nổi tiêu cầm kiếm tại nguyên chỗ đảo quanh khô lâu dũng sĩ không hiểu c o n lộ ra một điểm vui cảm dắt tới mà mấu chốt vẫn là ở hắn lúc đầu mục tiêu bên trên vừa mới phụ trách là tạc lôi châm lửa nhân loại binh sĩ không thể đào thoát vận rủi bị cự mũi tên một tiễn hơi vùng vây hai lần liền không có động tĩnh giết nhớ kỹ muốn đạp nát đầu của bọn hắn mới được muốn đem đầu của bọn hắn đập ra những này bộ xương mới có thể đỉnh chỉ hành động nếu là là những cái kia di động thế não nhớ kỹ đâm thủng lồng ngực của bọn hắn thú nhân sĩ quan lớn tiếng nhắc nhở lấy thủ hạ binh lính liên quan tới đối phó vong linh chiến sĩ biện pháp cùng vong linh giao thủ nhiều lần về sau thú nhân đại khái cũng học xong như thế nào đối vong linh sinh vật một k í c h mất mạng nhưng biết đạo về biết đạo thực chiến bắt đầu lại cái nào dễ dàng như vậy nói đánh xuyên trái tim liền đánh xuyên trái tim nói đánh nát đầu lâu liền đánh nát đầu lâu đầu. cho dù là cận thân giao chiến, thú nhân cũng rất khó tạ i vong linh binh sĩ trên chiếm được tốt đối phó khô lâu dũng sĩ còn tốt rốt cuộc coi như sau khi cường hóa khung sương cũng vẫn là hơi yếu đuối một chút cho dù là không thể một kích đ ạ diệt khô lâu dũng sĩ hôn hỏa cũng có thể thông qua trực tiếp đánh gây xương sống hoặc là đi đứng đến hạn chế đối phương hành động tao nộ dạ tập thú nhân trận cước còn chưa triệt để h ỗ n loạn thậm chí hơi biểu hiện ra nhất định ứng đối năng lực trong bóng đêm đại lượng vũ khí tầm xa hướng phía sáng lên ánh lựa vị trí xa kích tặc lôi ném khoảng cách khẳng định là so ra kém công bố thú nhân thuận ánh lựa bắn tên không chỉ có đánh bại một chút còn trong h h n ít đêm tối n công nhân m ạ i tên tiếng h vong. rít quá so cùng tiếng nổ hôn tạp cùng một chỗ không biết nhiều ít chiến sĩ ngược lại trong bóng đêm tiếng la rít cũng biến thành càng ngày càng k ị t h liệt cuối cùng lại dần dần hướng tới nhẹ nhàng thú nhân ý chí chiến đấu không thấp cho dù là tại cực độ mỏi mệt tình h n g dưới tao nộ t ậ p kích y nguyên có thể chống cự mấy canh giờ mới phát sinh sụp đổ đến chân trời lật lên màu trắng bạc thời điểm chiến đấu mới cơ bản rơi xuống một cái nho nhỏ màn tre san dợ hữu lại chỉ huy thủ hạ vong linh quân đoàn cầm xuống thú nhân đại quân một chỗ trại hơn một vạn tên thú nhân chiến sĩ t r ú đóng ở nơi đây còn không hai lần cùng nhân loại giao thủ thời cơ eo xạ đi đem chiến trường xử lý vâng san dợ hữu đại nhân cọi xạ gia nhập san dợ hữu ngược lại là bất đi rất nhiều chuyện chương sáu trăm hai mươi b ố khẩu chiến chương sáu trăm hai mươi bốn khẩu chiến thú nhân hai cánh tại bắc địa đại quân hung manh tiến công hạ đều xuất hiện chống đỡ hết nội tình huống đặc biệt là tại sản g i chỉ huy cùng chấn giữ cánh phải vong linh đại quân thậm chí xuất hiện càng đánh càng nhiều tình huống thú nhân triệt để lâm vào bị động bị đánh cục diện ở vào đơn phương bị động bị đánh ngay cả hoàn thủ thời cơ đều không có đại đ ị a giai quân đoàn trưởng đều tổn thất hai vị để sản giờ chịu làm thành tử vong kỵ sĩ nếu không phải sản g i cùng ngải toa ỵ xì ạ không chế vong linh số lượng có chút hạn chế cánh phải vong linh quân đoàn sẽ càng thêm cường đại về phần thú nhân lúc này căn bản không có chi viện hai cánh dự định mà là binh tướng lực tập trung vào phổ thông tại g ờ r ồ i nhìn đến nhân loại dụng binh cực kỳ khinh thường ỷ có không ít cao thủ thế mà đem đại lượng binh lực dùng tại hai cánh tiến công bên trên một bộ muốn bọc đánh bao vây tiêu diệt thú nhân đại quân dáng vẻ mà trùng quân chỗ bộ phận cũng chỉ có hơn hai trăm ngàn nhân mã chỉ cần tập trung đại quân nhất cử tiêu diệt cái này hơn hai trăm ngàn người loại quay đầu liền có thể trái lại đối hai cánh quân đội nhân loại hình thành giáp công hình thái lúc này làm sao cũng không thể sợ thú nhân ở phổ thông dòng giã tập trung vượt qua năm mươi vạn đại quân là quân đội nhân loại gần gấp hai còn không có kiên thành làm bình t h ư ớ n g dựa theo g ờ rộ lường trước vô luận như thế nào có bạch lòng c h i viện tăng thêm cái này ưu thế tuyệt đối binh lực cũng có thể thuận lợi đánh tan nhân loại đối diện quân đội nhưng sự t ì n h phát triển lại không có chút nào thuận lợi không chỉ có hai cánh tại nhân loại thế công hạ liên tục bại lui liền là hắn tọa chấn chủ công phổ thông cũng không có không có lấy được bất luận cái gì tiến triển còn như vậy đánh xuống không đợi hắn đánh bại ở trước mặt đại quân loài người hai cánh quân địch liền muốn trước hoàn thành đột phá đối cả tri thú nhân đại quân hình thành vây quanh trạng thái bất quá liên tục bị áp chế mấy ngày sau thú nhân ngược lại cũng tìm được một điểm ứng đối tạc lôi biện pháp chiến cuộc tự a hồ xuất hiện một điểm chuyển cơ vê anh vê anh tản ra một chút chờ giao chiến lại tụ lại giết tiến lên cùng những cái kia nhân loại sen lẫn trong cùng một chỗ một thú nhân đại võ sĩ dẫn thủ hạ lần nữa phát động tiến công mà nhân loại đối diện chiến sĩ theo thường lệ đầu tiên là một trận tạc lôi chào hỏi quân đội nhân loại có thể sử dụng chỉ có thú nhân một nửa binh lực đứng vững thú nhân mấy ngày điên cuồng tiến công ngoại trừ hệ thống quân đội bên ngoài đại lượng tạc lôi cũng là bọn hắn ỉ vào một trong một viên tạc lôi xuống giới tối thiểu sẽ tác động đến năm sáu cái thú nhân chiến sĩ những n à y nguyên bản có thể trên chiến trường lấy một địch nhiều thú nhân chiến sĩ thường xuyên còn không có cùng nhân loại đánh giáp lá c ả liền tử thương t h n g trọng nghiêm trọng một điểm tại dạy đặc tạc lôi hạ trực tiếp phát sinh tán loạn sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra chỉ là chiến đấu kéo dài mấy ngày sau thú nhân cũng dần dần đối tạc lôi quen thuộc đối tạc lôi sợ hai thấp xuống một điểm đồng thời tìm được ứng đối chiến thuật chỉ thấy tiến công thú nhân chiến sĩ không còn hướng di vãng đồng dạng khai thác dày đặc công kích đội hình mà là top năm top ba tập hợp một chỗ hình thành một cái nhỏ nhất chiến đấu đất vị mỗi cái tiểu đội ở giữa cách hơn 10 ờ i xa h a m é t cùng một chỗ hướng về phía trước nhanh chóng hướng về p h ò n g tạc lôi bên trong bổ sung thuốc nổ mặc dù trải qua phối phương cùng hạt tròn hóa chờ nhiều mặt cải tiến uy lực đã tương đương khả quan nhưng vẫn không có đến hình thành thay mặt kém trực tiếp nghiền ép tình trạng bạo tạc hữu hiệu tổn thương phạm vi cũng liền tại năm đến mười mét dáng vẻ so ra kém lam tinh trên một chút sau khi rơi xuống đất trăm mét phạm vi không có một ngọn cỏ ả bom một viên tạc lôi ném lại chuẩn tối đa cũng liền tổn thương đến hai ba cái thú nhân chiến sĩ so trước đó thú nhân sử dụng g i y đặc đội hình thời điểm tiến công lực sắt thương giảm bớt quá nhiều thú nhân ở lục lọi ra ứng đối phương pháp về sau tạc lôi tạo thành thương vong thật to giảm nhỏ một cái kỳ đoàn mấy ngàn tên thú nhân chiến sĩ tại bỏ ra vài trăm người thương vong sau rốt cục cùng chiến sĩ loài người hôn chiến ở cùng nhau c h i t để hạn chế tạc lôi phát huy t r ư ờ n g thương lên giết vì để tránh cho bị tạc lôi tạo thành đại lượng thương vong thú nhân dùng phân tán tiến công đội hình hiệu quả s á t thực cực kỳ tốt nhưng tệ nạn cũng rất rõ ràng đội ngũ quá loạn thú nhân không thể không lấy giải rác đội ngũ cùng nhân loại chỉnh tề đội ngũ chiến cùng một chỗ thường thường ba năm tên thú nhân chiến sĩ nhất định phải nhấc lên đầy đủ dũng khí đi đối mặt từng dây sắc bén t r ư ờ n g thương quân đội nhân loại bên này nhìn thấy thú nhân sắc công tới lúc hàng phía trước lập tức bưng lên t r ư ờ n g thương một thú nhân chiến sĩ thường thường đến ứng đối chung quanh bốn năm chi t r ư ờ n g thương giải rác thú nhân chiến sĩ xông lên lập tức liền bị đội ngũ chỉnh tề nhân loại quân trận n u ố t mất bất quá s u n g phong đều là thú nhân chọn lựa ra dũng sĩ không sợ tử vong đồng dạng không ngừng đối quân đội nhân loại khởi xướng công kích theo thời gian trôi qua thú nhân chiến sĩ càng ngày càng nhiều bác địa quân đội rất nhanh liền bị thú nhân kéo vào hôn chiến b a thú nhân chiến lược cá nhân khi tiến vào hôn chiến về sau lập tức thể hiện phát huy vô cùng tinh tế một đ ú a xuống tới có thể đem nhân loại bình thường chiến sĩ đập bay lên cao hơn một mét cho dù là mặc hai tầng giáp bắc địa binh sĩ bị thú nhân một đ ú a đập thật cũng là không chết cũng tàn phế hậu quả nhân loại binh sĩ thường thường muốn hai ba người vây công mới có thể đối phó một thú nhân chiến sĩ lâm vào khoảng cách gần hôn chiến về sau bắc địa thương vong của binh sĩ bắt đầu thẳng thắp lên cao giết cho ta giữ vững chúng ta đằng sau liền là di chát đại nhân trung quân đại t ư ớ n g các ngươi lui một bước liền là đem di chát đại nhân cho bạo lộ ra di chát đại nhân ngay tại đằng sau xem chúng ta đâu vì di chát đại nhân vì di chát đại nhân bắc địa người cơ bản không tinh thần đối với bắc địa người mà nói di chát liền là bọn hắn thần từ phương diện vật chất đi lên nói di chát cho bọn hắn điểm thổ địa miễn đi rất nhiều lung ta lung tung thuế má để nguyên bản một mực dây ruột tại ăn no mặc cấm trên bọn hắn có thể ăn no mặc cấm còn thỉnh thoảng có thể mở cái ăn mặn triệt để vượt qua cuộc sống thoải mái từ phương diện tinh thần bên trên vô luận là bắc địa trong học viện sĩ quan tốt nghiệp vẫn là binh lính bình thường bị quán thâu nhiều nhất tư tưởng liền là hiệu chung di chát Cả chi chắt nghe đến sĩ quan hô lên gì danh tự liền như đội di đến ngũ quan lên liền vừa sĩ tự bất ị điên, đại đê để mới rồi bởi tinh liền mê còn lượng thương vong thần một vừa vì có chút tinh thần đê mê một chút h quá cho dù là bắc đ ị a binh sĩ lại không sợ chết cũng vô pháp đền bù cùng thú nhân lại thể trạng trên tiên thiên c h a n h l ệ n h tăng thêm cùng bọn hắn chiến đấu thú nhân chiến sĩ đồng dạng là ý chí chiến đấu kiên định tinh nhuệ không có số lượng ưu thế bắc đ ị a quân đội đánh mười phần gian nan một hồi thời gian thương vong liền vượt qua ba thành nếu như không có việt quân cái này một cái kỷ đoàn nhân loại binh sĩ bị binh lực ưu thế thú nhân tiêu diệt là vấn đề thời gian di chát đại nhân thứ chín kỳ đoàn bên kia có chút nguy hiểm thú nhân một cái kỳ đoàn cùng bọn hắn hôn chiến ở cùng nhau tạc lôi không có cho thú nhân tạo thành đầy đủ thương vong phổ thông đại quân hôn chiến thời điểm bắc địa cao tầng cũng đang quan sát chiến cuộc chiến đấu ngay từ đầu là cực kỳ thuận lợi tạc lôi lần thứ nhất trên chiến trường đại quy mô sử dụng mang đến so trong dự đoán còn tốt hơn hiệu quả phổ thông tiến công thú nhân đại quân tại tạc lôi trước mặt liên tục mấy ngày tiến công gặp khó v ớ t xuống mấy vạn bộ thi thể sát thương chiến sĩ loài người vẫn còn không đủ một vạn mà hai cánh tiến công bộ đội dựa vào tạc lôi cùng hệ thống quân đội một đường thế như chẻ tre Binh l qua, một bên g tự thú h n sĩ quan theo bản năng hướng ở đây di chắt báo cáo tình huống nhưng di chắt lại đưa mắt nhìn sang một mực nhìn lấy bản đồ cắt đờ dìn ý tứ rất rõ ràng hiện tại là cắt đờ dìn phụ trách chỉ huy hẳn là từ nàng đến ra lệnh thứ chín kỳ đoàn phía tây là ngân dược quân đoàn hai cái kỳ đoàn cũng là cách thứ chín kỳ đoàn gần nhất bộ đội chỉ là bọn hắn đối diện đã từ dòng d ã một cái quân đoàn thú nhân quân đội cứ như vậy đều có chút binh lực không đủ một khi điều thú nhân khả năng lập tức liền cải biến phe tấn công hướng phía đông năm dặm long quân quân đoàn thứ mười đồng dạng không thể điều động bọn hắn bên kia mới vừa vặn đánh l u i thú nhân một lần đội ngũ thể lực không được còn phải phòng bị thú nhân lần nữa tiến công mù giặc đại nhân bên kia kỵ binh có thể trở về viện binh một chút sao không được thứ chín kỳ đoàn bên kia là dốc thoại đá vụ địa hình không thích hợp kỵ binh công kích ngược lại là khả năng mang tới thích loại địa hình này thú nhân lang k� bởi vì phổ thông binh lực yếu kém hiện tại cắt đờ dìn trên tay đã xuất hiện binh lực khẩn trương hỏi đề thứ chín kỳ đoàn lâm vào khổ chiến nhưng chung quanh lại rút không ra thông thường binh lực đi chi viện bất quá cắt đờ dìn sắc mặt vẫn như cũ chấn tĩnh nàng dám lấy tiêu diệt chi này thú nhân đại quân làm mục tiêu làm như thế khinh thường bổ trí đương nhiên cũng là có đầy đủ p h â n khích loại này lực lượng không đơn giản chỉ từ tạ lôi nàng còn có vài t r ư ơ n g át chủ bài không có đánh ra tới để chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sợ tiểu đội đi chi viện một cái đi cấp tốc đem thú nhân đánh tan sau liền trở lại không muốn n i ệ m chiến tiêu hao quá nhiều vì để cho cánh trái tiến công thuận lợi cắt đơ di đem cự nhân cùng một bộ phận huyết sắc thập tự quân an bài vào g ở i thủ hạ chiến đấu nhưng hơn mười tên như là chiến trường cối say thịt đồng dạng tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ a sơ lại bị nàng lưu tại trung quân làm một chi có thể nhanh chóng chi viện tiểu đội đặc trùng dạng này một chi toàn viên đều có thiên không giai đỉnh phong chiến lược tiểu đội tùy tiện vùi đầu vào cái nào đều có thể phát huy ra dòng dã một cái quân đoàn s ứ c chiến đấu ra cắt đơ di đại nhân chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ a sơ vừa mới đánh qua một trận ta xem bọn hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục đấu khí cùng thể lực không bằng để cho ta đi thôi. ngay tại các đờ dìn chuẩn bị để chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sợ lần nữa cứu hỏa lúc ế lẽ nạ lại chủ động yêu cầu tiến đến tri viện không được ế lẽ nạ các hạng ư ơ i nhất định phải duy trì hoàn toàn trạng thái đối phương thánh giai còn không xuất thủ muốn nói thánh giai số lượng đó là đương nhiên là nhân loại s á t thực nói là gì chắt bên này chiếm ưu nhưng loại này tương đối không thể chỉ nhìn số lượng thần khí gủ chi mâu nơi tay gợ rộ thực lực đã đứng ở vực c h i cảnh đ ĩ n h phong đố chi cảnh phía dưới cơ hồ không có đối thủ chỉ sợ chỉ là gợ rộ một người sức chiến đấu chỉ sợ cũng có thể bù đắp được bảy tám cái di chắt bên này mới vào thánh g a i anh hùng di chắc mặc dù cũng đạt tới vực chi cảnh chiến lược nhưng lại c á t đờ dìn nhìn đến khẳng định là không bằng cái kia uy tín lâu năm thú nhân cực giả huống hồ đối phương còn không chỉ gỡ rộ như thế một cái thánh gia i chiến lược còn có bạch long tộc trưởng húc nhật chi chủ thần sứ chờ hai cái đồng dạng bày ở ngoài sáng thánh giai cho nên ngoại trừ muốn dẫn binh xuất chiến anh hùng bên ngoài c á t đờ dìn để hễ lệ nạ c ù n g hộ quốc kiếm thánh những này thánh giai chiến lược nghỉ ngơi dưỡng sức chính là chuẩn bị ứng đối đối phương thánh giai liên đề hễ lệ nạ tướng quân đi chi v i đi để chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ht mờ a sờ nhóm lại chỉnh đốn một chút tối thiểu đấu khí khôi phục tái xuất chiến. Cắt đờ d ì n vừa mới cự tuyệt hệ lệ nạ xuất chiến yêu cầu nhưng dinh chắt lại đột nhiên đồng ý h ệ lệ nạ thỉnh cầu Cắt đờ d ì n đưa mắt nhìn sang dinh chắt trong ánh mắt hơi hơi nghi hoặc một chút bất quá dinh chắt lại kiên định đối nàng nhẹ gật đầu ta có năm chắc tốt vậy liền để h ệ lệ nạ các hạ đi tri viện đúng nếu như không cân nhắc thú nhân đại quân bên trong thánh giai tồn tại đương nhiên từ hệ lì nạ mang theo thủ hạ kia mấy chục hiệu của nhiệt người đi tri viện là tối ưu g i ả i rốt cuộc chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sơ mạnh hơn cũng là cần chỉnh đốn đạt được dinh c h khẳng định đáp lại về sau mặc dù cắt đờ dìn không biết đạo di chắt lực lượng ở đâu nhưng đã di chắt nói ra có năm chắc nàng làm thủ hạ đương nhiên chỉ có thể vô điều kiện tin tưởng đạt được sau khi đồng ý h ệ l ệ nạ lập tức đi ra ngoài mang theo bên cạnh mình còn lại hơn năm mươi tên cuồng nhiệt người hướng phía thứ chín kỳ đoàn tiến đến chương sáu trăm hai mươi năm thoái ý chương sáu trăm hai mươi năm thoái ý giống so sánh trên mặt đất chém giết trên trời chiến đấu đồng dạng tàn khốc hơn một trăm đầu bạch long tại thánh giai bạch long dẫn đầu hạ cùng mụ tạ giờ dẫn đầu cự long quân đoàn chiến ở cùng nhau cự long ở giữa chiến đấu so trên mặt đất chiến đấu thảm liệt trình độ chỉ có hơn chứ không kém thời gian dài tác chiến xuống tới long tức cơ bản đã sớm tiêu hao sạch sẽ song phương đều là lấy thân thể làm vũ khí công kích mãnh liệt lấy đối phương thỉnh thoảng trên trời liền sẽ tiếp theo trận huyết vũ bị cắn xe c ự long lại thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng giống giống một đầu kim long lại phát ra một trận gầm thét chỉ là cái này tiếng giống cẩn thận nghe ít nhiều có chút hư nhược cảm giác kim long trên người l ầ n phiến hơn phân nửa đều bị long tức nóng cháy đen chỗ cổ có rõ ràng bị xé n ư ớ mở vết tích máu tươi không cầm được bên ngoài hiển nhiên đã bị thương tổn tới yếu hại khắp chung quanh v à i đầu bạch long bộ dáng cũng mười phần chật v ợ t cơ bản đều mang một ít thương thế nghiêm trọng một điểm con mắt đều bị kim long luống c u ố n một con bất quá so sánh kim long những n à y bạch long trạng thái vẫn là phải tốt hơn một chút một chút tối thiểu trên thân còn không có gì vết thương trí mạng kim long uy hiếp gầm thét không có dọa lùi bạch long sau một k h ắ c v à i đầu bạch long lại lần nữa một loạt mà mà lên đem kim long vây vào giữa c ă n xé thương thế quá nặng kim long tại hơi g i ấ y rủa về sau liền triệt để không có năng lực phản kháng chế tử kim long giống không trung rơi vật đồng dạng trực tiếp lấy tự do rơi xuống đất hình thái phanh trực tiếp sau đó dẫn phát song phương bộ đội trên đất liền tranh đoạt hiện tại nhân loại có năng lực đem chết đi cự long phục sinh hoặc là trực tiếp chế tắc thành cốt long đã không phải là bí mật gì nguyên bản trên chiến trường không ai quản thi thể đều thành mục tiêu ưu tiên vì để tránh cho phe nhân loại chiến lược tiếp tục gia tăng thú nhân ở tìm tới cự long thi thể về sau cũng sẽ giống xử lý phổ thông thi thể đồng dạng tiến hành xử lý đốt cháy không kịp vậy liền đoạn thủ dạng này lòng thi cũng không có thể phục sinh cũng rất khó bị chế tắc thành cốt long nhanh đi đem long đầu mang về kim long thi thể lần này rơi vào song phương trong giao chiến ở giữa mang một khối trên đất bằng dài mười mấy mét cự long rơi xuống đất mang tới động tính to lớn lập tức hấp dẫn hai bên lực chú ý một c h i nguyên bản còn tại tới lùi bán nhân mã cùng thú nhân lang kỵ tạo thành hỗn hợp kỵ binh bộ đội lập tức hướng phía kim long điểm rơi tiền đến muốn phá đi kim long thi thể nhưng khi bọn hắn vừa mới đổi u tới kim long bên cạnh thi thể lúc sấm xét đồng dạng tiếng vó ngựa lại vang lên tất cả chiến sĩ đang nghe cái này nặng nề tiếng vó ngựa sau trên mặt đều xuất hiện một chút hoảng hốt cảm xúc nhân loại kỵ binh hạng nặng lại tới đi mau không được đây chính là một đầu kim long tuyệt đối không thể lưu cho nhân loại nghe được xa xa tiếng chân về sau bán nhân mã nhóm theo bản năng liền muốn rút lui rốt cuộc so sánh thú nhân mà nói bọn hắn bất quá lúc tới hỗ trợ mà thôi có thể xuất lực nhưng muốn bọn hắn không màng sống chết lúc chiến đấu không thể nào lúc này bán nhân mã chiến sĩ đã cùng nhân loại kỵ binh giao thủ nhiều lần tự nhiên minh bạch những n à y nặng nề tiếng vó ngựa ý vị như thế nào một chi công thủ gồm nhiều mặt cao tốc kỵ binh trên người trọng giáp chặt cũng không chém nổi vọt lên đến có thể đem cường tráng nhất bán nhân mã dũng sĩ đều đụng bay tốc độ còn mau kinh người rõ ràng mặc lấy trọng giáp chạy lại so khinh kỵ binh còn nhanh hơn đây chính là một đ á m q u á i v ậ bán nhân mã căn bản không muốn cùng đối phương tác chiến nhưng bán nhân mã muốn rút lui ý nghĩ lại bị đồng hành lang kỵ binh sĩ quan ngăn lại nhân loại tới kỵ binh không nhiều chúng ta đi ngăn lại đối phương các ngươi lập tức chặt long đầu rút lui đối mặt lang kỵ binh sĩ quan ánh mắt kiên quyết bán nhân mã bách phu trưởng vẫn là gật đầu đồng ý xuống tới lập tức mang theo thủ hạ người vào tay chuẩn bị chém xuống kim long giữ tận đầu đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng cho dù phần cổ lân phiến đã trong chiến đấu bị phá ra nhưng cử lòng xương cốt cũng cứng rắn vô cùng, h cử cốt c vô é một đứt đầu đứt chặt dòng so m gốc mấy chục nằm, cây già giặc lang muốn chục cây còn sức. Nhân, có trước, cái mấy nằm Mù một nhân, thú nhân tôn đại tới trước, một cái lang kỵ bên i đội tại chiều tiến n nhân chúng công. Can h bách b đảm、lắm. Một ta lắm. khác thú nhân lang kỵ binh chủ động hướng chạy tới mấy chục danh nhân loại kỵ binh phát khởi tiến công chỉ cần kìm chân những này trang bị đến tận răng nhân loại kỵ binh hạng nặng trong một giây lát bán nhân mã bên kia phá đi kim long thi thể bọn hắn cái này chừng trăm tên lang kỵ binh toàn góp đi vào đều là đáng giá nhưng hiển nhiên bọn hắn có chút chút xui xẻo đ ụ n tới mù giặc tự mình chạy tới đi theo ta không muốn chỉ hoãn thời gian đúng ẩm a mù giặc một ngựa đi đầu nên giống thú nhân lang kỵ binh trong tay lưu tinh truy ném ra ngoài tinh chuẩn đem tọa lang trên thú nhân võ sĩ cho đập xuống thú nhân võ sĩ còn vận khởi đ ấ u khi muốn chống cự lại bị mù giặc lưu tinh truy đập vỡ đầu lĩnh đội lang kỵ binh đội trường ở thứ vừa đối mặt liền bị mù giặc giải quyết hết còn lại lang kỵ binh cũng hoàn toàn không cách nào kéo dài chi này nhân loại kỵ binh hành động bọn hắn số lượng tuy ít nhưng lại có tầm mười tên cơi đen đỏ chiến mã xích viêm kỵ、sĩ. tại mù giặc dẫn đầu hạ trực tiếp lấy nghiền ép tư thái xông qua làng kỵ binh ngăn cản rút lui mau bỏ đi tại tiếng v õ ngựa càng ngày càng gần lúc bán nhân mã bách phu trưởng đã đã nhận ra không đúng hắn không biết đạo những cái kia làng kỵ binh vì cái gì một chút thời gian đều không tranh thủ đến chỉ biết mình nếu là nếu không chạy chỉ sợ cũng muốn cùng đầu này cự long cùng một chỗ biến thành thi thể tại thú nhân làng kỵ binh cơ hồ đều chiến tử về sau bán nhân mã chiến sĩ vẫn là không có hoàn thành mục tiêu của bọn hắn tại mù giặc dẫn người tiếp cận trước như một làn khói vứt xuống kim long thi thể rút lui mù giặc đại nhân muốn đuổi sao không cần một đám đã bị sợ vỡ mật hèn nhát mà thôi nhiệm vụ của chúng ta liền là đầu này lòng thi mà thôi lắc l á c lưu tinh truy trên vết máu mụ giặc tức sĩ nhìn qua bán nhân mã chạy trốn phương hướng ánh mắt có chút khinh thường mấy ngày nay chiến đấu mặc dù kịch liệt nhưng mụ giặc dẫn đầu kỵ binh lại trong chiến đấu đại c h i ế m thượng phong đã đem nguyên bản tự đại bán nhân mã kỵ binh đánh mắc phải chứng sợ hãi ngay cả chủ động cùng nhân loại kỵ binh giao thủ dũng khí cũng không có tại thoát ly bộ binh về sau bán nhân mã kỵ binh căn bản không có cùng nhân loại kỵ binh giao chiến dũng khí mau đưa dây thường bờ uff xong đem kim long mang、về. đợi chút nữa thú nhân bộ binh tới liền thiền thoái vâng đại nhân bọn kỵ binh nhanh chóng dùng từ trên ngửa gỡ xuống dây thừng đem kim long thi thể mặc lên sau đó hơn mười tên kỵ binh cùng một chỗ phát lực kéo lấy kim long thi thể hướng phía phe nhân loại doanh trại rời đi qua nửa ngày thú nhân đại đội bộ binh mới khoan thai tới trượm chỉ có thể chờ đợi lấy kim long bị phục sinh hoặc là biến thành một đầu cốt long tiếp tục t ứ n g ư ợ c không chung chiến đấu như c ũ tại tiếp tục ở phía sau tinh linh đế quốc thời đại đây tuyệt đối là một trận có thể xưng cấp bậc sử thi không chiến song phương chỉ là tham chiến cự long liền vượt qua hai trăm đầu bạch long cơ hồ là đem cả tộc lực lượng đều đầu nhập vào chiến đấu bên trong các đợt d ì n v ì không chiến thắng lợi cũng đem có thể phái ra mỗi một phần lực lượng đều chi viện đến công chúng ngoại trừ mụ tạ dở dẫn đầu hơn hai mươi đầu cự long bên ngoài còn muốn nạ tạ lụy hạ thủ hạ dạ thiên sứ cùng đại thiên sứ hạ chẹn chỗ pha trộn thiên sứ tiểu đội đồng dạng là hơn hai mươi cái thiên không giai chiến lược còn có trên trăm đầu sư thiếu kỵ sĩ cùng mấy chục tên ngân phi mã kỵ sĩ vỡ t ỷ gà s ợ liền ngay cả t u y ế t nguyên thành thạch tượng q u đều bị một mạch phái đến trên trời tham chiến chỉ cần bọn hắn có thể cho bạch long tạo thành một điểm phiền phức liền xem như là không chiến làm ra công hiến xoẹt giống hóa thân thánh giai hắc long mủ tạ dơ mục tiêu to lớn trên chiến trường một mực bị số lượng đông đạo bạch long dây dưa nhưng linh hoạt nạ tạ lụy lại vòng qua vài đầu bạch long cắt như đến bạch long tộc trưởng cùng thánh long chiến đấu bên trong một đạo đấu khí màu đen đột nhiên chém ra trực tiếp bủ vào bạch long tộc trưởng trên thân một đạo nửa mét sâu vết thương xuất hiện tại bạch long bắc thượng đấu khí màu đen còn lưu lại tại trong vết thương không ngừng hủ thực bạch long cụ thể thống khổ to lớn làm thánh giai bạch long đều phát ra một trận thống khổ gầm rú. mắt thấy bạch long tộc trưởng gặp gỡ nguy hiểm chung quanh mười mấy đầu bạch long bận bịu chạy tới chi viện này mới khiến đối phương có thể tránh thoát đối mặt mười mấy đầu bạch long nạ tạ lì ạ cũng lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn nhưng ngay tại cái này trong đoạn thời gian nạ tạ lì ạ đã liên tục chém vào mấy đao tại bạch long tộc trưởng trên thân lưu lại số đạo vết thương máu chảy rầm rề không c h u n g bạch long số lượng tuy nhiều nhưng tràng diện trên cũng không chiếm ưu rốt cuộc bạch long chiến lực chỉ có thể cùng cốt long tương đương không thể làm thành hoàn toàn cự long đến xem tại kịch chiến một phen về sau bạch long tổn thất đã tiếp cận một phần ba nhưng bác địa không c h u n g bộ đội lại càng nhiều chỉ tổn thất một ít thạch tượng quỷ cùng sư thiếu cái này binh chủng cự long tử thương đại bộ phận để đại thiên sư ạ chẹn trộ cho trực tiếp cứu về rồi cứ kéo dài tình huống như thế bạch long càng thêm rơi vào hạ phong mà tộc trưởng bị nạ tạ lụy mấy đao chặt thành trọng thương sau càng là triệt để không cách nào chống đỡ tại vài tiếng nghẹn nào về sau bạch long tựa như đạt được mệnh lệnh tập thể bắt đầu hướng phía thú nhân đại doanh thoát đi những này nhát gan sợ chết bạch long rõ ràng không có mệnh lệnh rút lui bọn hắn dám tự mình rút lui ngoại tộc quả nhiên không đáng tin cậy bạch long cũng thế bán nhân mã cũng là những này bạch long chống lại quân lệnh hẳn là nhận trừng phạt thú nhân trong đại trướng một chút chứng kiến bạch long từ không trung chật vật chạy trốn các quân quan lòng đầy căm vẫn muốn cho bạch long một điểm trừng phạt mặc dù bạch long cùng bắc địa không trung bộ đội lúc chiến đấu tổn thất không nhỏ nhưng trong mắt bọn hắn tuyệt đối không có đến nên rút lui tình trạng kết quả bọn này bạch long trực tiếp tự mình chạ bầu t r ờ i trực tiếp tặng cho nhân loại để người nhanh đi cho bạch long trị thương đem đồ ăn cho bạch long đưa đi so sánh thú nhân các quân quan phẫn nộ g ờ r ô mặt ngoài ngược lại là muốn tỉnh táo một chút bạch long rốt cuộc không phải phổ thông thú nhân chiến sĩ hắn không thể bởi vì bạch long chiến bại chạy trốn liền trực tiếp xử tử đối phương đi nếu không có ạ gì ẻn lộ uy hiếp bạch long khả năng lý cũng sẽ không lý thú nhân ngay cả đại doanh cũng sẽ không về trực tiếp liền chạy chạy để quân đoàn thứ năm cùng thứ mười bảy quân đoàn bên kia rút về tới đi không cần tiếp tục tiến công vâng đại tắt mãn đại nhân gợ rộ lên tiếng về sau trong đại trướng thú nhân cấp tốc liền yên t ĩ n h trở lại toàn bộ theo bản năng liền bắt đầu dựa theo g ờ d ộ mệnh lệnh chấp hành bọn hắn nói tới muốn trừng phạt bạch long cũng bất quá là nhất thời ngoài miệng thống khoái thôi ai cũng rõ ràng bọn hắn không có khả năng đối bạch long có cái gì tính thực chất trừng phạt đại nhân hai cái quân đoàn triệt hạ đến tiến công còn thế nào xử lý nhân loại hai ngày này tạc lôi dùng càng ngày càng ít cũng đã nhanh dùng xong chúng ta tiếp tục tiến công nhân loại chẳng mấy chốc sẽ không chống nổi bác địa quân đội mấy ngày nay tiêu hao vô cùng nhiều tạc lôi trong quân dự trữ cơ hồ đều dùng không sai bị lắm bắc địa sản xuất đều có chút theo không kịp đại chiến tiêu hao mấy đầu trên chiến tuyến tạc lôi đều đã khô kiệt thú nhân bộ đội trên đất liền so trước mấy ngày muốn tốt qua rất nhiều vốn phải là thú nhân thời cơ nhưng làm sao phía trước chỉ hoãn thời gian quá nhiều ở giữa không thể đột phá hai cánh cũng đã xuất hiện bị bọc đánh phong hiểm lại thêm trong không chiến bạch long thất bại g ờ dô lúc này cũng không dám b ư ớ c lên toàn quân bị diệt phong hiểm tiếp tục tiến công chỉ có thể làm tương đối ổn thỏa lựa chọn không có bạch long kiềm chế nhân loại cự long rất nhanh liền có thể chi viện mặt đất chiến đấu tiếp tục tiến công sẽ chỉ tăng thêm thương vong mệnh lệnh tiền tuyến tiến công quân đoàn dần dần thoát ly cùng nhân loại tiếp xúc rút về đại doanh hai cánh đem phòng tuyến qua vào từ bỏ tuyến đầu doanh trại đại nhân chúng ta đây là muốn rút lui sao đánh không nổi nữa không riêng gì cự long đối diện thánh giai tối thiểu đều xuất hiện năm cái tiếp tục chiến đấu xuống dưới phong hiểm quá lớn gợ d ầ u ngược lại là cũng quá quyết đang tự hỏi tốt lợi và hại về sau lập tức liền thu nạp quân đội hạ đạn chuẩn bị mệnh lệnh rút lui rút lui là một kiện có thể nhất nhìn ra người chỉ huy trình độ cùng quân đội tố chất sự tình có thể đánh thuận do trận chiến là đối người chỉ huy cùng quân đội thấp nhất yêu cầu đại bộ phận quân đội trong lúc rút lui đều sẽ xuất hiện hỗn loạn chiến tranh sử thượng xưa nay không mệt rút lui diễn biến thành tán loạn tai nạn còn nếu như có thể đem rút lui an bài giếng giếng có thứ tự người chỉ huy kia nhất định là cái ưu tú thông x o á i dưới trướng quân đội cũng tuyệt đối là tinh nhuệ chi sư vừa lúc thú nhân thông x o á i gở rộ là một vị ưu tú thông soái dưới tay hắn thú nhân quân đội cũng là một chi tuyệt đối tinh nhuệ chi sư tại tiến công lúc thú nhân đại quân liền chuẩn bị rút lui dự án chính diện tiến công mấy chục vạn thú nhân đại quân không có giống như là thủy triều toàn tuyến rút lui mà là mỗi người quản lý chức vụ của mình nên tiếp tục lưu lại chiếm đóng yếu điểm phòng ngự hiểm hộ cảnh giác để phòng lấy khả năng đến tiến công nên rút lui lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly cùng quân đội nhân loại tiếp xúc trên đường thậm chí còn bố trí mấy lần cạm bẫy chờ đợi truy kích nhân loại đi lên đánh một cái phản công cũng may mắn bắc địa đại quân thống xoái cặt đờ dìn cũng không tốt sống chung không có phái g a đội ngũ mau chóng đuổi chỉ là để mụ giặc mang theo k � binh gián tại thú nhân đại quân sau l ư n g tì bạch long tộc trưởng thương thế có chút nghiêm trọng nạ tạ lì ạ khi tiến vào thánh giai về sau đấu khi đều xuất hiện mới đặc tính không chỉ có cho bạch long tộc trưởng lưu lại mấy đạo vết thương sâu tới xương tử vong đấu khi còn một mực lưu lại tại đối phương trên vết thương để bạch long tộc trưởng thương thế một mực không có chuyển biến tốt gì bất quá tại ạ d ì ẩn lộ một phen hữu hảo trao đổi bạch long vẫn là xuất động còn lại lực lượng che chở lấy thú nhân đại quân rút lui ạ d ì ẩn lộ e m ngại nhân loại khả năng có thí thần giới nhưng lại đem bạch long cho giáo hấn ngoãn mấy chục con bạch long cũng không phải muốn cùng bắc địa không trung bộ đội giao chiến rốt cuộc sự thật đã chứng min bọn hắn không phải là đối thủ những n à y bạch long một mực đi theo thú nhân đại quân l i ệ p long n ỏ bên trong phạm vi công kích hiểm hộ thú nhân rút lui đồng thời cũng tiếp nhận mặt đất thú nhân đại quân hiểm hộ rốt cuộc bắc địa không trung quân đoàn đối mặt đất hơn mấy trăm chiếc liệp long n ỏ cùng càng nhiều y lực đồng dạng không tầm thường cự n ỏ vẫn là có kiên kỵ không có khả năng đ ỉ n h lấy thú nhân viễn trình chi viện ở trên trời cùng bạch long giao chiến phổ thông khoảng bốn mươi vạn thú nhân đại quân rút lui vô cùng có c h ứ n g pháp mụ giặc t ứ c sĩ、si、mang theo bọn kỵ binh suýt lấy nửa ngày cũng không tìm được cơ hội gì bất quá hai cánh đại quân tại cùng phổ thông đại quân tụ hợp thời điểm liền g cánh trái gở trên tay ngoại trừ long quân chủ lực bên ngoài còn có đại lượng hệ thống binh sĩ hai mươi đầu cự nhân chỉ có bốn đầu bị thú nhân cự nọ bắn bị thương còn tại tĩnh dưỡng bên ngoài còn lại còn duy trì chỉ hoàn chỉnh sức chiến đấu chiếm ưu thế cự lớn gở h i ệ u làm sao lại để thú nhân quân đội tùy tiện lui về thú nhân vừa lui gở h i ệ u liền chỉ huy đại quân gắt gao dính đi lên gần trăm tên i huyết s á t thập tự quân đồng dạng không phải ăn chay so sánh cự nhân cứng rắn thực lực cường đại bọn hắn người sở hữu càng thêm nhạy cảm chiến trường cứu giác tại don dẫn đầu dưới bọn hắn cứ thế mà quanh có đến cánh phải thú nhân đại quân trung bộ giống một thanh lưới dao đồng dạng đem thú nhân cắt đi một đoạn hơn một trăm người ngăn chặn hơn vạn thú nhân đại quân đường lui chặt đứt thú nhân đại quân một đoạn cái bôi cuối cùng cánh trái thú nhân quân đội thành công rút đi chỉ có hơn mười vạn người một nửa bị gờ hiệu lưu tại trên chiến trường về phần một bên khác vong linh quân đoàn thú nhân càng khó thoát khỏi vong linh đại quân một đường bám đuôi truy sát tử vong kỵ sĩ cùng cốt long lặp đi lặp lại x u n g kích nguyên bản có cứng rắn c h ạ y làm bình c h ứ n g lúc tại doanh trại lên khung lên cự nỏ lại có đại lượng cự mã cùng hố lo ngăn cản tử vong kỵ sĩ khô lâu kỵ binh còn có cốt long những này binh chủng còn ít nhiều có chút cố kỵ rốt cuộc sàn dở h i ệ u rất bảo bối trong tay mình là số không nhiều cao dài vong linh binh chủng có thể sử dụng pháo hôi đóng thời điểm còn sẽ không dùng trong tay cao dài vong linh binh chủng đi cường công cứng g i a n trại nhưng thú nhân thoát ly doanh trại công sự bảo hộ về sau cao dài vong linh binh chủng liền phát huy ra càng lớn tác dụng tử vong kỵ sĩ mang theo nhóm lớn khô lâu kỵ binh trực tiếp hoàn thành lớn quanh co bọc đánh ngăn chặn thú nhân đường đi để thú nhân quân đoạn hậu cũng bị mất ý nghĩa hậu phương đê dài vong linh lại liên tục không ngừng truy kích Hồi、lâu kỵ binh lại không có chút nào e ngại trong lòng căn bản không sợ tổn thất tập trung lại liền dám vọt thẳng đụng từ bộ binh hạng nặng tạo thành thú nhân phương trận dưới tình huống bình thường kỵ binh không xung kích có thứ tự xếp hàng bộ binh không phải xông bất động liền xem như khinh kỵ binh dùng bảy tám mươi mã tốc độ xông lại to lớn lực t r ú n g kích cũng có thể đem hàng trước bộ binh hạng nặng tùy tiện là tung mà là bởi vì kỵ binh cũng là người cũng không muốn đi chịu chết còn có đổi được kỵ binh đổi bộ binh nếu như là hợp cách kỵ binh liền là đổi bộ binh hạng nặng cũng là cực kỳ thua t i ệ t cho nên nếu như không phải bị bất đắc dĩ k i n h kỵ binh càng muốn cùng bộ binh lặp đi lặp lại lôi kéo tại lôi kéo bên trong tìm tới bộ binh sơ hở tái phát lên một kích trí mạng quá trình này đồng dạng muốn nhìn song phương kiên nhẫn cùng toàn bộ chiến trường thế cục nhưng khô lâu kỵ binh lại không có những này lo lắng ở bên trong chỉ cần thời cơ phù hợp bọn hắn tùy thời đều có thể đối xếp hàng thú nhân khởi xướng xung kích không sợ tử vong khô lâu kỵ binh nỗ lực mấy trăm cây tử vong sau liền có thể triệt để đem thú nhân cho xung loạn lại phối hợp trên trời cốt long cánh phải thú nhân quân đội mỗi một bước rút lui đều phải cho sản dơ hiệu lưu lại đại lượng vật liệu nếu không phải gở rộ bên k phái ra đại quân tiếp ứng cánh phải thú nhân đại quân khả năng liền toàn bộ đều bị lưu lại dù là như thế cánh phải thú nhân đại quân cũng đang rút lui bên trong tổn thất cực kỳ thẳng trọng không khoảng cách xa bỏ ra ba ngày thời gian mới lui về đến chật vật vứt xuống hơn mười vạn thi thể mới thành công cùng phổ thông quân chủ lực đội hoàn thành tụ hợp đợi đến thú nhân ba đường đại quân tụ hợp thời điểm nguyên bản trùng trùng điệp điệp đại quân hiện tại tính đến bán nhân mã chiến sĩ cũng không đến tám mươi vạn chiến tổn tiếp cận một phần ba nói liên tục một câu chủ lực vẫn còn tồn tại đều có chút miễn cưỡng nhiều lắm là còn có thể có lực đánh một trận lúc này thú nhân đại quân cũng là không phải hoàn toàn không có hy vọng thú nhân quân đội còn xa không chỉ số này ba bốn mươi vạn tử thương thú nhân còn tiếp nhận lên toàn bộ thú nhân vương quốc đã vũ trang đi lên vượt qua năm trăm vạn thú nhân thanh niên trai t r ắ n g đồng thời đã làm lớn ra chi ê u mộ phạm vi thú nhân quân đội ngay tại liên tục không ngừng thông qua long tức quan tiến vào trung ương đại bình nguyên g ờ i rồ chỉ cần tạm lũi về nhiều nhất nửa tháng liền có thể tập trung chống canh một nhiều binh lực bất quá di chắc không có tùy tiện muốn thả qua thú nhân ý tứ mục tiêu của hắn nhưng một chút cũng không có thay đổi hắn muốn là toàn diện chi này thú nhân bộ đội sáu đại t á t mãn đại nhân quân đội nhân loại toàn bộ hội hợp chỉ là bọn hắn còn một mực đi theo chúng ta đằng sau tiên phong một mực không có thoát ly chúng ta vượt qua mười dặm thú nhân đại quân đã nam rút lui hai ngày lúc này ngay tại một mảnh đất t r ố n g lớn trên hạ trại chỉnh đốn phụ trách điều tra trinh sát một đường thông s u ố t đi tới gờ rộ trước mặt hướng hắn báo cáo quân đội nhân loại độc t ĩ n h nhân loại đây là ý gì truy kích cũng không giống truy kích dáng vẻ đem đại quân tụ hợp về sau một mực đi theo chúng ta đằng sau có ý nghĩa gì bắc địa đại quân mặc dù trong chiến đấu đồng dạng tổn thất không nhỏ nhưng bởi vì trên chiến trường có rất nhiều thú nhân chưa kịp phá hư thi thể vong linh quân đoàn số lượng không tăng phản giảm số lượng đã vượt qua ba mươi vạn tử vong kỵ sĩ cùng cốt long số lượng đều phân biệt đạt đến hai mươi còn có trên ngàn hát võ sĩ vô luận là số lượng vẫn là chất lượng trên đều cùng trước đó không thể so sánh nổi cái này binh lực cơ hồ cũng đạt tới sản rời cùng xạ k h ô n g chế cực hạn vong linh quân đoàn cùng bắc địa quân đội tụ hợp sau dòng giã tám mươi vạn đại quân đi theo thú nhân đằng sau thú nhân cho dù là rút lui bố trí ngay ngắn rõ ràng cũng hơi có chút phạm sợ hãi r ố t cuộc chi này bắc địa quân đội sức chiến đấu bọn hắn là kiến thức qua Cùng quốc chính Long Vương quốc quân chính quy、so、ra mạnh hơn Kim m so quy ra ộ trong mạng muốn một lớn, chính diện đánh thật t ậ n chiến, bọn hắn một chút lòng tin đều không chút có. một t đều r đại trướng thú nhân cao tầng đối bắc địa quân đội động tĩnh đều hơi nghi hoặc một chút muốn nói đối diện nghĩ giữ chính mình lại liền nên trực tiếp tiến hành chặn đường mới lạ thú nhân thậm chí đều làm chuẩn bị nếu như hai cánh quân đội nhân loại muốn mạnh mẽ chặn đường bọn hắn có thể tập trung binh lực hậu thừa lấy đại quân loài người chia làm ba c ô lẫn nhau tách rời thời cơ bắt lấy trong đó một cỗ đánh một cái xinh đẹp phản kích nhưng quân đội nhân loại không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào hai cánh đang đổi ra khoảng cách nhất định sau liền chủ động có vào c ũ nhưng g k ô n còn n g g kích truy ợ đợi c chờ lại phổ h t ô đại đi đại đại đương đi đại chạm, mới tiếp loài người nhiên loài người thời quân quân. quân quân sau nhân nhân không cẩn thận không cho thời cơ, cũng tụ tục theo thú Tụ thú thể từ hợp, hợp cho chỉ gặp cơ, có sẽ va bây ỏ tiểu t m nghiêm tư, túc Nhưng lùi. ru b â giờ quân đội nhân loại một mực đi theo mình cũng không được truy kích nhân loại đến cùng muốn làm gì đây là g ờ rồ cùng ạ gì ẹn lộ cùng một đám thú nhân tướng quân đều không nghĩ ra vấn đề chúng ta cách bổ quẹ thành có còn xa lắm không bởi vì làm không thanh bắc đại quân động tác ý nghĩa ở đâu gợ rồ trong lòng hơi có chút bất an rốt cuộc một chi mấy chục vạn đại quân hành động dù sao cũng nên có mục đích không biết càng khiến người ta bất an đại t ắ t mãn các hạ nếu như theo theo tốc độ này chúng ta đại khái sau năm ngày liền có thể đến v ổ quẹt h à n h nhiều nhất hai ngày v ổ quẹt h à n h viện quân hẳn là có thể đến cùng chúng ta tụ hợp thú nhân đại quân tại bắc thượng lúc cũng không phải hoàn toàn không có làm chuẩn bị v ổ quẹt h à n h liền là thú nhân nam rút lui trên đường một cái điểm tựa một tòa ở trung ương đại bình nguyên trên tồn tại c ả m không cao nhưng quy mô lại không nhỏ thành thị đối mặt thú nhân tiến công tòa này nguyên bản không quá thu hút thành thị hội tụ vượt qua ba mươi vạn thú nhân đại quân ngay từ đầu không cùng trên gỡ rỗ đại quân cùng đến tiếp sau mới chạy tới thú nhân quân đội đều tụ tập tại bổ quệ thành là gỡ rồ kinh doanh đường lui chỉ cần gỡ rồ mang binh đến bổ quệ thành phụ cận bắc địa quân đội cũng không dám lại tiếp tục tiến công không chỉ là bởi vì thú nhân đại quân có kiên thành làm điểm tựa cũng bởi vì xâm nhập trung ương đại bình nguyên về sau bắc địa quân rất khó đợi đến nhân loại việt quân ngược lại là lập tức sẽ bị liên tục không ngừng chi viện tới thú nhân cho bao vây gợ dầu nghe được bồ q u ẹ thành đã chỉ có năm đường đi thời điểm hơi đẻ xuống trong lòng bất an mặc kệ đại quân loại người một mực không gần không xa theo ở phía sau là có ý gì chỉ cần đến bồ q u ẹ thành liền an toàn để bồ q u ẹ thành tới tiếp ứng bộ đội không nên gấp gáp hành quân lúc bảo trì tốt thể lực cùng trạng thái vâng đại tắc mãn các hạ c h u vâng đại nhân đến nơi đây chung quanh tất cả đều là nhìn một cái bình nguyên vô tận ngay cả một điểm rừng rậm và dốc thoại đều không thấy được gợ dầu nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới tại sao mình lại bất an chỉ có thể hạ lệnh để cho thủ hạ chú ý cảnh giác một bên khác một mực xa xa đi theo thú nhân đại quân nhân loại bắc địa quân cũng ngừng hành quân bộ pháp tại s ắ c trời vừa mới tối xuống thời điểm di chắt cùng cắt đờ dìn chờ nhiều tên sĩ quan cao cấp tụ tại trong đại trướng làm lấy mấu chốt bố trí đại nhân thú nhân đại quân đã tại đặt t r ư ớ c chưa vị trí dừng lại hạ trại ánh mắt chiếu tới một điểm trở ngại đều không có lúc ban ngày thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy thú nhân đại doanh là cái thích hợp đánh trận tiêu d i ệ t địa phương đại nhân ngài muốn hay không suy nghĩ thêm một chút kỳ thật chúng ta không cần loại này thủ đoạn thả bọn hắn thoát cũng không có gì đáng ngại thú nhân đại quân cũng không phải là không có lực đánh một trận đồng thời hẳn là còn có hai tên vượt chi cảnh giai cao thủ、không. bỏ qua lần này lại n g h ĩ nhất cử đánh tan thú nhân liền không cơ hội tốt như vậy nhất định phải lưu bọn hắn lại vâng đại nhân các đ ờ t gìn gặp di chắt ý chí kiên quyết cũng không còn thuyết phục mà là cùng mấy tên anh hùng đồng dạng đứng ở một bên chờ đợi cái gì chỉ thấy di chắt trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cỡ nhỏ công s i ề n g đồ vật là mi ni bản nhưng nhìn lại dị thường tính xảo lại nhìn kỹ ữ n g i tựa hồ có cố lực lượng vô danh ở trong đó lưu truyền bảo vật chiến tranh công s i ề n g hiệu quả đặc thù bảo vật đối chỉ định phạm vi bên trong tất cả đối địch mục tiêu hữu hiệu tại sử dụng người sống sót tình hung dưới bị chỉ đây ị n bên n h phạm vì t r o là di chát tại cái nào đó nguyện mới thương phẩm bên trong mua sắm bảo vật muốn đi vậy nhưng không phải do các ngươi để cho ta nhìn xem hẹn dò hóc mỹ tật ẻn mặt thế giới quy tắc có thể ảnh hưởng thế giới này mấy phần đi dứt lời di chát bay thẳng đến công trung xa xa nhìn phía thú nhân đại doanh phương hướng mặc dù sắc trời đã tối nhưng đối di c h á t ảnh hưởng không lớn hắn có thể thấy rõ ràng trong thú nhân quân lớn sổ sách vị trí tại s a u khi xác nhận lập tức sử dụng trong tay bảo vật chương 627, chiến tranh công xiềng chương 627, chiến tranh công xiềng chiến tranh công xiềng món bảo vật này là một kiện dính đến hệ rô hốc mỹ tật ẻn mặt thế giới quy tắc bảo vật không so với t r ư ớ c di c h á t lấy được bảo vật những cái kia đều thuộc về cường hóa hình bảo vật tác dụng tại di chắt chiến thân mà chiến tranh công xiềng xem như ước thuốc tính bảo vật hắn là muốn đem hệ rô hốc mỹ tật ẻn mặt thế giới quy tắc á p đặt đến trên người n g h nhân hiệu quả thế nào nói thật Di chắc tại r o n lòng cũng không ngọn nguồn. g có t dần dần thú nhân dụng quá đại n doanh trước hai đạo cự đại hư ảnh chậm rãi xuất hiện to lớn ánh sáng đem ánh trăng đều triệt để che giấu một đạo là một đầu ám kim sắc cự long toàn bộ thân ảnh dài đến trăm mét thân hình so thánh giai cự long còn muốn khoa trường ở giữa không trung mặc dù không có một điểm động tĩnh lại tản ra uy nghiêm cùng cao quý khí tước thật sự là ạ xạ bản thể hình tượng đồng thời cũng đưa tới thú nhân cảnh giác tại cái này đạo cự đại cự long thân ả n h xuất hiện ở giữa không trung lúc phụ trách thao tác liệp long nọ thú nhân liền đã lặng lẽ vào chỗ trong đại doanh tối thiểu mấy trăm khung liệp long nọ nhắm ngay không trung chỉ là những n à y thú nhân nhìn trên trời dài trăm thức cử long trên tay đều có chút đổ mồ hôi liệp long nọ thật có thể đối phó loại địch nhân này sao về phần một thân h n h khác liền không giống ạ xạ bản thể cao quý như vậy mỹ quan làm sáng thế long thần ạ xạ ám chi mặt cùng ác mộng hóa t h ầ n n ạ m tạt hình tượng xác thực hết sức dễ dàng để người làm lên ác mộng tới ứ phân xanh lớn nện thân thể kinh khủng khuôn mặt sáu đầu chân nện còn tại thỉnh thoảng lắc lư làm cái này hình tượng phóng đại gấp mấy chục l ầ n xuất hiện trên không trung về sau ngay cả di c h ắ t nhìn đều có chút phát lệnh chuyện gì xảy ra bên ngoài vì cái gì như thế ồn ào các binh sĩ bạo động đương nhiên cũng đưa tới gở rộ chú ý nguyên bản đang rút lui bên trong mấy ngày không chợp mắt gở rộ ngay tại trong đại trướng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút nhưng vừa nhắm mắt lại liền nghe đến động tính bên ngoài lập tức tỉnh cả ngủ đi ra phía ngoài trông thấy trên bầu trời hai đạo to lớn tân ảnh gợ rồ trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra ai nhìn thấy tràng diện này cũng ngồi không yên a bọn hắn là thế nào xuất hiện đại nhân theo binh lính tuần tra nói bọn hắn là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu lại đột nhiên xuất hiện trên không trung gợ rồ ngắm nhìn không trung trong lòng xem như công nhận đột nhiên xuất hiện thuyết pháp dù sao lấy cảm giác của hắn lực khổng lộ như vậy sinh vật xuất hiện trên không trung hắn không nên không có chút nào phát giác mới lạ đại t ắ mãn đại nhân liệp long nọ còn có mới tạo sàng nọ đã toàn bộ làm xong chuẩn bị bắn muốn công kích sao cái này một thú nhân tướng quân chạy tới hướng gợ rồ báo cáo thú nhân tốc độ phản ứng vẫn là tương đối nhanh không dài một chút thời gian cơ hồ tất cả đối không viễn trình đều đã làm tốt công kích chuẩn bị không nội chờ mệnh lệnh gợ rồ không có tùy tiện hạ lệnh tiến công đối phương đột nhiên xuất hiện trên không trung hắn một là không làm rõ đối diện đến cùng là địch hay bạn hai là hắn có chút nhìn không thấu trên trời hai thân ảnh không dám tùy tiện động thủ binh lính bình thường đều dựa vào mắt thường đến xem mà gợ rồ loại cường giả cấp bậc này càng nhiều hơn chính là dựa vào cảm giác tới biết điều vật tại gợ rồ cảm giác bên trong trên trời hai thân ảnh tựa như là hai đoàn lỗ đen đồng dạng hoàn toàn thăm dò không đến hư thực hắn thậm chí không thể xác định đối phương có phải là thật hay không thực tồn tại ta sáng thế long thần ả xạ ta tử vong cùng vận mệnh c h i chủ nằm tà dư tuân theo quy tắc triệu hoán mà đến chứng kiến một trận thần thánh chiến đấu tại song phương tùy ý một phương máu tươi chạy hết thời điểm bất kỳ người nào không được rời đi chiến trường trên trời hai thân ảnh căn bản không có quản trên mặt đất các loại tìm kiếm ánh mắt tự mình nói dứt lời về sau liền một lần nữa hóa thành điểm, điểm tinh quang bay ra đến, biên giới chiến trường, vẽ ra đến một đầu tia sáng nếu là từ giữa không trung nhìn rõ ràng có thể nhìn ra một đầu bất quy tắc toàn phong bế tia sáng thú nhân cùng bắc địa quân đội song phương đều nhốt lại trong đó gợ d ỗ đ ạ i nhân ngươi nhìn chung quanh bên cạnh thú nhân tướng quân có chút ngạc nhiên chỉ vào đại doanh vùng ven từ không trung nhìn là một đầu tia sáng vòng tròn từ mặt đất nhìn liền là một đạo dễ thấy bức tường ánh sáng trực tiếp đem bọn hắn ngăn cách tại bên trong a gì en lộ các hạ n g ư ơ i nghe nói qua hai vị này miệng hạ sao so sánh chung quanh thú nhân tướng quân kinh nghi bất định gợ rỗ lại là chiếc trầm tư nửa này Ý đồ tại chỉ á i k là â u d dù là gợ rộ giống lật sách đồng dạng lật ra một lần trí nhớ của mình cũng không có tìm được liên quan tới ạ xạ cùng nảm tạt giữa hai cái danh tự này tin tức chỉ có thể đem vấn đề vứt cho ạ gì ẩn lộ nhưng mà ạ g ì ẩn lộ dáng vẻ cũng không có tốt hơn hắn trên nhiều ít đồng dạng là một mặt mở mịn bộ dáng chỉ là hơi chậm chỉ chốc lát sau khinh thường nói một câu s a n g thế còn nắm giữ lấy vận mệnh cùng tử vong cũng không sợ nói mạnh miệng vọt đến đầu lơi ư sao so sánh những người khác ạ g ì ẩn lộ làm từ tinh linh đế quốc thời đại liền phụ thuộc vào thần linh đồng thời tồn tại đến nay cực giả rõ ràng hơn mấy cái kia từ hà nghĩa n g nắm giữ lấy kia mấy loại thần trước sang thế tạm thời không đề cập tới nắm giữ vận mệnh cùng tử vong cái này thần t r ư c thần linh tại tinh linh đế quốc thời kỳ vậy cũng là tùy tiện nghiền ép h ú c nhật c h i chủ cường đại tồn tại cũng là thánh ma đạo sư nhóm cùng đ i ê n hoàng đế trước hết nhất nhằm vào mục tiêu đã sớm ngay cả cho bụi đều không thừa nổi làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây danh tự cũng hoàn toàn không hợp a di e n lộ đã hoàn toàn đem ạ xạ cùng nàm tạt trở thành nói mạnh miệng bất quá cái này cũng không trọng yếu đối di c h á t tới nói chiến tranh gông s i ề n g có thể hay không đưa đến hiệu quả mới là hắn chuyện quan tâm nhất a di ấn lộ các hạ ngươi nhìn những cái kia bức tường ánh sáng dựa theo bọn hắn thuyết pháp chúng ta chỉ sợ không thể rời đi、Hừ. không thử một chút làm sao biết nói gợ rô nhẹ gật đầu cũng coi là nhận đồng ạ gì ẹn lộ phái một đội người thử nhìn xem có thể hay không vượt qua tia sáng kia tường vâng đại t ắ t mãn đại nhân rất nhanh thú nhân liền lấy ra hơn mười tên tinh nhuệ từ một võ sĩ dẫn đội nếm thử vượt qua bức tường ánh sáng gợ rô cùng ạ gì ẹn lộ mấy người cũng mắt không chấp nhìn chằm chằm những cái kia chuẩn bị đi dò xét bức tường ánh sáng binh sĩ rốt cuộc trước mặt kệ vừa rồi kia hai đạo thân ảnh khổng lồ có phải hay không đang khoác lát đầu kia mấy chục dặm dáng dấp bức tường ánh sáng cũng không phải cái gì ảo giác thử một chút đem tảng đá ném đi qua vâng đội trưởng tại một đám thú nhân cao t ầ n g nhìn chăm chú mấy cái thú nhân chiến sĩ bắt đầu thăm dò động tác của bọn hắn ngay từ đầu còn tính là khá là cẩn thận đầu tiên là từ dưới đất nhặt lên một cái hòn đá đ ố i bức tường ánh sáng ném tới ba một tiếng hòn đá thuận lợi thông qua bức tường ánh sáng rơi xuống phía ngoài trên mặt đất không có đưa đến một điểm ngăn cản tác dụng giống như đạo ánh sáng này tưởng cũng chỉ là phổ thông chỉ riêng đồng dạng gặp hòn đá thông suốt vượt qua quá khứ thú nhân chiến sĩ lá gan cũng lớn mấy phần một thú nhân chiến sĩ nhẹ nhõm đi về phía trước mấy bước đưa tay s ờ đụng một cái bức tường ánh sáng vốn chỉ là cái động tác đơn giản nhưng mà một giây sau chuyện kinh khủng lại phát sinh đụng chạm đến bức tường ánh sáng thú nhân chiến sĩ đầu tiên là toàn bộ tay trở nên bành trướng hắn xoay người mặt lộ vẻ vẻ mặt thống khổ tựa hồ muốn cầu cứu nhưng lại không thể thành công phát ra âm thanh ngược lại là toàn bộ thân thể đều trở nên bành trướng hai g ã khác thú nhân chiến sĩ muốn đi đi lên hỗ trợ lại bị dẫn đội thú nhân võ sĩ ngăn lại một giây sau vừa mới toàn thân bành trướng thú nhân chiến sĩ một chút phát sinh bùng toàn bộ thân thể kịch liệt bút cháy lên không biết là nhiều ít độ nhiệt độ cao tại đốt cháy thân thể của hắn vẹn vẹn vài giây sau một cái nguyên bản cường tráng thú nhân chiến sĩ liền biến thành một đống cho bụi càng đáng sợ chính là trên người hắn khôi r á c binh khí cũng không thấy tung tích trực tiếp biến thành trên mặt đất một đám chất lỏng cái này bao quát thú nhân võ sĩ tại bên trong mấy tên thú nhân chiến sĩ trận mắt hốc mồm nhìn xem vừa rồi phát sinh hết thảy đầu tiên là một c ô mất đi chiến hữu bi thống sau đó một trận mánh liệt nghĩ mà sợ đánh tới vừa rồi bọn hắn động tắc nhanh một chút khả năng lúc này trên mặt đất đoàn kia xàm chính là mình đừng thử các người đi xuống trước đi ngay tại thú nhân chiến sĩ thành cho sau không đến một phút gờ dỗ liền đã đi tới bên cạnh còn có ạ gì ẻ n lộ đi theo cùng một chỗ gờ dỗ ngồi s ổ n người xuống đem trên mặt đất kia đ ố i đen s á m nhặt lên một điểm trên ngón tay t r à sát liền xem như đại hỏa đốt trên ba ngày cũng không thể đốt thành dạng này à ngay cả binh khí đều đốt không có cho nên chúng ta cùng nhân loại đối diện chỉ có thể có một mới còn sống rời đi đạo ánh sáng này tưởng thật sao gờ dỗ mình một mực nói một mình mà một bên ạ gì ẻ n lộ không có nói tiếp chỉ là sắc mặt trở nên vô cùng khó coi làm được vừa rồi loại trình độ kia hắn sử dụng h ú c nhật c h i chủ ban thưởng thần khí cũng có thể làm được chỉ là hao chút khí l ự c thôi nhưng đối phương kia là dòng giã kéo dài mấy chục dặm vẫn là bị động thi triển cái này muốn thực lực mạnh cỡ nào mới có thể làm đến b ư ớ c này à? dù sao hắn rõ ràng nếu như tia sang tia tường không có hạn mức cao nhất đ ụ n g vào liền sẽ lập tức bị đốt thành cho sám vậy coi như là h ú c nhật c h i chủ cũng làm không được loại trình độ này đối mặt trước mắt màu trắng bức tường ánh sáng hắn có loại dự cả máy liệt hắn nếu là dám c r a n thử hạ tràng không thể so với vừa rồi thú nhân chiến sĩ mạnh lên bao nhiêu Dựa vừa hai kia theo thân tới t ảnh đạo rồi nói quy ắ c h ắ n c ũ n g bị bao sáu trăm o n hai không chỉ có mươi bên tám quyết chiến g y cả hắn ẹn một ạ bên trong. chương cẩn thận, bởi đối sáu trăm hai mươi tám quyết chiến một bình minh mặt trời bắn thẳng đến xuống tới lộ ra hơi có chút trói mắt ngày xuân ánh nắng hiếm thấy có vẻ hơi đ ậ c g ắ bất quá bức tường ánh sáng không có bởi vì ánh nắng bắn thẳng đến mà biến mất ngược lại từ ánh sáng trắng biến thành giống như tính thực chất màu đen phía trên thỉnh thoảng hiện lên pha tạp màu đỏ vết tích s o ban đêm bức tường ánh sáng càng thêm dễ thấy thời khắc nhắc nhở lấy phạm vi bên trong người không muốn tại chiến đấu kết thúc trước ý đ ổ rời đi cái phạm vi này bốn bác địa đại quân cùng thú nhân đại quân trong doanh địa đều phiêu ra một cỗ khói bếp song phương binh sĩ、si、thay phiên nấu cơm trình đốn động tác mau một chút đã tại tập kết chuẩn bị chiến đấu hơn trăm vạn đại quân cách khoảng mười dặm khoảng cách kỳ thật cùng thiếp mặt không có khác nhau quá nhiều trong đêm cặp đờ g ì n bên này còn phái ra vong linh quân đội đánh lén thăm dò một chút đều để thú nhân cảnh giới đội ngũ cho cả lại không có chiếm được quá nhiều tiện nghi đến lúc này chơi một ít âm như quỷ kế đã không có quá nhiều ý nghĩa song phương đều bị hạn chế tại một cái cực nhỏ dài đất bình nguyên bất kỳ cái gì một động tác đều sẽ bị đối phương nhìn rõ ràng muốn giá giá giá xông lên a giết. hai phe bộ tốt còn tại chuẩn bị chia mấy đường chậm tới gần bên trong Kỷ binh cũng đã trước tiếp cũng lên, trước xúc đã mù giặc tức theo một trong từng cưới cắn cái bước chiếm giặc sĩ mang mã bám xâm Ẩm, Ẩm, mù hơn vạn cản bán nhân mã một cái vạn người đội, như bám trong xương từng bước xâm chiếm lấy đối phương. giỏi đội, đối lấy ỉ vào vũ lực cùng bạo lực nữ tị dịt cùng một chỗ xông lên phía trước nhất chung quanh bán nhân mã cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp lưu tinh truy một đập quá khứ liền có thể đem bán nhân mã chiến sĩ đập hóc băng liệt liền xem như thủ lĩnh cấp bậc bán nhân mã cũng rất khó đón lấy mù giặc một chiêu cùng so sánh chỉ là dùng kiếm chém rết tị dịt ngược lại muốn lộ ra ôn nhu nhiều lắm chỉ là hiệu suất chém rết cũng không so mù giặc kém hơn nhiều ít mụ giặc là đập đối phương ố c băng liệt mà tì dịt thì chỉ ở đối phương yếu hại vị trí lưu lại một chỗ vết thương hai người làm m âu những nơi đi qua đã ngã xuống trên trằm bán nhân mã chiến sĩ trong đó còn có cái không tin tả bán nhân mã bách phu trưởng đi lên muốn ngăn cản mụ giặc tức sĩ để mụ giặc thuận tay một truy liền cho đánh chết nếu là tình huống bình thường bán nhân mã lúc này liền nên bại lui mặc dù bọn hắn số lượng càng nhiều hơn một chút nhưng căn bản chịu không được nhân loại kỵ binh loại này cấp cao chiến lược nghiền ép hạ đơn phương giết chóc theo sát ở phía sau trạm tỉ hòn n h ỉ tật cùng độc g i á thánh thú thậm chí là yếu hơn nữa một chút xích viêm kỵ sĩ đoàn đều không phải bán nhân mã chiến sĩ có thể đối kháng chỉ có thể cầm tính mệnh đi tiêu hao đối phương đấu khí cùng thể lực bán nhân mã thủ lĩnh cũng không nguyện ý là thú nhân đi tiếp nhận như thế lớn thương vong chỉ là hiện tại bán nhân mã nhưng cũng có khó lường không l i ề u mạng lý do bán nhân mã thủ lĩnh cũng không phải mù l o à tối hôm qua giữa không chung hai thân ảnh cùng bức tường ánh sáng bọn hắn cũng thấy rõ ràng thậm chí tại thú nhân làm nếm thử về sau bán nhân mã mình còn đầu sát thử một chút góp đi vào hai cái mạng về sau cũng phát hiện mình không có đường lui mặc dù rất không cam tâm nhưng bán nhân mã cũng biết mình thật cùng thú nhân thành trên một sợi thừng châu chấu nghị vứt xuống thú nhân chạy cũng không thể chỉ có thể dựa theo ban đêm không t r u n g kia hai cái thân ảnh thuyết pháp chiến đấu đến người cuối cùng cho nên sáng sớm kỵ binh đối chiến bên trong bán nhân mã biểu hiện tích cực rất nhiều mụ giặc mang theo người vừa lên đến bán nhân mã liền chủ động phái ra một cái vạn người đội tới nên chiến hộ thủ lĩnh ạ t i ệ u đủ thủ lĩnh bên kia muốn không chịu nổi muốn rút lui sao một bên bán nhân mã sĩ quan hiển nhiên còn chưa chết chiến đến cùng giác ngộ nhìn xem trước mặt vạn người đội tử thương thảm trọng theo bản năng đã cảm thấy h ẳ n là rút lui rút lui hướng cái nào rút lui chúng ta không có đường lui thú nhân không phải muốn chúng ta quấn lấy đối phương sao phái hai cái vạn người đội đi lên lại hướng thú nhân lang kỵ binh cầu viện để bọn hắn ít nhất cũng phái ra năm ngàn kỵ cùng một châu nghĩ biện pháp quấn lấy chi này nhân loại kỵ binh vâng hột thủ lĩnh ầm ầm cùng với như sấm xét tiếng vó ngựa từ thú nhân đại quân cánh trong trận lại lao ra đen nghịt một mảnh bán nhân mã chiến sĩ còn có chút ít lang kỵ đi theo bọn hắn không có chút gì do dự tại sĩ quan dẫn đầu hạ hướng phía ngay tại đơn phương đồ sắt bán nhân mã chiến sĩ đều mủ g i ặ một đoàn người phóng đi ầm mù giặc đại nhân thú nhân bên kia lại tới hai cái bán nhân mã vạn người đội còn có chút lang kỵ binh chúng ta muốn rút lui một chút sao tính đến bọn hắn ngay tại điên c u ầ n cắn xé cái này bán nhân mã vạn người đội địch quân kỵ binh binh lực đã là phe mình còn nhiều gấp ba đội thành đồng dạng quan chỉ huy lúc này đã sớm nên cân nhắc chạy trốn nhưng mụ giặc lại là trước nhìn lướt qua chung quanh tựa hồ tại xác nhận cái gì qua nửa ngày mụ giặc mới nhẹ nhàng cười một tiếng nên là nhìn ra cái gì thú nhân không chỉ xuất động hai vạn bán nhân mã cùng bộ phận thú nhân lang kỵ chi viện còn tại hai bên vụ n trộm điều động hơn hai vạn trọng trang bộ binh quanh co mà đến chỉ cần mụ giặc bị bán nhân mã lại quân lấy một hồi cái này một cái quân đoàn tinh nhuệ thú nhân cũng đem nhào lên gia nhập chiến đấu đến lúc đó mụ giặc cái này không đến một vạn người liền phải đối mặt gấp năm sáu lần tại mình địch nhân rồi cái này gấp năm sáu lần địch nhân còn không phải cái gì đ á mỗi hợp mà là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ chi sư nếu là rơi vào đi có thể có nắm chắc toàn thân trở ra đoán chừng cũng chỉ có mụ giặc thị dịch những người này chẳng đi hòn n g tất cũng có thể bị mái chết ở trong đó cũng là rất khó khăn vì bọn họ bố cái đơn giản như vậy cục thế mà phí như thế lớn sức lực rút lui. rút lui rút lui rút lui rút lui mù giặc tức sĩ cũng không phải cái gì đ ấ u s á t người mang theo kỵ binh chiếm một ít tiện nghi sau cũng không có sinh ra kiêu ngạo chi khí nhìn thấy không chiếm được tiện nghi gì quả quyết hạ đạt mệnh lệnh rút lui vừa mới còn tại đuổi theo thú nhân lang kỵ binh cùng bán nhân mã các chiến sĩ điên cùng giết chóc nhân loại kỵ binh rất nhanh liền tại mù giặc tức sĩ mệnh lệnh l ệ n giới rụt trở về bị mù giặc tức sĩ mang theo kỵ binh đuổi theo cắn xé cái kia vạn người đội căn bản cũng không có dây dưa kéo lại bắc địa kỵ binh năng lực. mù giặc hạ lệnh rút lui về sau cả c h i nhân loại kỵ binh cơ hồ một nháy mắt liền thoát ly chiến đấu muốn cuốn lấy nhân loại kỵ binh một cái vạn người đội vẫn là kém một ít không có bán nhân mã kỵ binh dây dưa về sau mù giặc dưới trướng bọn kỵ binh tốc độ càng nhanh hai bên quanh co đến gần thú nhân các bộ binh đ ô n g c h ố c bị quăng thật xa hộp thủ lĩnh muốn đ u ổ i theo s a o không đ u ổ i rút lui vâng thủ lĩnh không chỉ là thú nhân phái ra bộ binh ý đồ tiến hành ba bọc bắc địa đại quân cũng xuất động viện binh tùy thời giải vây nơi xa đen nghịt một mảnh khô lâu kỵ binh đã đang đến gần bên trong cầm đầu hơn hai mươi tên tử vòng kỵ sĩ trong hốc mắt tinh hồng hồn hỏa để bán nhân mã nhìn xem liền không z é t mà run song phương kỵ binh tiếp xúc mấy vòng kế tiếp bán nhân mã chiến sĩ cùng thú nhân làng kỵ binh y nguyên tổn thất nặng nề thú nhân bộ binh nhiều lần muốn quanh co tham gia đến chiến đấu bên trong nhưng m ù giặc cũng tị d ị c h chiến trường khiếu giác thực sự quá linh mẫn vô luận thú nhân một phương áp dụng phương thức gì nhân loại bọn kỵ binh luôn có thể sớm từng cái b ư ớ c thoát ly chiến đấu nhảy ra thú nhân bộ binh vây quanh bất quá bởi vì bán nhân mã chiến đấu càng thêm tích cực một chút nhân loại kỵ binh tiếp nhận tổn th chúng ta chỉ ít lại tiêu diệt ba ngàn tên bán nhân mã chiến sĩ bất quá cũng tổn thất hơn hai trăm cưới k h ô lâu kỵ binh bên kia cũng tổn thất không ít xích viêm kỵ sĩ đ o à n cũng c h ế t t r ậ ô n g í v ị kỵ sĩ, đều là đấu khí hao hết sạch về sau trong lúc hôn loạn bị đặt xuống ngựa đại quy mô kỵ binh tác chiến bên trong xuống ngựa cơ hồ liền mang ý nghĩa tử vong đừng nói kỵ sĩ giai liền xem như đại địa giai rơi vào đi đều mười phần nguy hiểm chỉ có thiên không giai mới có năng lực bay thẳng đến k h ô n g t r u n g tự ly ngắn phi hành thoát ly chiến đấu phổ thông bắc địa kỵ binh có tổn thất cũng còn bình thường Cưới c tây ả nhưng lớn ngựa địa mặc bác địa chế thức một so, hoàn toàn là dựa vào cấp cao chiến lực để lại bán nhân mã khi thế. Nhưng là bán lực lại dựa cấp để mã xích viêm kỵ sĩ đoàn người tổn thất dòng d ã năm cái liền cực kỳ nói rõ vấn đề những này cưỡi xích diễm mã toàn thân quấn tại sắt lá bên trong kỵ sĩ lúc trước trong chiến đấu bình thường đều là số không thương vong phổ thông bán nhân mã chiến sĩ đối đầu bọn hắn liên phá phòng đều rất khó làm được đừng nói là cho bọn hắn tạo thành thương vong hiện tại bởi vì bán nhân mã bắt đầu liều mạng xích viêm kỵ sĩ tiêu hao biến lớn rất nhiều lấy ít đánh nhiều Đầu khí mù giặc ra lệnh một tiếng thoát ly chiến đấu kỵ binh cấp tốc về tới đại quân cánh k h ô lâu bọn kỵ binh cũng chuyển hướng rời đi không có cho thú nhân bộ binh chính diện cơ hội tiếp xúc mà quanh co qua truy kích thú nhân bộ binh cũng là không là chuyện gì đều không có làm mù giặc dẫn người thối lui về sau Vây nhân nhân tới thú nhân thu thập bán nhân mã thi thể, nói là thu thập nói bán cũng mã là kim h chuẩn ô n g xác, b ở vì bọn hắn cũng không dành đ e chiến tiếng ử bán nhân mã trực t p h khoát đối thi thể tiến hành phá hư, tránh khỏi khô binh ấ t trở dứt tiến về, mà là lâu kỵ đối đội n ũ lần nữa lớn nữa mạnh bốn. Ken! Ken! Ken! tiếng Mau mau Kim bỏ bỏ đi, mau bỏ đi! Kim tiếng vang lên xông lên chuẩn bị c h i viện bán nhân mã chiến sĩ cùng quanh c o thú nhân bộ binh đồng dạng như bay rút lui trở về bằng không bọn hắn liền thành trên chiến trường đột xuất bộ phận cuộc chiến tranh này nhân vật chính vẫn là song phương số lượng khổng lồ bộ binh tập đoàn chiến tranh gông xiềng trên thực tế đem kỵ binh phát huy hạn chế đến thấp nhất trình độ làm hai bên đen nghịt bộ tốt để lên tới thời điểm không có vận động không gian kỵ binh đều chỉ có thể lui trở về bộ quân đại trận tre lấp bên trong đi đông đông đông đông đông đông theo tiếng chống trận mãnh liệt số lượng khổng lồ bộ binh đều riêng phần mình đ ạ lên thú nhân duy nhất một lần liền xuất động mười cái quân đoàn tập kết khác biệt phương trận bắt đầu hướng phía trước thúc đẩy bác địa quân đội mặt cũng bày ra tương tự trận hình vừa lên đến chính là muốn quyết chiến tư thế song phương đều không có thời gian xây dựng doanh trại bằng vào đại doanh phòng thủ cũng không có ý nghĩa gì ngược lại là bản thân hạn chế tại kỵ binh hơi thăm dò đều không có lấy được quyết định gì tính tiền cơ về sau hai bên đều không hẹn mà cùng chủ động xuất trận nên chiến cuối cùng vẫn cần nhờ bộ binh quyết chiến đến triệt để kết thúc trận chiến đấu này chín Trường quyết Trường quyết、92. Thần bị. thả, chiến chiến viên nỏ, siêu, siêu, giữ si bị, tại song phương tuyến ngoài cùng bộ đội tiếp cận đến năm trăm bước về khoảng cách lúc bác địa trong quân thần uy n ỏ dẫn đầu phát huy hơn hai ngàn chi chiều dài có thể so với đoạn mâu cự mui tên bay về phía đại đội thú nhân tại cờ gì t n h chỉ huy dưới thần uy n ỏ độ i chính xác coi như không tệ vượt qua hai phần ba trực tiếp rơi xuống thú nhân trong trận thuẫn nâng thuẫn keng keng a thúc đẩy bên trong thú nhân cũng không phải hoàn toàn không có phòng hộ phía trước nhất một loạt cũng không phải huyết nhục chi khu thú nhân chiến sĩ mà là từng cái kiên cố thuẫn xe Loại lấy ngoài bao dưới này tăng cường hình thuẫn bên ngoài xe bao lấy một tầng dưới chỉ giày một tấm sát, tấm sát chỉ qua xe đồng i hai ngón tay gỗ chắc, ở giữa còn có hòa với là dày chắc, hòa thổ kép phòng hòa tay ngón còn tường công. gỗ có ở kép, đề đ thời thiết kế trên cũng so với bình thường đơn sơ thuẫn xe càng hoàn thiện chính diện là hai cái tam giác mặt p h ẳ n g nghiêng không dễ dàng trực tiếp thụ lực thần uy nọ bắn tại phía trên cũng dễ dàng bị mặt p h ẳ n g nghiêng trực tiếp mang theo bắt cóc bốn năm cái thú nhân đẩy thuẫn xe che chở lấy đằng sau một tiểu đội thú nhân chiến sĩ không ngừng tới gần bắc địa quân đội trật tuyến thú nhân kỳ thật càng muốn cùng bắc địa quân đánh ráp lá cả đại hôn chiến bên trong thú nhân cá thể chiến lược ưu thế càng thêm dễ dàng phát huy thuẫn xe mặc dù có thể cản một bộ phận cự mũi tên nhưng vẫn là có không ít cự mũi tên vượt qua thuẫn xe trực tiếp rơi xuống xếp sau thuẫn xe ngăn lại được thần uy n ỏ chiến sĩ thông thường trong tay thuẫn có thể ngăn cản không được dài hơn một mét cự mũi tên bắn vào thú nhân trận liệt bên trong tối thiểu có thể xuyên thấu hai tên thú nhân chiến sĩ hoặc là trực tiếp từ trời rơi xuống đem ngay tại nâng thuẫn binh sĩ thẳng tắp đóng đinh trên mặt đất hai vòng xạ kích xuống tới chi ít ngã xuống mấy trăm tên thú nhân chiến sĩ cái này chiến quả trên thực tế coi như không tệ chỉ là đối với mấy chục vạn đại quân tới nói liền có vẻ hơi hơi không đủ nói ngoại trừ thần uy nọ bên ngoài hệ thống trong quân đội một chút siêu viễn trình binh chủng cũng bắt đầu phát huy mấy đạo t h i ể m điện rơi vào thú nhân thuẫn trên xe trực tiếp đem hàng chiếc thuẫn xe đánh nát vẩy ra mảnh vỡ trong nháy mắt liền sát thương chung quanh năm sáu cái thú nhân chiến sĩ người khổng lồ ti tan viễn trình lôi điện công kích ở trong game mặc dù là đơn thể nhưng luôn có biến báo uy lực to lớn như vậy kỹ năng trực tiếp nện ở thú nhân thuẫn trên xe ngược lại có thể lấy được hiệu quả tốt hơn mặt khác hơn mười tên hàn băng cự nhân đồng dạng ném ra trong tay băng mâu cho mấy trăm bước bên ngoài thú nhân tạo thành thương v ò n g không nhỏ n ỏ thả thú nhân bên này cũng không hoàn toàn là bị động bị đánh so sánh nhân loại thú nhân ở chiến tranh khí giới trên phát triển cũng không có lạc hậu ngược lại có phong cách của mình tổng kết một điểm liền là t h u cạnh to lớn nhìn chẳng ra sao cả nhưng tính thực dụng cũng không tệ lắm thú nhân trong quân sàng n ỏ cùng liệp long n ỏ đều muốn so thần uy n ỏ đại s u ấ t gấp đôi mấy cái thú nhân cật lực lên dây cung phát s ạ n g đồng dạng mấy ngàn chi cự múi tên bay về phía bắc địa quân trận liệt một bộ phận bị tấm bảng gỗ cùng đại thuất ngăn trở một bộ phận khác đồng dạng rơi vào chiến sĩ loài người trong đội ngũ mang theo một mảnh huyết h ò a chỉ là hai phe đều yên lặng thừa nhận thương vong đang không ngừng có người chúng tên ngã xuống tình h u ố n g dưới không ai quay người rời đi đều là yên lặng hướng phía đối phương từng bước một thúc đẩy hai trăm bộ ba trăm ba mươi hai m một trăm năm mươi bộ hai trăm bốn mươi chín m cung nỏ thả làm song phương thúc đẩy đến hai trong vòng trăm bước lúc các loại công kích từ xa càng thêm thường xuyên đặc biệt là bắc địa quân bên này đến khoảng cách này bên trên h u y ễ n ảnh xạ thủ sạp cụ tờ có thể hoàn mỹ phát huy mình mũi tên uy lực ma h u y ễ n pháp sư ạc mạ cũng có thể hướng đối diện thú nhân ném ra ma pháp phi đạn đến khoảng cách này bên trên huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ ma h u y ễ n pháp sư ạc mạ còn có đại lượng phổ thông cường cung tay đồng thời nổi lên hàng trước thú nhân như bị cắt giao hẹ đồng dạng nga xuống một chút tại một trăm năm mươi bộ hai trăm bốn mươi chín m khoảng cách này trên chế tạo một cái tử vong khu vực bên trong nằm đ ầ y thú nhân bị bắn giống con nhím đồng dạng thi thể tiếp tục tiến công nọ trận chuẩn bị bất quá thú nhân lần này quyết tâm không phải bình thường lớn đến tiếp sau lập tức có một cái thương vong hơi nhẹ kỳ đoàn b ộ đi lên giấc lúc trước những cái kia thú nhân chiến sĩ tứ chi t r ê n tiếp tục công kích ai cũng rõ ràng trận chiến tranh này ngay cả làm đảo binh thời cơ chạy qua đốc chiến đội cũng chạy không ra cái kia đụng một cái đi lên liền phải hóa thành cho bụi bức tường ánh sáng a hơi nước chiến nỏ nhanh mang lên t h ử một chút x o n g tới thú nhân chiến sĩ càng ngày càng nhiều nhân loại bên này lại khiêng ra vài khung hơi có vẻ vật kỳ quái bốn chiếc đen nhanh chiến nỏ đối ngay tại tiến lên thú nhân chiến sĩ vậy phần tại sao không có càng nhiều nguyên bản mang theo những cái kia hơi nước chiến nọ trên đường hư hao liền chỉ còn lại một trận này nếu không phải một đường tại g i ữ gịn cái đồ chơi này khả năng đều trèo trống không đến trên chiến t r ư ờ n g lại ầm ầm ầm ầm ầm ầm bốn đài màu đen hơi nước chiến nọ bắt đầu chậm rãi toát ra khói trắng siêu siêu siêu d i à y đặc nọ mũi tên bắn ra bốn đài chiến nọ tại một phút bên trong lại hướng phía trăm bộ có hơn thú nhân chiến sĩ trút xuống mấy trăm c h i cự mũi tên cho vừa mới bổ sung tới thú nhân chiến sĩ một cái mánh truy lại có một hơn trăm thú nhân chiến sĩ trúng tên ngã trên mặt đất nhanh thay mới đừng làm nhấc trở về long quân chuẩn bị tiếp chiến giết song phương công kích từ xa cũng không có cách nào trực tiếp phong tỏa ngăn cản đối phương tại mấy vòng công kích từ xa về sau thú nhân vẫn là v ọ t tới bắc địa quân phụ cận trực diện thú nhân đại quân long quân sĩ quan cũng tuyệt không sợ mệnh lệnh mấy tên binh sĩ giúp đỡ khiêng đi hơi nước chiến nỏ sau lập tức giơ kiếm giấy lên đôi khí mang theo bọn lính phía sau chủ động hướng phía dính sát thú nhân binh sĩ công tới giết ẩm đại kỵ sĩ thực lực sĩ quan một đường đi đầu cùng từ thuẫn phía sau xe xông lên thú nhân chiến cùng một chỗ tại hệ thống dược t ề cùng trại huấn luyện song trọng tác dụng dưới bắc địa quân chuẩn kỵ sĩ đến đại kỵ sĩ d à i một đoạn này chiến lược hiện ra giếng phun trạng thái bình quân hai cái bách nhân đội liền có thể phối trí một kỵ sĩ so di vãng vương đô cấm quân phối trí còn muốn xa hoa chỉ từ tỷ lệ đi lên nói đã cùng thú nhân võ sĩ tại thú nhân chiến sĩ bên trong chiếm đoạt tỷ lệ tương đương chính diện tiếp chiến tại trung cao cấp vũ lực trên sẽ không lỗ dẫn đầu sĩ quan giấy lên đ ấ u khí một kiếm đảo qua đi chém liền lật ra hai cái thú nhân chiến sĩ sau đó mới bị thú nhân đại võ sĩ cho tìm tới kiềm chế lẫn nhau cùng một chỗ Còn lại chiến sĩ cũng cấp tốc trước song phương tại trước trận đụng vào nhau. lại tại đuổi theo, sĩ vào Ẩm. bắc ổ vào chiến r địa quân cũng không chút nào yếu thế q u ố c chim phá giáp c h u y ê nện ở thú nhân trên thân cũng là một chút một cái lố máu song phương tiếp xúc một n y mắt liền tiến vào máu tanh nhất tiêu hao chém giết trạng thái kêu thảm thay nhau nổi lên máu tươi văng khắp nơi từ trang diện đi lên nói vẫn là thú nhân chiếm một ít ưu thế mặc dù bắc địa quân đã vũ trang đến cực hạn nhưng ở trận giáp lá cà bên trong thú nhân lực lượng cùng thể năng ưu thế vẫn là vô cùng to lớn phổ biến cao hơn bắc địa binh sĩ một đầu nhiều chiều rộng một vòng thú nhân chiến sĩ mặc trọng giáp cùng cái tiểu xe tăng đồng dạng cầm t h u ậ n hướng phía trước va chạm bình thường đều có thể đem nhân loại binh sĩ đụng ngã trên mặt đất long quân binh lính tinh nhuệ ít nhất cũng phải hai người phối hợp mới có cơ hội dùng phá giáp vũ khí đem thú nhân chiến sĩ đánh ngã thập tự quân rủ xa đờ t h i ê n công thú nhân tiên phong đánh cho mười phần hung hãn đem bắc địa quân mười dạm dáng dấp trận tuyến đánh hướng vào phía trong lõm vào mấy chút m nhưng rất nhanh liền đụng phải kẻ khó chơi John mang theo bên người mấy chục tên huyết sắc thập tự quân cùng hơn ba trăm phổ thông thập tự quân rủ x ạ đỡ từ điểm tựa vị trí g i ế t ra lập tức đem thú nhân khí thế ép xuống đại điệu giai đình phong thực lực John không chút nào bại bởi thú nhân quân đoàn trưởng cấp bậc cao thủ tại chém giết hai tên thú nhân võ sĩ về sau còn vững vàng để lại thú nhân quân đoàn trưởng một đầu sau lưng thập tự quân rủ x ạ đỡ sức chiến đấu cũng mười phần khoa trường ba lượng phối hợp phía dưới dùng tình xảo kiếm thuật cấp tốc thu gặt lấy thú nhân chiến sĩ sinh mệnh gia nhập chiến đấu vài phút liền đem thú nhân từ trận tuyến bên trong đồi ra ngoài để võ sĩ đoàn đi lên không muốn bỏ mặc những cái kia nhân loại tiếp tục hướng phía trước keng bắc địa quân bên này đem hết sắc thập tự quân cùng phổ thông thập tự quân rủ xa đờ tập trung xem như đột kích vũ lực sử dụng thú nhân bên kia đồng dạng có võ sĩ cùng đại võ sĩ tạo thành c h i viện lực lượng tại thập tự quân rủ xa đờ xuất thủ sau lập tức chào đón ngăn cản bọn hắn đối chiến sĩ thông thường tàn sát giết ẩm để hậu đội tăng tốc tốc độ đi tới cùng nhân loại sen lẫn trong cùng một chỗ binh lực chúng ta có ưu thế không sợ cùng nhân loại hôn chiến vâng đại nhân hết tốc độ tiến về phía trước hết tốc độ tiến về phía trước、Đúng. Ở ở thưa đốt hỏa vũ một cái tổn thương cũng không tính cao cho dù là chúng đích phổ thông thú nhân chiến sĩ cũng không thể làm được lập tức đánh rết nhưng cái này hỏa vũ là liên tục không ngừng rơi xuống từ trên không Thú nhân càng h i quan trọng hơn là tại hỏa vũ phía dưới bị che kín tại bên trong hơn mười vạn thú nhân chiến sĩ triệt để lâm vào trong hối loạn không nói bị hỏa vũ thiêu chết nhiều ít thú nhân chiến sĩ vì dập tắt ngọn lửa trên người khắp nơi lan loạn tử r ậ n hình h một c ú long trước đó thi triển lưu tinh h ỏ a vũ vẫn là tại nam hải đối phó hải tộc thời điểm thú nhân cũng không có được chứng kiến cái này phạm vi lớn tính công kích ma pháp nhìn xem k h ô n g c h u n g không ngừng rơi xuống h ỏ a diễm gợ rô đều có chút một ít lo lắng cái này hỏa vũ nếu là một mực tiếp tục kéo dài cuộc chiến này đều không cần đánh nhân loại ma pháp thế mà khôi phục lại loại trình độ này sao không đợi gợ rộ làm ra phản ứng À、gì g ẻn n lầu ư ợ cái l này t r ư phòng ngự tính thần khí vẫn là lúc trước vị hiểm hộ thú nhân đại quân từ cánh đồng tuyết quấn đạo tiến công bắc địa lúc sử dụng qua lúc ấy che t h ở lấy mấy ngàn thú nhân hơn nửa tháng xuyên qua cánh đồng tuyết phòng ngừa bọn hắn chết tại cánh đồng tuyết cực đoan bạch phong bên trong không muốn vào lúc này lại phát huy ra tác dụng đây không phải là nhân loại ma pháp sư thả ra ma pháp nhanh kia hai đầu t ử s ắ t long là bọn hắn thả ra ma pháp nhất định phải đánh dụng bọn hắn dạng này phạm vi lớn sử dụng hỏa thần che đậy năng lực trèo trống không được bao lâu v ẹ p tướng quân đại quân chỉ huy liền giao cho ngươi phải đại tắt mãn đại nhân v ẹ p cũng là một mực đi theo tác chiến thú nhân tướng lãnh cao cấp một t r ò n g mặc dù bởi vì tuổi tác khá lớn cá nhân thực lực tại đại địa giai bên trong cũng không tính là cường hành nhưng dụng binh cực kỳ tay độc sống hơn sáu mươi năm có bốn mươi năm đều tại mang binh đánh giặc tuyệt đối là kinh nghiệm phong phú lao tướng gợ rồ đem đ ạ i quân quyền chỉ huy giao cho hắn coi như yên tâm để bạch long cùng ta cùng đi gợ rồ bản nhân thì mười phần quả quyết tại ạ gì ẻn lộ tiếng nói vừa ra về sau một chút liền biết đạo đến nên liều mạng thời điểm lập tức liền xuất ra ưu lục gụ chi mâu hướng phía không trùng tử long bay đi giống giống còn sót lại chừng trăm đầu bạch long cũng tại thánh giai bạch long dẫn đầu hạ theo sát ở phía sau tại biết không đường lui về sau bạch long đồng dạng bị khơi dậy hùng tính chương sáu t r quyết c h chương sáu quyết c h ẩm giống gờ rộ động tác rất nhanh đại lượng bạch long còn tại trên nửa đường lúc gờ rỗ liền đã xông vào cự long đ ố n g bên trong linh hoạt động tác để ngoại vi đắng cự long đều chưa kịp phản ứng liền để hắn đột phá đi vào bọn hắn hoàn toàn theo không kịp gờ rộ tốc độ hồng quang nói lên gờ rỗ liền xuất hiện ở một đầu tử long trước người trong tay gủ chi mâu một cái bổ xuống động tác liền đập vào tử long trên đầu Ô, ô, vừa mới còn tại niệm chú phóng thích r a liệu tinh hỏa vũ tử long còn không kịp phản ứng liền bị nện một tiếng hết thảm sau đó vô lực bắt đầu rơi xuống bên kia tử long cũng không dám ở tại nơi xa lập tức đình chỉ phóng thích ma pháp hướng một tẩu. cử long năng lực kháng đòn tại sinh vật bên trong hẳn là lúc số một số hai đầu lâu lại là cự long trên thân cứng rắn nhất địa phương đa số thời điểm muốn thương tổn đến cự long đều phải từ phần cổ cùng phần bụng những này hơi mềm mại một ít đến địa phương vào tay nhưng gợ rổ cái này ôm hận một k í c h uy lực lớn nện ở tử long trên đầu liền cùng nện vào một đầu chó con đường dạng tử long tại bị gợ rổ công kích một giây sau liền trên không trung bắt đầu run dày sau đó vô ý thức bắt đầu hạ xuống cũng không biết là bị nện chết vẫn là vẹn vẹn mất đi gợ rổ cũng không có ý định bông tha đối phương Tử vâng thả bất quá t ngay h h tại gợ rộ chuẩn bị truy kích trước bổ sung một chút lúc một đạo bạo liệt long tức từ hắn bên cạnh thân đánh tới cái này đạo long tức chỉ riêng về mặt khí thế liền cùng khác long tức khác biệt hỏa diễm đỏ đến phát tím l a n lộn sóng lửa lại có cho người ta một loại muốn thực chất hóa cảm giác cho dù là cách mấy chục mét cũng có thể cảm nhận được cái này miệng long tức bên trong lẩn chứa nhiệt độ cực kỳ cao độ t r u n g quanh cự long đều bản năng tránh đi không muốn dựa vào cái này đạo kinh khủng long tức quá gần mù tạ giờ biến thành hắc long tốc độ phản ứng cũng không chậm mặc dù không thể ngay đầu tiên đem gờ rô ngăn lại nhưng vẫn là kịp thời làm ra phản ứng một đạo long tức tới liền đem gờ rô bước lui không có cho đối phương đuổi theo t ử long b ổ đao thời cơ đối mặt thánh giai cự long p h u n tới long tức gờ rô cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn trên không trung một cái xoay người sau một lần nữa tăng lên độ cao né tránh cái này đạo long tức hư huyết mâu xoay gơ r ô hư lạnh một tiếng né tránh long tức về sau lập tức đem mục tiêu chuyển hướng chủ động chào đón mụ tạ d ở một đạo tơ máu từ trong tay hắn kích phát mà ra hướng phía nơi xa còn tại phun ra long tức mụ tạ d ở gấp bay qua mụ tạ d ở cảm thấy nguy hiểm cũng không dám lại tiếp tục phun ra long tức lập tức hướng phía một bên tránh đi nguyên bản bắn về phía mụ tạ d ở đầu lâu huyết mâu thiên đến trên vai tại tiếp xúc đến mụ tạ dơ trong nháy mắt ngay tại hắn trên vai mở một cái lô máu huyết m â u mang tới nói h nói h để mụ tạ giờ nhịn không được phát ra rên lên một tiếng thánh giai hắc long kiên cố vẩy rồng cùng cường hãn đ ụ c thể tại huyết m â u trước cùng vài rách đồng dạng một điểm năng lực phòng ngự đều không có phản ứng ngược lại là t h ậ t mau bất quá ta ngược lại là muốn nhìn người còn có thể tránh thoát mấy lần gờ d ộ mặc dù lúc trước thảm bại tại ạ dạ gồng trên tay thành ạ dạ gồng vô địch một thế bối cảnh tấm một trong nhưng không có nghĩa là gờ d ộ không mạnh làm thú nhân vương quốc thời kỳ cường thịnh người mạnh nhất mấy trăm năm vừa ra thiên tài thú nhân gờ rộ cũng tuyệt đối không phải cái gì yêu ớt chỉ là xui xẹo cùng ạ dạ gồng sinh ở cùng một thời đại mà thôi huyết m â u làm chiêu bài của hắn chiêu thức bất luận là tốc độ vẫn là uy lực tại thánh giai cấp độ này đến xem đều là tương đương khả quan cũng chính là mù tạ dở loại này kinh nghiệm chiến đấu phong phú cảnh giới cùng thực lực không xứng đôi lực chi cảnh mới có thể né tránh g ỡ rộ toàn lực xuất thủ huyết m â u nếu là đổi thành bạch long tộc trưởng hoặc là tuyết cự nhân vương loại này đường đường chính chính lực chi cảnh thánh giai khả năng tại g ỡ rộ trên tay sống không qua hợp lại liền bị đánh chết đâu còn có cơ hội tránh né giống bị huyết m â u xuyên thấu mù tạ dở còn không chấm tới gở rỗ liền đã xuất hiện ở mù tạ dở sau lưng tốc độ nhanh trên không trung tạo thành một đạo hồng sắc tàn ảnh mụ tạ dơ mặc dù thấy rõ động tác của đối phương lại chưa kịp làm ra quá nhiều phản ứng lại bị gỡ rổ từ phần lưng hung hăng một kích gũ chi m â u tùy tiện đâm thủng trên lưng lân phiến sắc bén đoàn mâu chui vào hơn nửa thước sâu cũng may mắn mụ tạ dơ biến thành viễn cổ hắc long hình thể to lớn gỡ rổ một kích này dù hung hát nhưng còn không đâm xuyên trái tim mụ tạ dơ lập tức ở không trung bắt đầu lăn lộn đem gỡ rổ từ trên lưng văng ra ngoài nhưng gũ chi mô lưu lại miệng vết thương lại bắt đầu không ngừng phun huyết đồng thời rất nhanh liền bắt đầu toát ra hắc hoàng nước nhưng y nguyên có một chút đặc thù hiệu quả a n mòn cùng tổn thương tăng thêm để bị phá ra vết thương trở nên Cứ không bình thường ngay cả thánh giai cự long đều không thể rõ ràng loại này mặt trái hiệu quả vê anh svê k không c h u n g hình thể khổng lồ h ắ c long không ngừng hướng phía gờ rộ phun ra long tức gờ rộ mặc dù không dám đón đỡ long tức lại có thể tùy tiện tránh đi đồng thời còn có thể tìm tới thời cơ phản kích vô luận là tốc độ vẫn là trên lực lượng gờ rộ đối mủ tạ g i đều có nghiền ép ưu thế rất nhanh mủ tạ g i ngay tại gờ rộ thủ hạ trở nên mình đầy thương tích mặc dù cùng là thánh g a i nhưng lực chi cảnh cùng vực chi cảnh ở giữa tồn tại khoảng cách cực lớn t ử vong thẩm phán ngay tại gợ rổ lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép ngủ tạ dở thời điểm một bên khác dẫn đầu thiên sứ tiểu đội nạ tạ lụy ạ cái thứ nhất chạy đến c h i viện vừa lên đến liền dơ cao lên lánh nguyệt luân đao phát động tử vong thẩm phán bốn phía hắc khí hướng phía nạ tạ lụy ạ lưỡi đao trên hội tụ gợ rổ cũng cảm nhận được một c ô muốn mặt đối tử vong sợ hãi tử vong thẩm phán thế nhưng là mang theo tức tử hiệu quả quy tắc tính kỹ năng liền xem như vực chi cảnh gợ rổ cũng không phản kháng được tử vong q u tắc làm cho đối phương thi c h u ể n đi ra liền sẽ lập tức tử、vong. chỉ là gờ rồ cùng nạ tạ l ì y ạ di vãng mục tiêu khác biệt tử vong thẩm phán có ít giây thời gian chuẩn bị đại bộ phận bị tử vong thẩm phán tỏa định sinh vật cơ hầu ngay lập tức sẽ ở trong sợ h ạ i mất đi năng lực hành động chỉ chờ lấy thẩm phán giáng lâm sinh tử toàn bộ giao cho hư vô mở mị s á c x u ấ t nhưng gờ rồ lại là một ngoại lệ mặc dù cảm giác nguy cơ mãnh liệt sông lên đầu nhưng gờ rồ không chỉ có không có dọa đến mất đi năng lực hành động ngược lại cấp tốc làm ra phản ứng lập tức từ bỏ trước mắt mù tạ dơ quay người hóa thành một đạo hồng quang hướng phía nạ tạ lụy bay nhanh quá khứ mù tạ dơ lúc này trên thân đã bị bộ dáng mười phần thê thảm nhưng ở phát hiện nạ tạ lì hạ động tác sau vẫn là ra sức ý đồ ngăn chặn g ờ r ộ chật vật một ngụm l o n g tức quá khứ muốn ngăn cản g ờ r ộ hành động nhưng mà g ờ r ộ động tác tương đương kiên quyết trong tay c ụ chi mâu vung lên cưỡng ép từ l o n g tức bên trong liền xông ra ngoài nếu là người bình thường bị mù tạ giờ l o n g tức dính vào khả năng lập tức liền phải biến thành một đống cho bụi nhưng g ờ rộ nhưng từ l o n g tức bên trong vật ra trên thân nhiều một ít bỏng vết tích mà thôi thoát khỏi mù tạ giờ g ờ rổ đối xa xa nạ tạ lì h liền là số đạo vết mâu toàn bộ chạy nạ lì h đầu lâu mà đi nguyên bản làm vong linh sinh vật nạ tạ lì ạ có thể không nhìn đại bộ phận thân thể tổn thương nhưng duy trì có không dám để cho đầu lâu mình có việc gì trên bản chất nàng y nguyên phải gìn giữ mình hồn hòa không mất trong lòng đánh giá một phen phát hiện tại bị huyết m â u trúng đích trước không cách nào thành công phóng xuất ra tử vong thẩm phán về sau nạ tạ lì ạ lập tức kết thúc tử vong thẩm phán đưa trong tay loan đao ngang ngăn vừa tới chặn hướng phía nàng mặt mà đến mấy đạo huyết m â u may mắn nạ tạ lì ạ trên tay lanh nguyện loan đao đồng dạng cũng là kiện bảo vật hiếm có gợ dô huyết mô không có đánh xuyên loan đao uy lực chỉ là to lớn lực đạo thông qua loan đao đẩy nạ tạ lì ạ trên không trung l ù i về sau mười mấy mét mới đứng vững thân hình keng một giây sau gợ dỗ liền đã đi tới nạ tạ lì ạ phụ cận gù chi mâu đâm ra bị nạ tạ lì ạ dùng lánh nguyệt loan đao hiểm lại càng hiểm chống chọi b u ô n g tay ẩm gợ dỗ tốc độ cùng lực đường xa tại nạ tạ lì ạ phía trên trên tay vừa dùng lực nạ tạ lì ạ cũng có chút ngăn cản không nổi chống chọi đoàn mâu động tác biến hình bị gợ dỗ tìm tới thời cơ một cước đạp đến trên bụng một chút bay ngược ra ngoài siêu keng hử lại tới một cái gợ rổ đang muốn truy kích lúc một chi mũi tên lạng yên không tiếng động từ hắn nghiêng hậu phương phóng tới g ờ rổ một cái nghiêng người sử dụng sau này trong tay đoàn mâu đem mũi tên ngăn hướng phía mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại trông thấy nơi xa giữa không trùng cầm một t r ư ơ n g trường cung dựng lấy mũi tên lạnh lùng nhìn về phía mình tinh linh đối phương bên người còn có một cầm trong tay trường kiếm mặc một thân màu trắng bạc chiến giáp sắc mặt kiên nghị nữ tử cái này cũng hẳn là tại trong chiến báo xuất hiện nhiều lần nhân loại cừng giả quả nhiên cũng là một thành g a i tại gợ rổ xuất thủ về sau ngoại trừ muốn khống chế vong linh đại quân tắc chiến sản dở hữ c ù n g b ạ c h l o n g quấn quyết lấy nhau t lấy h á n Long cùng h l ư u trăm h ủ tại t o n g x ba mươi mốt quyết h h á n bên ngoài, chín á thủ hạ mươi bốn chương sáu trăm thành ba mươi mốt quyết chín mươi n h bốn mặt trời trói trang trên không ngày xuân ánh nắng hiếm thấy như thế được gác nhanh theo kịp giữa hệ thời tiết thời tiết nhân loại cùng thú nhân ở mặt trời đã khuất kịch liệt chém g i ế t kêu i ế t cùng g i a o chiến âm thanh truyền ra hơn mười dặm chung quanh các loại động vật đều chạy sạch sẽ liền ngay cả bực bội côn trùng đều tại cái này túc s á t bầu không khí hạ không dám lên tiếng g i ế t g i ế t một bác đ ị a kỵ sĩ toàn thân đẫm máu trên người giáp trụ đều hư hại mấy chỗ đỉnh lấy liệt nhật điên cùng vùng c h ặ n đầy đầu mồ hôi cùng huyết thủy hôn tạp cùng một chỗ ngay cả khuôn mặt đều có chút thấy không rõ trên thân càng là sớm đã bị ướt đấm mồ hôi bác điệu tương đương dày đặc á hai tên n h u y thú nhân lần nữa hướng phía tên này bắc địa kỵ sĩ lao đến hắn đã hồi lâu không có sử dụng đấu khí rồi ở chung quanh thú nhân chiến sĩ nhìn đến cái này dung mánh nhân loại kỵ sĩ nên là đã hao tổn dông đấu khí lúc này huy kiếm động tác thậm chí có chút siêu siêu vẹo vẹo chỉ sợ liên thể lực đều có chút không đủ một cái nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội tốt đang ở trước mắt nhưng mà tên này nhân loại kỵ sĩ một mực giữ lại cuối cùng một p h ầ n lực làm hai tên thú nhân chiến sĩ xông lên lúc trường kiếm của hắn trên lần nữa phụ lên đôi khí một kích chặt đứt thú nhân chiến sĩ trong tay chiến p h ụ sau đem trường kiếm đâm vào đối phương ngực sau đó cấp tốc rút kiếm quay người bổ vào một tên khác thú nhân chiến sĩ trên đầu đem đầu của đối phương ngay tiếp theo mũ giáp cùng một chỗ bổ ra một cái khe hô một kích này xem như ép khô hắn cuối cùng một tia đ ấ u khí tại chém giết cái thứ hai thú nhân chiến sĩ về sau tên này nhân loại kỵ sĩ bên người tạm thời không có thú nhân chiến sĩ lại để mắt tới hắn hắn tìm được thời cơ đem trường kiếm cắm đến trên mặt đất lấy đứng thẳng tư thái tựa tại trên trường kiếm nắm chặt thời cơ hơi nghỉ ngơi một chút mặc một thân trọng giáp tại dạng này lớn mặt trời dưới đáy chém giết nửa ngày liền xem như kỵ sĩ giai cao thủ lúc này đều có chút không chịu nổi trên chiến trường có chút người ngã xuống khả năng đều không phải bị cái gì tổn thương mà là trong chiến đấu triệt để thoát lực mà thôi hô hô nhân loại kỵ sĩ thở hồng hộp hết sức điều chỉnh mình trạng thái làm từ ý dỗ hựt thành thời kỳ liền là hận tờ nhà chinh chiến dòng chính hắn cơ hồ tham gia hận tờ nhà quật khởi đến một lần tất cả chiến đấu trận này là hắn nhận biết bên trong gian nan nhất một trận s o cùng t u y ế t cự nhân chiến đấu tới còn muốn gian nan cùng t u y ế t cự nhân chiến đấu thời điểm binh sĩ thủ hạ của hắn tổn thất thảm nhất lúc đều không có tử thương hơn phân nửa chính hắn cũng không cần mặc một thân trọng giáp tiếp tục chiến đấu cả ngày không có nghiền ép ra bản thân cuối cùng một phần khí lực nhưng lần chiến đấu này lại đem bọn hắn triệt để đánh tan hắn một cái lánh binh trăm người đội trưởng hoàn toàn một mình phân chiến dưới tay mình mình còn sống nhiều ít trong lòng của hắn đều không đếm đấu khí hao hết sạch thể năng cũng đã đụng đáy cũng không biết trên trời chiến đấu lúc nào mới có thể phân ra kết quả đột nhiên tên này nhân loại kỵ sĩ đình chỉ mình phát tán tư duy lập tức cầm lên mình trường kiếm trong tay chung quanh lại có động tĩnh lấy trạng thái của hắn bây giờ lại đến mấy cái thú nhân chiến sĩ hắn liền muốn giữ nhiều l à n h ít đội trưởng đội trưởng may mắn lần nữa xông tới là binh sĩ thủ hạ của hắn bọn hắn dâm tại một đống ngay cả đặt chân cũng không tìm tới địa phương trong thi thể đi tới mấy tên đồng dạng một thân máu tơi ư chiến sĩ loài người đi vào bên cạnh hắn về sau lập tức hợp thành một cái chiến đấu đội hình đem hắn bảo hộ ở ở giữa đội chúng ta liền thừa mấy người các ngươi sao còn có những người khác đâu vừa mới bị một cái thú nhân đại võ sĩ đánh tan toàn lộn xộn chúng ta cũng là nhìn thấy ngài mới tranh thủ thời gian tới tụ hợp hơn trăm vạn người chém giết tiến hành sau một thời gian ngắn hôn chiến không thể tránh khỏi phát sinh vài chỗ ngay cả quan chỉ huy đều đã tìm không thấy đội ngũ ở đâu toàn bộ lâm vào hôn chiến bên trong nguyên bản loại này đại chiến nặng nhất kỷ luật cùng trận hình bên nào trước loạn liền là chờ lấy bị đuổi giết vận mệnh nhưng lúc này giao đấu hai nhánh quân đội ý chí chiến đấu đều cao không hợp t h ó i thưởng cho dù trận hình làm rối loạn cũng có rất ít người chạy trốn cho dù tìm không thấy quan chỉ huy binh lính bình thường cùng cấp thấp các quân quan cũng riêng phần mình bao đoàn tiếp tục chiến đấu đi tiếp tục tiến công thế nhưng là đội trưởng phía trước tất cả đều là thú nhân chúng ta ngay cả đoàn kỳ ở đâu đều không thấy được không quản được nhiều như vậy ta cuối cùng nhận được mệnh lệnh là tiến công vậy liền cũng không lui lại lý do di chát đại nhân và t u ế di chát đại nhân và t u ế trên chiến trường một đám biên chế đội hình hoàn toàn hỗn loạn tàn binh không chỉ có không có chút nào lui ra khỏi chiến trường chạy trốn y tứ ngược lại hô to lấy khẩu hiệu chủ động hướng phía thú nhân phát khởi tiến công quân đội nhân loại bên này không dễ chịu tới đối kháng thú nhân quân đội đồng dạng không dễ chịu ý chí của s o n g phương lực sức chịu đựng lúc này đều đã băng đến chẳng nhất thú nhân mặc dù tại đánh giáp lá cả sau chiếm thượng phong nhưng từ đầu đến cuối không thể chân chính đánh tan ở trước mặt bắc địa quân đội nhân loại trong quân toát ra đại lượng c ứ n g giả mỗi lần đều có thể đem thú nhân đại quân hung hăng đầy trở về chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hợt mở ạ sợ tạo thành tiểu đội thậm chí kém chút tại hôn chiến bên trong đánh sập một cái thú nhân quân đoàn hệ thống quân đội tồn tại miễn cưỡng ổn định bắc địa quân đội phòng tuyến ngược lại là sàn dở chỉ huy vong linh quân đoàn dưới loại tình huống này cực kỳ dễ chịu những này không biết mệnh m ỏ i là vật gì vong linh chiến sĩ không chỉ có thể thời gian dài tác chiến còn hoàn toàn không nhận hiện tại nóng bức thời tiết ảnh hưởng tại sàn dở chỉ huy dưới vong linh quân đoàn ở trước mặt thú nhân ngược lại liên tục bại lui bất đắc dĩ bổ sung không ít binh lực mới có thể miễn cưỡng cùng vong linh quân đoàn đối kháng ẩm đạp nát những bộ x coi chừng những cương những thú i kia, đi cái khí. khác, đừng tìm bọn hắn hợp lực khí. Một bên khác, bổ sung đi lên tìm Một t mấy bổ hợp h lực nhân quân đại o à n t m t h ờ đứng võ sĩ cũng i không tiến c kịp đi cứu viện bên cạnh sai lầm thú nhân chiến sĩ hai tên hắp võ sĩ đã để mắt tới hắn hai thanh chiến phủ hướng hắn chém vào tới phương thức tấn công dị thường quen thuộc những n à y hắc võ sĩ làm bên trong cao dài vong linh ngoại trừ sắc mặt biến thành màu đen đầu k h í quang mang chuyển thành ám sắc bên ngoài khuôn mặt cùng thực lực cùng khi còn sống không có khác biệt lớn ngay cả chiến đấu chiêu thức vậy cùng thú nhân võ sĩ giống nhau như l ú c công kích phía trước thú nhân đại võ sĩ ủy vào mình lực lượng hưu thế phi thường thuần thục đem đối phương chiến phủ đón đỡ gái đi sau đó một bước lấn bên trên cắn đối phương không thả đối diện tên này hắc võ sĩ phương thức chiến đấu hắn thật sự là quá quen thuộc sớm lẩn tránh đối phương phản kích sau một b ư ớ n h i ê n bù Chém vào hắc võ sĩ trên cổ. đ ầ u khi bám vào c h i ế n phủ, từ phòng hộ yếu kém phần cổ chém tới không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. một viên sắc mặt xám xanh đầu lâu bay lên. chỉ là quỷ dị không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì máu tươi phun ra, không có đầu hắc võ sĩ đương nhiên cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. chỉ là chiến thắng thú nhân đại võ sĩ nhưng trong lòng không có cái gì vui sướng. cái này rõ ràng liền là hắn đã từng đồng bạn, c h i ế n tử về sau cũng không thể sống yên ổn, còn bị bách đem vũ khí nhắm ngay người một nhà. đáng chết nhân loại. giống to một tiếng sau lại công về phía một tên khác hát võ sĩ đ ậ p đ ậ p đ ậ p ngay tại thú nhân đại quân cùng vong linh bộ tốt chém giết say xưa thời điểm một trận chỉnh tề tiếng v õ ngựa vang lên tử vong kỵ sĩ、si、mang theo một mảnh đen nghịt khô lâu kỵ binh trực tiếp phát khởi công kích kỵ binh những cái kia vong linh kỵ binh đến rồi bọn hắn làm sao dám cẩn thận những cái kia vong linh kỵ binh chặt ngựa của bọn hắn chân ẩm một chút thú nhân chiến sĩ、si、rõ ràng còn cùng khô lâu dũng sĩ、si、cùng cương thi sen lẫn trong cùng một chỗ nhưng nhóm lớn vong linh kỵ binh không có chút nào bận tâm quân đội bạn trực tiếp va vào hỗn chiến trong đại quân. tại đạp vỡ khô lâu dũng sĩ đồng thời cũng vỡ tung ở trước mặt thú nhân quân đội vừa mới chém giết một h ắ t võ sĩ thú nhân sĩ quan tại v ò n g linh kỵ binh thủy triều bên trong trong nháy mắt liền bị dìm ngập đi ngang qua khủng bố kỵ sĩ cơ hồ không c ó dừng lại một đao liền đem hắn chém ngã xuống đất khả năng cũng chính là vong linh mới dám làm như thế bình thường quân đội làm loại này thao tác tùy ý s u n g kích cùng tư nhân sen lẫn trong cùng nhau phe mình bộ đội mấy lần là có thể đem sĩ khí cho làm không có huệp tương quân cánh trái vong linh kỵ binh xuất động hai cái quân đoàn bị đánh tan nhất định phải cản bọn họ lại để thứ ba võ sĩ đoàn xuất động lại để cho h ụ t thủ lĩnh điều năm ngàn bán nhân mã chiến sĩ trợ chiến vâng thương quân cánh trái sản dở chỉ huy vong linh quân đoàn một đường đánh tan thú nhân bộ đội tại sấp xỉ tại một chữ t r ư ở n g x à trận hình trên phá vỡ một cái đột xuất bộ phận nếu là mặc kệ phát triển tiếp vong linh quân đoàn liền có thể hướng phía dưới đối một bên khác thú nhân quân đoàn hình thành giáp công chi thế thú nhân bên này phản ứng cũng coi như cấp tốc lập tức đem dự bị quân đoàn phái đi lên vì kiềm chế tử vong kỵ sĩ cùng nhóm lớn khô lâu bọn kỵ binh còn chuyên phái ra bán nhân mã kỵ binh cùng tinh nhuệ võ sĩ đoàn tri viện bởi vì chiến tranh gông xiềng hạn chế mặt đất chiến đấu đánh không có chút nào nghệ thuật cảm giác liền là thực lực cùng tính bền dẻo so đấu hoàn toàn là đem tất cả t h ể đánh bạc b ả y ra trên mặt bàn tiêu hao kịch liệt n h ả m chán mà huyết tinh từ trên cao nhìn xuống cái này phương viên mấy chục dạm phạm vi tựa như là cái cự đại huyết nục cối x a y song phương chiến sĩ liền cùng từng thanh từng thanh hạt đ ầ u đ ồ n g dạng lọt vào cối x a y bên trong sau đó tại cối x a y bên trong bị chen thành nước sáu bất quá mặc kệ trên mặt đất chiến đấu cỡ nào kịch liệt hiện tại toàn bộ chiến trường tiêu điểm vẫn là phía trên không chiến mà tiêu điểm hạch tâm liền là mấy vị thánh gia ở giữa đại chiến keng ẩm lực lượng cũng không tệ lắm c h ắ c không được có thể tại sự l ở thành trực tiếp ngăn lại đại quân đáng tiếc chỉ là man lực mà thôi không có lĩnh ngộ được vượt người căn bản không hiểu được như thế nào lợi dụng được mình lực lượng trên bầu trời hệ l ạ nạ một kiếm chém về phía gợ rộ lúc này hệ l ạ nạ trên thân đã có nhiều chỗ huyết động cùng một chỗ đen nhánh vết thương trên lưng kim sắc quang rực như ẩn như hiện hiện nhiên đã phát động thiên sứ hàng l â m đặc thù kỹ năng mặc dù thương thế trên người không nhẹ nhưng y nguyên tản ra một cỗ thần thánh uy nghiêm khí thế chỉ là đối diện gợ rộ hiển nhiên sẽ không bị cái gì thần thánh uy nghiêm khí thế chấm nhiếp nhẹ n h ó m đỡ được hệ l ạ nạ một kiếm về sau còn ra miệng làm một câu lời bình đang khi nói chuyện một cước hạ đạp đem hệ l ạ nạ trực tiếp từ mấy chục mét không trung đập nện như là đạn pháo đồng dạng cực tốc rơi xuống đất trên mặt đất ném ra một cái hố nhỏ mà liên t ạ i hệ l ạ nạ rơi xuống cách đó không xa còn có mủ tạ dở biến thành hắc long rễ r ủ i lấy đứng lên muốn tiếp tục chiến đấu tình trạng của nàng so hệ lạ n còn b ế t bắt hơn mấy phần không chỉ có trên người có mấy chỗ kinh khủng vết thương một bên long rực đều bị xé mở chỉ còn một chút xíu cơ bắp kết nối cũng chính là nàng làm m tạ dở đổi thành khắc cự long thụ như thế t h ư nặng có thể còn sống cũng không tệ rồi chớ nói chi là giống mụ tạ dợ đồng dạng còn muốn rẽ rủi lấy chiến đấu sưu k e n lại là ngươi cái này đáng chết tinh linh gợ d ỗ lần nữa dùng gụ chi mâu đỡ được nơi xa phóng tới tên ban lén nhìn xem gợ sắc mặt cực kỳ bất thiện tại trong mấy người hắn duy nhất cố kỵ liền là gợ tên ban lén mũi tên này bắn vừa chuẩn lại hung á c đối phương còn mười phần sẽ bắt thời gian cùng góc độ nếu không phải gợ d ỗ thực lực s á c thực cao hơn không ít còn có vực tăng thêm đôi cảnh vật chúng quanh cực kỳ mất cảm luôn có thể kịp thời đón đỡ hoặc tranh né nếu không khả năng cũng đã làm cho gờ cho đ á p thủ keng keng gờ dỗ lập tức hướng phía gờ h i ệ u lấn bên trên không tại cho đối phương bắn lén thời cơ gờ h i ệ u biết đạo không chạy nổi cũng không chạy trốn ngược lại thu hồi c u n g tiễn rút ra mình thiện dùng song trọng hình loan đào cùng đối phương chiến cùng một chỗ gờ h i ệ u nên tính làm mấy tên thánh giai anh hùng bên trong thực lực mạnh nhất nhưng cùng gờ dỗ giao thủ một cái đồng dạng m ấy chiêu liền rơi xuống hạ phòng trang diện trên một điểm sức hoàn thủ đều không có không có biện pháp chỉ có thể ta xuất thủ kè tít bảo vệ tốt đại t ư ớ n g bảo vệ tốt m e s i ạ cùng cắt đờ d ì nữ sĩ vâng đại nhân bất cứ địch nhân nào muốn tổn thương bọn họ liền muốn từ thi thể của ta trên vượt qua cắt đỡ dìn tướng quân một hồi ta rời đi tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở vật mờ ạ sợ tiểu đội cũng không cần lại dễ dàng cử đi trước để bọn hắn cùng kẹt thịt kiếm thánh cùng một chỗ bảo vệ tốt đại trướng an toàn vâng đại nhân giao phó song sự tình về sau di chắc cũng không nhiều chỉ hoãn rút ra trạm trường kiếm màu xanh lam từ đại trướng ra liền trực tiếp bay về phía không trung nguyên bản hắn là muốn chờ vị k i ê một mực tại thú nhân trong quân thần sứ xuất thủ hắn trực tiếp dùng thí thần giới chỉ đem đối phương xử lý không n trung nạ m tạ lụy ạ tay cầm lãnh n g u y ệ t lần nào dùng ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm đàng cùng gợ hiệu giao thủ thu nhân lạnh thấu xương lưới đao chỗ bước lên từng tia từng tia không dễ dàng phát giác h ắ t tuyến hiện tại nạ tạ lụy ạ cũng từ bỏ sử dụng tử vong thẩm phán dự định gợ rộ cảm giác cùng thực lực đều quá mạnh không chỉ có thể trước tiên cảm giác được tử vong giáng lâm còn có thể kịp thời xuất t kịp ẩm đang h y nạ tạ lì thi lì pháp. cùng này, g hiệu n t giao thủ thú nhân đem trong tay đoàn mâu quay người vung lên đoàn mâu trên đấu khí màu đỏ trợt lóe lên trong nháy mắt liền đem đấu khí màu đen độc tan thánh g i a i đấu khí chẳng bị gờ rồ tùy tiện hóa giải chỉ có một tia hắc khí tại đoạn mâu trên c u ố n quanh mấy giây tựa hồ muốn ăn mòn đi vào nhưng lại bị dọn dẹp sạch sẽ lực chi cảnh trình độ thế mà tiếp xúc đến quy tắc thật sự là cổ quái gờ rồ mặc dù trong thời gian ngắn liền thanh trừ c u ố n quanh ở g ụ chi mâu trên tử vong chi lực nhưng vẫn là hơi lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ bất quá trên chiến trường cũng không dành để gờ rồ đi tinh tế tìm tòi nghiên cứu đáng tiếc vô dụng dứt lời mấy đạo huyết mâu từ gờ rồ trong tay phát ra màu đỏ sợi tơ lấy tốc độ cực nhanh bay về phía cách đó không xa nạ tạ l ụ ạ nạ tạ lì ạ đến không kịp trốn tránh lãnh nguyệt đao nằm ngang ở trên mặt chặt bay về phía đầu lâu huyết m â u trên thân lại không thể tránh khỏi lại chúng vào mấy lần trải qua d a o chiến xuống tới nạ tạ lì ạ trên thân tối thiểu chịu hơn mười đòn huyết m â u có hơn phân nửa vẫn là đánh vào thường nhân trong mắt tim phổi những này yếu hại bên trên cũng may mắn nạ tạ lì ạ mặc dù cùng thường nhân khác biệt không lớn nhưng trên bản chất lại như cũng là cái vong linh chân chính chỗ trí mạng vẫn là đầu bất quá khi huyết m â u xuyên thấu thân thể lúc y nguyên nhượng nạ tạ lì tia lâm vào ngắn n g i hỗn loạn huyết mâu trên bổ sung đấu khí năng lượng ăn mòn nhượng nạ tạ lủy tia trên không trung đều có chút bảo trì không được cân bằng keng ẩm tại g ờ rổ quay người đối phó nạ tạ lủy a một m h á y mắt g ờ hữu liền nắm lấy cơ hội chém ra một đao bổ sung lấy đấu khí loan đao chỉ là nhìn xem liền có thể cảm giác được kỳ phong duệ giống như là ánh mắt đều có thể bị nó chặt đứt đồng dạng loan đao từ một cái khá quỷ dị g ó c chết đưa tới góc độ cùng thời cơ đều phi thường hoàn mỹ khuyết điểm duy nhất liền là tốc độ còn chưa đủ nhanh gợ rổ đầu cũng không chuyển đưa trong tay cụ chi mâu trở về chặt lại gắt gao giữ lấy gợ hữ loan đ Làm m gờ khắc ộ trên thanh chặt tới, khi loan đao chặt khi đi tới, gờ đã đập điệp hoàn toàn xoay người lại. trước một bước một xoay người trúng bước ra, cước đá vào gờ hiệu trên thân. Nặng nghề một nghề Nặng không í c để đạn đồng gờ dạng ngoài. hiệu như là đạn pháo dạng bay rớt ra ngoài. Phúc! h Trên là bay ra rớt k trung rút lui hơn mười mét về sau g ờ hiệu mới xoay người ổn định thân ảnh cảnh giác nhìn chằm chằm g ờ rổ mấy giây sau không có kéo căng ở một ngụm máu tươi phù tới lần này đã thương tạ m phủ có chút cảm thụ không được tốt cho lắm đào thuật không sai ta gặp qua nhiều như vậy cái gọi là đào thuật đại sư thêm một khối cũng không bằng ngươi bất quá ý nguyên vô dụng không vào v ư ợ bên trong từ đầu đến cuối bất quá là sẽ chỉ lấy lực gáp người man phu mà thôi nhìn xem hơn mười mét bên ngoài ổn định thân hình cảnh giác nhìn mình chằm chằm gợ hiệu gợ rộ y nguyên dáng vẻ cao cao tại thượng phê bình m ộ t câu hoặc là vì nhiễu loạn đối phương tâm thái đả kích đối phương tự tin hay là vì đối phương phân tâm đang nói chuyện đồng thời gợ rỗ liền giấy lên đấu khí màu đỏ ngòm bạo khởi hướng phía cách đó không xa gợ hiệu bay đi lần này mụ tạ d ở cùng nghễ lẽ nã bị nện đến trên mặt đất thương thế không nhẹ hiển nhiên không có chạy đến cứu viện năng lực nạ tạ lị h đồng dạng không cứu được viện binh năng lực gợ rổ lần này là mang theo cực nồng sát ý hướng phía gợ hiệu đi chết keng ngay tại gợ rổ cùng gợ hiệu giao thủ thời điểm một đạo kim diễm cũng đã từ bắc địa quân trong đại doanh bay ra di chắt tới phi thường kịp thời một đạo đấu khí màu vàng kim c h é m tới tại gợ rổ bay về phía gợ trên đường liền đem nó ngăn lại cảm nhận được cực nóng liệt dương đấu khí đánh tới gợ rổ quả quyết từ bỏ nguyên bản mục tiêu đỡ được đấu khí chạm sau đem lực chú ý chuyển rời đến di chắt trên thân rốt cuộc đã đến cái ra dáng tại nhìn chăm chú di chắt vài giây sau gợ rổ phát ra một tiếng cười khẽ mặc dù tại gờ rổ cảm giác bên trong di c h ắ t mạnh hơn vừa rồi mấy tên anh hùng cũng giống như mình là vượt cấp nhưng cho dù là đối mặt vượt cấp cấp độ này cao thủ gờ rổ đồng dạng có tuyệt đối tự tin mấy trăm năm trước hắn liền là vượt cấp đỉnh phong cao thủ hiện tại đội cố tuổi trẻ thân thể không nói còn lấy được g ụ chi mâu cái này cùng hắn tương đương vừa phối thần khí mượn ngoại vật nếu là không để ý hậu quả toàn lực phát huy phát huy đã có thể sờ đến đố chi cảnh phạm vi một cái vừa mới tấn thăng đến vượt cấp nhân loại làm sao có thể là đối thủ của hắn di chát đại nhân coi chừng một chút gia hỏa này rất nguy hiểm nếu như không địch nổi lời nói ta có thể hiểm hộ ngài rút lui về trước trong đại doanh còn có kẻ tịt cùng kia đội tinh anh c h ắ c tuyệt kiếm sĩ s ở h ậ t mờ ạ sợ đồng loạt ra tay nên có thể ngăn lại đối phương tại di chắt sau lưng gở h i ệ u cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở dứt lời còn thu hồi loan đao đem trên lưng trường cung mũi tên đem ra khóa chặt phía trước gở rộ nếu là di chắt muốn chạy hắn liền nguyện ý dùng trong tay trường cung là di chắt tranh thủ thời gian giống gở rộ thực lực như vậy đã không thể so với hắn thời kỳ toàn thị n h ĩ a o bao nhiêu vô luận là từ ngạnh thực lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu trên kỹ xảo tới nói gờ rồ cơ hồ đều là không có kẽ hở mà lấy gờ hiệu đối di chát hiểu rõ đến xem di chát kỹ xảo chiến đấu đặt ở thánh gia i cấp độ này còn hơi có chút non nớt rất khó địch nổi đối diện cái kia kinh nghiệm tay độc thú nhân cho nên gờ cuối cùng nhịn không được thuyết phục trong đại doanh còn có thánh gia i chiến l ự c cùng giống sổ m ỉ như thế thực lực mạnh hơn phổ thông thiên không giai anh hùng lùi về đại doanh tuyệt đối có thể bảo vệ nhất thời bình an ừ nghe được gờ thiện ý nhắc nhở di chát chỉ là nhẹ gật đầu â một tiếng xem như lắc lại sau đó hai tay cầm màu xanh thảm thiên sứ liên minh đột nhiên hướng gờ rồ công tới keng ẩm toàn lực bộc phát sau di c h ấ t tốc độ rất nhanh tại dưới ánh mặt trời t r ó i t r a n g di c h ấ t liệt dương đấu khí ngược lại có thể phát huy đến c ự c hạn tại di c h ấ t vực ảnh hưởng phạm vi bên trong người bên ngoài nhìn di c h ấ t cảm giác tựa như là đang nhìn một viên mặt trời nhỏ đồng dạng tại di c h ấ t xông về phía mình trong nháy mắt g ờ rộ thậm chí cảm giác là trên trời mặt trời rơi xuống đồng dạng cùng g ờ rộ hung tàn bên trong mang theo quỷ dị huyết chi đấu khí khác biệt di c h ấ t liệt dương đấu khí là đường hoàng đại khí phong cách ngay từ đầu trên khí thế còn đè ép gợ rộ một đoạn đổi thành đồng dạng cao thủ tại loại này như ngày rơi xuống khí thế giới coi như không có chạy chối chết đều phải t r ộ t dạ một chút không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực tới nhưng gợ rô lại nhìn thẳng công tới di chát trong tay đoàn mâu quét ngang tiếp nhận chặt tới thiên sứ liên minh hai thanh thần khí đụ nhau g n đều như thế hoàn hảo không chút tổn hại không có quyết ra cái thắng bại đến ngược lại là gợ rổ hơi lui về sau vài mét đây là gợ rổ xuất thủ đến một lần lần thứ nhất lui về sau lực lượng không sai nhưng vẫn là sẽ chỉ điểm ấy ma lực ngươi cùng bọn hắn khác nhau ở chỗ nào tại thuần túy lực lượng va chạm bên trên gợ rô hoàn toàn không phải di chát đối thủ rốt cuộc cự nhân giới chỉ có thể trực tiếp cho di chắt gia tăng một cự nhân toàn bộ lực lượng l i ê n la đặt ở vực trình độ này cũng là tương đương khả quan tăng thêm mà ở cấp độ này trong chiến đấu ngoại trừ loại kia có thể trực tiếp đem không gian phá toái mở cường đại l ự c đạo phổ thông lực lượng tăng thêm đối với chiến đấu ảnh hưởng đã chỉ là có chút ít còn hơn không trình độ n g ử a ra sau bay ra ngoài mấy mét về sau gỡ dấu liền nhẹ nhóm tan mất trường kiếm c h é m tới lực nói gỡ dấu ngoài miệng mặc dù một mực tại khiêu khích nhưng xuất thủ lại hết sức quả quyết tan mất trên thân kiếm l ư c đạo về sau lập tức hướng phía di chắt đánh ra vài cái huyết mâu mấy đạo huyết mâu từ mấy cái góc độ phong kín di chắt tránh né không gian tại không đến không chấm một giây thời gian bên trong liền đi tới di chắt phụ cận ẩm ẩm ẩm nếu là tại đạt tới vực cấp trước kia những này huyết mâu đối di chắt tới nói tuyệt đối là phiền phức nếu là không có bảo vật hộ thân trực tiếp trí mạng đều là có khả năng nhưng đến vực chi cảnh về sau di chắt vô luận là đối chung quanh cảm giác vẫn là tự thân tốc độ đều có tăng lên không nhỏ tại đối phương xuất thủ một nháy mắt liền có phán đoán không có tiến hành trốn tránh mà là nhanh chóng huy động trên tay thiên sứ liên minh đỡ được hai kích lại ủy vào long vương thần lực kiên cố miễn cưỡng ăn một chút gợ rồ huyết mâu khó mà xuyên thấu long vương thần lực nhưng uy lực to lớn vẫn là để di chắt ngực đau xót một đầu tơ máu va chạm một chút so với bị người cầm công thành truy đụng một cái còn tới đến m á n h còn tốt v ự c chi cảnh tăng lên là toàn phương diện đem so với trước di chắt thể chất các phương diện đều có chất đề cao tại lực chi cảnh giai đoạn có thể cho hắn đánh ra một ngụm máu huyết tuyến bây giờ bị long vương thần lực chặn lại chỉ là để di chắt ngực đau xót mà thôi tốt bảo vật lần trước ta liền nói hắn phải là của ta g ơ rồ huyết m â u thậm chí có thể trực tiếp xuyên tấu dày đặc tường thành có thể ngăn cản hắn huyết m â u khôi giáp hắn cũng chỉ gặp qua di c h ấ t trên thân cái này màu đỏ sẫm khôi giáp đối di c h ấ t trên người long vương thần lực g ơ rồ tham lam không che giấu chút nào vê anh đang phát ra huyết m â u trong nháy mắt g ơ rồ bản nhân cũng theo sát l ấ y hóa thành một đạo huyết quan g công tới hắn cũng không nghĩ lấy có thể dựa vào mấy đạo huyết m â u liền đánh bại một cái vực chi cành thánh giai ở những người khác nhìn đến mấy đầu huyết quan cơ hồ là đồng thời đã tới vê anh vê anh lại đến khí lực của ngươi không phải thật lớn sao t r á n cái gì tránh Và anh. hai người trên không trung giao thủ động tĩnh quả thực so ngày mùa hè kinh lôi còn mưa lớn trận trận nổ vang đem phía dưới trăm vạn người chém giết động tĩnh đều nhanh che đ ạ i kín cùng bọn hắn giao thủ động tĩnh so sánh không trung cự long tiếng giống đều giống như thì thào nói nhỏ song phương chém giết say x ư a binh sĩ cũng nhịn không được lần theo phương hướng âm thanh truyền tới ngẩng đầu nhìn lên một cái bất quá trong mắt bọn hắn di chắt cùng g ờ rộ chiến đấu liền là một đạo huyết hồng chỉ riêng cùng một đạo kim đỏ chỉ riêng đang không ngừng va chạm cái gì cũng nhìn không ra tới tối thiểu muốn thiên không dai trở lên người mới có thể bắt được động tĩnh của bọn họ m cùng di chắt chiến đấu đặc biệt là tại cái này liệt dương thiên hạ thời khắc đều muốn tiếp nhận nhiệt độ cao khảo nghiệm di chắt nhờ vào trên người bảo vật lực phòng ngự cái này một khối không thể chê trên thân còn chưa có xuất hiện rõ ràng vết thương chỉ là khoe miệng ẩn ẩn có chút vết máu mấy trục hợp cường độ cao đối kháng xuống tới di c h ấ t đồng dạng cũng không chịu nổi xem thường ngươi mặc dù là mượn nhờ ngoại vật nhưng có thể chiến đấu đến loại trình độ này vẫn là để ta hơi kinh ngạc h ừ đừng nói mạnh miệng muốn nói mượn nhờ ngoại vật trong tay ngươi cái tia thanh vũ khí cũng không tầm thường đi lấy thiên sứ liên minh cùng trình độ chắc chắn cao cường như vậy độ đối kháng hạ liền xem như ải nhân chế tạo tinh lương binh khí chỉ sợ đều đã hư hại nơi nào còn có thể giống bây giờ đồng dạng hoàn hảo không chút tổn hại a cùng năm đó ạ dạ gồng đồng dạng ngoài miệng là không có chút nào chịu ăn t h ị t thòi đáng tiếc thực lực ít đến người lão gia hỏa này lúc trước một kiếm liền bị ạ dạ gồng kết quả cũng xứng cùng ạ dạ gồng nói chuyện người cái gọi là mắng chửi người không p h ả i khuyết điểm g ờ d ồ cầm ạ dạ gồng thủy tiện nói sự tình lại không biết đạo ạ dạ gồng liền ở tại bắc địa lúc trước g ờ d ồ căn bản cũng không phải là cùng ạ dạ gồng một cái trình độ đối thủ trên chiến trường một kiếm liền để ạ dạ gồng giết đi nơi nào sẽ nói nhiều với hắn di chát đối một đoạn này nhưng rất rõ ràng gợ rồ ít có có bị chọc giận hiện tượng ngẹ lời về sau lại bình tĩnh trở lại chương ù n g một kẻ ấ p sắp hối chết đ a cái gì g khí. Để n ư i h phía ì n trên n xem vực lực l ư ợ sáu trăm ba mươi ba quyết chín mươi sáu chương sáu trăm ba mươi ba quyết c h i ế n mươi sáu nhanh đem mũi tên đưa lên phía đông để quân đoàn thứ chín cùng quân đoàn thứ mười một đi chi viện quân đoàn thứ ba không thể triệt thoái phía sau liền xem như chỉ còn người cuối cùng cũng phải chết cho ta tại tiến công trên đường phía tây nhân loại kỵ binh lại khác t h ư ờ n g động để bán nhân mã bên kia nhìn chằm chằm một điểm tuyệt đối không có thể khiến nhân loại ta kỵ binh vây quanh đại quân phía sau đi lại phái hai cái kỳ đoàn đi hiệp trợ nói cho hụt lúc này liền đừng nghĩ đến thực lực không thắng được chúng ta đều phải chết ở chỗ này vâng t h ư ớ n g quân thú nhân trong đại doanh một mảnh bận rộn cảnh tượng nhóm lớn binh sĩ không ngừng điều động các tướng lĩnh khẳng cả giọng hô lên mệnh lệnh của mình như muốn phát tiết ra bản thân tích xúc tâm tình khẩn trương đồng dạng nơi này đại đa số người lúc này đều không g à n h đi chú ý trên trời chiến đấu không c h u n g chiến đấu mặc dù trọng yếu nhưng là bọn hắn không cách nào can thiệp vô tình hay cố ý thoáng nhìn về sau hắn vẫn là càng chuyên chú vào trước mắt mình chiến đấu duy nhất có năng lực can thiệp trên trời chiến đấu cái k i a tinh linh lại tại đại doanh một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong xem nhìn trên trời chiến đấu giống như cái quần chúng đồng dạng thú nhân đại quân bên trong không ai chỉ huy động hạ gì ẩn lộ liền xem như gỡ rổ cũng chỉ có thể là đề nghị lúc này hạ gì ẩn lộ chậm chạp bất động trong đại doanh thú nhân cũng không dám đi thúc giục hắn h gì ẩ lộ các hạ ngài còn có nhàn tâm nghĩ đứng ở chỗ này quan chiến sao ngay tại a di ẩn lộ như là ngẩn người đồng dạng đứng ở trong góc nhỏ thời điểm một thân ảnh màu đen vô thanh vô tức xuất hiện ở a di ẩn lộ bên người chung quanh thú nhân chiến sĩ vậy mà đều không có bất kỳ cái gì phản ứng lodi các hạ không phải cũng không có gấp sao nhìn đến các ngươi những n à y âm ảnh c h i chủ tín đồ đồng dạng không có tìm được rời đi biện pháp chúng ta bây giờ thật đúng là trên một sợi thừng châu chấu hừ được xưng là lodi bóng đen tựa hồ đối với a di ẩn lộ có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng không có nói tiếp a di ẩn lộ lại tự mình nói tiếp đi nói Lúc lở loại là lúc ấy xử lý nhân loại thống xoái, chiếm sư lở các các chiếm chẳng phải không? cái này việc ấy ấy xoáy để đi đi, ám sát xoáy, ngươi thành nhân thống ngươi không nếu nhân thống thành, không này tình sư phải sư sự s xử A o À, tại trong đại quân ám sát một thánh giai t h ố n g xoái vì cái gì các ngươi húc nhật c h i chủ tín đồ không làm chứ cái này không phải là các ngươi âm ảnh thần giáo người am hiểu nhất làm sự tình sao. Thí thần giới còn tại nhân loại trên tay đâu dù liền đã chết tại thí thần giới phía dưới ngươi còn muốn để chúng ta đi cho ngươi dò đường sao. Dù sao các ngươi cũng không cách nào rời đi, thí thần giới cũng không phải ai cũng có thể sử dụng bởi vì chiến tranh gông xiềng hạn chế À gì ẻn lộ sai khiến lên đối phương đến ngự khí lại có một ít lẽ thẳng khí hùng được rồi tranh luận những này còn có tác dụng gì đứng tại nhân loại mặt đối lập cũng không phải là chỉ có húc nhật c h i chủ như thế một cái thần linh ở vào đối ma pháp sợ hãi cơ hồ tất cả thần linh đều đứng ở nhân loại mặt đối lập bên trên mặc dù kinh lịch chư thần hoàng hôn thần linh không còn năm đó cường thịnh nhưng dù sao vẫn là có như vậy mấy con chó con mèo nhỏ sống tiếp được âm ảnh c h i chủ thần sứ trước đó liền là chiến tranh bỏ khá nhiều công sức giút công tức chết cùng lòng tức quan rơi vào đều cùng bọn hắn có quan hệ còn tại cờ dịch thành ám sát đại vương tử thời điểm gãy một cái thần sứ tại di chắt trong tay bất quá bọn hắn mặc dù cũng đứng tại nhân loại mặt đối lập bên trên tại cùng nhân loại làm đối với chuyện này trên bỏ ra nhiều công sức nhưng cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đi cho ạ g ì ẩn lộ làm dò đường phá hôi làm chiến tranh gông xiềng giáng lâm thời điểm bọn hắn phản ứng đầu tiên vẫn là nghĩ biện pháp thoát đi mà không phải lưu tại nơi này liều mạng âm ảnh c h i chủ thần sứ cùng hắn mang theo mấy chục tên âm ảnh thứ khách lúc đầu vậy cùng thú nhân còn có ạ dì ẩn lộ không có phụ thuộc quan hệ mặc dù thực lực hơi yếu hơn ạ dì ẩn lộ cùng gờ rổ hai người này nhưng cũng miễn cưỡng là tiến vào vực chi cảnh cao thủ tăng thêm có thể tại trong bóng tối hành tàu năng lực đặc thù thú nhân cùng hạ gì ẻn lộ cũng không có cách nào muốn cầm bóp bạch long đồng dạng nắm bọn hắn âm ảnh thân hệ người đào mệnh vốn là nhất tuyệt nếu không âm ảnh c h i chủ cũng không có khả năng từ điên hoàng đế cùng tinh linh thời đại đám kiệu các ma pháp sư trên tay sống sót tại bọn hắn nghĩ đến thú nhân cùng những n à y hốc nhật c h i chủ thủ hạ không trốn thoát được bọn hắn cũng không nhất định không trốn thoát được bọn hắn là có thể thoát ly thực thể tại trong bóng tối xuyên qua bất quá hiển nhiên âm ảnh tri chủ thần sứ đánh giá thấp chiến tranh công xiề chiến ũ n n g đ á g á thấp hai vị trí cao tồn tại vị cao q u y t đ ị h quy tắc. Chiến tranh ắ c Chiến t gông xiềng sinh ra vòng sáng không chỉ tồn tại ở thế giới vật chất bên trong còn kéo dài đến kỳ lạ âm ảnh chi giới do đường âm ảnh thứ khách đầu tiên là lọt vào hai người âm ảnh chi giới bên trong nhưng ở rời đi chiến tranh gông xiềng phạm vi một nháy mắt vậy cùng trước đó thú nhân chiến sĩ đồng dạng hóa thành cho sám chiến tranh gông xiềng phía dưới tất cả cấp độ không bằng ạ xạ cùng nạm tồn a t tại đều là bình đẳng vô luận là thánh giai vẫn là phổ thông tiểu binh cũng mặc kệ là vật chất sinh vật vẫn là âm ảnh sinh vật đụt vào biên giới liền hóa vị một đoàn đèn xám l i ê n là đem bọn hắn chủ tử sau lưng đặt ở bên trong cũng khó có thể thoát đi chiến tranh gông xiềng ớt t h u ố c rơi vào đường cùng âm ảnh c h i chủ thần sứ lọ đi lại chỉ có thể trở lại thú nhân đại doanh bên này tiếp nhận nhất định phải l i ề u mạng hiện thực thí thần giới sử dụng là có đại giới không phải là cái gì người đều có thể dùng gợ d ồ cơ hồ đã đem nhân loại cường giả toàn bộ kiềm chế bọn hắn đại trướng hiện tại hẳn là ở vào tối c h ố n g rông trạng thái chui vào đi vào tập kích bọn họ đại trướng xử lý người chỉ huy của bọn hắn trận chiến tranh này chúng ta tối thiểu có thể thắng được một nữa a gì ấ lộ các hạ nói ngược lại là n h ẹ nhõm ai ngờ đạo nhân loại trong đại doanh sẽ có hay không có hậu thủ gì đâu a di ấn lô lại tiếp tục thuyết phục nhưng lò điền đối a di ấn lô thuyết pháp tựa hồ cũng không mua trướng chúng ta âm ảnh thần hệ người đều đem chuyện làm xong các ngươi lại làm cái gì đây chờ các ngươi ám sát thành công chúng ta đồng loạt ra tay xử lý cùng gờ d ộ giao thủ những người kia À, ngươi là không xác định thí thần giới đến cùng là tại trong đại doanh vẫn là ở trên trời cùng gờ d ộ giao thủ những cái kia nhân loại trong tay a a di ấn lô một chút lâm vào trầm mặc hiển nhiên là bị lò điền nói toạc tâm tư giống ạ gì ẻ n lộ các hạ nhát gan như vậy sợ chết thần s ứ ta còn là lần đầu tiên g ặ p lò đi nhìn xem trên mặt có chút không kèm được ạ gì ẻ n lộ lộ ra một nụ cười trào phúng đưa trong tay màu đen dài dao găm trong tay dạo qua một vòng sau đó biến mất tại chỗ cũ ta mặc dù cũng sợ chết nhưng cũng biết đạo nên liều mạng thời điểm còn phải muốn liều mạng mới được lại chỉ để lại ạ gì ẻ n lộ một người đứng tại chỗ ta dĩ nhiên muốn sống lâu hơn một chút không phải như thế nào lại quý gối một nhân loại thần trước mặt ẩm liệt dương viêm bạo h o n giữa không trung di chắt cùng gờ rổ chiến đấu vẫn còn tiếp tục chỉ là tại gờ rổ tiến vào xôi trào trạng thái về sau nguyên bản coi như thế lực ngang nhau chiến đấu biến thành gờ rổ đối di chắt đơn phương áp chế nguyên bản còn có thể thỉnh thoảng thả một chi tên bắn lén can thiệp chiến đấu gờ hữu i đều đã thật lâu không có xuất thủ bởi vì gờ rổ tốc độ bây giờ để hắn đều đã không có nắm chắc đi theo kim đấu khí màu đỏ tại di chắt trong tay không ngừng áp xúc đang đến gờ ầ n g rổ thời điểm sinh ra kịch liệt bạo tạc nhưng gờ rổ lại như c ũ không tổn thương gì từ bạo tạc bên trong bay ra vũ khí trong tay hung hang đệ xuống bị thiên sứ liên minh hiểm lại càng hiểm cẳng lúc này gờ r ồ toàn thân đều là bị đốt bị thương vết tích phối hợp hắn sử dụng x ô i trào sau trướng hồng làn da toàn bộ cho người cảm giác tựa như là một con bị hấp đến một nửa cua nước đồng dạng nguyên bản di c h ấ t liệt dương đấu khí tại độc gác dưới thái dương liền có một chút tăng thêm lại thêm thiên sứ liên minh đối đấu khí tăng thêm hiệu quả gờ r ồ cùng di c h ấ t lúc giao thủ quanh thân nhiệt độ so lồng hấp còn cao nếu không phải gờ r ồ bản thân tố chất thân thể đủ cứng lại có huyết chi đấu khí hộ thể cùng di chắt giao thủ như thế trong một giây lát chỉ sợ đều muốn bị nồng chín bất、quá. Gơ mặc dù tại liệt dương đấu khí thiêu đốt hạ không dễ chịu nhưng di chắc trạng thái thì càng lộ vẻ chật vật không có long vương thần lực phòng hộ địa phương có mấy cái lô máu đang không ngừng giấm máu chảy ra máu đều không phải bình thường đỏ tươi mà là mang theo một ít hg di nứ a m ũ những n à y thấm lấy nước mủ vết thương ngay cả sử dụng s ả cờ rẽ bờ lũ vĩ ô đều không thể thanh lý mất chỉ là hóa giải đau đớn hơi dừng lại cầm máu từ c h í n h độ nào đó tới nói gụ chi mâu thanh này thời kỳ thượng cổ thần linh vũ khí tại vị cách trên phải mạnh hơn xả cờ rẽ bờ lũ vĩ ô mang trọng thương hiệu quả muốn ưu tiên tại xả cờ rẽ bờ lũ vĩ bất quá càng lộ vẻ mắt tổn thương là di c h ấ t trên mặt mấy chỗ máu hứa đọng đánh nhau từ trước đến nay chán ghét bị đánh mặt di c h ấ t lần này đều không thể đem mình khuôn mặt anh tuấn bảo vệ c h u toàn may mắn đều là thân thể va chạm tổn thương không có để gù chi mâu ở trên mặt mở ra một lỗ hổng nếu không lần này liền mặt mày hốc hác ẩm gợ rồ lúc này không lọt vào mắt trên người đốt bị thương ngược lại càng đánh càng hăng một cái bổ xuống động tác trực tiếp đem còn tại phòng thủ di chắt nện vào trên mặt đất lực lượng kinh khủng trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố to tới sau đó gợ rồ cũng rơi đến trên mặt đất nhanh chân hướng di chát đi qua một cái mới vừa tiến vào vực chi cảnh thánh giai thế mà có thể chiến đấu đến loại trình độ này cũng không thể để ngươi sống thêm đi xuống di chát từ trong hô đứng lên hình tượng càng thêm chật vật nguyên bản toàn thân ư máu lúc này còn dính lấy một thân bùn đất gợ rồ cầm trong tay cụ chi mâu đem nó thôi động đến cực hạn đấu khí màu đỏ ngọm ánh sáng cùng vũ khí tự mang gũ lục chi sắc đan vào một chỗ gợ rồ muốn chuẩn bị cho di chát một k í c h cuối cùng đến kết thúc trận chiến đấu này tại đố chi cảnh thực lực trước mặt di chát không quá nhiều năng lực phản kháng thế nhưng là hắn đố chi cảnh thực lực có thể bảo vệ cầm không được quá lâu nhưng mà nhìn xem từng bước một tới gần dổ, g ỡ r ổ di chát y nguyên tương đương thông dòng giống như không có cảm giác được nguy hiểm dáng l â m đ ồ n g dạng thậm chí còn đối g ỡ r ổ lộ ra nụ cười chỉ là cái này cười hiển nhiên có chút trào phung ý tứ ở bên trong keng gợ r ổ xuất thủ luôn luôn quả quyết cũng mặc kệ di chát cười có bao nhiêu thâm ý đi tới gần về sau bị thôi động tới cực điểm gủ chi mâu đối di chát chỗ cổ một kích đâm ra muốn trực tiếp kết thúc chiến đấu lại bị màu xanh t h ẳ n thiên sứ liên minh vững vàng tiếp được gu dùng sức vừa nhấc muốn trực tiếp đem trường kiếm đẩy ra lại phát hiện gủ chi m â u bị đối phương vững vàng ngăn chặn khó mà động đậy lực lượng này cùng phản ứng so trước đó muốn tăng lên một đoạn ngăn chặn gủ chi m â u về sau trên trường kiếm đấu khí màu vàng nóng phun ra ngoài trực tiếp ăn mòn đến gủ chi m â u bên trên sau đó g ờ i rộ bên thai chuyển đến một trận thi t h ầ m ai nói cho ngươi ta là vực chi cảnh ta sớm đã không phải chương sáu trăm ba mươi b ố quyết chín bảy đã đổi chương sáu trăm ba mươi b ố quyết chín bảy đã đổi bắc địa thời gian trở lại bắc địa đại quân xuất trinh trước đó tuy là cày bừa vụ xuân thời tiết nhưng chiến tranh loại chuyện này lại chỗ nào có thể hoàn toàn né tránh vụ mùa ngoại trừ mấy cái quân thường trực đoàn tại bắt gấp thời gian tập kết bên ngoài ngày bình thường huấn luyện đã lâu nông binh nhóm cũng bị triệu tập một bộ phận phối phát trang bị còn có hơn phân nửa tạm thời trước trình biên trở lấy trang bị phối phát không phải quân giới nhà máy sản lượng không đủ bắc địa quân giới nhà máy trải qua mấy chuyến quất trường lại lên dây chuyển sản xuất cùng sức nước truy đoàn cái này mới phương thức sản xuất sức sản xuất tuyệt đối có một t r ă n h hai toàn bộ vương quốc đại bộ phận thời điểm hạn chế quân giới nhà máy sản lượng chính là khoáng thạch tài nguyên bắc địa, địa, địa, địa quân giới nhà máy một mực tại bạo sản lượng làm sao lưu cho thời gian của bọn hắn vẫn là có ít thỏa mãn mấy chục vạn quân thường trực đội trang bị đã là nửa cái kỳ tích hiện tại bắc địa chi âu mộ nông binh đã tiếp cận hai trăm linh vạn muốn từng cái dựa theo quân chính quy đoàn giả bộ như vậy chuẩn bị đúng là có chút khó khăn bắc địa quân giới nhà máy cho nên tại kỳ tích thành một chút trên đại đạo thường xuyên có thể nhìn thấy một chút trang bị đủ loại quân đội dẫn đội đội trưởng trang bị bắc địa quân đội chế thức trang bị mà phía sau hắn nông binh nhóm thì hất lên giáp ra thiết giáp đang giáp chờ kỳ kỳ quái quái trang bị chỉ là ở bên ngoài mặc một thân màu xanh trắng thêu lên kim sắc ba m ũ i tên đồ tiêu l áo dài từ đến tận lực bảo trì đội ngũ thống nhất tình bốn kỳ tích thành trong phủ t h à n h chủ bộ đội tập kết như thế nào chủ lực quân đoàn đã toàn bộ tại phiêu tuyết thành tập kết hoàn tất tốc độ mau một chút long quân hiện tại cũng đã cơ bản lên thuyền liền chờ cuối cùng một nhóm vật tư đúng chỗ liền có thể xuất phát quân thường trực đoàn điệu đi về sau các nơi chỉ an phải làm cho tốt không muốn cho một ít c h u ộ t thừa dịp cơ hội di chắc xin yên tâm đại quân mặc dù điều động nhưng chiêu mộ nông binh số lượng nhiều mấy lần chúng ta bắc địa nông binh đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện chiến ý dâng cao các nơi đàn áp năng lực so trước đó chỉ mạnh không yếu Lần loại láo này toàn diện động viên nông binh, đối cảnh vụ xuân ảnh hưởng đến loại nào trình nơi đã tổ chức phụ nữ cùng láo nhân trồng văn cùng châu sử dụng, điền vào tổ gieo đối bởi độ. đã gấp, vụ vì bừa b chức phụ châu cẩy Các cẩy mã sử di chắt cho tập kết thời gian không nhiều loại này thời gian ngắn đại quy mô bộ đội tập kết khảo nghiệm không chỉ có là bộ đội đối toàn bộ hậu cần hành chính hệ thống đều là thử thách to lớn chớ nói chi là nương theo lấy quân thường trực đoàn điều động các nơi còn muốn bắt đầu động viên vũ trang nông binh tổ chức cày bừa vụ xuân toàn bộ bắc địa cùng đánh lên dây q u ấ t đồng dạng mà cụ thể đi an bài những sự vụ này chính là trước mắt những sự vụ này q u a n môn hiện tại xem ra những người này làm coi như không tệ hoàn toàn vượt qua di chắt đoạn trước di chắt cũng không keo kiệt khích lệ tại hiểu rõ một chút tình huống cụ thể về sau di chắt tiếp tục yên tâm đem quân đoàn hậu cần cùng bắc địa động viên sự t ì n h giao cho lint sg ở những n à y hành chính sự vụ đám quan chức mình thì sớm rời đi phủ thành chủ tại xuôi nam trước đó hắn còn muốn mang lên một cái trọng yếu chiến lược bốn kỳ tích thành một chỗ tới gần hơn tờ nhà tòa thành sân nhỏ trong viện ở không phải hơn tờ nhà người cũng không phải mọi người quen thuộc bắc địa cao tầng chủ nhân thân phận một mực thành mê sân nhỏ trang trí cũng mười phần đơn giản ngay cả cửa lớn đều chỉ là đóng gói đơn giản cửa gỗ so bình thường phú thương phụ đệ còn thấp hơn điệu một chút bất quá mặc cho ai cũng không dám xem thường viện này chủ nhân thân phận rốt cuộc sân nhỏ là sát bên hơn tờ nhà tòa thành có thể ở tại vị trí này người nào có cái gì đơn giản ạ dạ gồng bệ hạ trong viện di chắt đ ố i ạ dạ gồng thái độ coi như tôn kính đứng ở trong viện đối l ư n g đối với mình câu cá ạ dạ gồng khẽ vớt c ằ m người tiểu tử này lại tới làm cái gì chỉ là ạ dạ gồng đối di chắt vị này vì danh vang vọng vương quốc loài người tại bắc địa nói một không hai đại nhân vật cũng không có gì đặc biệt tôn kính cũng không quay đầu lại hỏi một câu trong giọng nói còn hơi hơi không kiên nhẫn di chắt cũng không thèm để ý đối phương thái độ giống như là báo cáo đồng dạng nói thẳng nói bệ hạ n ă m đó bị ngài khu trục đến đông bộ cao nguyên trên thú nhân hiện đã phá vỡ long tức quan ngay tại trung ương đại bình nguyên trên càn quái hiện tại ta chuẩn bị xuất binh x u ô i nam cùng thú nhân quyết nhất tử chiến a dạ gồng mặc dù một mực ở tại kỳ tích thành nhưng di chắc xưa nay không dám hạn chế a dạ gồng tự do a dạ gồng cũng không phải là một mực nán lại trong sân không ra khỏi cửa ngẫu nhiên cũng sẽ đến kỳ tích thành bên trong dạo chơi thú nhân c ô n g phá long tức quan chuyện lớn như vậy di chắc cũng không tin a dạ gồng không biết chỉ là đối phương một đ ộ nghĩ minh bạch giả hồ đồ mãn bất tại ý bộ dáng để hắn dứt khoát trực tiếp đem lời nói làm do nói ừm tinh thần đáng khen vậy ta liền chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu đi ạ dạ gồng như thường nhìn chăm chú lên mình cần câu giống như muốn từ cái này mới hồ nước nho nhỏ bên trong câu ra một đầu côn đến đồng dạng lời nói ở giữa vẫn là tràn đầy lửa gạn vậy hạ nhân loại hiện tại thế nhưng là đến sinh tử tồn vong trước mắt ta cần ngài xuất thủ tương trợ gặp ạ dạ gồng vẫn là một bộ dự định hồ lộng bộ dáng di chắt cũng l ờ i tiếp tục ở chỗ này cùng ạ dạ gồng đánh con mê trực tiếp đánh một cái thẳng cầu muốn để á dạ gồng trực tiếp theo q u n xuôi nam xuất thủ một lần nữa đổi thân thể ạ dạ gồng lại tính dưỡng lâu như vậy về sau thực lực nên lại khôi phục không ít tối thiểu hiện tại vực chi cảnh di c h ấ t ý nguyên nhìn không tàu ạ dạ gồng sâu cạn cho dù không phải toàn trạng thái ạ dạ gồng chí ít cũng là vực chi cảnh thực lực nếu là có thể theo quân xôi nam tác chiến lấy ạ dạ gồng thực lực làm sao cũng có thể tùy tiện kiềm chế lại cái kia cường đại thú nhân cường giả đi nhưng mà làm ạ dạ gồng nghe được di c h ấ t muốn để hắn xuất thủ lúc ý nguyên vẫn lắc đầu một cái thời điểm không đến thời điểm không đến a b ậ y hạ đợi không được ngươi muốn thời điểm thú nhân đã chiếm linh trung ương đại bình nguyên tối tiếp xuống liền là vương đô nếu là ta bắc địa quân chiến bại vương quốc nguy hiểm nhân loại cũng nguy hiểm vì nhân loại không còn biến thành thú nhân nô lệ xin ngài xuất thủ cùng ta cùng một chỗ lần nữa khu trục thú nhân gặp hạ dạ gồng y nguyên một bộ muốn làm cá ư ớ p mối dáng vẻ di chắc trực tiếp tế ra đạo đức bắt cóc đại chiêu nghe di chắc khẳng k h á i phân trần hạ dạ gồng rốt cục có một ít động tĩnh xoay người lại nhìn xem di chát nhìn chằm chằm sắc mặt kích động di chắt nhìn hồi lâu lộ ra mỉm cười tiểu tử ngươi lần này diễn không tệ di chát vẻ mặt kích động cứng ở trên mặt nguyên bản di chắt dưỡng khí công phu là khá cao sâu trang sau khi thức dậy ngay cả mình đều có thể đem mình lừa qua đi nhưng ở hạ dạ gồng trước mặt luôn có một loại bị một chút xem thấu cảm giác trong nháy mắt liền phá công cũng mặc kệ di c h á t biểu lộ đặc sắc biến hóa ạ dạ gồng lại tự mình nói t i ế p nói mặc dù ngươi tiểu tử này không có đại nghĩa như vậy nghiêm nghị nhưng ta ngược lại thật ra tin ngươi nguyện ý vì nhân loại mà chiến bất quá nhân loại không yếu ớt như vậy sẽ không giống ngươi nói nhanh như vậy sụp đổ về phần vương quốc hủy diệt liền hủy diệt đi ạ dạ gồng tựa như đối vương quốc hủy diệt cũng không thèm để ý ngược lại là di chắt nâng lên nhân loại không thể lại làm nô lệ để ạ dạ gồng hơi có điểm phản ứng thú nhân nhưng không phải nhân loại chân chính bệnh nhân 500 n ă m trước ta liền muốn rất rõ ràng 500 n ă m trước sự tình di chát dù không phải kinh nghiệm bản thân nhưng từ các phương trong tin tức vẫn là cơ bản hiểu rõ sự tình đại khái kim long vương quốc gặp không may húc nhật thần giáo đâm lưng ạ dạ gồng cùng húc nhật c h i chủ lưỡng bại câu t h ư ờ n g lúc này mới có thú nhân ở đông bộ cao nguyên trên kéo dài hơi tàn mấy trăm năm còn khởi xướng cơ hội phản công cho nên ạ dạ gồng nói tới địch nhân chân chính là ai di chát đại khái cũng có thể đ o á n được thế nhưng là ạ dạ gồng bệ hạ thần linh còn xa nhưng thú nhân cũng đã gần ngay trước mắt thú nhân đã gần ngay trước mắt t ta. ta cũng không nghĩ tới mấy trăm năm tới phồn vinh yên ổn sinh hoạt vậy mà làm cho nhân loại suy yếu đến loại trình độ này thái bình mấy trăm năm nhân loại nhân khẩu ngược lại là tính dễ nổ tăng trưởng nhưng là sức chiến đấu ngược lại s o khai quốc mới bắt đầu giảm xuống không ít coi như trừ r a hạ dạ gồng cùng kim long nhân tố lúc trước nhân loại cố này chơi liệu mà cũng là hiện tại nhân loại không có tại khai quốc mới bắt đầu lúc nhân loại đánh trận đều là không phân biệt nam nữ chỉ cần làm động đậy vũ khí người liền giám cùng thú nhân chiến đấu thú nhân cho dù là đánh bại nào đó khu vực nhân loại quân đội chính quy cũng phải tràn đầy ứng phó khu vực bên trong cơ hồ tất cả nhân loại hoặc là đem nhân loại giết sạch hoặc là liền ứng đối nhân loại không ngừng không nghỉ quấy dối toàn dân giai binh trình độ so hiện nay bắc địa cũng còn cao giống bây giờ loại này công phá long tức quan liền có thể một đường cơ hồ thông suốt tiếp cận vương đô đặt ở ạ dạ gổng thời đại kia cơ hồ là không thể nào thôi ạ dạ gổng cảm thán một câu sau đó đem trong tay mình cần câu ném đi đứng dậy lấy di chắt đều không thể kịp phản ứng tốc độ trong nháy mắt xuất hiện ở di chắt bên người đưa tay liền bắt lấy di chắt tay trái cái gì ạ dạ gồng đột nhiên động tác để di chắt lòng cảnh giác mãnh liệt đối phương loại này đột nhiên lên động tác để di chắt bản năng liền muốn phản kháng chỉ là một dùng lực mới phát giác bị đối phương bóp chặt cái tay kia mảy may không có cách nào động đậy lấy di chắt lực lượng cơ thể trực tiếp quẳng lật một đầu viễn cổ cự lòng cũng không có vấn đề gì bị ạ dạ gồng nắm lấy lại ngay cả năng lực phản kháng đều không có theo bản năng di chắt liền muốn vận chuyển đầu khí lại bị ạ dạ gồng mở miệng ngăn lại xem ở ngươi thực tình muốn vì nhân loại xuất lực phân thượng ta liền nỗ lực một ít đại giới giúp ngươi một lần không nên phản kháng di chắt nghe xong cũng kịp phản ứng từ hai người trên lập trường tới nói ã dạ gộng không có hại động cơ của mình h ú h ổ từ đối phương xuất thủ như thế một chút nhìn mình thật đúng là không phải là đối thủ thậm chí còn kém rất xa di chắt tận lực khắc chế mình bản năng mặc cho đối phương hành động một cố kỳ dị đấu k h í bắt đầu ở thuận di chắt chỗ cổ tay tiến vào di chắt trong cơ thể người tiểu t ử này một thân thực lực tới nhanh như vậy cơ sở cũng không kém đáng tiếc trung pi là cho mượn ngoại lực di chắt thực lực là mượn nhờ hệ thống tăng lên mặc dù hệ thống cực kỳ lương tâm mỗi một lần tăng lên cơ sở đều đánh cực kỳ lao cũng không có để lại bất kỳ thai họa ngầm nào nhưng hạ dạ gồng một cẩn thận điều tra vẫn là đã nhận ra một ít vấn đề hh ắ c ắ c thực lực nha liền cùng vũ khí đồng dạng là mình là được làm gì đi cân nhắc làm sao tới đây này h ử q u ỷ biện vũ khí còn điểm dùng thuận không thuận tay đâu húng chi là thực lực bản thân bất quá tiểu tử ngươi thật cổ quái rõ ràng là mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép tăng lên thực lực cảnh giới nhưng cơ sở lại so người khác cố gắng khổ tu còn muốn vững chắc di chắc thì tiếp tục giả vấm ốc rốt cuộc hắn cũng không thể trực tiếp nói cho hạ dạ gồng đây là dựa vào hệ thống thêm điểm để cao thực lực nhưng h ạ dạ g ồ n g lời kế tiếp lại làm cho di chắt để cao chú ý đấu khí tu luyện vẫn là quá mức thô t h i ệ n bất quá là những cái kia các tinh linh tiện tay sáng tạo một bộ phương pháp tu luyện mà thôi có thể dựa vào đấu khí tu luyện tới lực chi cảnh đều xem như thiên phú dị bẩm vượt hẳn là đấu khí tu luyện mức cực hạn cái trước có thể dựa vào đấu khí đi đến một bước này vẫn là năm trăm năm trước cái kia thú nhân ừ m bởi vì di chắt thực lực đến hậu kỳ tất cả đều là dựa vào thêm điểm thăng lên thật đúng là không cảm thụ qua đấu khí tu luyện gian khổ nghe ạ dạ gồng kiểu nói này mới phát giác được cùng tinh linh đế quốc thời kỳ tụ tập xuất hiện thánh ma đạo nhóm so sánh tu luyện đấu khi kỵ sĩ các võ sĩ xuất hiện thánh giai sát xuất quá nhỏ chớ nói chi là đến có thể cùng thần linh đối kháng đố chi cảnh kia ạ dạ gồng bệ hạ ngươi lại như thế tiến vào đố chi cảnh ta ngươi cho rằng liệt dương dẫn khí tuyệt chỉ là bộ phổ thông đấu khí tu luyện pháp sao chẳng lẽ không phải dĩ nhiên không phải liệt dương dẫn khí quyết mặc dù tên là dẫn khí quyết kỳ thực cùng các tinh linh sáng tạo dẫn khí quyết có bản chất khác biệt dẫn mặt trời chi chân hỏa rèn luyện thân thể tụ thái dương chi tinh h ó a thành khí thông bách hải nhập thần đ ỉ n h lấy thái dương chi lực cho mình dùng kia là so ma lực còn tinh khiết hơn lực lượng cùng nói nói là dẫn khí không bằng nói là luyện khí ta đại chu luyện khí sĩ dựa vào liền là cái này luyện khí chi thuật cùng vũ yêu tiên thần chi lưu đánh nhau nhớ cho kỹ như thế nào dẫn thái dương chi tinh h ó a khí ta chỉ dạy ngươi một lần ạ dạ gổng trong lời nói tin tức quá nhiều đơn độc một câu đều đủ di chát suy nghĩ hồi lâu nhưng lúc này hắn nhưng căn bản không dám đi cân nhắc cái khác tất cả lực chú ý đều tập trung ở ạ dạ gổng k i a cố khí bên trên một cố cường đại có nhu h ò a khí tại di chắt trong cơ thể đi ra một cái tinh diệu chu thiên cuối cùng vọt đến đỉnh đầu theo ạ dạ gồng đột nhiên vừa thu lại mà đình chỉ dừng lại động tác về sau rõ ràng là khôi lỗi thân thể ạ dạ gồng vậy mà đều lộ ra vẻ mệt mỏi có chút nhắm mắt sau nói đến thân đình kia cố khí thật tốt cảm thụ kia là tiến vào đố chi cảnh mấu chốt lần này xuôi nam nếu là gặp được không giải quyết được đ ị n h nhân liền thôi động nó dứt lời cũng mặc kệ đầy mình nghi vấn di chát quay người liền đi trở lại trong phòng chỉ để lại di chắt một người đứng tại chỗ tiêu hóa đường à y chờ di chắt lần nữa mở mắt lúc hai mắt bên trong giống như đột nhiên thả ra địa quang di chắc nhấc chân trước hướng phía phòng phương hướng đi một bước sau đó lại dừng lại đối trong phòng hô một câu đại quân xuôi nam về sau kỳ tích thành liền xin nhờ tiền bối chăm sóc một hai tiểu t ử ngươi liền biết đạo gây phiền phái cho ta h ắ c h ắ c mậu cút đi di chắc cũng không quan tâm đối phương thái độ ác liệt ở bên ngoài cùng kính chắp tay lại sau mới quay người rời đi đi theo bắc địa đại quân một khối hướng phía phương nam xuất phát sáu chương sáu trăm ba mươi lăm quyết chín tám chương sáu trăm ba mươi lăm quyết chín tám và anh một tia tinh luyện khí bị kích hoạt kích phát ra năng lượng so nguyên bản liệt dương đấu khí mạnh hơn không chỉ gấp mười lần nguyên bản đấu khí màu đỏ vàng hoàn toàn chuyển thành kim sắc thành thái dương chi hỏa bản chất nhất n h ă n sắc cường đại đấu khí từ trạm trường kiếm màu xanh lam sung ra trong nháy mắt liền phá vỡ gợ rổ quanh thân huyết chi đấu khí a gợ rổ cách trường kiếm gần nhất hai tay trong nháy mắt xuất hiện bị hòa tan hiện tượng đầu tiên là trên tay hộ thủ trực tiếp buộc cháy lên gợ rổ dùng cái này đối hộ thủ mặc dù không phải thần khí nhưng cũng là thú nhân vương quốc trong bảo khố hiếm có một kiện bảo vật chính là tinh linh vương quốc thời kỳ cường đại tinh linh thánh ma đạo dùng thánh giai cự long dưới bụng da mềm tăng thêm nhiều loại tài liệu quý giá v ỏ chế mà thành mặc dù ngàn năm trôi qua hộ thủ trên phụ ma đã sơm biến mất nhưng hắn bản thân chất liệu liền đầy đủ chân quý dưới tình huống bình thường hẳn là thủy hòa bất sâm coi như trực tiếp ném đến trong lửa cũng nhiều n h ấ t mặt ngoài xuất hiện một chút đen s á m khó mà thiếu đốt phổ thông đao kiếm chém vào cũng vô dụng ít nhất cũng phải phụ trên cường độ không thấp đấu khí mới có thể bổ ra nhưng lúc này cái này chân quý găng tay lại tại di chắt buộc phát liệt dương đấu khí hạ mình bốc cháy lên trong thời gian ngắn di chát buộc phát ra đấu khí có thể so với thái dương chân hỏa bí lực nơi tay bộ thiêu đốt về sau gợ rồ cũng không có may mắn thoát khỏi nguyên bản tại huyết chi đấu khí bảo vệ dưới coi như hoàn chỉnh quần áo bắt đầu thiêu đốt nguyên bản còn khí thế hung hăng gợ rồ rốt cục tại cực độ nhiệt độ cao hạ phát ra tiếng k ê u thảm đột nhiên lui trở về muốn né tránh di chát ạ dạ gồng loại cảm giác này gợ rồ quá quen thuộc nhiệt độ cao dưới t r u n g quanh sự vật cũng bắt đầu mơ hồ trong hoảng hốt trông thấy phát ra đấu khí màu vàng nóng di chát giống như cùng hắn trong ấn tượng cái nào đó đáng sợ nhân vật trùng hợp không có khả năng tại gờ ồ n sống g đã c h rổ triệt nhanh, gờ ề n thoái phía sau về sau di chắt giống như là một viên như đạn pháo vọt mạnh đi lên trường kiếm trong tay cùng gờ rổ trong tay đoàn mâu liên tục va chạm tốc độ nhanh đã nhìn không ra lưỡi kiếm chỉ có thể nhìn ra một điểm kim sắc t à n ảnh mà gợ dồ chịu đựng bị nhiệt độ cao thiêu đốt kịch liệt đau nhức ngăn cản chỉ có chống đỡ chi lực mà không hoàn t h ủ chi công chấm hơn vua liền phải rắn rắn chắc chắc chúng vào một kiếm lấy gì chắc hiện tại cường độ công kích g ờ dồ hộ thể huyết chi đấu khí hoàn toàn không cách nào đối kháng chúng vào một kiếm đoán chừng liền phải bị đâm cho xuyên thấu trực tiếp t u y ê n cao chiến đấu kết thúc về phần hắn còn có thể hay không thông qua t ắ t mãn tổ linh triệu hoán chi thuật phục sinh nhìn hắn hiện tại lo lắng thậm chí sợ hãi biểu lộ liền có thể đại khái đoán ra một chút bạo cho ta vành vành vành di chắt lần nữa lặp lại chiêu cũ liệt dương đấu khí bị áp suất tới cực điểm sau tại gờ rổ quanh thân mánh liệt bạo tạc trước đó chỉ là để gờ rổ có chút chật vật bạo tạc hiệu quả lúc này uy lực đề cao không chỉ gấp mười lần lập tức liền để gờ rổ bị tạc máu thịt mê mét a trận này nhiệt độ cao bạo tạc không chỉ có để gờ rổ ra chóc thịt bong các nơi trên vết thương còn có đốm lửa nhỏ như g i i bám trong xương khó mà dập tắt cứ thế mà bám vào tại da thịt trên trực tiếp đốt thủng tầng ngoài thấu đến xương bên trong gờ rổ cũng nhịn không được dùng giống to để phát tiết thống khổ trên tay còn không dám có chút dừng lại bởi vì tử vong u tại một k i a tinh luyện mặt trời chi khí vào thần đình về sau nguyên bản còn tại vực chi cảnh đ ả o quanh di chắt trên thực tế đã đột phá nguyên bản đấu khí gông cùng xiến xích chân chính bước vào đố chi cảnh cánh cửa s o gợ dầu mượn một thanh thần khí tại c h ạ m đến cánh cửa mạnh hơn một cái cấp bậc chính thức bước vào đố chi cảnh về sau toàn bộ thế giới tại di chắt trong mắt đều xuất hiện lần nữa biến hóa giống gợ dầu nguyên bản nhanh khó mà bắt giữ động tác đối với hiện tại di chắt tới nói tựa như là động tác c h ậ m đồng dạng mặc dù gợ dầu còn tạo ra sức ngăn cản nhưng đã càng ngày càng lực bất tòng tâm chết tại di chắt giới kiếm cũng chỉ là vấn đề thời gian à, người còn đang chờ cái gì lúc này gợ rồ hy vọng duy nhất liền là một mực còn không có xuất thủ a di ẩ l o hô to một tiếng ngược lại để di chắt giật mình động tác trên tay cũng hơi c h ầ m dần đem hơn phân nửa lực chú ý dùng để cảnh giác lên t r u n g quanh mặc dù a di ẩ l o chưa từng có tự mình xuất thủ qua nhưng di chắt vẫn là thông qua các loại mương đạo suy đoán qua thực lực của đối phương t á m thành khả năng cũng là vực cấp thực lực cứ việc a di ẩ l o một mực biểu hiện tương đối sợ nhưng hiện dưới loại tình huống này vô luận như thế nào cũng nên xuất thủ mới là bằng không đợi di chắt xử lý gợ rồ a di ẩ lộ liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có d chat thả chậm tiến công cường độ thậm chí giật giật trên tay phải mang theo t h í thần giới cây kia ngón tay chỉ cần á dì ẩn lô dám xuất hiện liền l i ề u mạng tiêu hao cạn rơi đối phương nhưng lấy t h í thần giới to lớn tiêu hao tình huống đến xem nếu là vận dụng t h í thần giới xử lý á dì ẩn lô khẳng định cũng không có cách nào đối phó trước mắt gợi r khi đó d chat có thể chọn cũng chỉ phải dùng thuấn gian di động trở về đại doanh núp ở trong doanh địa tiêu hao thủ hạ tính mệnh đến tranh thủ khôi phục thời gian đến lúc đó tất nhiên sẽ xuất hiện để duy c h t đau lòng đến nhỏ máu thương vong tại d chat rời đi chú ý về sau gợi cuối cùng là thờ phào mấy lần ý đồ thoát khỏi di chắt chạy trốn nhưng lại bị một lần nữa cố lên lặp đi lặp lại mấy lần về sau gờ rồ cùng di chắt đều phát hiện một vấn đề a di ẻn lô cái kia sợ hàng căn bản là không có tại phụ cận a di ẻn lô n g ư ơ i cái này đáng chết hẻ nhát n đây là gờ rồ sau cùng di ngôn tại tuyệt vọng hô lên một câu về sau màu xanh thẳm thiên sứ liên minh mang theo đấu khí màu vàng kim một kiếm đâm vào gờ rồ ngực gờ rồ trên thân bộ kia đã bị nhiệt độ cao hòa tan nhanh không thành hình khôi giáp không có chút nào năng lực phòng ngự thiên sứ liên minh tựa như đâm vào một phương đậu hũ đồng dạng nhẹ nhõm xuyên thấu gỡ rổ trái tim trên thân kiếm nhiệt độ cao thậm chí trực tiếp để huyết dịch bốc hơi một thanh trưởng kiếm đem đối phương thọc cái thông thấu sao vậy mà một tia huyết dịch đều không chảy ra sinh mệnh lực ngoan cường gỡ rổ lúc này còn chưa có chết đi hai mắt trợn lên t r ừ n g mắt di chát trong tay đoàn mâu cầm gắt gao một chút cũng chưa bưng ra mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng ý tứ đố chi cảnh đến cùng đầu tiên là lần nữa thôi động còn thừa không nhiều liệt dương đ ấ u khí thuật trường kiếm nhập thể chiều sâu phá hư gợ rổ thân thể cho dù là lấy gợ rổ cường độ thân thể chí ít cũng bị bỏng quen nửa người sau đó dùng sức một quái triệt để quáy phá gợ rổ trái tim loại trình độ này thương thế dưới tình huống bình thường căn bản là không có còn sống khả năng nhưng di chắc vẫn không có ư ơ n g l ò n g cảnh giác hắn còn sợ hai đối phương còn có cái gì kỳ quái thủ đoạn dù sao đối phương loại này năm trăm năm trước nhân vật sống lại liền đã tương đương không hợp thói thường đột nhiên rút ra trường kiếm về sau gợ rổ vết thương vẫn không có phun máu thậm chí ngay cả một điểm tơ máu đều không có sau đó trường kiếm vạch ra một đường con hoàn mỹ đi lên vung lên g ờ rồ chỗ cổ chỉnh chỉnh tề tề gây mất một viên đầu lâu phóng lên tận trời đến loại trình độ này về sau di c h ắ c vẫn là càng không yên lòng sau đó mấy đạo đấu khí màu vàng kim theo sát mà tới mấy đạo đấu khí c h ả m xuyên qua lại đem bay lên đầu cho chia nhỏ thành mười mấy khối lần này liền xem như thiên sứ phục h o a thuật hệ lãi nạ chuyển thế trùng sinh tới đều không được việc thú nhân đại anh hùng năm trăm năm trước hảo kiệt nhân vật cứ như vậy lần nữa chết tại nhân loại trong tay giống gợ rộ dạng này thú nhân vô luận thả ở thời đại nào đều có thể nói trên kinh tài tuyển diễm dựa vào sức một mình đem đấu khí tu luyện tiến hành đến cực hạ lấy thực lực của hắn tại đại bộ phận thời điểm đều có thể trở thành chấn áp toàn bộ đại lục cao thủ rốt cuộc tinh linh thánh ma đạo trở thành thất truyền về sau v ự c chi cảnh liền đã thành trần nhà cấp bậc chiến l ự c liền xem như mấy lớn long tộc tộc trưởng đều chỉ là lực chi cảnh đ ỉ n h phong chỉ là dựa vào chủng tộc thiên phú có thể miễn cưỡng chống lại v ự c chi cảnh mà thôi lúc trước kim long tộc trưởng đều chỉ là bị hạ dạ gồng hành hung đệ đệ đáng tiếc gờ rồ năm trăm năm trước gặp hạ dạ gồng năm trăm năm c h u y ể n kỳ cố sự tại ngay từ đầu liền thảm tao đánh gãy ẩm gợ dồ thi thể không đầu trực tiếp ngã trên mặt đất muốn nói loại cường giả cấp bậc này thi thể so với người bình thường có gì không giống đó chính là nặng nghề đập xuống đất cái này tiếng văn g động so có chút dài bốn năm mét cỡ lớn dã thú còn m u ố n lớn hô nhìn xem gợ dồ ngã xuống đất thi thể không đầu di chắt r ù n g điệp thở một hơi khi thế toàn thân cũng bắt đầu giảm một, một. nếu là gợ dồ có thể lại nhiều kiên trì một hồi trước gánh không được khả năng liền là di chát di chát mặc dù từ ạ dạ gổng chỗ đạt được bước vào đố chi cảnh biện pháp nhưng thời gian rốt cuộc quá ngắn dựa theo ạ dạ gồng t h u y ế t pháp muốn nhập đố chi cảnh liền phải đem toàn thân đấu khí chuyển hóa làm cao cấp hơn năng lượng dị vãng ma lực liền là giao đấu khí cao cấp hơn năng lượng hiện tại bọn hắn luyện khí đồng dạng là một loại cao hơn đấu khí thậm chí hơi cao hơn ma lực năng lượng chỉ là luyện khí là cái mài nước công phu luyện mặt trời chi khí cho mình dùng là cái cực chậm tiến trình di chắt từ bắc địa xuất phát trên đường đi không làm gì liền vận hành ạ dạ gồng dạy chu thiên lộ tuyến nhưng dưới đường đi đến trong cơ thể khí cũng chỉ có yếu ớt tăng trưởng cuối cùng cái này tia nhập thần đỉnh khí cũng là ạ dạ gồng lưu lại xử lý gỡ rổ sau cũng tiêu hao không sai biệt lắm cước ép tăng lên đố chi cảnh cũng lập tức bất ổn một lần nữa rơi xuống đến vực chi cảnh tiêu chuẩn cái này khiến vừa mới cảm thụ qua đố chi cảnh lực lượng di c h ấ t không có từ trước đến nay một cảm giác mất mát a dạ gồng giết gỡ rổ chỉ dùng một kiếm ta cái này ít nhất chiến hơn t r ă m hiệp còn kém xa là ắ m đại tắt mãn đại nhân đại tắt mãn đại nhân cái này nhân loại giết đại tắt mãn đại nhân giết hắn giết di c h ấ t cùng gỡ rổ sau cùng quyết chiến là trên mặt đất hoàn thành bởi vì mặt đất tầm mắt che chắn đại đa số người tạm thời còn không rõ ràng lắm trận đại chiến này kết quả nhưng bọn hắn giao chiến chung quanh là có chút ít song phương bộ đội tại chém giết lẫn nhau lúc này gặp đến gỡ dỗ bị di chắt chém đứt đầu lâu chung quanh thú nhân chiến sĩ đa số đều một bộ giống như phong ma bộ d á n g muốn xông lên báo thủ những n à y xông lên thú nhân nhìn xem di chắt trên thân hình dáng t h ê thảm nhiều ít còn có chút ảo tưởng nói không chừng đối phương tiêu hao rất lớn không khí lực gì đâu mà nhân loại bên này đám binh sĩ cũng phản ứng lại bảo hộ di chắt đại nhân giết chỉ là không đợi song phương tiếp xúc di chắt d ơ kiếm quét qua mấy đạo đấu khí chạm vung ra vọt tới mấy chục tên thú nhân chiến sĩ liền theo tiếng n g a xuống bên cạnh gờ hiệu vừa mới rút ra luôn lao lại đem đao thả trở về liền xem như rơi xuống về vực chi cảnh di chắt cũng không phải những n à y t ạ p binh có thể uy hiếp được mà chạy qua nhân loại tới chiến sĩ cũng tại di chắt trước người vây quanh nửa vòng đem di chắt bảo hộ ở ở giữa đề phòng khả năng xuất hiện tập kích di chắt đại nhân ngài vết thương trên người có chút phiền phức muốn trở về xử lý đem thi thể xử lý một chút cầm đi g a o cho sản d h i u bên kia vâng đại nhân mặc dù thi thể bị di chắt phá hư không sai biệt lắm nhưng nghĩ tới dù sao cũng là tối cường giả đỉnh cao thi thể vạn nhất lại có cái gì giá trị lợi dụng đâu gợi cùng ta cùng một chỗ về đại doanh đi vâng đại nhân binh lính trung banh cũng không sợ thi thể kinh khủng mấy người cùng một chỗ mang tới gợ rộ thi thể hướng đại doanh phương hướng đi đến theo thời gian trôi qua gợ rộ chiến tử ảnh hưởng cũng sẽ dần dần lên men chiến tranh thắng bại cây cân đã trùng điệp đảo hướng phe nhân loại sáu chương 636, quyết chín i chín chương 636, trăm ba m i quyết chín nhân loại đại doanh cắt đờ dìn y nguyên ổn ngồi ở chủ vị bên trên lui tới người mang tin tức đưa tới tiền tuyến mới nhất tình huống lại đem mệnh lệnh từng đầu đưa ra ngoài chiến đấu say sưa lúc trong doanh trại đồng dạng là một bộ khẩn trương bận rộn bộ dáng mặc dù là di chắt chủ động sử dụng chiến tranh công xiềng nhưng trên thực tế nhân loại tại binh lực so sánh trên cũng không chiếm ưu thế gì cho dù là có đại lượng hệ thống cao dài quân đội tham chiến cũng không có chiếm được quá rõ ràng ưu thế những này cường đại hệ thống quân đội mấy ngàn mấy vạn người trung tiểu quy mô trong chiến tranh là một cũ có thể quyết định chiến tranh thắng bại lực lượng nhưng đặt ở loại này trăm vạn cấp bậc hội chiến bên trên tác dụng liền bị hơi suy yếu một chút mấy trăm tên huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ đã sớm hao tổn giống thể lực kéo dây cung ngón tay đều bị tìm ra móng ấn vì để tránh cho không cần thiết thương vong đã rút về hậu phương trình đốn đồng dạng ma h u y ễ n pháp sư hạc mạ cũng hao tổn giống ma lực cái này binh chủng mặc dù có năng lực cận chiến nhưng cắt đờ dìn còn không như vậy xa xỉ đem bọn hắn đều điều trở về mà giống kích binh hạn bởi ở cùng chiến vũ giả cái này chưa tới kỵ sĩ g i a hệ thống chiến sĩ tại loại này đại chiến bên trong cơ bản đã thành cao cấp phá hôi ở tiền tuyến hôn chiến b liền ngay cả xà yêu loại này sáu đầu cánh tay danh sưng không sợ quần chiến cao d i a i sinh vật đều có một đầu bị mấy tên đại võ sĩ d a i thú nhân quân lấy hãng tại nhóm lớn thú nhân trọng giáp binh sĩ bên trong cứ thế mà bị mài chết tại bên trong c á t đờ d ì n đại nhân thú nhân ở trung tuyến phát khởi phản công long quân quân đoàn thứ bảy bị tách ra ngay tại tỉnh h cầu tiếp viện rút không ra vệ i n binh để quân đoàn thứ bảy người ngay tại chỗ tổ chức phòng ngự vô luận như thế nào cũng muốn quân lấy tiến công thú nhân mệnh lệnh thứ liền quân đoàn rút một cái kỳ đoàn tại năm dặm sau một lần nữa tổ chức phòng tuyến để thú nhân xông lại cũng chỉ có một loại tình huống bọn hắn toàn bộ chết tại phòng tiến lên vâng đại nhân c u t đ e r j n mệnh lệnh dưới tương đương quyết tuyệt để bị tách ra bộ đội riêng phần mình tại chỗ tổ chức phòng ngự cơ bản cũng là bọn hắn làm kéo dài thú nhân bộ pháp pháo h ô i dùng c u t đ e r j n mặc dù có thương lính như con mình tết tuổi nhưng chiến trường lao tướng cái nào không phải tàn nhẫn quả quyết hạng người n g à y bình thường cái gọi là thương lính như con mình vì chính là muốn ở lúc mấu chốt không màng sống chết nên hy sinh nên bỏ vứt bỏ thời điểm không có chút nào sẽ mềm lòng cutler j n trong tay thật không có lực lượng cơ động sao quét mắt một vòng lúc này đại t ư ớ n g cũng là không h ẳ n vậy mười lăm tên tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sơ liền đứng tại chủ trương hai bên những này có bầu trời đ ỉ n h phong thực lực siêu cấp các chiến sĩ vùi đầu vào trên chiến trường cơ bản cũng là từng cái tiểu siêu nhân mười lăm người cùng một chỗ hành động có thể trực tiếp đánh tan một cái k ỳ đoàn mấy ngàn tên thú nhân chiến sĩ ứng dụng thỏa đáng một chút lôi kéo ở lại vạn thú nhân chiến sĩ cũng là bình thường nhưng bây giờ cắt đờ dìn tình nguyện đ ể bọn hắn cứ như vậy đứng tại trong đại trướng cũng không đem bọn hắn phái đi ra trong t r ư ớ n g ngoại trừ mười lăm tên tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sơ bên ngoài còn có cường hãn hơn tồn tại hộ quốc kiếm thánh kẻ tịt ôm kiếm đứng ở một vị nữ sĩ sau lưng hắn cơ hồ đem mình tất cả lực chú ý đều tập trung vào vị nữ sĩ này trên thân hắn nhiệm vụ liền là bảo vệ tốt đối phương sự tình khác hắn đều hết thệ không đi qua hỏi cắt đỡ dìn tướng quân di chắc bên kia thật không cần chi v i ệ c sao ta dù sao tại trong đại doanh cũng an toàn vô cùng kẻ tịt tiên sinh không cần một mực đi theo ta chỗ này đại trướng có thể nói là nhân loại đại doanh phòng giữ xâm nghiêm nhất địa phương mấy ngàn tên tinh nhuệ nhất long quân chiến sĩ thủ vệ đại doanh mấy cái nơi hẻo lánh trên khán đài đều bày biện thần uy nọ đại trướng chung quanh còn có chút thập tự quân rủ xa đờ đứng ác chớ nói chi là bên trong còn có tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sơ hởt mờ ạ sơ t cùng kiếm thánh kẽ tít vì messi ạ an toàn nghĩ di chắc xuất chiến lúc liền để messi ạ ở chỗ này trong đại trướng nếu như có cần lại để cho kẽ tít mang theo tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sơ hởt mờ ạ sơ t hộ tống messi ạ tiến vào thánh phượng thuật mấy trăm mét thi pháp phạm vi bất quá bởi vì ạ gì en lô đầy đủ sợ di chắc cũng không có sử dụng t r ư ơ n g này hắn không muốn nhất vận d ụ n át chủ bài mà là một mình xử lý gở rộ về sau quay trở về đại doanh chỉ là bởi vì di c h ắ t cùng gờ rổ quyết chiến là tại mặt đất tiến hành không giống không chiến như vậy bắt mắt di c h ắ t đánh bại gờ rổ tin tức còn không có chuyện về lúc này di c h ắ t vừa mới đánh bại gờ rổ không biết đạo tin tức m ẹ s s A trong lòng còn có chút lo lắng thậm chí muốn để bên người kẻ tịt đi chi viện di c h ắ t chỉ là c á t đờ e jin lắc đầu cự tuyệt m ẹ s s A đề nghị ngài phải tin tưởng di c h ắ t đại nhân đại nhân xưa nay không làm chuyện không có năm chắc an nguy của ngài cũng m ư ờ phần trọng yếu m ẹ s s A cũng không phải một cái ngoan cố, cố tình gây sự người tại bị cut the j n cự tuyệt về sau cũng không dây dưa làm ở mỹ trên mặt thần sắc lo lắng nhẹ gật đầu chỉ là lại đem ánh mắt xuyên thấu qua doanh trướng cửa lớn đi về phía nam nhìn lại tựa hồ có thể xem thấu dọc theo đường tất cả trở ngại vật trực tiếp nhìn thấy người trong lòng của mình đồng dạng sàn giờ hiệu bên kia tình huống như thế nào có cánh trái chiến báo sao cánh trái vong linh quân đoàn chỉ là hơi chiếm thượng phong thú nhân tác chiến cũng cực kỳ r ú g m á n h gia hòa này động tác quá chậm trước đó cùng ta giao thủ thời điểm tốc độ cẩn thận、Ken. ngay tại các đờ n nhà dành một câu sàn g i chuẩn bị đối bộ đội tiến hành điều chỉnh bố trí thời điểm nguyên bản còn nhắm mắt dưỡng sinh ông kiếm cùng cái vật trang trí đồng dạng kệ thịt đột nhiên đột nhiên mở mắt hô lớn một tiếng cẩn thận sau đối chủ v ị cắt đờ dìn một kiếm chém tới đấu khí chạm tại sắp tiếp cận cắt đờ dìn lúc phát ra ken một tiếng v a n g d i ò n một đạo mô r á n bóng đen biểu hiện tại cắt đờ dìn chung quanh kiếm thánh kệ thịt cảm giác cực kỳ mất cảm cái thứ nhất đã nhận ra trong t r ư ờ n g có địch nhân phát giác được đối phương còn tới gần đang chỉ huy đại quân cắt đờ dìn cũng lộ ra một tia yếu ớt sát khí về sau kệ thịt không nói hai lời chính là một đạo kiếm khí chém ra nguyên bản đâm về cắt đờ dìn màu đen dao găm bất đắc dĩ xoay tay lại ngăn cản một kích đánh tan kẻ thịt chém tới đâu khí keng bất quá kẻ thịt một kích này là cắt đờ dìn tranh thủ một chút thời gian cắt đờ dìn mặc dù bản thân thực lực tại anh hùng bên trong không tính mạnh nhất nhưng rốt cuộc cũng là trải qua chiến trận đại quân thông x o á i tạo ý giặt thì ạ t r ì n h chiến lúc làm nhân loại trụ cột hình nhân vật tao n ộ ám sát cũng không phải lần một lần hai tại kẻ thịt vì nàng tranh thủ không đến một giây thời gian bên trong cắt đờ dìn làm ra thỏa đáng nhất phản ứng đầu tiên là rút kiếm hướng về phía trước một trạm tại làm động tác này đồng thời liền mượn lực đột nhiên ngã về phía sau lúc đầu muốn đuổi theo kích thích khách theo bản năng né tránh một chút lại truy kích lúc hướng phía trước một đao chỉ ở cắt đờ d ì n trên thân lưu lại một điểm bị thương ngoài r a ẩm cắt đờ d ì n trùng điệp từ cao vị cút rơi xuống mặt đất sau đó hoàn toàn không để ý hình tượng ngay tại chỗ nhấp nô hết sức cùng thích khách kéo dài khoảng cách cắt các đờ d ì n mặc dù không am hiểu chiến đấu nhưng dầu gì cũng là thiền không dai cao thủ bình thường thích khách sẽ không để cho hắn t r ậ t vật như thế chỉ cần có thể chống lại một hai ngay lập tức sẽ có lực lượng thủ vệ xuống tới chỉ là lần này làm đối phương hiện thân một nháy mắt cắt đờ rìn nội tâm liền bắt đầu điên cùng cảnh báo thích khách cường đại khả năng vượt qua tưởng tượng của nàng tuân theo bản năng cắt đờ dìn lập tức từ bỏ cùng đối phương chính diện giao thủ t u y ể n hạng làm ra tối ưu lựa chọn t r u n g quanh tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở vật mờ ạ sơ lúc này cũng đúng lúc làm ra phản ứng đều g dấy lên đấu khí xông tới bảo hộ cắt đờ dìn đại nhân hơn mười tên tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở vật mờ ạ sơ đem cắt đờ dìn vây vào giữa một đám cục sắt nhìn xem đều để người tê cả ra đầu mà bị tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở vật mờ ạ sơ vây vào giữa cắt đờ dìn cũng hơi an tâm tạm thời thoát hiểm về sau cắt đờ dìn mới hơi có vẻ un dung đứng người lên nhìn về phía người ám sát thân ảnh của đối phương đang hành động lúc y nguyên mười phần mơ hồ thậm chí có chút như ẩn như hiện ý tứ để người quan sát nhịn không được sẽ suy đoán đối phương có tồn tại hay không tại trong hiện thực đem khí tức thu liễm về sau nếu như không chú ý nhìn hoàn toàn khó mà phát hiện thân ảnh của đối phương nếu không phải tại tối hậu quan đầu hơi tiết một tia s á c ý g ra hỏa này khả năng vừa lên đến liền muốn đắc thủ mặc dù lúc này gở r ổ đã bị di chắt chém g i ế t thú nhân lật bản khả năng đã rất thấp nhưng chỉ huy cắt đờ gì nếu là chết y nguyên sẽ dẫn đến đại quân hỗn loạn lung tung cho chiến cuộc bằng thêm mấy phần biến số cái gì người bảo hộ đại nhân lúc này canh giữ ở đại trướng phía ngoài thập tự quân rủ xa đờ cùng long quân binh sĩ cũng nghe đến động tính và vào trong đại trướng một chút tối thiểu tràn vào trên trăm tên chiến sĩ không ít long quân binh sĩ còn bưng cường nỏ đối phía trước như ẩn như hiện bóng đen nếu là thời gian lại kéo một hồi có thể sẽ có càng nhiều binh sĩ xông vào trong trướng cũng may mắn các đợt n ì n t r u n g quân đại trướng đâm đầy đủ rộng lớn mới có thể xông tới hơn trăm người đều không lộ ra đặc biệt t r ê n trúc chật chật quá lâu không có độc thủ ngượng tay a không nghĩ tới chỉ là một cái mới vừa vào thánh gia kiếm sĩ cảm giác vậy mà linh như vậy mẫn a gì én lộ ra hòa này quả nhiên ném cho ta một cái chuyện khó giải quyết mục tiêu thực lực liền không thấp còn có một cái thánh dai hơn mười tiền không t h dai còn muốn tận lực g i ế t sạch trong đại trướng cao tầng thật sự là phiền phức rõ ràng xông tới vệ sĩ càng ngày càng nhiều bóng đen lại không có một chút nóng nảy ý tứ ngược lại nhìn lướt qua trong đại trướng còn giống như đang tìm kiếm cái khác có giá trị mục tiêu ngoại trừ mấy tên mặc cao giai sĩ quan áo giáp binh sĩ bên ngoài ánh mắt của hắn còn tại khí chất cùng người chung quanh hoàn toàn khác biệt mẹ xì、sì、ạ trên thân dừng lại một trận đáng sợ ánh mắt để mẹ xì、sì、ạ đều không tự chủ hướng kẹ tịt sau lưng hơi r ụ lại hắc hắc. thế mà còn có đầu cá lớn người là ai thấy đối phương lại đem lực chú ý chuyển rời đến mẹ xì ạ trên thân cắt đờ dìn lập tức một thân hét lớn muốn đem đối phương lực chú ý hấp dẫn tới nói chuyện đồng thời vẫn không quên làm thủ thế chung quanh cầm n ỏ đám binh sĩ cũng lập tức hiểu ý mấy chục khung cường n ỏ cơ quan đồng thời vang động s ê u s i ê u s i ê u hừ dày đặc mưa tên hướng phía đối phương phụ tới thích khách cơ hồ không có một chút tránh né không gian nhưng khi những ngày mũi tên muốn tiếp cận đối phương lúc đối phương nguyên bản như ẩn như hiện thân thể hoàn toàn biến mất không thấy mấy chục chi cường nọ bắn cái không một giây sau thân ảnh màu đen liền xuất hiện ở binh sĩ bên trong dao găm khe múa quanh thân tên lính lập tức ngã lan t ạ i cẩn thận keng trong t r ư ớ n g bọn hộ vệ phản ứng cũng không tính là chậm tại đối phương xuất hiện trong đám người một nháy mắt liền vứt hết trong tay cường n ỏ cầm lên vũ khí cận chiến ba lượng người dựa chung một chỗ thành trận tùy thời có thể khởi s ư ớ n g vây công chỉ là bóng đen tốc độ quá nhanh những binh lính này đều không có suất đao thời cơ đối phương tùy tiện xuất hiện ở đâu chung quanh binh sĩ huy động liên tục chặt động tắc đều làm không được liền lập tức ngã trên mặt đất theo bóng đen không ngừng giết chóc trong đại trướng rất nhanh ngã xuống một chỗ thi thể. huyết tinh chi khí tại toàn bộ trong trướng tràn ngập nguyên bản sáng tỏ đại trướng cũng không hiểu ảm xuống dưới bên ngoài là mặt trời t r ó i trang trên cao trong trướng lại giống như là trời đầy mây đồng dạng giết vì di chát đại nhân dựa sát vào một chút bảo hộ đại nhân đối mặt thiên vệ một bên giết chóc x ố n g tới bọn hộ vệ cũng chưa từng xuất hiện sụp đổ ngược lại là tiếp tục làm lấy điều chỉnh muốn phản kích ta thích nhìn con mồi tại trong bóng tối tuyệt vọng nét mặt của các ngươi ta cực kỳ không thích hèn mọn đáng ghét nhớ kỹ tên của ta ta là vĩ đại âm ảnh tri chủ tọa hạ đệ nhất thần sứ lúc này l o đ i s ẽ không có lúc mới tới loại kia cẩn thận tâm tính buông l ò n g rất nhiều bởi vì trải qua vừa rồi đối kháng hắn xác nhận một việc trong đại doanh nhân loại cũng không có nắm giữ thí thần giới nếu không tại hắn xuất hiện thứ nhất trong nháy mắt nên đón cũng không phải là kẻ tịt đ ấ u khí mà là thí thần giới đánh sâu vào đ i ê n hoàng đế tập toàn bộ tinh linh đế quốc chi lực chế tạo viên kia chiếc nhẫn quả thực là tất cả thần tính sinh vật khắc tinh không chỉ là thần linh bọn hắn những n à y cùng thần linh dựng bên cạnh thần sứ cũng dị thường e ngại lấy kẻ tịt vừa rồi một kiếm kia thực lực đến xem nếu là thôi động thí thần giới một kích lúc này hắn liền nên nằm trên mặt đất không chết cũng là mặc người chém giết ẩm x o ẹ t cứ việc xông tới đám vệ sĩ mười phần anh dũng nhưng thánh gia vượt chi cảnh thực lực đã không phải là dựa vào dũng khí và số lượng có thể c h i t tiêu trong thời gian ngắn lodice liền trực tiếp xuyên tấu ngoại vi thủ vệ cùng tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ht mờ ạ sờ tờ giao thủ so sánh binh lính bình thường những tinh anh này chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ht mờ ạ sờ tờ cuối cùng có một chút sức hoàn thủ tối thiểu có huy kiếm thời cơ trong kiếm chém xuống đến bị lodice trong tay dao găm gắt gao chống chọi tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ aster một kiếm này có thể trực tiếp chặt đứt l o n g đầu lực lượng lại bị lò đi một tay cho cả lại ẩm một giây sau tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ aster liền bị lò đi đạp bay ra ngoài lực lượng khổng lồ để tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ aster trước ngực giáp trụ đều trực tiếp băng tán rơi trên mặt đất một n g ụ m máu phân ra thậm chí còn có chút ngưng kết phong khối hình dáng vật chỉ là một kích liền để một tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ aster đã mất đi năng lực hành động kế tiếp càng là lấy một cái quỷ dị góc độ né tránh một tên khác tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sợ cơ hồ tất trúng một kiếm quay người đem màu đen dao găm từ phần cổ trô nối tiếp đưa nhập rút đao trong nháy mắt máu tươi liền báo tắp ra h i ệ n nhiên một đao kia trực tiếp phá vỡ động mạch thực lực không tệ nhưng so những cái kia pháp sư đám khôi lỗi kém một chút k ệ t thịt các hạ đợi chút nữa ngươi mang mẹ s ì ạ nữ sĩ、si、đi trước chúng ta hết sức ngăn chặn hắn tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sợ nhóm mặc dù kiệt lực muốn ngăn cản đối phương nhưng tràng diện trên thế yếu một chút liền có thể nhìn ra. đối phương tại không gian thu hẹp bên trong cũng có thể làm được xuất quỷ nhập thần tựa như đi săn đồng dạng nhẹ nhõm thu gặt lấy tính mệnh cắt đ ợ i dịn cũng không thể không làm ra dự tính xấu nhất một mực không có xuất thủ kệ tịt nhẹ gật đầu trở lại giữ chặt mẹ xì ạ chuẩn bị rút lui nhưng mẹ xì ạ nhưng không có muốn hành động ý tứ ngược lại ngẩng đầu nhìn kệ t ị t hỏi kệ tịt các hạ nếu như đối phương một giây không thể hành động ngài có nắm chắc giết chết hắn sao túi đầu nhìn xem vẻ mặt thành thật mẹ xì ạ kệ tịt theo bản năng nhẹ gật đầu sáu chương sáu trăm ba mươi bảy quyết chín mươi chương sáu trăm ba mươi bảy quyết chín mươi mặc dù không biết đạo mẹ s ỉ ạ câu nói này là có ý gì nhưng kẻ thịt người đàng hoàng này hay là vô cùng bây giờ nhẹ gật đầu kẻ thịt mặc dù chỉ là lực chi cảnh bất quá nếu luận mũi về tính công kích cũng tuyệt đối không thua bởi vực chi cảnh cừng giả chỉ là đối mặt vực chi cảnh công kích của hắn không nhất định có thể rơi vào trên người đối phương mà thôi nhưng nếu như kẻ thịt một kiếm chém t r u ồ n tại vực chi cảnh cao thủ cũng không quá ăn hết được lấy kẻ thịt tốc độ một giây đồng hồ cho hắn tự do phát huy hắn có thể chém ra mười kiếm tới tại gật đầu về sau kẻ thịt giống như lại nghĩ tới điều gì đồng dạng lại cúi đầu nói, nói. một giây ta có năm chắc đem hắn chặt thành ba đoạn trở lên nhưng ta không xác định có thể không thể giết chết hắn k ẻ t h ị t cũng coi là kiến thức rộng rãi người bị chặt thành hai nửa còn có thể riêng phần mình sinh hoạt quái vật đều gặp giống đối diện loại này giống người mà không phải người ra hỏa hắn kỳ thật cũng không xác định chặt thành vài đoạn sau có thể hay không chết đầy đủ ta có biện pháp trói buộc chặt đối phương c h í ít một giây thời gian ngài đi lên toàn lực công kích nếu là đối phương cuối cùng không chết ngài lại mang ta chạy đi cái này kẹt ị t hiếm thấy do dự một chút một là bởi vì mẹ xỉ ạ yêu cầu cùng di chất mệnh lệnh có chút không hợp di chắt mệnh lệnh hắn cam đoan messi ạ an toàn messi ạ đây là muốn tự mình ra trận ý tứ hai là di chắt mặc dù đề cập qua thánh phượng thuật sự tình nhưng bọn hắn không giống di chắt đồng dạng thể nghiệm qua bị thánh phượng thuật huy lực đối thánh phượng thuật hiệu quả không có trực quan nhận biết messi ạ mặc dù có tương đương với ma đạo sư thực lực nhưng ở kệ tịt nhìn đến thực lực đều chỉ có thể nói miễn cưỡng khoảng cách này trên hắn muốn chém giết đối phương đều không cần ra kiếm thứ hai chớ nói chi là để một cái thực lực mạnh hơn thích khách một giây đồng hồ không thể động đậy cho nên kệ tịt đối messi vẫn là hơi có chút hoài nghi chỉ là một g â y sau liền từ không được kẻ thịt suy nghĩ nhiều quá bởi vì mẹ s ỉ ạ đã ngưng tay phải lên nhanh chóng ngắn ngủi chú ngự văng lên kẻ thịt cảm giác nhạy cảm đến bên cạnh ma lực ngưng tụ liêu mạng lúc này mẹ s ỉ ạ cử động không thể nghi ngờ là muốn gây nên đối phương chú ý lúc đầu còn đang do dự kẻ thịt cũng bị bách hạ quyết tâm vung lên trường kiếm liền hướng chính trêu đuổi lấy chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sợ bóng đen nào tới mà vừa mới còn lộ ra dị thường nhẹ nhõm l o d i lúc này đột nhiên cứng đờ kẻ thịt chỉ là cảm thấy bên cạnh mình ma lực ba động l o d i lại cảm nhận được lớn la uy hiếp toàn thân lông tơ đều bị kinh hã uy hiếp nơi phát ra lại là trước đó trong mắt hắn chỉ là cái bình hoa nhân loại bình thường trong trước mắt lò d i cấp tốc làm ra quyết đoán lập tức từ bỏ trước mắt một đao liền có thể kết quả tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ a s t r quay người liền hướng phía tới gần chỗ cửa lớn m ẹ s i à nhào tới một cái yếu ớt pháp sư chỉ cần cận thân kết liêu hắn uy hiếp lập tức liền có thể giải ngoại trừ đáng chết kẻ tịt ngươi đang làm cái gì ngăn lại hắn bảo vệ tốt m ẹ s i à nữ sĩ đột nhiên biến hoa tối xử trí không kịp đề phòng nhưng thật ra là cắt đỡ dịn nàng không hiểu rõ nên rút lui m ẹ s、si、ì ạ lúc này còn tại trong đại trướng đồng thời chung quanh sinh ra năng lượng b a động còn đem đối diện cái này thích khách cựu hận toàn bộ kéo lại kỳ thật không cần cắt đờ gì nhắc nhở người ở chỗ này liền xem như phổ thông long quân binh sĩ cũng biết đạo m ẹ s、si、ì ạ tầm quan trọng chung quanh tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sợ càng là cấp tốc làm ra phản ứng tới tại lodice ý đồ tới gần m ẹ s、si、ì ạ thời điểm hoàn toàn không để ý sinh tử của mình bày ra mấy chắn thật dày bức t ư n g người trực tiếp đem bộ ngực của mình bại lộ tại l o i c e trước mặt chỉ muốn dùng tính mạng của mình kéo dài một chút thời gian mấy tên chiến trường kinh nghiệm phong phú tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sờ càng là kẹp lại tất cả lộ tuyến đem messi ạ quanh thân bảo vệ chật như nêm tối muốn công kích messi ạ chỉ có thể từ thi thể của bọn hắn trên ngày tới ngay cả các đờ dìn cũng thay đổi vừa rồi hèn bọn tại tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sờ về sau tư thái chủ động lao ra công kích đối phương ý đồ đem sức chú ý của đối phương hấp dẫn tới lần này xem như triệt để bại lộ messi ạ tầm quan trọng cũng không phải lò đi nghĩ phổ thông c á lớn đơn giản như vậy bọn hộ vệ trong nháy mắt phản ứng xác thực có thể xưng hoà mỹ không có cho đối phương lưu lại bất luận cái gì lỗ thủng nếu như là bình thường thích khách muốn tiếp cận mẹ xì、sì、ạ ít nhất phải giết chết hai người mới có thể mở ra con đường nhưng âm ảnh tri chủ cùng bọn thủ hạ của hắn có thể trở thành tinh linh đế quốc thời kỳ các pháp sư nhức đầu nhất tồn tại tự nhiên không có khả năng không có chút tài năng mắt thấy tất cả con đường đều bị phong kín lò đi lại một chút cũng không có bối rối hướng phía mẹ xì、sì、ạ phương hướng nhảy lên một cái âm ảnh xuyên toa ngăn tại phía trước nhất chỉ là một phổ thông long quân binh sĩ không có siêu phàm thực lực lại có tùy thời hiến thân g i ấ ngộ thấy đối phương nào về phía mình tên này lòng quân binh sĩ không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi ngược lại vui mừng trong bụng hắn lúc đầu chỉ là bắc địa một quý tộc lãnh địa trong đất tá điển không có đất đai của mình cũng không có tài sản của mình thường xuyên ở vào đói bên liên giới nói khó nghe một điểm dạng người như hắn kỳ thật liền là nông nô mà thôi là bắc địa tầng dưới chót nhất tồn tại nhưng từ khi di chắt thống nhất bắc địa về sau không chỉ có đem chồng t r ọ t thổ địa phân cho hắn còn giảm thu thuế trong nhà cũng đặt mua lên một chút tài vợt xem như vượt qua người thời gian tham quân sau thậm chí còn thực hiện nhiều năm trước tới nay m ộ n tưởng nếm đến t h ị là tư vị gì đối d i ji chat hắn là khăng khăng một mực tùy tùng như chỉ dùng của mình mệnh đi đổi mẹ s i a mệnh đó cũng là cam tâm tình nguyện sự tình dù sao cho dù chết người trong nhà cũng có thể cầm tới chợ cấp điểm đến ruộng đồng cho nên cho dù là biết đạo hẳn phải chết không nghi ngờ hắn cũng chủ động hướng phía lodis nên đón tiếp lấy còn hết sức huy động trường kiếm muốn cho đối phương tạo thành dù là một k i a tổn thương chỉ là để hắn thất vọng là lodis vậy mà trực tiếp biến mất tại trong giữa không trùng hắn một kiếm chặt lên đi hoàn toàn thất bại là triệt triệt để, để biến mất một giây sau l o d i c trực tiếp vượt qua bảo hộ ở messi ạ trước người đám binh sĩ cũng vượt qua vận sức chờ phát động c h á t tuyệt kiếm sĩ sợ hất mờ aster trực tiếp xuất hiện tại cách messi ạ không đủ nửa mét trước mặt l o d i c là âm ảnh c h i chủ thần sứ bên trong đặc thù nhất một cái tinh linh đế quốc thời đại thần linh đang chọn tuyển thần sứ lúc đều thiên hướng về lựa chọn thế giới s ủ n g nhi tinh linh các tinh linh phổ biến tuấn mỹ y ê u nhã sinh mệnh kéo dài thiên phú xuất chúng tại thời đại kia ngoại trừ tinh linh bên ngoài từ tính tổng hợp tới nói tuyệt đối là mạnh nhất ngay cả hiện tại xem ra có thể xưng hoàn mỹ sinh vật cự long đều là không bằng tinh、linh. chúng tộc khác tại lúc ấy đều xem như học sinh kém vật dùng chúng tộc khác sinh vật làm thần s ứ đối thần linh bản thân tới nói đều là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình nhưng âm ảnh c h i chủ tọa hạ loddis lại là cái ngoài ý muốn bản thân hắn liền không thuộc về thế giới vật chất mà là âm ảnh thế giới một viên từ âm ảnh thứ khách bên trong chỗ hết tài năng bị âm ảnh c h i chủ coi trọng trở thành thần s ứ trời sinh liền nắm giữ tại âm ảnh giới bên trong xuyên qua năng lực loddis không nhìn thẳng m ẹ s s i ạ trước người một đống lớn hộ vệ từ âm ảnh giới bên trong xuyên qua sinh ra cùng loại thuấn di hiệu quả đi vào messi trước mặt loddis cơ hồ không có nửa điểm do dự. trên mặt đã lộ ra một tia tàn nhẫn lại tươi cười đ ắ c ý tựa như là sớm là thắng lợi chúc mừng dao găm trong tay thẳng đâm hướng messi、sì、ạ tuyết trắng cổ phảng phất một giây sau liền có thể nhìn thấy máu bắn tung toe trắng cảnh messi、sì、ạ nữ sĩ đáng chết đây hết thể liền phát sinh ở một giây bên trong ngoại vi đám vệ sĩ thậm chí đại bộ phận cũng còn không kịp phản ứng chỉ có kẻ tịt cùng cắt đờ dìn cùng cách gần nhất hai tên tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hận mờ ạ sợ đem nguy hiểm nhìn thấy trong mắt nhưng cũng không kịp cứu viện kẻ tịt mặc dù cực lực quay người về kiếm nhưng nội tâm lại sớm đã tuyệt vọng không còn kịp rồi một đau kia không có khả năng tránh thoát đi chỉ là tại lò đi đau trong tay lưới đau đã gác ở messi ạ trên cổ lúc động tác của hắn lại đột nhiên ngừng lại nụ cười trên mặt cũng chuyển biến làm hoảng sợ messi ạ tay phải hơi thu nguyên bản tại lò đi lĩnh vực ảnh hưởng dưới hơi có vẻ âm trầm đại trướng qua trong d â y lát sáng ngời máy liệt tựa như là mười mấy thời đại công xuất xa chỉ từ bốn phương tám hướng chiếu hướng về phía trướng bên trong đồng dạng trong trướng phần lớn người đều vô ý thức nhắm mắt lại chỉ có số ít cường giả có thể vượt qua loại này cường quang tiếp tục mở to mắt mà bị làm mục tiêu lò đi thì thể nghiệm một thanh di chắt ngay lúc đó cảm giác trước mắt sự vật triệt để rối loạn k i a sáng biến thành xiến g xích đem nó gấp c h ó i bắt đầu tay chân không nghe sai khiến một điểm khí lực đều không dùng được với hắn mà nói thời gian như cũ tại đi nhưng không gian lại đơn độc đem hắn ngưng kết lại thánh phượng thuật làm sao có thể n i ệ m trú tốc độ vì sao lại nhanh như vậy bị thánh phượng thuật khống chế khơi dậy lodis giấu ở sâu trong nội tâm sợ hãi cùng tinh linh đế quốc thời kỳ các ma pháp sư từng ở vào cùng một thời đại l o đ i s cũng không phải lần đầu tiên bị thánh phượng thuật khống chế chỉ là lần trước cái tiêu thi triển pháp thuật này mà pháp sư không chế hắn sau bởi vì cố kỵ sau lưng của hắn âm ảnh c h i chủ không có làm khó hắn nhưng bây giờ người chung quanh đều hận không thể c h ặ t hắn cho chó ăn hắn nơi nào còn có thể lợn lên tới mà càng làm cho lò đi không hiểu là đối phương thi pháp tốc độ thánh phượt thuật làm tiểu cấm chú đồng dạng tồn tại là một cái rất khó thi triển mà pháp tại trong sự nhận thức của hắn căn bản không có người có thể nhanh như vậy hoàn thành pháp thuật này quang c h i chủ thần đều vất lạc vì cái gì còn có thể có người tu thành thánh p h ư t h u ậ t đây rốt cuộc là ai ngắn ngủi một giây bên trong lò đi trong đầu lóe lên mấy cái nghi vấn chỉ là hắn cũng không có cơ hội nữa đến làm rõ những vấn đề này xoay người lại trông thấy màu đen dao găm g ắ t ở mẹ xì、sì、ạ trên cổ sau liền dừng lại hình tượng quả thực như là từ địa ngục quay trở về thiên đường đồng dạng toàn bộ tâm tình của người ta giống như là làm qua xe g n g đồng dạng thay đổi rất nhanh nhớ tới trước đó mẹ xì、sì、ạ kệ thì không có một chút do dự trong mắt hắn toàn bộ thế giới đều biến thành đen trắng chỉ có phía trước không n ú c nhích lò đi là toàn bộ thế giới thải xác giết xoẹt đấu khí bị kệ tít kích phát tới cực điểm bám vào đấu khí trường kiếm đầu tiên là một kiếm đâm vào lò đi ngực tại thể nội buộc phát đấu khí trực tiếp xoắn nát lò đi sửa người trên tất cả nội tạng sau đó kẻ tít rút ra trường kiếm một kiếm nữa chém đứt lò đi đầu sau đó lò đi sĩ nguyên không i ê n lòng cũng không sợ hình tượng tàn bạo huyết tinh lần nữa giơ kiếm quét qua đem đối phương trực tiếp chặn ngang chặn đứt tại trong một giây xác thực đem đối phương chặt thành ba đoạn cách đó không xa cắt đờ nhìn thấy cảnh này trực tiếp ngồi trên mặt đất đi miệng lớn bắt đầu thở hồng h ụ p trên mặt tất cả đều là nghĩ mà sợ thân sắc sau đó trong c h ư n g cường quang dần dần tiêu tán lò i sắt thành ba đoạn thi thể cứ như vậy ngã trên mặt đất mặc dù lọ đi sự là âm ảnh sinh vật nhưng vẫn không có thoát ly huyết đ ụ c sinh vật phương diện không chỉ có không có phát sinh k ẻ t tịt lo lắng giết không chết tình huống còn các loại lung ta lung tung chảy đầy đất chết không thể chết lại a mọi người ở đây hơi bung l ỏ n g thời điểm rít lên một tiếng lại để cho k ẻ t tịt theo bản năng nắm chặt kiếm messi ạ rõ ràng bị đau gác ở trên cổ đều không có vẻ sợ hãi bây giờ nhìn lên trước mặt thi thể rốt cục biểu hiện ra một người bình thường lần thứ nhất nhìn thấy huyết tinh tràng diện nên có cảm xúc c u t l e n vội vàng đi lên trấn an cũng hướng người chung quanh làm thủ thế rất nhanh liền có binh sĩ đem đầy đất bừa bộ n dọn dẹp sạch chương 638, quyết chiến 11. t m ư ơ chương 638, quyết chiến 11. bác địa quân trong đại trướng vết thương trên người còn thấm lấy máu hơi có chút chật vật di chắt chính ngồi ở chủ vị bên trên mặc dù đánh chết gợ rộ nhưng bị đối phương lưu lại tổn thương lại không dễ dàng như vậy khép lại di chắt thể chất cường hãn đến hắn cấp độ này thân thể năng lực khôi phục là thường nhân hơn gấp m ộ ư ơ i lần nguyên bản lấy di chắt thể chất phổ thông vết thương cho dù là lại sâu lỗ hổng lúc này cũng nên cầm máu bắt đầu khép lại lại có xả cờ re bỡ lũ vị ổ trị liệu một chút không nói hoàn toàn khôi phục nhưng cũng không trở thành vẫn là hiện tại bộ dáng này bả vai chân mấy cái bị g ụ chi mâu đâm mở lỗ hồng lớn không có long vương thần lực bảo hộ bộ vị đều là gờ rổ công kích trọng điểm di chắt muốn may mắn sự tình có hai kiện một kiện là trong chiến đấu đem mặt bảo hộ tương đối tốt không có bị g ụ chi mâu mặt mày h ố c h á c chỉ là phổ thông l ứ tổn thương lúc này đã tốt hơn h ơ nữa n để hắn không đến mức đỉnh cái mắt gấu mèo ngồi tại chủ vị hai là long vương thần lực mang theo hộ hông bắt đùi bộ cũng tại long vương thần lực bảo hộ bên trong nếu không lấy gờ rổ âm hiểm hạ ba đường công kích khẳng định là không thiếu được di chắt trên thân còn đánh lấy mấy chỗ băng bại Bị dỉ r hiệu, trong, trong thường thường hiệu quả một khối lớn đ cường kiện có thể tăng lên trên diện rộng người sử dụng thể chất cùng lực lượng hiệu quả hai ăn mòn tại kích thương đối phương sau sẽ sinh ra ăn mòn cùng trọng thương hiệu quả tại miệng vết thương sinh ra tiếp tục tổn thương đồng thời yếu hóa hết thể hiệu quả trị liệu hiệu quả ba hư hao bên trong giới thiệu văn t á t thú nhân c h i thần gụ sử dụng vũ khí tại chư thần hoàng hôn chiến đấu bên trong bị hư hao chỉ lưu lại một bộ phận hiệu quả thụ nhiều như vậy tổn thương ngược lại cũng không trở thành không thu hoạch được gì tối thiểu thanh này tổn hại vũ khí cũng không tệ mặc dù di chát có tốt hơn thiên sứ liên minh nhưng để dùng cho thủ hạ anh hùng sử dụng cũng là lựa chọn tốt chỉ từ đối cá thể sức chiến đấu tăng thêm đi lên nói gụ chi mâu muốn so một chút vũ khí loại bảo vật còn phải mạnh hơn một chút mà lại kiện thần khí này tại c ủ trên tay còn không có thể phát huy ra toàn bộ hiệu quả đến đến di chắt trên tay về sau chỉ cần trở lại tiệm thợ rèn trung tướng hắn chữa trị hẳn là còn có thể tăng lên không ít bốn di chắt đại nhân đối phương hẳn là cùng trước đó tại cờ di sen n ở thành ám sát đại vương tử cài đám k i a thích khách là đồng loại chỉ là thực lực mạnh hơn rất nhiều messi ạ không có việc gì a phu nhân chỉ là thụ một ít kinh hãi đã đi nghỉ ngơi ừ thương thế trên người không thể để cho di chắt đậu dùng nhưng nghe xong trong đại trướng phát sinh ám sát trải qua về sau di chắt trên mặt cũng lộ ra nghĩ mà sợ thân sắc nguyên bản vớt vớt gủ chi mâu tay đều có chút cứng đ ở đầu ngón tay hơi có chút run dày nguy hiểm thật tính sai đối phương một cái đại chiến l ư ợ c vẫn là loại này am hiểu chui vào ám sát thành giai lần này cần không phải mẹ x ỉ à một tay thánh p h ư ợ c thuật g á t chủ bài cái này t r u n g quân đại trướng khả năng đều muốn bị đối phương cho tận diệt bất quá bây giờ hết thể đều tiếp cận hết thể đều kết thúc tại mặt đất đại quân tác chiến bên trong thú nhân miễn cưỡng dựa vào một điểm số lượng ưu thế cùng cấp cao chiến lực chiếm ưu bắc địa quân đánh cái thế lực n a n nhau nhưng ở trong không chiến bạch long đã xu hướng suy tàn rõ ràng tại di chắc đánh rết gỡ rỗ lúc bạch long tộc trưởng ngay tại hai đầu thánh long vây công hạ mình đầy thương tích bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa chạy trốn chớ nói chi là bắc địa quân bên này còn có rất nhiều cái thánh giai chiến l ự c không hư hại chỉnh đốn mấy ngày khôi phục về sau liền nên là thú nhân tận thế tạo thành nhiều ít thương vong có ba tên tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở vật mở ạ sợ tử trận thủ vệ đại trướng long quân chiến sĩ tử trận một trăm hai mươi một người còn có phở dĩ quân đoàn trưởng cũng chết tại đối phương giới đ a o lodis mặc dù cuối cùng chết bị khuất nhưng vực chi cảnh thực lực cho trong đại t ư ớ n g người tạo thành thương vong vẫn là m ư ơ i phần nghiêm trọng Thực lực cao cường tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sơ hởt mờ ạ sơ liền bỏ mình ba người nếu không phải m ẹ s s i ạ cuối cùng m ộ t phát cái này thương vong có thể sẽ càng lớn đoán chừng cắt đờ g ì n đều khó mà may mắn thoát khỏi về phần phổ thông long quân binh sĩ thương vong thì càng nặng sông tới tiếp cận hai trăm tên long quân chiến sĩ lò đi thuận tay liền giết hơn phân nửa còn có tại trong chướng nghị sự sĩ quan cao cấp cũng đã chết một người đối lò đi cao thủ như vậy mà nói đại kỵ sĩ, sĩ quan cùng binh lính bình thường thật không có quá nhiều khác biệt làm tốt trợ cấp công việc đi vâng đại nhân di chắt trên mặt hơi lộ ra một chút nặng nề thần thái hướng trong đại doanh người nói một câu nói nhảm bác địa chế độ từ di chắt đặt nền móng tại mấy tên có thể xưng đỉnh cấp nội chính nhân tài tu bủ về sau đã tương đương hoàn thiện coi như di chắt cái gì cũng không nói những n à y người chết trận cũng sẽ dựa theo quy định thu hoạch được tương ứng trợ cấp di chắt nói lời này đã là theo thói quen làm thư thái từ nội tâm tới nói đến di chắt một bước này hơn một trăm tên binh lính bình thường chiến tử rất khó để trong lòng hắn sinh ra quá sóng lớn động ngược lại là chết ba cái tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sơ để hắn có chút thì đau đại thiên s ư ạ chèn trổ phục hòa thuật cơ bản dùng tại trong không chiến cự long trên thân coi như hiện tại đem trên trời đại thiên s ư ạ chèn trổ toàn bộ triệu hồi đến cũng không có phục hòa thuật có thể sử dụng cho những tinh anh này chắc tuyệt kiếm sĩ sở h ợ t mờ aster đại nhân phu nhân nghe nói ngài trở về nói muốn muốn gặp ngài ngay tại di c h ắ c chuẩn bị ra ngoài tuần sắt một vòng lúc một chuyển tin thân binh đi đến di c h ắ c trở lại đại doanh sau liền trực tiếp tới chủ trướng mà m ẹ s s i ạ thì bị cắt đờ dìn an bài vào một bên khác nghỉ ngơi hai người còn không gặp mặt một lần nguyên bản còn có chút vẻ mệt m ỏ i mẹ s ì ạ vừa nghe nói di c h á t trở về lập tức liền tinh thần tỉnh táo vốn định trực tiếp tới gặp di c h á t lại sợ chỉ h o á n di c h á t sự tình lúc này mới có cái thân binh tới thông báo cả đời lúc đầu chuẩn bị dẫn người ra ngoài tuần sắt một phen di c h á t hơi do dự một chút vẫn là quyết định đi trước chấn an một chút mẹ s ì ạ bình thường mà nói di c h á t trong quân đội đều là công sự làm đầu nhưng lần này mẹ s ì ạ cũng coi là lập công lớn v ề tư v ề công đều nói còn nghe được di c h á t đi theo thân binh đi vào một chỗ cách chúng quân đại trướng không xa l ề u vải bởi vì vừa mới tao nộ thích khách nguyên nhân lều vải chung quanh lực lượng phòng thủ tăng cường không ít trên cơ bản là đem toàn bộ lều vải vây quanh ba vòng ngoại trừ mấy tên tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở vật mở ạ sơ tơ bên ngoài còn có càng nhiều lòng quân binh sĩ cẩn thận tỉ mỉ hướng ra phía ngoài đứng thẳng mặc dù xuất hiện lần nữa thích khách khả năng cực kỳ nhỏ bé nhưng những binh lính này lòng cảnh giác một chút cũng không đúng l ỏ n g ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút chú ý cái này bốn phía động tĩnh để tùy thời làm ra phản ứng di chát đại nhân di chát đại nhân nhìn thấy di chát đến canh giữ ở bên ngoài lều đám vệ sĩ n h o nhao hành lễ di c h á t hơi gật đầu đáp lại sau liền đi vào trong lều vải phía ngoài lều mặc dù hết sức bình thường cùng cái khác lều vải không hề khác gì nhau nhưng làm mẹ xì a nghỉ ngơi địa phương bên trong tự nhiên có sự bất đồng rất lớn ngoại trừ chủ thể sử dụng vỏ cứng đâm mười phần giày đặc bên ngoài các loại sinh hoạt hàng ngày vật dụng cũng coi như đầy đủ mặc dù bố trí không tính xa xỉ nhưng cũng tuyệt đối không phải binh lính bình thường hành quân lều vải có thể so kiếm thánh kẻ tịt đứng tại trong trứng đồng tiếp tục trung thực thi hành bảo hộ mẹ xì a nhiệm vụ di chắt còn chưa kịp theo thói quen cùng kẻ t ị hàn n u y ê n vài câu rút ngắn quan hệ một bóng người xinh đẹp liền nhào tới di chắt cũng không k ị p nghĩ nhiều lập tức liền đưa tay đem đối phương cho tiếp nhận thân ái ta tốt lo lắng ngươi không có việc gì ta đây không phải thật tốt trở về rồi sao messi ạ vừa vặn thấp di chắt một đầu di chắt đem mẹ xì ạ ôm vào trong ngực đưa tay tại mẹ xì ạ trên đầu k h ẽ b ư ớ c một bên an ủi đối phương chỉ là động tác bởi vì khiên động vết thương lộ ra hơi có chút cứng ngắc messi ạ mặc dù nhìn thấy di chắt về sau cảm xúc có chút kích động nhưng cũng cấp tốc phản ứng lại di chắt thụ thương thân ái thương thế của ngươi từ di c h t r o n g ngực tránh h o t messi A bắt đầu cẩn thận quan sát di chắt thương thế tới không nhìn không sao vừa nhìn thấy di chắt trên thân mấy đầu lớn đoạn băng vải phía trên còn thấm lấy máu tươi messi A liền rất lo lắng bởi vì d i vãng đối thủ nguyên nhân di chắt thụ thương rất ít coi như bị thương cũng có thể thông qua xả cờ rẽ b ờ lũ vị ổ khôi phục giống bây giờ thụ thương nặng như vậy dám vẻ messi A còn là lần đầu tiên gặp không có việc gì chỉ là một tí tổn thương mà thôi di chắt ngoài miệng nói đến rất nhẹ nhàng nhưng trên thực tế những n à y tổn thương cũng không tính là gì vết thương nhỏ mặc dù không có uy hiếp được tính mệnh nhưng lại một mực khó khôi phục tính ăn mòn cảm giác đau đớn vẫn không có dừng lại qua nếu là muốn điều động đấu k h í tác chiến kia không chỉ có cảm giác đau sẽ gấp bội còn có thể làm vết thương lần nữa chuyển biến xấu bởi vì trên thân những n à y tổn thương di chắt trong thời gian ngắn đều không thể ra tay nói nhẹ nhàng như vậy cũng chỉ là không muốn để cho messi ạ lo lắng mà thôi nơi nào chỉ là vết thương nhỏ À, messi ạ r ú t lời liền đưa tay kéo di chắt trên vai băng vải di chắt cũng nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ giọng kêu đau nghe được di chắt kêu đau messi ạ theo bản năng thu lại tay một giây sau trên mặt thần sắc lo lắng càng nặng nước mắt đều tại trong hốc mắt đọc anh mặt mũi tràn đầy đều viết đau lòng chỉ thấy băng vải hạ lộ ra một cái to bằng miệng chén l ụ c động đến trong vết thương thậm chí không phải bình thường đỏ tươi mà là đỏ sẫm mang lục xem xét liền cực kỳ không bình thường thân ái đây coi như là vết thương nhỏ sao ha ha rốt cuộc làm thịt cái kẻ khó chơi đầu đều cho người ta hái được thụ bị thương cũng là bình thường người giết hai không trọng yếu nhưng người rơi một ngón tay giáp đóng đều không được messi ạ trong giọng nói ít có hơi có vẻ cường thế Cùng trong ngày thường ôn nhu như nước cái k i a messi ạ hơi có chút khác biệt bất quá lại nghe được di c h ấ t rất là hương thụ ngay tại di c h ấ t chuẩn bị đang an ủi messi ạ vài câu lúc messi ạ lại đã bắt đầu niệm lên chú n g ự tới thân ái không chi phi kình vô dụng qua mấy ngày chính hắn liền tốt quan hệ xác thực có mấy cái không sai trị liệu thuật nhưng messi ạ trước đó nắm giữ đều là phổ thông chỉ rũ thuật loại này cực kỳ cơ sở ma pháp nhằm vào một chút phổ thông thương thế vẫn được nhưng di c h ấ t vết thương chuyện gì xảy ra chính hắn rõ ràng ngay cả sở cờ rẽ bợ lũ vĩ ô đều xua tan không được gủ chi mâu lưu lại ăn mòn hiệu quả mấy cái chỉ g i thuật làm sao có làm được cái gì chỉ là di chắt thuyết phục vô dụng messi ạ y nguyên tiếp tục niệm chú ngữ thanh càng c h i phong kim s á c quan g mang trước tập trung đến mẹ xì ạ trên tay sau đó thuận mẹ xì ạ bàn tay lấp kín di chắt trên người mấy chỗ vết thương sau đó vượt q u a di chắt dự kiến sự t ì n h phát sinh nguyện bản g ngay cả xạ cờ rẽ b ợ lũ vị ổ đều không thể xua tan thần khí hiệu quả lại tràn đầy biến mất ưu lục ăn mòn chi lực t ố i l u i di chắt vết thương trên người đầu tiên là khôi phục thành bình thường màu đỏ tươi sau đó mầm thịt bắt đầu sinh trưởng tại ánh sáng tác dụng dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ở cùng một chỗ nguyên bản một mực có gai cảm giác đau vết thương chỉ có một ít thương ngứa tại ra khôi phục sau triệt để biến thành bình thường cảm giác ngoại trừ miệng vết thương ra nhìn xem trắng n o n một ít bên ngoài nhìn không ra bất kỳ một điểm thụ thương dấu hiệu messi ạ đây là di chắc vạn vạn không nghĩ tới gù chi mâu lưu lại ăn mòn chi lực ngay cả sở cờ rẽ bỡ l ũ vĩ ô đều không giải quyết lại làm cho messi ạ ma pháp giải quyết nhìn về phía messi ạ biểu lộ tràn đầy kinh ngạc messi ạ mặc dù sắc mặt tái nhật trên mặt vẻ mệt mỏi nhưng tâm tình lại hết sức vui vẻ thánh càng chi phong khi xuất phát ta đọc sách đã nói đây là quan hệ trong pháp thuật hiệu quả trị liệu tốt nhất ma pháp ta liền muốn học được nó ma pháp này xác thực thật là khó a ta trên thuyền thời điểm mỗi một ngày đều đang luyện tập bỏ ra gần nửa tháng mới nắm giữ ma pháp này đây là cái gì thiên phú m ẹ s ì ạ cái này tốc độ tu luyện đều để di chắc hoài nghi đối phương có phải hay không cũng có treo ở trên thân thánh càng chi phong là cùng thánh p h ư ợ n g thuật đồng dạng nổi danh không tốt nắm giữ hiện tại m ẹ s s ạ thế mà học xong hai cái cái này thậm chí đã không phải là thiên phú có thể giải thích quả thực là yêu người ta còn đau không không có để ý di chắt vẻ mặt kinh ngạc messi A thận trọng đốt di chắt đã khỏi hẳn vết thương hỏi không đau hoàn toàn tốt nói xong di chắt còn lắc lắc cánh tay của mình hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu một điểm dị thường đều không có messi A thi triển trị liệu pháp thuật triệt để xua tán đi gủ chi mâu lưu lại ăn mòn hiệu quả tại kiểm tra một chút thân thể của mình về sau di chắt cũng chú ý tới messi A tái nhận sắc mặt tiêu h à o có phải hay không quá mức một ít messi ạ mặc dù nắm giữ hai cái rất khó ma pháp nhưng thực lực của bản thân nàng vẫn chỉ là ma đạo sư trình độ tương đối hai cái cao d a i ma pháp tới nói ma lực của nàng tổng lượng là không đủ liền xem như thiên tài ma pháp sư xuất hiện lớp lớp tinh linh đế quốc thời đại một vị ma đạo sư phóng thích một cái tiểu cấm chú liền có thể hao tổn không ma lực của mình đồng thời đem tinh thần lực gáp ép đến cực hạn về sau tối thiểu phải nghỉ ngơi trên một hai ngày mới có thể khôi phục rốt cuộc cái kia vốn nên là thánh ma đạo sư lĩnh vực nhưng mẹ xì ạ quả thực là dựa vào mình siêu cường quan hệ ma pháp thiên phú một ngày liên tục sử dụng hai cái cao dài quan hệ ma pháp lúc này mẹ xì ạ không chỉ có đem ma lực toàn bộ hao tổn không tinh thần cũng suy yếu đến mấy điểm Mãnh l i ệ trên tinh thần t phán nàng vệ để o n trận trận nhói nhói. cũng không đáp mảnh khảnh hai tay ôm lấy ngừng đầu nhìn về phía vẫn ôn nhu mỉm cười. Có thể đến giúp ngươi, Chương chiến Chương chiến g giúp Giết. đầu đáp đầu vui quyết quyết chát, tay chát, chát thể ta rất t r hai phía Có Messi di di di cười. ôm mịm à lấy là về vẻ.、Chương、639, quyết chiến 12. Chương 639, quyết chiến 12. 12. chiến trường chém giết y nguyên kịch liệt cũng không có bởi vì gỡ rổ chết mà hòa hoãn nửa phần thú nhân chí ít còn có vượt qua năm mươi vạn binh lực chiến tranh gông xiềng tương đương với đem hai đầu tối giã thu hung mánh vòng tiến trong lồng bọn hắn nhất định phải ra sức cắn xe đối phương thẳng đến một phương ngã xuống mới có thể sống lấy từ lồng bên trong đi tới trong chiến trường bộ một chỗ nguyên bản thường thường không có gì lạ dốc thoải thành song phương chiến đấu kịch liệt nhất địa phương song phương chiến sĩ thi thể từ dốc thoải đáy dốc một mực đống đến sườn núi đỉnh máu tươi thuận dốc thoải chạy xuống tại dốc thoải dưới đáy trực tiếp tạo thành màu đỏ dòng suối nhóm lớn chiến sĩ từ sườn núi dưới lên trên dũng mánh lao tới bởi vì sườn núi trên thi thể quá nhiều công kích thời điểm cũng không thể hoàn toàn tránh đi thi thể hai người tiến công binh sĩ tại công kích lúc sẽ còn thỉnh thoảng tại trên thi thể lưu lại đỏ tươi dấu chân thuẫn, thuẫn. Siêu. Siêu, siêu. chỗ này vài d ạ m dài hơn mười mét độ cao so với mặt biển dốc thoải nguyên bản tính không được cái gì ở trung ương đại bình nguyên trên rất dễ dàng tìm tới dạng này trên lệnh địa hình phi thường dễ dàng nhưng chỗ này dốc thoải tại chiến tranh gông xiềng phạm vi bên trong đúng lúc là duy nhất một chỗ điểm cao càng khó hơn chính là nơi này không chỉ có là điểm cao còn cơ bản rơi vào chiến trường ở giữa từ vừa mới bắt đầu nơi này chính là song phương tranh đoạt điểm mấu chốt song phương quân đội tại dốc thoải chỗ lặp đi lặp lại tranh đoạt chỉ cần cầm xuống sườn núi đỉnh trên c ậ mấy chương lớn nọ cơ bản liền có thể bao trùn nửa cái chiến trường thú nhân cầm xuống dốc thoại sau dựng lên liệp long n ỏ thậm chí tạo thành người khổng lồ ti tan thương vong nguyên bản thú nhân dựa vào số lượng cùng đơn binh chiến lược ưu thế thời gian dài chiếm cứ lấy sơn đất bắc địa quân chỉ có tại mấy tên huyết sắc thập t ử quân cùng xà yêu dẫn đầu hạ ngắn ngủi công đi lên mấy lần nhưng theo g ờ dô chế i n tử di c h á t trở về nguyên bản một mực ở vào thú nhân tiến công bắc địa quân thủ thế trung bộ thế cục cũng xuất hiện chuyển biến quân đội nhân loại trước đó lưu lại không ít tinh nhuệ canh g i ở đại trướng p ụ cận phòng ngừa đối phương cao thủ tấp kích lần này toàn bộ chống ra tay tới tiến công bắc địa quân một bên hô hào đại t ắ t mãn đã chết một bên phát khởi hùng manh tiến công ngay tại tiến công sườn đất sinh lực quân liền là nguyên bản thủ vệ tại đại trướng bên cạnh tinh nhuệ long quân quân đoàn lúc này toàn bộ đỉnh lấy thuận hướng phía dốc thoải trên thú nhân khởi s ư ớ n g tiến công sườn núi trên thú nhân đương nhiên cũng sẽ không làm nhìn xem d â y đặc mũi tên hướng phía tiến công nhân loại binh sĩ phong tới đại bộ phận đánh ở trên khiên k e n k e n rung động lớn nỏ thả bất quá rất nhanh thú nhân bố trí tại sườn núi trên hơn mười đại sàng nọ cũng hoàn thành nhét vào gần hai mét dáng dấp cự mũi tên hướng phía sườn núi hạ quân đội nhân loại loại này động năng phía dưới bình thường tấm chắn khẳng định là ngăn cản không nổi hàng trước long quân binh sĩ mặc dù ra sức nâng thuẫn ngăn cản nhưng cự mũi tên không chỉ có đem bọn hắn ngay cả người mang thuẫn cùng một chỗ tung bay ra ngoài còn thế đi không giảm liên tục sát thương mấy người mới dừng lại trong n g á y mắt chỉ làm thành hơn mười người thương vong tiếp tục đi tới công đi lên giết cự mũi tên trực tiếp đem hàng phía trước binh sĩ tung bay xuyên một c h u ô i huyết h ổ lô ra hình tượng mặc dù d o a người nhưng n h ị n n h ế p long quân tinh nhuệ là khá khó khăn hàng trước chiến hữu chết ở trước mặt mình đến tiếp sau long quân binh sĩ ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút liền tiếp tục công kích thả làm long quân binh sĩ trước đi vào nửa sườn núi vị trí lúc phía trên sàn g nọ lần nữa thả ra một vòng tệ s ạ bởi vì long quân thế công quá mạnh ngay cả nguyên bản kia mấy đài dùng để đối phó cự nhân liệp long nọ đều bị thú nhân yên bình xạ kích một chút lại tạo thành gần trăm sát thương bất quá cái này long quân tiên phong cách thú nhân dốc t h o ả i đỉnh chỗ cũng chỉ có không đủ năm mươi mét khoảng cách lớn nọ cũng không kịp lại bắn một vòng Thú thông tại nhân phổ thông người bắn nỏ đứng song ầ lần n núi trên nữa vòng chiến hướng tiến công quân đội nhân tiếp dưới đội thả một tề trực bắt ra lấy l sau phía phía phủ xạ đầu cơ ạ i p h ó đi. Giết. Công kích. Giết. Song Ẩm. phương tại khoảng cách này trên đều không hẹn mà cùng lựa chọn trực tiếp khởi xướng công kích chỉ là đụng vào nhau về sau thú nhân vẫn là chiếm một ít thượng p h ò n g nguyên bản liền muốn lực lượng hình thể ưu thế lại thêm cao đánh thấp địa hình cái này vừa đụng chạm liền đem tiến công long quân bước lui hơn mười mét trên khi thế một chút để lại bắc địa quân bất quá long quân tinh nhuệ ý chí chiến đấu cũng tương đương cứng cỏi mặc kệ trước mặt chiến hữu ngã xuống nhiều ít người phía sau đều làm việc nghĩa không trùn b ư ớ c lấp đi lên thú nhân ở đem long quân về sau vọt lên hai ba mươi m sau cũng mất ngay từ đầu cô khí thế kia bắt đầu ở dốc t h o ả i trên rằng có bắt đầu bất quá khoảng mười dăm dốc t h o ả i thú nhân bày dòng d ã một cái quân đoàn binh lực mười phần sung túc một lần phản công kích liền đủ có mấy ngàn người tham dự long quân công dù mánh nhưng vẫn là khó mà làm sao sườn núi trên những n à y chuẩn bị đầy đủ thú nhân trong lúc kịch chiến huyết nhục văng tung tóe tính mệnh thành giá rẻ nhất đồ vật bốn ngay tại hai bên vẫn là người này cũng không làm gì được người kia thời điểm một đạo kim màu đỏ sóng l ử a trực tiếp tại thú nhân đ ố n g bên trong nổ tung một chém ngã mấy long quân binh sĩ ngay tại đại sát tứ phương thú nhân đại võ sĩ bị mất mạng tại chỗ chung quanh còn ngã xuống mấy thú nhân binh sĩ sau đó một người mặc màu đỏ s ầ m chiến r á p cầm trong tay c h ạ m trường kiếm màu xanh lam nhân loại gia nhập chiến đấu làm đạo nhân ảnh này lộ ra chân dung về sau tiến công long quân binh sĩ buộc phát ra từng đợt cuồng nhiệt hò hét di chát đại nhân và thuế di chát đại nhân và thuế thi công thi công di chắt đại nhân còn tại phía trước đâu không nói đến di chắt bản thân thực lực cao cường chỉ là hắn hướng mặt trước một trạm nhân loại binh sĩ liền tiến vào phát quùng trạng thái vốn đang trên khí thế bị thú nhân đè ép một đầu long quân binh sĩ từng cái đột nhiên hóa thân quùng chiến sĩ so điên quẩn g còn mạnh hơn không muốn mạng khởi xướng tiến công lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng đều sẽ không tiếc địa bộ này một chút đem thú nhân đánh liên tiếp lui về phía sau a a di chắt đứng ở phía trước đương nhiên cũng không phải đuồng nghịch nhưng là cái đại nhân vật. Tại cái này trên. Trên t bọn hắn ngay cả di c h á t thân đều không gần bên trên di c h á t trường kiếm trong tay vung lên kim đấu khí màu đỏ chém thành một đường vòng cung chém n g ra mấy chục tên thú nhân chiến sĩ trong nháy mắt ngã xuống đất nhưng mà di c h á t lúc này cũng không bỏ qua không đợi đến tiếp sau thú nhân xông lên lại liên tiếp chém ra mây kiếm trực tiếp thanh không mình t r u n g quanh mấy trăm tên thú nhân chiến sĩ tại thú nhân trận tuyến trên gõ ra một lỗ h ư n g lớn nguyên bản còn muốn xông lên thú nhân này dừng lại không dám tiếp tục tiến lên cường giả bọn hắn không phải không gặp qua dùng binh lính bình thường đối phó nhân loại cường giả thú nhân cũng là có kinh nghiệm đao thuận thủ tiến lên bao bọc trường thương chiến phủ ở phía sau một vòng phủ lấy một vòng tầng tầng g â y công mấy trăm tên thú nhân chiến sĩ tinh nhuệ phối hợp một chút á p trận võ sĩ liền xem như đại đ i ệ kỵ sĩ cũng phải mài chết ở trong đó nhưng di chắc thực lực này hoàn toàn vượt qua bọn hắn có thể ứng phó cực hạn đối với đến vực chi cảnh cường giả đại quân cũng chỉ có thể chờ đối phương giết mệnh mọi mới có cơ hội mà di chắt nếu là không có bị thực lực tương đương cường giả ngăn chặn một người đồ số lượng ngàn người cũng có thể giết x ô n g đi lên công kích thú nhân bị di chắt mấy đạo đấu khí chém giết sợ hai thời điểm tiến công long quân binh sĩ lại lập tức bắt lấy thời cơ dọc theo di chắt mở ra lỗ h ổ n g liền xuống tới Giết. hàng không giết. hàng Đại binh Đại binh chết. chết. tắt tắt đã đầu mãn mãn Vước Vước khí khí bỏ đầu ở phía trên đóng giữ thú nhân người mạnh nhất cũng chính là quân coi giữ quân đoàn trưởng đại điệu gia i đ ỉ n h phong thực lực mặc dù đặt ở cái nào đều đủ được cho một vị cường giả nhưng đối mặt di chắt lại ngay cả huy động dịu thời cơ đều không có vị này thú nhân quân đoàn trưởng mang theo chiến phủ ngay cả một cái vung chặt động tắc cũng còn không làm xong cả liền chết tại một cái phi thường tùy ý đấu khí chạm phía dưới dốc thoải trên thú nhân chiến sĩ mặc dù tính bền dẻo mười phần nhưng cũng tại tử thương vượt qua bảy thành về sau triệt để sụp đổ ước chừng hai ba ngàn tên thú nhân hướng phía thú nhân đại doanh bỏ chạy còn có một bộ phận tại lòng tin bị di chắt giết triệt để sụp đổ tình huống dưới vậy mà lựa chọn đầu hàng bốn sau mấy tiếng dốc thoải trên chiến đấu cơ bản đã lắng lại thú nhân mặc dù làm mấy lần phản công nhưng đối mặt trực tiếp trong đám người mở vô song di chát thú nhân mỗi lần đều là không công mà lui cuối cùng c h ỉ có thể rút lui hai dặm triệt để đem dốc thoải nhường lại lúc này sân núi trên c h ỉ còn lại một chỗ thi thể cùng hơn một ngàn tên sắc mặt khẩn trương sợ hai thu nhân binh sĩ bọn hắn bị thu lấy vũ khí trói lại hai tay bên người đều r i ê n phần mình có một nhân loại binh sĩ trông coi bất an cùng đợi nhân loại bước kế tiếp xử lý di c h á t đại nhân phổ thông dốc thoải triệt để cầm xuống còn có chút tù binh phải làm sao mặc dù gọi chính là đầu hàng miễn tử khẩu hiệu nhưng thật hỏi di c h á t vấn đề này thời điểm di c h á t cơ hồ không do dự trở về một cái cắt thiết hầu thủ thế chiến tranh gông xiềng phạm vi bên trong ngươi không chết thì là ta vong có thể nói cái phạm vi này bên trong bị nhận định là đ ị c h nhân một cái đều không có thể còn sống sót huống hồ song phương lấy song phương k i ự u hận mà nói cũng rất ít lưu lại tù binh bắc địa quân lúc này cũng không có khả năng rút ra quý giá binh lực đến trông g i những này tù binh càng không khả năng một mực nuôi bọn hắn là một cái t à n nhẫn mà lựa chọn chính xác xin chỉ thị sĩ quan lập tức ngầm hiểu lập tức chuẩn bị đi xử lý hiện đem những n à y đầu hàng thú nhân mang về đại doanh đi xử lý ẩn nấp một điểm vâng đại nhân thú nhân đại doanh Vẹp t ư ớ n g quân phổ thông cao điểm bị nhân loại chiếm lĩnh t ư ớ n g quân cánh ba cái quân đoàn bị vong linh quân đội chia cắt để hụt mang theo kỵ binh c h i viện một chút đem cánh trái ba cái quân đoàn cứu ra sau đó cấp tốc co vào phòng tuyến vâng t ư ớ n g quân pha giờ ở là làm sao vậy dòng dã một cái quân đoàn không giữ vững tương quân pha giờ ở quân đoàn trưởng đã từ trận nhân loại ngoại trừ đại lượng kỵ sĩ bên ngoài còn có thánh gia i cường giả trực tiếp tham chiến thứ mười ba quân đoàn nếm thử phản công một lần bị nhân loại đánh lui hô để thứ mười ba quân đoàn cũng lui về đến đem t r u n g bộ phòng tuyến co vào bắt đầu vâng thướng quân thú nhân trong đại doanh mặc dù vẫn như cũ bận rộn nhưng theo chiến cuộc chuyển biến xấu bầu không khí càng phát ra ầm chầm huyện vị này thú nhân chủ soái mặc dù theo sắc mặt bình tĩnh chỉ huy đại quân nhưng nội tâm lại càng phát tuyệt vọng tại gợ rộ chiến tử không lâu sau hắn liền được tin tức sau đó ngay đầu tiên làm ra tối quyết định chính xác che giấu gờ rổ tin chết r ố t cuộc lớn như vậy chiến trường tận mắt nhìn đến gờ rổ chết đi thú nhân chiến sĩ liền như vậy một chút còn bị di chắt giết hơn phân nửa đem còn lại điểm này khống chế lại cũng không khó bắc địa quân mặc dù một mực hô to đại tắt man đã chết tin tức nhưng thú nhân binh sĩ đại đa số chỉ là bán tín bán nghi sĩ khí cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng nhưng gờ rổ chiến tử gây nên phát càng hậu quả nghiêm trọng là bắc địa quân một phương cấp cao chiến lược xuất thủ cơ hồ không có điều kiềm kỵ gì ngoại trừ thương thế có chút nghiêm trọng mủ tạ dở cùng nghệ l ạ nạ còn tại dưỡng thương bên ngoài gợi cùng nạ tạ lụy ạ cơ bản đã khôi phục chiến lược gợi hữu mang theo cánh phải quân đội liên tiếp thắng lợi nạ tạ lụy ạ càng là trên không trung chém g i ế t vài đầu bạch long để bạch long triệt để không có hoàn thủ làm l ư ợ n g còn có nguyên bản tại trong đại doanh sung làm lực lượng thủ vệ tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sợ cũng một lần nữa xông lên tuyến đầu thú nhân cái gọi là võ sĩ đoàn loại này chủ yếu từ võ sĩ cùng đại võ sĩ tạo thành lực cơ động lượng tại bắc địa quân cao giai vũ lực trước mặt đều cùng chuyện tiếu lâm đồng dạng vẹt việt chỉ huy càng cảm thấy bất lực thất bại nhưng thật ra là không thể tránh được dưới tình huống bình thường trận chiến đánh đến một bước này liền nên cân nhắc như thế nào rút quân tràn đầy sức sống đem tổn thất xuống đến thấp nhất nhưng ở chiến tranh gông xiềng trói bục dưới bọn hắn ngay cả rút lui khả năng đều không có hắn chỉ có thể như cái tu bộ tượng đồng dạng hết sức đ i ề u binh kỷ h tướng nhu cầu khiến nhân loại tạo thành càng lớn sát thứ bảy chương sáu trăm n mươi quyết chiến mười ba chương 640, quyết chiến mười ba giống trên bầu trời vang lên lần nữa cự long tiếng giống nguyên bản bởi vì mù tạ giờ trọng thương mà nghỉ dưỡng sức mấy ngày bắc địa không quân lần nữa phát khởi thế công messi ạ đang nghỉ ngơi vài ngày sau lần nữa sử dụng thánh càng chi phong là m ũ tạ giờ xua tán đi gủ chi mâu lưu lại ăn mòn tổn thương dựa vào cường đại tự lành năng lực m ũ tạ giờ rất nhanh liền tốt cái bảy tám phần vừa vạn bắc địa không trung bộ đội mấy ngày nay cũng chỉnh đốn không sai bịt lắm tại m ũ tạ giờ dẫn đầu hạ cũng gia nhập đối thú nhân sau cùng tiến công bạch long nhóm bởi vì chiến tranh công xiềng hạn chế cũng bị bách t ư ớ n g chiến chỉ là tại thánh giai m ũ tạ giờ gia nhập chiến đấu về sau bạch long chỉ giữ vững được không đến một cái giờ liền bắt đầu chống đỡ hết nội thánh g a i bạch long tộc trưởng càng là thành trọng điểm chiếu cố đối tượng theo bạch long tộc trưởng chính tử bạch long triệt để sụp đổ bạch long số lượng mặc dù hơi nhiều lại không chịu nổi mụ tạ dở cùng hai đầu thánh long ba cái thánh gia chiến lược trái đột lại sông cuối cùng chỉ còn lại tiểu miêu tiểu cầu hai ba đầu chạy trở về trở lấy mãn tính tử vong bạch long tại hai vị tộc trưởng dày vào dưới tổn thất hơn phân nửa thanh tráng như long Cùng trên ấ ấu t tính tàn tật tại t cả cổ cùng cự viễn hiện lòng, đến lòng lòng, đại đã đủ lại bạch lục lòng còn chỉ sợ đã không thừa sợ ă mặt đầu, một trận chiến này cơ bản đã đem bạch long đánh Huy. một Lâm m trận tới Trên chiến này bản lòng Vâng, xông lên cơ bạch A. Trên mặt đất chiến đấu cũng cơ bản không có gì khó tin thú nhân triệt để từ bỏ đảng chuyển không gian hai cánh quân đội thu sạch c o lên đến bảy da rùa đen trận tiếp cận ba mươi vạn tàn quân r ư a vào một chút giản dị công sự tiến hành ngoan cố chống lại bán nhân mã kỵ binh sớm đã không dám rời trận mà ra toàn bộ đại doanh tràn đầy tuyệt vọng đều khí tức cánh phải hơn mười mét ti tan thế mà trực tiếp dơ lên thú nhân lâm thời chế tạo cự mã trở hiểm hộ vật sau đó hướng thú nhân đóng bên trong hung h a n g một đập nệ lật ra một mảnh thú nhân tầm mười tên cự nhân đem thú nhân cánh phải trận hình q u ấ y lung ta lung tung số lớn bắc địa quân sĩ binh nắm lấy cơ hội liền liên tục không ngừng sông hướng phía trước đột tiến tiếp tục đem thú nhân đi đến đệ ép cánh trái vong linh đại quân tiến công càng thêm trực tiếp chiến tranh đánh tới trình độ này về sau trước hết nhất khoát lên liền là sàn rời không chế vong linh quân đoàn mặc dù số lượng không có tăng thêm bao nhiêu nhưng chất lượng lại có bay võ thức tăng lên chỉ là cốt long liền có hơn ba mươi đầu mặc dù đại bộ phận là bạch long thi thể chuyển hóa mà đến yếu hóa bản cốt long nhưng ít ra cũng là đại địa giai thực lực trên mặt đất tử vong kỵ sĩ cùng khủng bố kỵ sĩ số lượng cũng gia tăng đến hơn ba mươi tên cơ bản tất cả đều là đại địa giai thú nhân cao thủ chuyển hóa mà đến hát võ sĩ số lượng càng là tiếp cận ngàn tên lại phối hợp đến hàng vạn mà tính cương thi cùng hơn ba mươi vạn khô lâu dũng sĩ nói là một trận vong linh thiên thai cũng có thể tính danh phủ kỳ thật Vâng, vâng, vâng, vâng. liệ giữ t ậ n cốt long đối mặt đất thú nhân không ngừng phun ra long t ứ c thú nhân vẫn là tế gia hữu hiệu nhất vũ khí còn sót lại vài khung liệp long nọ tại thú nhân sĩ quan mệnh lệnh giới hốt hoảng lên dây cung sĩ khí x a s u ố t thú nhân chiến sĩ lên dây cung tốc độ đều muốn so bình thường chậm mấy phần mấy c h i cự mũi tên bắn ra lại phi thường không may mắn không có đối cốt long tạo thành bất cứ thương tổn gì gần nhất một c h i cự mũi tên cũng chỉ là sát x ư ơ n g cánh biên giới quá khứ uy lực to lớn ngược lại là đem cốt long mang mất đi cân bằng trên không trung đánh cái xoáy nhưng không lấy được cái gì chiến quả ngược lại bởi vì hướng phía trên trời xạ kích đưa tới cốt long chú ý vê anh a chạy mau a cốt long đ ắ p xuống đ ố i liệp long nọ một ngụm long tức đem liệp long nọ trực tiếp đốt thành một đống sáng than chạy chậm một chút thú nhân binh sĩ cũng trực tiếp táng thân tại long tức bên trong nguyên bản những n à y liệp long nọ chung quanh đều có bảo hộ biện pháp chí ít cũng có đại đ ị a giai thú nhân mang theo mấy đại võ sĩ cùng tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ、si、thủ vệ còn có thể cùng chung quanh liệp long nọ hình thành phối hợp tác chiến một chút liệp long nọ sẽ giấu ở tre lấp vật bên trong chờ lấy trên trời cự long lao xuống tái phát bắn tại cự long ở vào tầng trời thấp lúc cho cự long tạo thành càng lớn sát thương dưới tình huống bình thường quân đội nhân loại tình nguyện dùng bộ đội trên đất liền ngạnh sông liệp long n ỏ trước dùng bộ đội trên đất liền thay cự long nhỏ uy hiếp cũng không nguyện ý để cự long tiếp nhận t ổ n thất nhưng tình huống lúc này lại không giống nhau tại sàn giờ hiệu trong mắt toàn bộ vong linh quân đoàn ngoại trừ xạ bên ngoài đều là tiêu hao phẩm cốt long cũng bất quá là cao cấp một chút pháo hôi mà thôi đặc biệt là bạch long biến thành cốt long vẫn còn so sánh bình thường cốt long nhỏ yếu một chút trên chiến trường còn có không ít bạch long thi thể sàn dở hiện tại phi thường giàu có vì mau chóng đánh tan thú nhân. tổn thất một hai đầu cốt long sàn dơ hiệu cũng không thèm để ý mà thú nhân một phương cũng bởi vì nhanh chóng bại lui tổn thất đại lượng l i ệ p long nỏ cơ bản không có đầy đủ số lượng dùng cho uy hiếp làm hơn ba mươi đầu cốt long đ ắ p xuống thời điểm thao tác l i ệ p long nỏ thú nhân chiến sĩ cũng theo bản năng chạy trốn làm cốt long trên không trung càn quáy dẫn phát thú nhân hỗn loạn về sau tử vong kỵ sĩ cùng khủng bố kỵ sĩ cũng đúng thú nhân phát khởi sung kích bọn hắn tựa hồ còn duy trì một tia khi còn sống bản năng tại công kích lúc phát ra một chút không có ý nghĩa la lên nhưng lại không cách nào bình thường phát âm cuối cùng thanh âm biến thành một loại kỳ quái âm điệ Tại thú nhân bị cốt ớ i quả thực long b n vừa đi vừa về phun ra mấy lần long tức thú nhân bấy nguyên biểu hiện ra đầy đủ tố chất đối mặt công kích mà đến vong linh kỵ sĩ như cũ tại sĩ quan mệnh lệnh d ư ớ i uy nguyên trong thời gian ngắn tổ chức lên một cái không tính nghiêm trình thương trận giống trên dưới một trăm cây trường thương chỉ vào khủng bố kỵ sĩ hơi có chút đơn bạc tại trường thương sắp tiếp xúc đến vong linh kỵ sĩ lúc thú nhân phát sinh gầm lên giận dữ nhưng khủng bố kỵ sĩ trong tay ánh đao màu đỏ lóe lên người chưa đến lại trước đem thú nhân trường thương quay thành b ã i khúc tiếp xuống không có bị bất kỳ trở ngại nào trực tiếp va vào trong thú nhân ẩm hàng trước thú nhân chiến sĩ bị khủng bố kỵ sĩ cốt mã xô ra xa bốn năm m tinh hồng chiến đao trực tiếp thanh không t r ù n g quanh có c a n đ ả m phản kháng lực lượng ngay sau đó là một đám mặc màu đen xám chiến giáp bao phủ tại nồng đậm tử khí bên trong hắc võ sĩ theo sát lấy v ọ t lên võ sĩ đoàn để võ sĩ đoàn chống đi tới sáng i ờ hiệu dùng chiến thuật kỳ thật rất đơn giản cốt long dẫn phát thú nhân đại quân hỗn loạn khủng bố kỵ sĩ cùng hắc võ sĩ những n à y bên trong cao dài v ò n g linh tại thú nhân trận tuyến trên mở ra lỗ hổng đến tiếp sau k h ô lâu dũng sĩ cùng cương thi liên tục không ngừng thuận lỗ hồng áp bách đi lên từng bước một đem ở trước mặt chi địch xé nát đối mặt v o n g linh quân đoàn chiến thuật thú nhân chỉ có thể dùng võ sĩ đoàn loại này lực lượng tinh nhuệ đến đối kháng chính diện nhưng bây giờ thú nhân võ sĩ đoàn đã sớm tổn thất hơn phân nửa mười mấy tên đại võ sĩ cùng chừng trăm cái thú nhân võ sĩ tập trung lại cũng ngăn không được khủng bố kỵ sĩ x u n g kích tăng thêm trên trời cốt long tại sàn giờ hiệu điều khiển hạ trọng điểm chiếu cố thú nhân đầu nhập chiến đấu võ sĩ đoàn rất nhanh liền sẽ mở thú nhân phòng tuyến đại lượng vong linh tràn vào thú nhân trận tuyến bên trong cánh phải thú nhân cũng cấp tốc tán loạn vẹp tương quân cánh trái bị nhân loại đột phá vẹp tương quân cánh phải vong linh xông tới thú nhân trong đại trướng quét hất lên một thân chiến giáp ngồi tại chủ vị nghe truyền tin binh sĩ từng đầu hồi báo tình hình chiến đấu trong lòng đã không có chút nào gợn sóng trong trướng còn lại mấy tên tướng lãnh cao cấp cũng không còn hướng trước đó vài ngày đồng dạng l à như thế nào bố trí quân đội mà tranh luận bởi vì đã không có ý nghĩa gì nhân loại ba mặt để lên bất kỳ cái gì một bên đều thủ không được hai bên phòng tuyến mới vừa v ặ n bị đột phá đã coi như là chuyện tốt chính diện tiến công quân đội nhân loại tại di chất dẫn đầu hạ lúc này đoán chừng cách đại trướng đã không cao hơn hai trăm mét nguyên bản hộ vệ tại đại trướng chung quanh vệ thú bộ đội lúc này đều đỉnh đi lên trong trường a y căn có cái có bản không luận bất bộ thể phái gì đội đi a chi khí hàng không khí hàng không viện. Giết. giết. giết. vũ vũ xuống, xuống, Trong t Bỏ Bỏ đầu đầu r thú nhân tướng lĩnh đều là đại địa giai đều thực lực thính lực muốn hơn xa thường nhân không chỉ có đã nghe được hơn hai trăm l i n bên ngoài tiếng la giết còn có thể nghe được quân đội nhân loại không ngừng chiêu hàng bất quá đại trướng trước mấy ngàn vệ thú bộ đội là toàn bộ thú nhân đại doanh ý chí chiến đấu nhất là ngoan cường tồn tại ngược lại chưa từng xuất hiện vứt xuống vũ khí đầu hàng binh sĩ ý gì a n nguyên liều chết chiến đấu làm lấy sau cùng chó cùng rất dậu c h u y ể n tin binh sĩ đứng tại phía dưới nửa ngày không có đạt được g ặ p đáp lại nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía chủ t ọ a phía dưới mấy tên thú nhân tướng quân đồng dạng nhìn về phía m u ệ chỉ chờ đối phương một cái mệnh lệnh t r â n m ặ t sau một lúc lâu huệ rốt cục có động tĩnh chỉ thấy hắn hắn bỗng nhiên chiến đứng dậy đến trên người giáp mảnh phát ra soạt tiếng va chạm trong tay đã cầm lên một thanh lóe hàn quang s o n g nhận c h i ế n phủ từ chủ t ọ a trên đi xuống từng bước một đi thẳng tới đại trướng cổng tại cửa ra vào đứng vững sau ngừng lại quay người nhìn về phía trong đại trướng có chút mê man các thú nhân các ngơi khó đạo nghĩ ở chỗ này chờ phương hướng vũ khí làm con người tù binh sao ừ n chỉ có chiến tử thú nhân không có đầu hàng thú nhân vậy một câu tựa như đem trong đại trướng thú nhân một chút đánh thức đồng dạng nơi này thú nhân ngoại trừ một chút thân vệ cùng người mang tin tức bên ngoài cơ bản đều là quân đoàn trưởng trở lên cấp thú nhân khác cao thẳng cá nhân võ lực vũ lực đều không yếu nghe được gặp gọi hàng lập tức liền phản ứng lại diễn phần mình cầm vũ khí đi theo hẹp đằng sau ngay cả nguyên bản vừa đi vừa về tới báo tin người mang tin tức cũng tìm tới chính mình nên làm sự tỉnh đi theo hẹp đồng loạt ra đại trướng giết v ê n keng trên chiến trường di chắc kim hồng sắc thân ảnh phá lệ làm cho người chú m ụ những nơi đi qua thú nhân liên miên ngã xuống m ả n g lớn nhân loại binh sĩ đã vọt vào đại doanh trên trời cự long thỉnh thoảng liền lao xuống đối trên mặt đất thú nhân chống cự tương đối kịch liệt địa phương một ngụm long tức nôn hạ đại bộ phận lều vải đều đã dấy lên khói đặc thú nhân đại quân bên trong liệp long nọ cơ bản bị phá hư hầu như không còn toàn bộ bầu trời đều tùy ý cự long rong rồi đại trướng bên ngoài đối với thú nhân mà nói cơ bản đã coi là tận thế trắng cảnh vê anh tránh h u ệ n mang theo trong đại trướng còn sót lại hơn mười tên thú nhân mới đi ra liền gặp được một đầu độc long đ ắ p xuống một đạo gỉ màu vàng long tức chiếu vào lều vải phun ra mà xuống mấy tên thực lực mạnh một chút thú nhân tướng lĩnh còn có thể kịp thời phản ứng cùng nhau đồng dạng né tránh long tức còn lại thân binh cùng người mang tin tức nhóm thì cùng đại trướng đồng dạng tại mánh liệt lan mòn l o n g tức hạ bị triệt để phá hủy giết keng làm nhau bọn người lại bình tĩnh lại lúc đến chung quanh cơ bản đã không có thú nhân chiến sĩ thân ảnh phóng tầm mắt chỗ tất cả đều là mặc màu xanh trắng khôi giáp bắc địa quân chiến sĩ nhìn xem những n g y mạc sĩ quan cao cấp khôi giáp thú nhân phổ thông bắc địa quân sĩ binh không chỉ có không có sợ hãi ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng x u ố n g tới năm sáu người một tổ nâng tuấn bình súng một bộ muốn vây g i ế t bộ dáng của bọn h ắ n không phải những binh lính này không biết đạo thú nhân sĩ quan uy hiếp mà là quân công thật sự là khiến người tâm động bắc địa chế độ để bắc địa quân sĩ binh đại bộ phận có không tiết mệnh tâm thái một cái bách nhân đội chỉ cần vây g i ế t một cái đại võ sĩ như vậy cái này đại võ sĩ quân công liền là tính tại toàn bộ bách nhân đội trên đầu trong đội người chết trận thậm chí còn có thể tại ghi công lúc lo lắng nhiều một điểm trong nhà d ò n roi tiến vào nhà nước học viện tuổi tác lớn có thể ưu tiên nhập ngũ ưu tiên hưởng thụ bắc địa tài nguyên tu luyện lại có là đa phần chia tiền chỉ cần một cái đội có thể xử lý một cái thú nhân đại võ sĩ vậy kế tiếp ban thưởng đ ủ bọn hắn toàn bộ đội người ăn đầy b u ồ n đầy bát chiến tử tại đủ ngạch ban thưởng trước mặt đều lộ ra không đáng sợ như vậy bất quá t r u n g quanh bắc địa quân sĩ binh vẫn là đoán sai hẹp thực lực gặp nhân loại binh sĩ chủ động vây quanh hẹp trong tay chiến phủ quét qua một đạo đấu khí từ chiến phủ mà ra năm mét bên ngoài nâng thuẫn bắc địa quân sĩ binh bị ngay cả người mang thuẫn đánh bay ra ngoài mấy mét đằng sau cầm trưởng thường cùng quốc chim mấy tên binh sĩ cũng theo tiếng ngã xuống bộ này chuyên môn vây giết thú nhân võ sĩ đội hình c chỉ cần có mấy cái không sợ chết trước nâng thuẫn đi lên hạn chế đối phương phối hợp một chút trường thương thủ cùng cầm trong tay cồn khí lực sĩ liền xem như một đám binh lính bình thường cũng có thể cho thú nhân võ sĩ thậm chí đại võ sĩ tạo thành p h i ề n p h ứ c nhưng đối phó với đại địa giai vẫn là kém một ít ý tứ đối diện đấu k h í quét qua t r u n g quanh bắc địa quân sĩ binh liền biết đạo gặp được kẻ khó chơi lập tức ngừng vây công tự động loại cao thủ này không phải dựa vào nhân mạng đống không xuống chỉ là không có tất yếu tại bắc địa quân chiến thuật chỉ đạo bên trong cũng không cổ vũ tại tình huống không cần thiết hạ dùng chiến sĩ thông thường đi vây công đại địa giai trở lên cao thủ có đấu khí ly thể cao thủ xuất hiện bắc địa quân bên này tự nhiên cũng có cao thủ tới xử lý gặp nhân loại chung quanh binh sĩ dừng động tắt lại huệ lại chủ động công đi lên hắn biết đạo đối phương đang chờ cái gì hắn nhất định phải nắm chặt thời gian lại nhiều sát thương một ít binh sĩ keng làm việc lần nữa d ơ lên chiến phủ vung ra một đạo đấu khí lúc một đạo kim màu đỏ sóng lửa một chút đem đấu khí đánh tan huệ s á t thực đưa tới nhân loại cao thủ chú ý di chắc trước hết nhất chú ý tới bên này xuất hiện mấy tên thú nhân cao thủ đến a ta là huệ di chắt một kiếm đỡ được đối phương chém về phía t r u n g quanh bắc địa quân đ ấ u khí sau đó thân ảnh l ó e lên liền xuất hiện tại g ẹ p trước mặt g ẹ p giống như còn muốn nói điều gì ngoan thoại màu xanh t h ẳ m thiên sứ liên minh đã phá vỡ cổ họng của hắn liên đối lấy trên tay hắn chiến phủ đều cắt thành hai đoạn còn lại mấy tên thú nhân cao thủ cũng không đợi được di chắt tự mình xuất thủ t r u n g quanh tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sợ nhanh chóng trừ bỏ cái này mấy k h ỏ cái đinh bỏ vũ khí xuống đầu hàng không chết bỏ vũ khí xuống đầu hàng không chết di chắt thu hồi trường kiếm ngắm nhìn một phía đa số là một ít tan tác thú nhân truy kích bắc địa quân sĩ binh hô to lấy chiêu hàng khẩu hiệu rốt cục có sụp đổ thú nhân bắt đầu liên miên mức xuống vũ khí q u giảm xuống đất xin hàng chương 641, quyết chiến xong chương 641, quyết chiến xong đang lúc hoàng hôn mặt trời thu l i ê m viền vàng á m trầm hồng quang chiếu vào từng tầng từng tầng trên đám mây nhuộm đỏ nửa cái bầu trời toàn bộ bầu trời nhìn tựa như là đang thiêu đốt đồng dạng trên mặt đất tàn tạ thú nhân chiến kỳ tại gió đêm quét hạ bay phất phới màu đỏ sậm thú nhân chiến kỳ cùng lúc này bầu trời có chút tương tự đã t ừ n g tại không ít thú nhân dũng sĩ chen trúc hạ trên chiến trường cao cao tung bay thú nhân chiến sĩ là thủ hộ nó ca m nguyện chịu chết lúc này cứ như vậy tùy ý nghiêng c ắ m trên mặt đất chung quanh tất cả đều là ngã lăn thi thể có mấy c ô thú nhân chiến sĩ thi thể đem nó vây vào giữa có thể nhìn ra bọn hắn lúc sắp chết đều tại thủ hộ lấy cái này cờ xí nhanh đem thi thể toàn bộ lại bổ thêm một đao chú ý điệt cùng một chỗ thi thể không muốn đã bỏ sót lật qua lật lại thi thể thời điểm chú ý đ i ể m hộ cẩn thận những cái kia già chết hơn mười tên bắc địa quân binh sĩ đi tới hướng phía thú nhân dưới đất thi thể sắt bên sắt bên b ổ đao chỉ cần đầu còn ngay cả trên thân thể đều là bọn hắn b ổ đao mục tiêu ẩm một bắc địa quân sĩ binh vừa vận trải qua mặt này chiến kỳ nhìn xem cái này nghiêng cắm ở thú nhân chiến kỳ đón gió nâng lên có chút không vừa mắt một đao chém vào cột cờ chiến kỳ cột cờ tuyển dụng đều là d á n chắc gỗ chắc một đao kia quá khứ chỉ chém vào đi một phần ba cách chém ngã la cờ còn kém có chút xa chuyện gì xảy ra b i n sĩ phát ra động tính có chút lớn, lập tức hấp dẫn sĩ quan chú ý không có việc gì ta đem cái này cờ cho chém ngã một cái kỳ đoàn chiến kỳ đẩy ngã trên mặt đất là được đừng làm ra động tĩnh lớn như vậy tới vâng đầu nhi binh sĩ nghe tiếng cũng phản ứng lại chém ngã quá t ố n sức xoay người vừa gậy liền đem chiến kỳ ném trên mặt đất nếu là thả di vãng một cây thú nhân kỳ đoàn cấp bậc chiến kỳ vẫn là vật hi hạn g thời điểm những n à y bắc địa quân sĩ binh khả năng sẽ còn nghĩ đến đem nó làm chiến lợi phẩm nhưng lúc này quân đoàn cấp đại kỳ đều đầy đất tàn mát bắc địa quân cũng không lấy quân kỳ ghi công các binh sĩ đều không hiếm có nhìn xem thậm chí cảm thấy đến trước mắt tiếp tục lục soát đều cẩn thận một chút một cái cũng đừng đông tha minh bạch cái này một cây chiến kỳ chỉ là nhạc đệm bắc địa quân đám binh sĩ tiếp tục phân vùng kiểm tra thú nhân thi thể thỉnh thoảng sẽ còn toát ra một hai cái thương thế hơi nhẹ thú nhân đột nhiên bạo khởi đà thương người sau đó lại bị cấp tốc chấn áp bốn di chát đại nhân tù binh bên kia đã toàn bộ từng nhóm xử lý hoàn tất hoàng hôn dưới di chát mang theo mấy tên vệ sĩ đứng tại đại doanh bên ngoài nhìn về phía nơi xa không biết là đang thưởng thức chân trời dáng đỏ vẫn là bên ngoài máu chạy thành sông chiến trường sàn giờ hiệu dùng thanh nhâm khàn khàn cùng cung kính ngự a khí hướng di c h ấ t hồi báo thú nhân tù binh xử lý tình huống nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện sàn giờ hiệu đối di c h ấ t thái độ có chút biến hóa rất nhỏ dị v ã n g cung kính đa số là ra ngoài nàm tà dí c h i cùng một loại nào đó quy tắc ảnh hưởng di c h ấ t bản nhân thực lực cùng m ị lực còn chưa đủ lấy thắng được sàn giờ hiệu bực này nhân vật cung kính mà bây giờ tại di c h ấ t cùng gờ rộ một trận chiến biến hiện ra đố c h i cảnh thực lực về sau sàn giờ hiệu đối di chắt cung kính cuối cùng có một chút xuất phát từ nội tâm phong tự nguyện tối thiểu tại sàn giờ hiệu trong mắt di chắc có cùng hắn ngang nhau thực lực Ừ. di chắc nhàn n h ạ t gật gật đầu tựa hồ cũng không có phát giác được sản d ờ i trên thái độ chuyển biến xử lý tù binh loại này công việc bẩn thiệu thích hợp nhất người đương nhiên là sản d ờ i hiệu vị này vong linh pháp sư mấy ngày nay thời gian bên trong sản d ờ i chỉ huy vong linh quân đoàn xử lý mấy vạn thú nhân tù binh số lượng nghe không ít nhưng mấy chục vạn t à n tác thú nhân đại quân cuối cùng chỉ có mấy vạn tù binh cái tỷ lệ này trên thực tế khá thấp mấy vạn tin vào nhân loại hứa hẹn đầu hàng thú nhân mức bỏ vũ khí sau còn bị tan mất trên người khôi giáp cuối cùng bị vong linh chiến sĩ từng nhóm ép giải sau tàn sát không còn sau đó bị sản rời chọn ưu tú lấy ra một bộ phận trở thành vong linh đại quân một viên nguyên bản bọn hắn đường sống là bị ép đi bắc địa quặng mỏ đường đường k h ổ lực nhưng chiến tranh gông xiềng tàn khốc để bọn hắn đã mất đi sau cùng mạng sống thời cơ lúc này khoảng cách di chắt xuất quân đạp phá trong thú nhân quân đại trướng chém giết thú nhân một đám tướng lanh cao cấp đã qua một tuần thời gian nhưng thẳng đến hai ngày trước tiếng g i ế t mới hoàn toàn bình ổn lại mặc dù thú nhân quân đội bị triệt để đánh tan nhưng muốn triệt để tiêu diệt mấy chục vạn đại quân lại là cái đại công trình đặc biệt là thú nhân ý chí chiến đấu không thấp tình huống lại thêm chiến tranh gông xiềng hạn chế bọn hắn chạy trốn. làm cho thú nhân không đầu hàng cũng chỉ có thể l i ề u mạng cho bác địa đại quân nhiều tạo thành một ít thương vong bác địa quân tại diệt đi thú nhân trung quân đại trướng gõ thú nhân rùa đèn trận về sau còn bỏ ra bốn năm ngày thời gian mới hoàn toàn kết thúc chiến đấu chiến sĩ tình huống thương vong như thế nào long quân cùng sư thiếu quân đoàn còn có hổ báo phi hùng hai quân thương vong cũng không nhỏ tổng cộng có hơn mười vạn thương vong chết trận hơn năm vạn người còn lại trong số người bị thương còn có hơn phân nửa thương thế nghiêm trọng coi như sống sót cũng không có trên chiến trường năng lực cự nhân tổn thất sáu tên còn có ba đầu cự long không cứu được trở về nghe được vấn đề này một bên cắt đ ờ gìn thần sắc như thường đi lên phía trước báo cáo vừa rồi sát phu sự tình cũng không có để nàng cảm xúc sinh ra bất kỳ vợn sóng nào nhân từ cắt đ ờ gìn chỉ là không làm không cần thiết giết chóc mà thôi mặc dù đại quân loại người lớn chiếm ưu như thế nhưng liệu mạng thú nhân s ắ c thực cũng tại bắc địa quân trên thân c ắ n xuống một ngụm thì đến tổng cộng năm mươi vạn đại quân chiến tổn liền có hai thành nhiều còn có cự nhân cùng cự long loại này đỉnh cấp binh chủng tổn thất từ chiến quả đi lên giảng những tổn thất này mười phần có lời tiêu diệt chi này thú nhân đại quân về sau trong thời gian ngắn thú nhân này khó mà tụ hợp nổi cao như vậy chất lượng bộ đội cùng bắc địa quân chống lại toàn bộ chiến tranh thế cục cũng xuất hiện biến hóa một đường hắt vang tiến mạnh thú nhân bị đón đầu thống kích sau đó toàn bộ chiến đấu sẽ tiến vào ngắn ngủi giai đoạn g i à n g co sau đó bắt đầu phản công bất quá những này là di c h á t về sau cần cân nhắc sự tình theo thời gian trôi qua mặt trời sau khi một tia ánh sáng nhạt chân trời hỏa diễm bắt đầu dập t á t đám mây tại bóng đêm phủ lên hạ hơi chầm xuống trên chiến trường chiến sĩ loài người thậm chí đã đánh lên bó đuốc tiếp tục quét dọn chiến trường chiến tranh gông xiền vòng sáng trở nên phá lệ loa mắt chiến trường phạm vi bên trong y nguyên có quân địch sống sót chiến tranh gông xiềng còn không có thời r a chiến thắng bắc địa quân cùng thú nhân đồng dạng không cách nào rời đi cái phạm vi này đại quân lương thảo còn đủ nhiều lâu còn có thể t r e o c h ố n g một tuần thời gian bất quá đã hướng lưu thủ sủ hựa giặt bộ đội đã nhận được tín hiệu ngay tại tổ chức vật l ư ơ n g đại quân rất nhanh liền có thể được đến tiếp tế chỉ cần có một địch nhân không có tát thở bắc địa quân liền không cách nào rời đi nơi đây may mắn cẩn thận di chắt đang tính toán sử dụng chiến tranh gông xiềng trước liền cân nhắc đến các loại tình huống vật sống không thể vào ra chiến tranh gông xiềng phạm vi tử vật lại không ở trong đám này vật liệu chiến tranh y nguyên thông qua thuyền liên tục không ngừng chuyển đến sủ h ừ a giặt thành lại từ sủ h ừ a giặt lưu thủ quân đội v ậ n đến chiến tranh gông xiềng hình thành bức tường ánh sáng bên cạnh thúc đẩy đến nếu không mấy ngày nữa không có đem chiến tranh gông xiềng bên trong thú nhân dọn dẹp sạch sẽ bắc địa quân mình liền muốn đoạn lương bộ đội lục soát thế nào đại bộ phận khu vực đã kiểm tra hoàn tất tất cả thú nhân thi thể đều kiểm tra qua ngoại trừ sản dở các hạ phải dùng làm vòng linh triệu h o á thi thể đều tại phá hư yếu hại sau trôn sâu nhiều nhất tiếp qua hai ngày tất cả khu vực liền có thể thanh lý hoàn tất mấy chục vạn đại quân đánh tan đánh bại đều rất dễ dàng nhưng làm u ố n không còn một mống tiêu d i ệ t sạch sẽ nhưng thật ra là một chuyện vô cùng khó khăn bắc địa quân có thể nhanh như vậy thanh lý ngoại trừ bởi vì chiến tranh gông xiềng hạn chế thú nhân bộ đội không thể trốn ra cái này phương viên mấy chục dặm phạm vi bên ngoài còn có một nguyên nhân liền là khu giao chiến vực là tại một mảnh bình nguyên làm chủ địa khu đứng ở chính giữa duy nhất dốc thoải trên là có thể đem hết thẻ t r ù n g quanh thu hết vào mắt cơ bản không có gì tránh né không gian nếu là chiến trường phạm vi là rừng rậm khả năng cho bắc địa quân một gần hai tháng cũng không thể đem chiến trường thanh lý sạch sẽ không thể khinh thường bảo vệ tốt đại trướng nhưng anh hùng không muốn đơn độc ra ngoài chúng ta minh bạch chiến tranh mặc dù đã đại thắng nhưng còn có một cái biến số không có giải quyết di chắt một mực không có triệt để c h ầ m t ĩ n h lại cái kêu mãi cho đến chỗ gây sự khiến nhân loại chế tạo phiền phức cả gì ẻn lộ vẫn không có hiện thân không biết đạo còn trốn ở cái nào bộ thi thể phía dưới loại cao thủ này trốn cũng không dễ tìm nếu là không có chiến tranh gông xiềng hạn chế đoán chừng đã sớm chạy hiện tại một cỗ thi thể một cỗ thi thể thanh lý sớm muộn phải đem đối phương làm cho hiện thân bất quá rất nhanh di chát lo lắng nhất nhân vật lấy một loại không tưởng tượng được phương thức đột nhiên ra sân báo một bác địa quân sĩ binh vội vàng chạy tới hấp dẫn mấy người chú ý di chát đại nhân mấy tên vệ sĩ cũng không có ngăn cản bọn hắn nói là vệ sĩ trên thực tế cũng chính là đi theo di chát bên người nhét bên ngoài đánh một chút tạp thật muốn có ai lòng mang ý đồ xấu di chát bảo vệ bọn hắn còn tạm được tới binh sĩ trước t h ở hồng hộc hướng di chát hành lễ sau đó hướng di chát báo cáo nói long quân bắt được một tù binh nói chuyện binh sĩ thở hồn hển câu trừ thể hơi dừng lại rơi xuống di chắc mấy người nhìn đối phương chờ lấy đoạn dưới một phổ thông tù binh sẽ không có người đặc biệt tới báo cáo rốt cuộc thú nhân quân đoàn trưởng cấp bậc tù binh cũng là trực tiếp sự tử đối phương không phải thú nhân d á n g dấp có điểm giống bán tinh linh hắn nói hắn là cái gì thần sứ nhân vật vô cùng trọng yếu muốn gặp ngài còn nói hắn có thể tự mình hướng ngài đầu hàng ngài nhất định sẽ gặp hắn báo tin binh sĩ nói hết lời di chắc cùng sàn dợ hiệu cắt đ ờ dìn hai người l i ế n nhau adi e l o đúng hắn nói tên của hắn gọi adi e l l o đi thôi dẫn ta đi gặp gặp hắn xem hắn muốn nói gì vâng di chát đại nhân báo tin long quân binh sĩ không nghĩ quá nhiều quay người liền muốn mang theo di chát rời đi nhưng c ặ t đờ dìn lại do dự một chút di chát đại nhân muốn hay không đem m ũ tạ dở cùng nạ tạ l ì y bọn hắn cùng một chỗ mang lên rốt cuộc ạ gì ẻn lộ thực lực không yếu không cần hắn l ậ t không nổi x n g tới di chát đương nhiên là không cần lo lắng ạ gì ẻn lộ thần sứ cực hạn ở đâu hắn là rất rõ ràng nhiều nhất liền là vực t h i cảnh thực lực. Về phần chi cảnh Về phần người. đố là khinh thường tại đi cho cái gọi là thần linh s u n g làm môn hạ chó săn rốt cuộc đố c h i cảnh cảnh giới này tồn tại liền đã nói rõ hết thảy đố c h i cảnh ngay cả thần linh cũng sẽ ghen ghét cảnh giới mặc dù có chút k h u y ế t đại nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó đố c h i cảnh cơ bản liền có khiêu chiến thần linh tư cách một cái vực c h i cảnh thần sứ đặt ở trước kia kia là cần di chắt ngưỡng vọng tồn tại nhưng bây giờ nha c o i như không có khí nhập thần đỉnh di chắt đều có thể dựa vào đấu khí tu vi cùng đối phương tiếp vài chiều một khi khí nhập thần đỉnh dùng ra đố tri cảnh thực lực đến À gì ẻn lộ cái này sợ hàng không thể so với g ỡ rộ biểu hiện càng tốt hơn thậm chí đều không cần phiền thoái như vậy di chắt trên tay thi thần giới liền có thể làm cho đối phương trong nháy mắt hồn phi p h á c h tán tất cả vấn đề đều tại như thế nào tìm đến đối phương bên trên bây giờ đối phương chủ động hiện thân xem như để di chắt đem tâm bông xuống một n g ư ờ bầy rất nhanh đi theo báo tin binh sĩ đi qua một đống còn không tới kịp thu thập thi thể liền trông thấy một đội bắc địa quân sĩ binh áp lấy một khuôn mặt anh tuấn tinh linh đi tới đối phương hai tay ngoại trừ một đầu bị cực thô dây gai buộc chặt bên ngoài còn bị một đôi nặng n ề khóa sắt còn lại h i ệ n nhiên bắt được hắn bắc địa quân sĩ binh cũng biết đạo người này không đơn giản cho hắn trên hạn chế coi như đại địa giai cao thủ đều khó mà tùy tiện tranh thoát chỉ là di chắt quét mắt một vòng liền biết đạo v à i đ a y thô dây thường thêm xích sắt gông xiềng đối với đối phương tới nói liền là cái bài trí mà thôi cái đồ chơi này di chắt mình một vận chuyển đấu khí đều có thể tại trong vòng ba giây tranh thoát thật muốn hạn chế hành động của đối phương ít nhất cũng phải chọn lấy tứ chi kinh mạch lại dùng mấy đầu phẩm chất cao thô dây thép xuyên qua xương tỉ bà khóa kín mới được bất quá di chắt cũng là không thèm để ý đối phương sẽ hay không tránh thoát làm đối phương xuất hiện ở trước mặt hắn lúc hết thể liền đã đều n ắ m trong tay bên trong lúc này di chắt chính nhiều hứng thú nhìn xem trung thực phối hợp bị bắt đeo lên xiềng xích tới ạ di ẩn lộ muốn làm ra cái gì kịch cho hắn nhìn nghe binh sĩ nói ngươi có chuyện trọng yếu gì muốn nói với ta vĩ đại di chắt đại nhân xin ngài tiếp nhận ta kính ý hẹn m ọ n tội nhân ạ di ẩn lộ nguyện ý trở thành ngài nô b u ộ c chương 642, b i ế n mất cùng động tác chương 642, b i biến mất cùng động tác À gì đ n lô cái bộ dáng này để di c h á t mấy người trợn mắt h ố t m ồ m xương s ờ tại nguyên chỗ nửa ngày không kịp phản ứng mặc dù biết đạo đối phương cực kỳ sợ nhưng vẫn là không nghĩ tới đối phương sẽ sợ thành cái bộ dáng này đường đường vực chi cảnh cừng giả bị một đám bắc địa quân binh lính bình thường trói lại coi như xong tới liền quỳ xuống thật sự là mặt cũng không cần nói đến à gì ễ n lô cũng là không có cách nào mới ra hạ sách này g ờ d ộ cùng lò đi bỏ mình c h i t để đem hắn dọa sợ căn bản không còn ra giao thủ một mực liền trốn ở chiến trường nơi hẻo lánh bên trong muốn đợi chiến tranh gông xiềng hiệu quả biến mất sau liền trực tiếp thoát đi lấy thực lực của hắn dưới tình huống bình thường g i ấ u ở mấy chục giảm phạm vi bên trong chiến trường vẫn tương đối dễ dàng chạy trốn loại chuyện này hắn cũng tương đương thành thạo trình độ nào đó thậm chí không thể so với âm ảnh thần giáo những người kia kém bao nhiêu nào biết đạo chiến tranh gông xiềng giải trừ điều kiện như thế hà khắc thú nhân cơ hồ toàn quân bị diệt những cái kia vòng sáng ý nguyên tồn tại a g ì en lộ tinh tỉnh tự nhiên không dám đi đ ế m thử mạnh mẽ xông tới chiến tranh gông xiềng vòng sáng lại không để ý đến thân phận tại thi thể đóng bên trong lần dấu mấy ngày thẳng đến bắc địa quân sĩ binh bắt đầu đối thú nhân thi thể một bộ một bộ kiểm tra a di ẩn lộ rốt c ụ c ý thức được lần này là chạy không thoát vì mạng sống a di ẩn lộ ngược lại là cái gì đều làm được hơi kinh ngạc về sau di c h ắ c nhìn xem quỳ trên mặt đất a di ẩn lộ lộ ra nụ cười trào phúng ha <cười> ha a di ẩn lộ các h ạ tên của ngươi ta thế nhưng là nghe vũ ti đâu người để không ít lần nếu là không có ngươi thú nhân lúc này còn chưa nhất định có thể tấn công vào lòng tức con đâu bình tĩnh mà xem xét a di ẩn lộ mặc dù là cái sợ hãng nhưng cái này hợp tung liên hoành bản sự vẫn là không nhỏ không chỉ có trực tiếp gấp rút động thú nhân lần thứ nhất quấn đạo cánh đồng tuyết viết trinh còn giúp thú nhân lôi kéo được bạch long nhất tộc ngay cả bán nhân mã loại này cùng thú nhân coi là thù chuyển kiếp chủng tộc đều cho hắn kéo vào thú nhân trong trận danh hắn khiến nhân loại tạo thành phiền phức có thể so sánh một cái vực chi cảnh cao thủ còn muốn đại xuất một đoạn là ta có tội ta nguyện ý đền bù tội lỗi của mình là di chắc đại nhân đem những cái kêu bẩn t i ể u thú nhân đổi u ra ngoài nghe được di chắc n h ắ c lên cái này cha nhi ạ d ì ẩn lộ lần nữa đ ể thấp thân thể ba lượng nói liền d i è m pha thú nhân người minh hữu này còn biểu thị muốn thay đổi triệt để đền bù lỗi lầm của mình a di ẩn lộ các hạ có lòng này là tốt bất quá người nếu tới giúp ta khu trục thú nhân húc nhật chi chủ chỉ sợ sẽ không đáp ứng à. húc nhật chi chủ loại này tinh linh thời đại dương nhiệt bản thân cũng chỉ xứng vĩnh viễn ẩn nút trong góc lần trước bị ạ dạ gồng đánh thành trọng thương bây giờ còn chưa khôi phục lại ta đã muốn trở thành di c h á t đại nhân nô b u ộ c húc nhật chi chủ cũng sẽ thành kẻ thù của ta ta chỉ vì di c h á t đại nhân mà chiến di c h á t thực lực ạ dị ẩn l ộ là gặp g ặ p qua gờ dỗ bị di c h á t chém giết trận chiến kia ạ dị ẩn l ộ cơ hồ toàn bộ hành trình chứng kiến hắn tự hỏi khẳng định không phải di chắt đối thủ ồ húc nhật chi chủ tổn thương nặng bao nhiêu hạng tại hư không giới dưỡng thương nuôi năm trăm năm còn một mực cực kỳ suy yếu vậy ngươi biết đạo như thế tiến vào hư không giới sao bởi vì thế giới vật chất khó mà dung nạp cường đại thần lực tồn tại hư không giới vẫn luôn là thần linh bản thể vị trí mỗi lần tiến vào hư không giới đều cần thần linh chỉ dẫn cụ thể làm sao tiến vào hư không giới ta cũng không rõ lắm a dì ẩn lộ hướng di chắt thành thật trả lời mình biết đạo liên quan tới hư không giới tình huống đáng tiếc a dì ẩn lộ hiểu rõ đồ vật cũng rất nhạt rất nhiều thứ cũng là chỉ tốt ở bề ngoài bất quá di chắt vẫn là thông qua a dì ẩn lộ xác nhận một chút đã từng chỉ có thể dựa vào suy đoán đến thu hoạch tình báo hư không giới bám vào thế giới vật chất phía trên cũng là thần linh ở lâu địa phương tinh linh đế quốc thời đại thần linh có thể tùy tiện xuyên qua tại hư không giới cùng thế giới vật chất ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại nhưng từ khi chư thần hoàng hôn một trận chiến tinh linh cùng thần linh lưỡng bại c ầ u t h ư ờ n g thế giới vật chất cũng bị phá hư tiến vào ma lực cơn sóng n h ỏ kỳ may mắn sống sót thần linh cũng càng ngày càng khó lấy tại thế giới vật chất hiền thánh đặc biệt là tại gần thời gian năm trăm năm thế giới vật chất cẳn c ố i năng lượng không cách nào t r è o chống thần linh trên đại lục làm bất kỳ động tác gì bọn hắn cơ hồ đã thành một cái truyền thuyết thàng đến gần nhất ma lực tăng thêm tốc độ khôi phục về sau những n à y thời đại trước các thần linh lại có gây sự năng lực bất quá từ ta lần trước rời đi hư không giới thời điểm ta liền phát hiện hư không giới thần linh chỗ ở tựa hồ có chút bất ổn loại kia không gian thác loạn rất như là trước đó điên hoàng đế cùng thần linh khai chiến lúc sinh ra động tĩnh ồ hư không giới bất ổn ngươi biết nguyên nhân sao thật có l ỗ i đại nhân di c h á t đ ố i cái gọi là hư không giới bất ổn hứng thú đổi hỏi một câu đáng tiếc cả di ện lộ lại là kiến thức nửa lời đối mặt di c h á t truy vấn lắc đầu được rồi liên quan tới húc nhật c h i chủ còn có cái khác thần linh ngươi còn biết chút ít cái gì một lòng muốn mạng sống hạ gì ện lộ gặp được di chắt vấn đề tựa như triệt để đồng dạng đem mình biết một ít chuyện từ đầu trí c u ố i nói cho j chat xem như là j chat bổ sung một chút đã từng bỏ sót tri thức đáng tiếc a i e n l o nói là thần sứ tại húc nhật chi chủ châu ấy địa vị kỳ thật cũng chính là cái công cụ người tự thân đều không có tự chủ xuất nhập hư không giới năng lực nhất định phải tại húc nhật chi chủ dẫn đạo hạ mới có thể gia nhập nguyên bản nghe được húc nhật chi chủ suy yếu cùng hư không giới tồn tại j chat còn động tâm tư tìm xem hư không giới tiến vào phương thức chủ động xuất kích bắt lấy cái k i a m một mực gây sự húc nhật chi chủ hiện tại lại không có đoạn dưới ngoại trừ húc nhật chi chủ bên ngoài ngài còn muốn cẩn thận âm ảnh c h i chủ tại mấy tên khôi phục thần linh bên trong thực lực của hắn là gần với húc nhật c h i chủ a d ì e n lộ nói nói còn giống như tiến vào trạng thái không chỉ có kỹ càng cho di chắt giảng thú nhân các loại bố trí còn đem hợp tác âm ảnh thần hệ cho cùng một chỗ bán hoàn toàn một bộ là di chắt suy nghĩ d á n g vẻ thế nhưng là a d ì e n lộ các hạng ư ơ i đã đều có thể phản bội húc nhật c h i chủ ta lại làm như thế nào tín nhiệm ngươi đâu ta nguyện ý bung ô ra thần hồn di chắt đại nhân chỉ dùng tại thần hồn của ta bên trong trôn xuống một chút thủ đoạn ta tuyệt không dám phản bội di chắt đại nhân những này thần sứ từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói cũng không thể xem như bình thường sinh vật thần hồn mới là bọn hắn căn bản di chát nhẹ gật đầu tựa như là bị thuyết phục dán vẻ người đứng lên trước đi ạ di ẻn lộ các h ạ đa tạ di chát đại nhân nghe được di chát mệnh lệnh ạ di ẻn lộ như chút được gánh nặng đứng dậy sau đó mặt lộ vẻ một tia lấy lòng biểu lộ nhìn về phía di chát di chát đối với hắn cũng lộ ra một cái nụ cười thân thiện sau đó giơ tay lên nhắm ngay vừa mới đứng dậy ạ di ẻn lộ một đạo tối nghĩa chú ngữ âm thanh tại ạ di ẻn lộ vang lên bên hai kia là hắn dị thường quen thuộc n g n n Thuộc về tinh linh A di ẩn lộ nụ cười cứng ở trên mặt, hắn nhận ra di chắt trên tay mang chính là cái gì. Thí thần giới kia là tinh linh đế quốc thời đại tất cả thần linh c ngộng, hắn một cái thần xứ đối mặt thí thần giới nơi nào có khả năng sống sót. A di ẩn lộ không chế lực lượng toàn thân muốn chạy trốn, nhưng thí thần giới xung kích tới so trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. A di ẩn lộ trên mặt lấy lòng biểu lộ cũng còn không triệt để rút đi. Thí thần giới liền trực tiếp đem A di ẩn lộ tinh thần đảo vỡ nát, thần hồn triệt để bị phá hư. ẩm đứng lên một nửa A di ẩn lộ bị thí thần giới tử tấn công một đòn. ngay cả chỗ c h ố n g để né tránh đều không có chỉ là trong nháy mắt liền không có ý thức cùng năng lực hành động trùng điệp hướng về sau ngã sấp xuống quá khứ hừ thi thể liền giao cho ngươi vâng đại nhân nhìn xem ạ gì ẹn lộ trùng điệp ngã sấp xuống thi thể di chắt chỉ là tùy ý phủi tay liền để bên người sản giờ hiệu đi xử lý